Quy một trương 701, cho hắn nói lời xin lỗi a. Biển hiệu, ngươi không muốn hơi quá đáng. Thấy cái kia cản bọn họ lại đường đi biển hiệu, Bất tử tiên hoàng hiếm thấy có chút thất thố, sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, truy Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói, "Quá phận." Nghe được Bất tử tiên hoàng lời nói, biển hiệu khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy Lý có lạnh lùng lời nói truyền ra, "Ta nếu quá phận, ngươi lại nên làm như thế nào?" Cười kéo. "Gwer Ở biển hiệu lời nói hạ xuống lập tức, một tấm màu vàng biển hiệu không có dấu hiệu nào theo trong tay của hắn bay vút đến. Hóa thành một vệt kim quang tại kia xé trời song đầu thuần luồn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là đưa nó một cái xương sọ đột ngột cắt đi. Đỏ tươi máu giống như cột nước giống như theo xé trời song đầu thuần luồn gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh bước ra, cái kia xé trời song đầu thuần luồn truy lý càng phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết. Bịch. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, lại là xé trời song đầu thuần luồn cái kia khổng lồ đầu lâu đập xuống trên sông băng, làm cho hiện trường mọi người có thể nói là chấn động không hiểu. Cho dù là Diệp Hiên, Thánh Ma địch La Khắc, điên cuồng Lâm Phong đồng tử của bọn họ cũng đều không khỏi vì đó có dù lại, làm biển hiệu này bẩy ra thực lực cảm thấy vô cùng chấn động. Cho dù là bọn họ thời kỳ tột cùng cũng tuyệt đối không thể làm được hắn dễ dàng như vậy thích gì trình độ. Đơn giản như vậy một tay liền đem lôi lão bọn họ đều không làm gì được sẽ trời xong đầu thủng luồn một đầu cho cắt đi, không thể bảo là không hung hãn. Nay biển hiệu thực lực thái quá kinh khủng. Âu Nguyệt Vân, ngươi không nên ép ta. Thấy cái kia bị chém xuống một cái xương sọ sẽ trời xong đầu thủng luồn cái kia thê thảm rằng dấp, nhìn cái kia đứng lơ lửng giữa không trung biển hiệu, bất tử tiên hoàng nắm đấm bóc vang lên kẹk truy lý có vô tận nổi giận âm thanh truyền ra. Âu Nguyệt Vân, nghe được bất tử tiên hoàng đối với biển hiệu gọi. Không ít quen thuộc sách sử mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến, nhìn về phía biển hiệu trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc khiếp sợ cùng kinh ngạc, truy lý có khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra. Âu Nguyệt Vân, hắn hóa ra là Âu Nguyệt Vân. Âu Nguyệt Vân là ai vậy? Âu Nguyệt Vân có biển hiệu vương tử, nho nhã hào thuật ra danh xưng, chính là sơ đại bạo chúa huynh đệ của làm Phong, trên cả trái đất cao nhất ngang ngược, từ lúc trăm năm trước hắn liền đứng ở thế giới đỉnh cao, thậm chí có bay vào vũ trụ thực lực khủng bố. Mọi người vốn cho là hắn đã sớm rời đi càn cố trái đất đi mênh mông giữa các hành tinh lang bản, tìm kiếm huynh đệ của hắn, lại thật không ngờ hắn vẫn như cũ ở lại nơi đây. Thân phận địa vị của hắn, thực lực còn hơn hẳn rồng nữ đế đến đều chắc chắn mạnh hơn, chỉ có điều này trong năm qua hắn thật sự là quá biết điều thần bí, xưa nay đều không có công khai hiện thân. Không nghĩ tới hắn bất cứ ẩn dấu ở Cửu Bình Minh 6 sao giả ở chỗ. Có biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân ở, đừng nói là bất tử thiên hoàng, cho dù là Tây Phương tu la thế giới Tam hoàng tụ hội, chỉ sợ cũng đến cho hắn vài phần mặt. Dù sao người đàn ông này thực lực đã sớm sâu không lường được, không nghĩ tới hắn bất cứ chính là Âu Nguyệt Vân. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đứng lơ lửng giữa không trung Âu Nguyệt Vân, thất chấn động mà lại phức tạp tiếng bàn luận tất là liên tục không ngừng mà vang lên. Bất luận là Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La khắc cũng tốt, còn là điên cuồng Lâm Phong, Lôi lão, Bạch Lao cũng được, đều vì biển hiệu thân phận cảm thấy rung động thật sâu. Cung Minh Minh sáu sao già ở trong hoàng ngân hoàng, màu xanh hoàng bọn họ cũng đều là vẻ mặt mà chấn động, đây có thể là bị năm vào lịch sử nhân vật khủng bố. Chính là sơ đại bạo chúa huynh đệ của Lâm Phong, càng ở cái kia hỗn loạn thời đại bắt mắt vô cùng thiên kiêu. Có thể người khác không rõ ràng lắm Âu Nguyệt Vân vào lúc này đứng ra ý vị như thế nào, thế nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Bọn họ biết thời đại này e sợ muốn triệt để đại biến, thế giới vận mệnh đem sẽ bị toàn diện đánh vỡ. Nếu không thì Giống như vậy nhân vật hắn tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này dễ dàng như thế đứng ra. Không nên ép ngươi. Vậy, buộc ngươi thì lại làm sao? Nghe được Bất Tử Tiên Hoàng lời nói, Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân trong mắt lạnh lẽo ánh sáng lấp loé, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt, truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Bút. Ở Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân xuất hiện lập tức, cái kia mất đi một đầu xé trời song đầu thuần thuần còn như là gà ma, vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng mà hướng về phía sau bay đi, cùng Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân kéo dài khoảng cách. Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân mỗi tiến lên trước một bước, cái kia xé trời song đầu thường luồng đều sẽ rụt cổ lại lùi về sau một khoảng cách lớn. Cho dù là nó bị đối phương cắt đứt một đầu, nó cũng không dám chút nào đối với hắn nổi giận cùng báo thù. Trực giác nói cho nó biết, chỉ cần nó dám đối với có bất kỳ động tác, nó đều sẽ chết. Thấy cái kia từng bước ép sát Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân, Bất Tử Tiên Hoàng sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có bị người như vậy bức bách qua. Nếu không phải bên cạnh còn có một ẩn rồng nữ đế, hắn nói cái gì cũng phải cùng Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân kịch đấu một phen. Nhưng bây giờ Hắn không dám, hắn thật không dám cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ động thủ, không dám cùng ẩn rồng nữ đế bọn họ trở mặt. Đối phương người đông thế mạnh, chiến đấu với nhau hắn không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cuối cùng kết cục cho dù là hắn không chết cũng phải trọng thương, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao, Tây Phương Tu La thế giới là thập phần tàn khốc, nếu là hắn thật ở nơi đây một phen đại chiến sau đó chạy thoát trở về, vậy chờ đợi hắn sẽ là cái khác hai vị hoàng cùng ngũ đế vây công chính phạt. Hắn cũng không muốn rơi vào tại chỗ cùng ma quân cùng hắn cái kia khỏe mạnh của thần ma điện kết cục. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bất tử tiên hoàng nắm đấm bốc vang lên kèn kẹt. Chuy lý truyền ra vô tận băng hàn lời nói. Thanh âm này gần như là hắn theo hàm răng khe trong độc tới, khiến người ta cách thật xa đều có thể cảm nhận được hắn đấy lòng phần kia bán độc cùng dùng mình. Không muốn như thế nào? Nhiều năm như vậy không có hoạt động lớn cốt, vừa vặn muốn tìm cá nhân bồi luyện. Biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân lười biếng nếm thử một miếng trong chén rượu đỏ, không nhanh không chậm nói, "Bồi luyện? Ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi." Bất tử tiên hoàng vẻ mặt băng hàn trả lời, "Ta cũng không có tâm tư quản người có hay không cung phụ, nho nhã mới là vương đạo." Biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, Dưới chân hắn bước chân di động, thân hình quỷ dị mà tại chỗ biến mất, khi hắn thân hình một lần nữa hiện lên lúc, dĩ nhiên là bất tử tiên hoàng trước mặt, thẳng tắp thon dài đá ngang mang theo cường hãn sức mạnh hướng về khuôn mặt của hắn rút đi. Đáng chết. Bất tử tiên hoàng sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, hai tay giao thoa, nhanh chóng đón đỡ ở trước mặt. Bịch. Nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm vang lên, ở những người chúng quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bất tử tiên hoàng tính cả khổng lồ sẽ trời xong đầu thường luồng đều là giống như một viên như đạn pháo bay ngược bước ra. Không khí chấn động nổ tung, bọn họ ước chừng cũng bay hơn 500m khoảng cách vừa mới ổn định thân hình người dẻo kéo. Vừa giờ phản vật dao cắt ra ra thị tâm thanh cùng xe trời xoong đầu thủng luồn cái kia thê thảm tiếng hét thảm vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Mau vang biển hiệu theo trong hư không sẽ qua. ở mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. xe trời xoong đầu thủng luồn đột nhiên nơi cổ ầm ầm giang gãy. máu tươi như là cột. một cái khác của nó đầu bị cắt đi. sinh cơ bên trong cơ thể lượng lớn trôi qua. nó cái kia khổng lồ thân hình lại cũng khó có thể bảo trì ở giữa không trung phi hành. nặng ngay đập xuống ở phía dưới sông băng trên. ở dây đặc tầng băng mặt trên đập ra một vô cùng to lớn hố sâu đến. đỏ tươi máu đem mặt băng đều nhuộn thành màu máu con bất tử tiên hoàng cùng hắn mang đến bốn vị ngang ngược tất là không thể không ở xé trời xong đầu thuồng luồng tử vong rơi dụng lập tức theo nó cái kia khổng lồ trên thân thể bay vọt hạ xuống rơi vào sông băng trên thấy cái kia lặng yên gian tử vong hoàn toàn không có chút sức chống cự nào xé trời xong đầu thuồng luồng nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt bất tử tiên hoàng cùng đại địa thần che lấy tu lan nữ chiến thần nhã đìna máy móc thương ma rất khổ phá thành ma vương an đức tư bọn người trung quanh mọi người đều là vẻ mặt kinh sợ cùng chấn động làm biển hiệu vương tử âu nguyện vân này bảy gia thực lực cường đại chỗ thán phục thần rồng có phải ngươi thì như vậy thấy hắn đại não còn là nói các ngươi muốn đánh vỡ cùng Tây Phương Tu La thế giới định ra quy tắc nhìn cái kia đang muốn một lần nữa triển khai công kích biển hiệu Vương Tử Âu người Vân bất tử Tiên Hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ẩn rồng nữ đế trên người Truy Lý truyền ra tức đến nổ phổi lời nói vào lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ dùng từng năm tháng cái kia định ra quy tắc tới nói chuyện dù sao căn bản là đánh không lại ha ha hắn phải làm sao hắn muốn làm cái gì ta có thể quản không rước ta cũng thay hắn không làm chủ được nhưng mà đáp lại bất tử Tiên Hoàng lại là ẩn rồng nữ đế cái kia lãnh đạm lời nói Bọn người kia đã dám xông vào Hạ Quốc, dám vào Tô Hải, vậy tự nhiên là nên cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Máy móc thương ma rất khổ sắc mặt lạnh như băng, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, ánh mắt nhìn chằm chằm biển hiệu Vương Tử Âu người Vân. Truy lý truyền gia lạnh lẽo âm trầm thô bạo lời nói, liều mạng với bọn hắn. Phá thành Ma Vương An Đức Tư cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt khó coi nói. Đại địa thần che lấy, Tu Lan nữ chiến thần nhã điển Na hai người bọn họ cũng là nắm chặt trong tay vũ khí, toàn thân năng lượng hoạt động, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tấn công bọn họ ở Tây phương Tu La thế giới cao quý bậc nào địa vị, lúc nào đã bị qua như vậy lãnh ngộ, bọn họ đã không thể chịu đựng được trước mắt như vậy bất thứ cục diện, chịu đựng mặc sát như vậy điều khí. Bất Tử Tiên Hoàng không nói gì, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm biển hiệu Vương Tử Âu Minh Vân, trong mắt lấp lọe lợi hại ánh sáng, lạnh lùng thanh âm đàm thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Biển hiệu, lần này coi như ta nhặt thua, Bổn Hoàng không muốn với các ngươi đánh nhau chết sống, hơn nữa ta bây giờ chết rồi đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói vậy các ngươi cũng không muốn gây ra Củng Tu La thế giới đại chiến, cho nên. Biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân anh tuấn thân sĩ trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, đầy hứng thu đánh giá bất tử tiên hoàng. "Ngươi mở điều kiện." Bất tử tiên hoàng vẻ mặt không cam lòng nói: "Ha ha, mở điều kiện? Ngươi cảm thấy ngươi có điều kiện gì đáng giá ta mở?" Biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân yên lặng nở nụ cười. Làm Như nghĩ tới điều gì?" Biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, lập tức không mặn không lạt mở miệng, "Vừa mới ngươi nói để điền quần cùng, cùng thánh ma cho ngươi đưa lên tiểu tử này đồ lâu, ngươi muốn mạng của hắn?" "Vậy, rất không khéo." Hắn một mực là ta nhìn chúng ngươi, ngươi muốn cho hắn chết nói, vậy ta cũng là chỉ đánh cho ngươi chết. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta làm sao lại muốn đòi mạng hắn, hắn bất quá là một không đáng chú ý tiểu tử mà thôi, còn không vào không rất buồn hoàn mắt. Biển Hiệu Vương tử lời nói của Âu Nguyệt Vân còn chưa kịp nói xong, bất tử tiên hoàng liền vội vàng mở miệng nói. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, ngay khác lại dẫn trăm vạn đại quân đem Tô Hải san bằng. Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân lười biếng vươn người một cái, nghĩ đến muốn nói. Đương nhiên, ta đối với muốn đường mạng người cái gì chưa từng hứng thú gì nhì, dù sao nho nhã mới là vương đạo. Cho nên, ta yêu cầu và không cao, cho hắn nói lời xin lỗi a. Gần người quân binh ở chỗ huynh đệ của Lam Phong biển hiệu lên sàn, châu không châu, có đẹp trai hay không, quy một chương 702, đời thứ 4 quân chủ. Muốn bổn hoàng cho hắn xin lỗi. Biển hiệu Vương tử lời nói của Âu Nguyệt Vân rơi vào bất tử tiên hoàng trong tai, làm cho sắc mặt của hắn vào đúng lúc này không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Hắn không chết tiên hoàng là thân phận cỡ nào? Tây Phương tu la thế giới chi cao vô thượng tam hoàng một trong, đứng ở thế giới đỉnh điểm đỉnh cao tồn tại. Mà Diệp Hiên là ai? Chỉ có điều là một không hề tiếng tăng tiểu tử vắt núi chưa sạch mà thôi. Giữa hai người thân phận địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bây giờ biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bất cứ để bất tử tiên hoàng cho Diệp Hiên cái này không hề tiếng tâm tiểu tử vắt mũi chưa sạch xin lỗi, hắn làm sao có thể tiếp thu? ở bất tử tiên hoàng xem ra, đây rõ ràng là biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đối với hắn một loại vũ trụ lớn lao. đời này của hắn còn chưa từng có hướng về cái nào túi đầu xin lỗi qua, luôn luôn đều là người khác đối với hắn quỳ xuống đất xin tha. Hiển nhiên, như vậy đề nghị bất tử tiên hoàng quả quyết là không thể tiếp thu. hoàn toàn là bị hư hỏng uy danh của hắn. Biển hiệu, ngươi xác định ngươi là chú, mà không phải đang đùa ta. Ngay lập tức, bất tử tiên hoàng chính là đưa mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lạnh lùng mở miệng. Ngươi cảm thấy ta như là cùng ngươi đang nói đùa gì? Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, không nhanh không chậm nói: "Ngươi có biết hắn là thân phận gì, ta là cái gì? Ngươi để cho ta hướng về hắn nói xin lỗi." Bất Tử Tiên Hoàng vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, nắm đấm bốc vang lên kẹt kẹt. "Làm sao? Ngươi không muốn?" Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân chân mày cao lại, màu vàng biển hiệu giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường bất cứ vẩn quanh ở bên cạnh của hắn nhảy lên đến một nhánh tràn ngập sơ xác tiêu điều vũ điệu. Buồn Hoàng Đường đường Tây Phương tu la thế giới tam hoàn một chồng chính là thống ngự một vùng thế giới ba chủ, ngươi đệ buồn hoàng cho hắn xin lỗi. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn là cái thứ gì. Bất tử tiên hoàng trong mắt sát ý hoạt động, cùng giá khí thế tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng nhấc lên một luồng vô hình tình phong đến, làm cho hắn mái tóc dài tung bay theo gió. Hắn là cái gì vậy? Thân phận địa vị của hắn không phải là ngươi có thể trèo cao được rất tốt. Biển hiệu vương tử ánh mắt của Âu Nguyệt Vân lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, lạnh như băng thanh âm thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Ha ha. Hắn một không biết tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể có cái gì thân phận, còn để cho ta không với cao nổi. Biển Hiệu Vương tử lời nói của Âu Nguyệt Vân rơi vào bất tử tiên hoàng trong thai làm cho hắn giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên. Hắn không chỉ là ta cùng ẩn rổng vừa ý người, còn là quân vương điện bà quân chỗ tán thành người, chính là đời thứ 4 bạo chúa người bị chọn, thậm chí vô cùng có khả năng là quân vương điện đời thứ 4 có chủ. Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân khuôn mặt trên không có một chút nào gợn sóng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bất tử tiên hoàng, lạnh lùng mặm miệng. Âm thanh của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng rơi vào mọi người trong thai lại là phá lệ rõ ràng, làm cho hiện trường hết thảy người đều là không khỏi trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc thấy diệp hiên. Trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thân phận của Diệp Hiên bất cứ kinh khủng như thế, hắn chiếm được quân vương điện ba vị quân chủ tán thành, thậm chí còn có khả năng là tương lai quân vương điện đời thứ 4 quân chủ, khống chế quân vương điện. Tin tức này thật sự là quá mức ép, thái quá khiến người ta rung động. Vốn cười Ha Ha bất tử tiên hoàng khi nghe đến biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói lập tức, tiếng cười của hắn cũng là im bặt đi, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì còn như là ma, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. còn đứng ở phía sau hắn đại địa thần che lấy, phá thành ma vương An Đức Từ, tu lan nữ chiến thần nhã a. Máy móc thương ma rất khổ sắc mặt của bọn họ cũng đều là đại biến, vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệu Hiên, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Chẳng trách kể cả điên cuồng cùng thánh ma địch la khắp bọn họ đều đồng ý đi theo ở tiểu tử này bên cạnh, nguyên lai like hắn còn có như vậy thân phận. Bạch Trương An, Lôi Chấn Giang, Lâm Chính Hảo, Bạch Phong, Lôi Tiểu Vũ bọn họ mặc dù đối với cái tin tức này sớm đã có nghe thấy, thế nhưng khi nghe đến biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân đem tin tức này trước mặt mọi người mặt nói ra lập tức, vẫn đang kinh ngạc trong lòng vẩn vần. Điên cuồng Lâm Phong, thánh ma địch la khắc, Lý Thuần Hình Dương, Lộ Dịch Tư, Hạ Na bọn họ cũng đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc. Nương Ngác nhìn Diệp Hiên, lão đệ, đây là tình huống thế nào? Đừng nói là bọn họ, cho dù là Diệp Hiên bản thân cũng đều là vẻ mặt nỗ ép. Mặc dù hắn đích thật là thông qua cuồng binh minh 6 sao giả bọn họ cùng quân vương điện đã đặt thành một loại nào đó hợp tác thỏa thuận, thế nhưng này đời thứ bốn bạo chúa dự tuyển người vừa là cái thứ gì? Hơn nữa hắn tương lai có thể sẽ trở thành quân vương điện đời thứ bốn quân chủ, khống chế quân vương điện. Giời ạ, này vì sao lại nói thế a? Các ngươi đừng có dùng như vậy ánh mắt thấy ta, ta bây giờ cũng rất ngọng. Cảm nhận được Thánh Ma địch la cùng điên cùng lâm phong bọn họ cái kia quái gì ánh mắt, Diệp Hiên vội vàng mở miệng giải thích hắn đích thật là rất ngục ép, ít nhất rất nhiều chuyện còn không có biết rõ ràng cùng làm rõ. bất tử tiên hoàng, bây giờ ngươi có thể hướng về hắn trịnh trọng nói xin lỗi gì? biển hiệu vương tử âu nguyệt vân ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào nụ cười kia động lại ở trên mặt bất tử tiên hoàng, lạnh lùng mở miệng. còn không đợi bất tử tiên hoàng mở miệng, biển hiệu vương tử âu nguyệt vân tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là không biết là nên xin lỗi thế nào lời nói, chúng ta có thể miễn phí dạy ngươi. xoa xoa xoa. theo biển hiệu vương tử lời nói của âu nguyệt vân hạ xuống, ẩn rồng nữ đế dưới chân bước chân di động lập tức xuất hiện bất tử tiên hoàng phía sau của bọn họ đưa bọn họ đường lui trôi đóng kín. Không chỉ như thế, Hồng Hoàng cùng Ngân Lao Tất là xuất hiện ở Bất Tử Tiên Hoàng bên cạnh bọn họ bên trái, màu xanh Hoàng cùng Hoàng Hoàng hai người tất là xuất hiện ở tại bọn hắn phía bên phải, cùng biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn rồng nữ đế hai người hiện vây kín tư thế đưa bọn họ chỗ vây quanh, làm cho bọn họ không chút nào đường lui có thể nói. Chỉ cần biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ không chút nào do dự đối với Bất Tử Tiên Hoàng bọn họ đồng thủ. Chậc chậc, thật nhiều năm không có theo người đồng thủ, hôm nay rốt cục có thể làm một trận lớn. Đối thủ là Tây Phương Tu La thế giới Tam Hoàng một trong Bất Tử Tiên Hoàng, giống như coi như không tệ, đầy đủ đánh một trận. Mâu xanh hoàng cùng Hoang Hoàng hai người càng va chạm nằm đấm, một bộ nóng lòng muốn thử gián dấp. đáng chết. Đối mặt biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân, ẩn dòng nữ đế vây quanh của bọn họ, Bất Tử Tiên Hoàng sắc mặt của bọn họ muốn bao nhiêu khó coi nhiều khó coi. Diệp Hiên, lại. Thấy thế, biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, trầm giọng mở miệng. "Vãn tối ở." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước đi tới Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt ba thước địa phương ngừng lại. "Bất Tử Tiên Hoàng, bắt đầu đi." Sau đó, biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Bất Tử Tiên Hoàng trên người, nói một cách lạnh lùng. Bất Tử Tiên hoàng sắc mặt băng hàn như sương, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hiên, trong mắt có nồng nặng sát ý đang cổ trào. Hắn đang suy tư có thể hay không ngay đầu tiên đem Diệp Hiên bắt làm con tin, cuối cùng lại chỉ có thể đem cái ý niệm này đánh tan, bởi vì Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn dòng nữ đế thì đứng ở Diệp Hiên bên cạnh hai bên, chỉ cần hắn có bất luận động tác gì đều sẽ ngay đầu tiên ngăn cản. Đáng chết, đám người kia khinh người quá đáng. Đại nhân, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Thế thế, tính cách thô bạo máy móc thương ma rất khổ cùng phá thành ma vương An Đức Tư năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, nỗi giận mắng. Bình tĩnh đừng nóng. Đại Trượng Phu có thể con có thể rủa chỉ có điều là nói lời xin lỗi mà thôi, không vội vã. Theo An Đức Tư lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đang muốn động thủ, lại bị bất tử tiên hoàng ngăn lại. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, tiểu tử, gan dạ tiếp thu buồn hoàng xin lỗi, ngươi nhưng người đầu tiên. kế tiếp, ngươi cần phải cảm tạ nghe kỹ cho ta. Ha ha, yên tâm, ta nghe rất. Diệp Hiên đúng một nói, tiểu tử, trước khi có bao nhiêu xúc phạm cùng đắt tội, thật sự là xin lỗi. Bất tử tiên hoàng trong mắt lợi hại ánh sáng hoạt động, mắt phải lập tức hóa thành màu vàng, tản ra kỳ dị ánh sáng. Quay Diệp Hiên ôm quyền nói, ở đang khi nói chuyện bất tử tiên hoàng dĩ nhiên đưa hắn am hiểu ma âm sử dụng, đây là một loại bị người sau khi nghe có thể điều khiển người khác tinh thần bí pháp, bình thường bất tử tiên hoàng rất ít vận dụng, bởi vì không có quá nhiều có giá trị người đáng giá hắn đi điều khiển. Bây giờ để đem Diệp Hiên chỗ điều khiển dùng cái này đến uy hiếp biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người, bất tử tiên hoàng dĩ nhiên gian bí pháp này sử dụng. Không ổn, Diệp Hiên nhanh che lỗ thay. Khi nghe đến bất tử tiên hoàng âm thanh lập tức tận rồng nữ đế cùng biển hiệu Vương Tử sắc mặt của Âu Nguyệt Vân cùng nhau biến đổi, trầm giọng mở miệng nói bọn họ từng từng nghe nói bất tử tiên hoàng cái kia ma âm khủng bố có thể tin đồn này ma âm thậm chí có thể điều khiển người chết bây giờ người này bất cứ đối với diệp Hiên vận dụng thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ bọn họ thật không ngờ này bất tử tiên hoàng lại vẫn dám ở bọn họ dưới mí mắt chơi đuổi chiều thấy mặc dù vừa mới bất tử tiên hoàng ma âm cũng không có nhầm vào bọn họ thế nhưng bọn họ như trước có thể cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa to lớn tinh thần sung kích nhưng mà diệp Hiên coi như căn bản thì không nghe thấy bọn họ âm thanh bình thường đứng chết chân tại chỗ giống như một cái tượng gỗ gặp có phải diệp Hiên bị bất tử tiên hoàng ma âm trôi nắm trong tay Ha ha, Biển Hiệu, ẩn rồng. Các ngươi không nghĩ tới chứ? Bây giờ tiểu tử này chúng rồi bổn hoàng ma âm, tính mạng của hắn nắm giữ ở bổn hoàng trong tay. Muốn hắn sinh hay là muốn hắn chết muốn xem các ngươi biểu hiện." Ở tại bọn hắn ý niệm trong lòng né quá lúc, Bất Tử Tiên Hoàng cười lạnh mở miệng. Nghe nói Bất Tử Tiên Hoàng lời nói, ẩn rồng nữ đế cùng Biển Hiệu Vương tử sắc mặt của Âu Nguyệt Vân đều là có vẻ khó coi đến cực điểm. Bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy vốn đứng ngây ra Bất Động Diệp Hiên lại là vào thời khắc này vươn ngón tay móc móc lô thai, lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Bất Tử Tiên Hoàng trên người, nhàn nhạt mở miệng, "Này Vừa mới ngươi xin lỗi lúc nói đến cái gì, ta không nghe thấy, phiền phức ngươi lặp lại một lần. Đáng chết. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Bất Tử Tiên Hoàng ngẩn ngơ, hắn tỉ mỉ mà cảm thụ một phen, lại phát hiện hắn căn bản là không cách nào không chế Diệp Hiên, người này căn bản sẽ không có chịu đựng hắn ma âm ảnh hưởng. Gặp quỷ. Đại điệu thần che lấy, tu la nữ chiến thần nhã điển na sắc mặt của bọn họ cũng đều cùng nhau biến đổi, truy lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Bất Tử Tiên Hoàng đại nhân ma bất cứ đối với người này không có hiệu quả. Này, Thần Nữ Đế, Biện Hiệu Vương tử Âu Vân bọn họ cũng cũng vì đó ngẩn ngơ. Bọn họ thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể chống lại bất tử tiên hoàng ma âm, phải biết rằng cái kiếp nhưng cực kỳ cấp cao tấn công bằng tinh thần, nhưng mà bọn họ cũng không biết Diệp Hiên một đời trước tu luyện âm dương bá thể quyết, linh hồn của hắn vốn là cực kỳ mạnh mẽ, sau khi sống lại tinh thần lực của hắn vốn là khác hẳn với người thường, hơn nữa tu luyện âm dương bá thể quyết, tinh thần lực của hắn dĩ nhiên lột xác trở thành càng cấp cao linh hồn lực, tinh thần lực của hắn chính là người thường mấy ngàn gấp nhiều lần. Bất tử tiên hoàng muốn dựa vào tấn công bằng tinh thần đến khống chế Diệp Hiên, căn bản là không thể. Vừa rồi Diệp Hiên sở di đang ở người, đứng ở nơi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là ở cảm thụ này bất tử tiên hoàng cái kia ma âm chỗ độc đạo thôi. "Này, ngươi đây là vẻ mặt gì? Câm còn là điếc? Không phải liền là cho ta nói lời xin lỗi mà? Còn như vậy ma ma tức tức mà." Thấy bất tử tiên hoàng cái kia kinh ngạc chấn động dáng dấp, Diệp Hiên tức giận nói, "Đáng chết, tiểu tử này tinh thần lực bất cứ như thế gượng." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, bất tử tiên hoàng rốt cục tỉnh táo lại, đáy lòng thầm mắng hai câu, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu tử, trước khi có bao nhiêu đắc tội cùng xúc phạm, thật sự là xin lỗi." "Tiểu tử? Ai là tiểu tử?" Ngươi ở đây với ai xin lỗi nói chuyện? Ta nhưng có tiên tuổi, ta gọi là Diệp Hiên. Phiền phức ngươi mặc dù là xin lỗi, cũng phải có chút thành ý tốt hay không tốt. Diệp Hiên lạnh lùng quét bất tử tiên hoàng một chút, tức giận nói: Bây giờ hắn là kéo ra hồ làm áo khoác, có ẩn dòng nữ đế cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân ở nơi đây, hắn tự nhiên là muốn làm khó dễ này bất tử tiên hoàng một phen. Còn liên quan tới thần ma điện bị diệt sổ, hắn sau đó sẽ từ từ cùng lao giả này tính. Ngươi. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào bất tử tiên hoàng trong thai, làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, đang muốn nổi giận lại bị biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân chô đánh gây. hắn nói không sai xin lỗi phải có xin lỗi hình dáng phải có thành ý làm lại tốt bất tử tiên hoàng cố nén trong lòng sát ý nghiến răng nghiến lợi mở miệng diệp hiên tiểu hữu trước khi có bao nhiêu xúc phạm xin hãy tha lỗi bất tử tiên hoàng cảm thấy hắn này một phen xin lỗi nói cũng đã rất có thành ý hắn như vậy căm hận diệp hiên bây giờ lại là gọi hắn là diệp hiên tiểu hiu diệp hiên tiểu Hữu ngươi tên là ai diệp hiên tiểu Hữu ta rất gì cùng ngươi rất quan gì ít tại nơi đây theo ta thấy sang bắt quang làm họ làm lại diệp hiên vẻ mặt không vui nói ngươi suy suy bất tử tiên hoàng tức giận đến lá phổi đều phải nổ Hắn đang muốn nổi giận, biển hiệu Vương tử Âu Mật Vân, thần dòng nữ đế lại là làm được rồi động thủ với hắn chuẩn bị, làm cho thần sắc hắn băng hẳn đến cực điểm. Diệp Hiên, trước khi có bao nhiêu xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Cuối cùng, bất tử tiên hoàng chỉ có thể một lần nữa thỏa hiệp. Rất tốt. Thuần Dương, lục xong chưa? Đường đường bất tử tiên hoàng làm cho người ta xin lỗi loại này vinh quang thời khắc ngươi có thể chiếm được, cố gắng đưa hắn ghi chép xuống. Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu, lập tức xoay đầu lại quay phía sau Lý Thuần Dương hỏi. Hiên thiếu, ngươi yên tâm, đều lục được rồi, một câu nói một động tác đều không có ít đòi. Không thể không nói, Lý Thuần Dương còn là hiểu lắm Diệp Hiên tâm tư cùng cậu vị, làm việc vô cùng tốt. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó cho hắn đưa tới Tu La thế giới web side đi, ta xem hắn cái này tam hoàng còn làm kiểu gì. Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu, cười lớn nói, "Phụt." Nghe được Diệp Hiên cùng lời nói của Lý Thuần Dương, bất tử tiên hoàng lửa giận trong lòng ngăng dọc, giận dữ công tâm, cũng không nhịn được nữa chửi Lý phun đến một hơi lao huyết đến. Hắn đã cảm thấy vào giờ phút này đầy đủ biệt khuất, lại vẫn bị người ghi lại. Hơn nữa hình ảnh này thật truyền trở về Tu La thế giới nói, vậy mặt của hắn đều xem như mất hết. Đại nhân, người như thế nào? Đại nhân, người không nên nổi giận, tức giận hại đến thân thể." Đại điệu thần che lấy, Tu La nữ chiến thần Nhã Điển Na liền đội vàng đem Bất Tử Tiên Hoàng thân thể đỡ lấy, vẻ mặt tân cần mở miệng. "Quả nhiên rất tiện, như người điên tiên kia." Thấy Bất Tử Tiên Hoàng cái kia bị tức hộc máu răng rắc, nghe được lời nói của Diệp Hiên, ẩn rồng Tô Việp Phượng cùng Biện Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, trong đầu không khỏi nghĩ tới cái kia rời đi trái đất nam nhân. Bất Tử Tiên Hoàng cưỡng chế trong lòng lựa giận cùng sát ý, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chằm chằm Biện Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân, lạnh lùng hỏi: "Biện Hiệu, bây giờ chúng ta có thể đi rồi." Quy 1 chương 703 cuộc chiến phong thần. Đương nhiên có thể đi. Thấy Bất Tử Tiên Hoàng giáng dốc, biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, màu xanh hoàng cùng hoang hoàng bọn họ tất là nhường ra một con đường đến. Đi. Bất Tử Tiên Hoàng vung tay lên, mang theo đại địa thần che lấy, Tu La nữ chiến thần Nhã Điển Na bọn người cất bước rời đi. Làm đi ra một khoảng cách lúc, Bất Tử Tiên Hoàng bước chân không khỏi một trận, ngừng lại. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào biển hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn rồng nữ đế trên người của bọn họ, truy lý có lạnh như băng thanh âm đảm thoại truyền ra, "Thần rồng, biển hiệu. Món nợ này bọn hoàng nhớ rồi." Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn trăm lần, ngàn lần xin trả. Sau đó, bất tử tiên hoàng đưa mắt rơi vào Diệp hiên cùng điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khắc ba người bọn họ trên người, tiếp tục mở miệng, "Còn có ngươi Diệp hiên, bây giờ ngươi là Thánh Ma Địch La khắc cùng điên cuồng Lâm Phong minh chủ của bọn họ đúng không? Ngươi có từng biết bọn họ từng gặp? Có thể từng muốn bọn họ cầm lại thuộc về mình quá khứ với dự. Nửa năm, còn có thời gian nửa năm tu la thế giới 5 năm, năm một lần cuộc chiến phong thần sẽ mở ra, ngươi nếu có gan liền mang theo hai người bọn họ đi tới Tây Phương tu la thế giới tham gia à, đến lúc đó bổn hoàng sẽ cho các ngươi chết thật sự khó coi." mặt khác ta muốn liên quan tới cuộc chiến phong thần phần thưởng bọn họ rất biết cảm thấy hứng thú cái gì phần thưởng Diệp Hiên sắc mặt băng hàn lạnh lùng hỏi từng thần ma điện thủ lĩnh ma quân nữ nhân chị dâu của bọn họ bất tử tiên hoàng cười lạnh trả lời dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng đương nhiên không chỉ có bọn họ chị dâu còn có thể có thật nhiều từng thần ma điện bộ hạ cũ ta muốn bọn họ nhất định sẽ đến ma quân nữ nhân ai Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động cố nén trong lòng lửa giận cùng rung động vẻ mặt băng hàn hỏi thánh ma địch la cùng điên cuồng vẻ mặt của Lâm Phong vào đúng lúc này cũng đều trở nên cực kỳ khó coi lên năm đấm bóp vang lên kẹt, kẹt vẫn có thể có ai. Đương nhiên là ma quân phi tử, sở khuynh tâm. Ha, ha, Thánh ma, điên cuồng. Nếu như các người muốn cứu các người chết đi vị kia huynh đệ nữ nhân, đoạt lại thuộc về các ngươi vinh dự nói, vậy liền đến Tây Phương Tu là thế giới tham gia nửa năm sau cuộc chiến phong thần A. Haha. Ha. Bất tử tiên hoàng cười ha ha mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo đại địa thần tre lấy bọn người chân đạp sóng biển, hướng về phương xa bước vào, biến mất ở diệp hiên trong tầm mắt của bọn họ. Sở khuynh tâm. Cuộc chiến phong thần thấy bất tử tiên hoàng bọn họ biến mất bóng người, nắm đấm của Diệp Hiên bộc vang lên kẹt kẹt, nhưng trong lòng thì nhức lên sóng gió kinh hoàng. Khuynh Tâm, ngươi thật còn sống gì? Lầm bẩm thanh âm đàm thoại tất là theo hắn truy lý chuyển ra. Lâu như vậy, hắn rốt cục chiếm được một tia liên quan tới tin tức của Sở Khuynh Tâm cùng dưới rơi xuống. Không can thiệp tới cái kia cuộc chiến phong thần rốt cuộc có khó khăn đến mức nào cùng nguy hiểm, hắn đều phải tham dự. Tây Phương Tu La thế giới, tính toán thời gian hắn cũng nên về rồi. Từng hắn mất đi tất cả cũng rốt cục nên từ từ bắt lại đã trở lại. Thánh ma địch La điên cuồng lâm phong nắm đấm của bọn họ cũng là vào đúng lúc này thật chặt cầm cùng nhau. Trong mắt lập lệ nồng nặng chiến ý, cuộc chiến phong thần. Rất tốt. Bọn họ sẽ đi, bất luận là vì thần ma điện, còn là vì sở khuynh tâm, hay hoặc là là vì chính bọn họ, bọn họ đều phải đi. Thời gian giống như sao rơi xẹt qua bầu trời đêm, dây lát lướt qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Tô Hải cuộc chiến kết thúc đã trôi qua dòng dã 3 ngày. Mặc dù cùng Minh Minh lôi lão bọn họ đã hạ lệnh đem Tô Hải cuộc chiến tin tức tận khả năng phong tỏa, thế nhưng ở sau 3 ngày, Tô Hải cuộc chiến tin tức như trước lưu truyền ra ngoài. Tin tức truyền ra, Tô Hải vì thế mà chấn động, toàn bộ hạ quốc chấn động theo danh danh của Diệp Hiên trong lúc nhất thời truyền khắp mỗi một của hạ quốc cái góc, dù sao bất luận là hắn ở Tô Hải cuộc chiến biểu hiện, còn là thân phận của hắn thật sự là thái quá khiến người ta chấn động, thái quá chói mắt. Hoa hạ giang hồ website, hạ quốc bên trong lớn nhất nhân khí giang hồ trang web, không có một chồng, trải qua vô số năm mãnh liệt phát triển, ngày đều FT sinh động độ đạt đến ngàn vạn cấp bậc, sinh động ở trong diễn đàn đều là giang hồ rất có tiếng tâm nhân vật. Chúng nó xuất phẩm tốt ngựa đen giấy chuyên mục càng chịu đủ vô số người yêu tha thiết cùng yêu thích. Mà hôm nay chính là một thời kỳ mới tốt ngựa đen bảng hết bảng tháng này. Vô số người sớm đã ở trong diễn đàn chờ đợi, nghị luận ai có thể bắt lại tìm được này đồng thời ngựa đen bảng đầu bảng. Dù sao, gần nhất cả nước các nơi đã phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Tỷ như trước đó không lâu một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, Thục Sơn đột nhiên xuất hiện, chấn động thế nhân. Vừa tỷ như nửa tháng trước, phía đông khu vực dị tộc Hố ma dị động, tinh không đại quân dị tộc đột kích, Hạ Quốc chiến thần Tô Hạo Nhiên đi một mình giết chết tinh không dị tộc 20 vạn đại quân, đem địa cục phong ấn. Vừa tỷ như Hạ Quốc đệ nhất kiếm thiên nam bế quan đột phá, trở thành năm sao võ hoàng. Mỗi một cái tin đều là rất có có tính chấn động, làm cho mọi người chấn động không hiểu. Bây giờ Ngựa Đen Bảng còn không có đi ra, mọi người liền đang bàn luận vốn kỳ Ngựa Đen Bảng đầu bảng ứng cử viên. Hạ Quốc Chiến Thần Tô Hạo Nhiên dùng sức lực của một người giết chết 20 vạn tinh không dị tộc, phong ấn địa quật, lập xuống có 102 công lao, theo ta thấy khóa này Ngựa Đen Bảng thuộc về Tô Tướng Quân. "Tôi đi." Tô Tướng Quân sáng tạo thần thoại mọi người đã sớm thành thói quen, Ngựa Đen Bảng đầu bảng đều là nhiều phương diện tổng hợp bình chọn, hơn nữa quan trọng nhất chính là Ngựa Đen. Ta cảm thấy A Quả quyết không phải là hắn, mà là Hạ Quốc đệ nhất kiếm diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam mặc dù rất mạnh, hơn nữa tự mang đề tài, thế nhưng luôn cảm thấy kém chút gì, không đủ Ngựa Đen. Ha ha, theo ta thấy a khóa này ngựa đen thuộc về thuộc sơn kiếm tiên. Dù sao nơi đó nhưng thuộc sơn a. Hơn nữa Diệp Thiên Nam Hạ quốc đệ nhất kiếm tiên gọi e sợ khó giữ được. Ngựa đen, tên như ý nghĩa tự nhiên là mọi người khó có thể nghĩ đến nhân vật. Không biết là các ngươi có hay không nhớ tới cái tiêu đề của Diệp Hiên ta nghe nói hắn trước đó không lâu giết lãnh nạo thiên, thống tiêu dương bọn họ. Các ngươi nói hắn có thể hay không là đang tiến hành ngựa đen? Thôi đi, là hắn một chút kia tiếng tăm, khẳng định không được. Cái gì Diệp Hiên, căn bản thì chưa từng nghe nói. Còn ngựa đen, ta xem a đen chim còn tạm được. Đủ loại nghị luận ở trong diễn đàn liên tiếp. Ở mọi người cái kia dài lâu chờ đợi bên trong, chính thức rốt cục đem ngựa đen bảng rốt cục thả ra. Ở ngựa đen bảng tuyên bố lập tức, vô số người đều là không thể chờ đợi được nữa địa điểm tiến vào. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt chính là khiến cho bọn họ cực độ chấn động một màn, làm cho hết thể phản phất đều hóa đá bình thường, đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì lần này ngựa đen bảng thái quá trực tiếp đơn giản mà thô bạo. Dĩ vãng đều là ngược lại công bố ngựa đen bảng xếp hạng, bây giờ là trực tiếp thì công bố. Ngựa đen bảng tốt một diệp hiên. Đơn giản hai chữ, lại sáng mù nhiều lắm người con mắt, làm cho bọn họ sai lầm vô cùng, vẻ mặt khó có thể lý giải được. Mọi người trong đầu không tự chủ được nghĩ đến, Diệp Hiên cái này là ai? Diệp Hiên? Tại sao không có nghe nói qua? Hắn là ai vậy? Sau một lát, vô số người chính là dồn dập nhắn lại đạo. Ngựa đen bảng đầu bảng Diệp Hiên. Cái quỷ gì? Chính thức động kinh đi. Một không hề tiếng tăm người bất cứ thành ngựa đen. Niệm, cái này Diệp Hiên là ai? Các ngươi quen nhau gì? Ta xem ép sẽ sợ là làm không nổi nữa, cố ý bác người con người. Có ai biết tin tức của Diệp Hiên, mau mau phát ra. Diệp Hiên, xuất từ nho nhỏ tinh hải, chính là Cường Long hội thủ lĩnh, thần y Li Dược nghiệp chủ tịch, được xưng là tinh hải đứng đầu. Tinh Hải cái kia địa phương nhỏ đi tới, mặc dù thần ý ghi dự nghiệp của hắn gần nhất đích xác nội danh, thế nhưng này ngựa đen đầu bảng là hắn không khỏi cũng quá không có hàm lượng, giả hơi quá đáng. Ta hoài nghi có tin tức. Tin tức em gái ngươi a? Ta trước khi liền nói ngựa đen bảng đầu bảng là Diệp Hiên, các ngươi còn không tin. Ngay ở mọi người làm ngựa đen đầu bảng Diệp Hiên tràn ngập nghi hoặc, tranh luận không nứt lúc, website rốt cục đem Diệp Hiên lên bảng lý do phóng ra. Ngựa đen bảng tốt một Diệp Hiên. Lên bảng lý do, ba ngày trước Tô Hải bạo phát một hồi tiền sử đại quyết chiến, vạn tượng thần tông, thiên tông, vô song kiếm tông, ra, tống ra, tử vong thần điện cám thần điện thậm chí tây phương tu la thế giới từng chín đại ma vương một trong tu la vương đại diện bất tử tiên lầu xuất chiến ở vũ hải băng xuyên bố trí thiên la địa vong đối phó diệp hiên diệp hiên dùng sức lực của một người quét ngang cương địch đem tống ra ba vị lão tổ lãnh ra hai vị lão tổ tu la vương quá dương thần a là khác tử thần đạt nạp bất tử vô song kiếm tông tông chủ kiếm tây lai thiên ảnh đao tông tông chủ nô trung khôi các loại chứa nhiều cường địch tàn sát đem thiên đao tông lão tổ vạn tượng lão tổ đánh giết để e rằng song kiếm tổ thần phủ, thậm chí làm cho tây phương tu la thế giới tam hoàng một trong bất tử tiên hoàng vì đó xin lỗi uy danh lan xa chính là thiên tiêu chết tiệt có lầm hay không? giờ ạ, này là giả. này rất gì tin tức vách treo leo là giả. một mình hắn làm sao có khả năng diệt sát nhiều như vậy cường địch, thậm chí để bất tử tiên hoàng vì hắn xin lỗi. ta ít, tin tức này không khỏi cũng thái thái thái thái thái thái thái thái giả á. chính thức đây là ở thổi nục bức. cái kia diệp hiên là bước vào vô thượng thần cảnh gì? sâu như vậy. này lý do quả thực là không hề độ tin cậy. thấy lên bảng của diệp hiên lý do, vốn là xôi trào diễn đàn thì càng thêm lửa nóng, vô số người mắng to chính thức làm giả. nhưng mà ngay ở mọi người huyết náo sôi sùng sục trong khi chính thức lại là đem tô hải cuộc chiến một loạt chiến đấu tư liệu cùng video chiến đấu ban bố đi ra. Tư liệu rất là tỉ mỉ, xem rõ ràng miêu tả tô hải cuộc chiến trải qua cùng song phương trận doanh. Video chiến đấu bởi vì là vệ tinh quay phim, mặc dù có thể bởi vì vệ tinh tín hiệu không tốt lắm có chút mơ hồ, thế nhưng như trước có thể nhận rõ ràng trong chiến đấu diệp hiên. Làm mọi người đem những tài liệu này cùng video hết mức xem xong cùng tiêu hóa sau, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn tên của diệp hiên. Thật lâu nói không nên lời bất kỳ lời nói đến, tâm tình có thể nói chấn động tới cực điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng chính thức thả ra lên bảng lý do là giả, hết thể đều là chính thức cố ý lẫn lộn. Nhưng ở xem xong những tài liệu này cùng video sau, bọn họ có chỉ là đối với Diệp Hiên sâu sắc khâm phục cùng sùng bái. Người này thật sự là quá gắt, quá châu ép, quả thực là đổi mới tam quan của bọn họ cùng nhận thức. Dù cho Diệp Hiên hắn là vận dụng rồng đạn hạt nhân mới đánh bại Tu La Vương, lãnh ra sơ đại lao tổ bọn họ. Thế nhưng như trước khó che giấu mạnh mẽ của Diệp Hiên cùng tầm nhìn của hắn, chiến đấu của hắn tư duy quả thực là quá châu ép, thủ đoạn của hắn dĩ nhiên làm cho mọi người từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. ở ngắn ngủi chấn động cùng giật mình sau. Vô số người bắt đầu điên cuồng mở tổ bị phát tiết trong lòng chấn động tâm tình. Ta cho ta vừa rồi ngu xuẩn nhận thức cùng hành vi cảm thấy ấy nãy, Ngựa đen bảng đồ bảng, Diệp Yên hoàn toàn xứng đáng. Ngựa đen bảng đồ bảng, Diệp Yên hoàn toàn xứng đáng. Ngựa đen bảng đồ bảng, Diệp Yên hoàn toàn xứng đáng. Ngựa đen bảng đồ bảng, Diệp Yên hoàn toàn xứng đáng. Ở Ngựa đen bảng tuyên bố bảng danh sách phía dưới, toàn bộ đều là cùng một màu chữ viết. Tô Hải Quốc Chiến, Diệp Yên nhất chiến thành danh, Quy 1 chương 704, Cùng Long hội chấn động. Tinh Hải, Cùng Long hội trụ sở chính. Mặc dù mấy tháng nay Diệp Yên cũng không có ở Tinh Hải, Thế nhưng toàn bộ Cường Long hội ở thống lĩnh của Long Gia bên dưới lại phát triển được càng mãnh liệt. Tại đây ngăn ngắn trong mấy tháng, Long Gia không chỉ dẫn Cường Long hội đem tinh hải xung quanh hết thảy khu huyện thành thị các loại tài nguyên sức mạnh hết mức làm cho phù hợp, còn liên hợp Du Châu thành lý gia lão gia tử đem tinh hải đi thông Du Châu thành ven đường thành thị cũng đều hết mức làm cho phù hợp thu phục, làm cho tinh hải cùng Du Châu thành con đường triệt để mở ra. Và ở tinh hải cùng Du Châu thành trung gian thành thị thành lập Cường Long hội chi nhánh, kể từ đó bất luận xảy ra chuyện gì, song phương đều có thể mau chóng chi viện cùng chiêu cố. Có thể nói ở Diệp Hiên rời đi trong mấy tháng này của Cùng Long hội, toàn bộ tổng thể của Cùng Long hội thực lực và thể lượng ước chừng tăng lên gấp 10 lần có thừa. Nếu như nói trước đây Cùng Long hội ở toàn bộ hạ quốc đều không có chỗ xếp hạng, chỉ là một không hề bắt mắt chút nào bang phái nhỏ nói, vậy trải qua mấy tháng này phát triển Cùng Long hội dĩ nhiên bước lên tới tam lưu thế lực hàng đầu, thậm chí tiếp qua 1-2 năm phát triển liền có thể bước lên hạng 2. Ngắn ngắn mấy tháng thời gian Cùng Long hội liền có thể có như thế bay vọt biến hóa, không thể không nói Long gia là rất có lãnh đạo tài năng. Hơn nữa ở võ đạo phương diện thực lực của Long gia đồng dạng là có thêm to lớn tăng lên. Trước đây không lâu hắn và Thành Vũ còn có cùng thiết ba người bọn họ đã đem Dương Thần Bá thể quyết tu luyện đến chút thành tựu, thành công bước vào hư không tinh cảnh, trở thành võ vương cùng giả, có thể nói là hăng hái, danh tiếng đang có nhiều. Nhưng mà, không có ai biết long ra, Thành Vũ bọn họ lo lắng, bởi vì, Tô Hải buổi đấu giá kết thúc quá lâu, bọn họ thủ lĩnh Diệp Hiên vẫn chưa về. Hơn nữa, trước đó không lâu bọn họ càng đánh nghe được tin tức, Vô Song kiếm tông, Vạn Tượng thần tông, Thiên Ảnh đạo tông, lanh ra, tống ra các loại chứa nhiều thực lực dốc hết tinh ham muốn hình đối với Diệp Hiên bọn họ triển khai vây quét thậm chí ở mấy ngày trước Tô Hải Bảo phát tiền sử đại chiến bây giờ cách đại chiến kết thúc đều trôi qua nhiều ngày như vậy còn không có tin tức chuyển tới Long gia bọn họ có thể nào không lo lắng mặc dù bây giờ đã là đêm khuya thế nhưng Long gia bọn họ như trước chậm chạp không có đi vào giấc ngủ mà là ngồi ở trong đại sảnh hút thuốc chờ tin tức ngắn ngắn mấy tháng thời gian khí tức của Long gia mặc dù trở nên chất phát mạnh mẽ hơn không ít thế nhưng cả người hắn nhìn qua tinh thần lại là có vẻ hơi mệt mỏi hai màng tăng trên hơn mấy cây chỉ bạc ít một chút xa bén hơn một tia tăng thương thấy cái tia nằm trên ghế sa lông hút thuốc vẻ mặt lại là có vẻ cực kỳ mệt mỏi Long gia ngồi ở một bên cung thiết không nhịn được mở miệng nói đại ca ngươi đã liên tục chừng mấy ngày không có ngủ chợt mắt ban ngày còn muốn xử lý trong hội lượng lớn công việc như ngươi vậy nấu đi xuống thân thể sớm muộn cũng bị kéo đổ nếu không người bây giờ đi ngủ một hồi cung thiết nói không sai lão đại ngươi đi ngủ một giấc Thành vũ cũng là vẻ mặt lo âu mở miệng mặc dù những ngày qua bọn họ đồng dạng là ăn không ngon không ngủ ngon làm diệp hiên cảm thấy lo lắng thế nhưng bọn họ biết cực kỳ lo lắng còn là long già chờ một chút đi mấy tháng này chúng ta làm ra không ít thành tích thực lực cũng tăng lên không ít thế nhưng như trước không thể đủ giúp hiên ca phân yêu, trong lòng ta tự trách Bây giờ hắn độc thân ở Tô Hải, cường địch phần đông, nguy hiểm tầng tầng. Các ngươi để cho ta làm sao có tâm sự đi ngủ? Nghe được Thanh Vũ cùng lời nói của Cung Thiết, Long Gia hút một hơi khói hương, đem nồng nặc xương khói theo truy lý từ từ phun ra, vẻ mặt lo âu mở miệng. Nếu là Hiên Ca hắn thật đã xảy ra chuyện gì sao nói? Các ngươi nói chúng ta bây giờ thật vất vả đẩy lên đến sạp hàng vừa nên làm gì? Long Gia biết, Diệp Hiên vừa mới là bọn hắn người tâm phúc của Cung Long Hội, chủ cột tinh thần của Cung Long Hội. Cung Long Hội có thể ở ngăn ngắn mấy tháng phát triển như thế mãnh liệt ngoại trừ với bọn hắn trả giá có quan hệ, còn cùng Diệp Hiên có quan hệ. Chính là bởi vì Diệp Hiên ở Tô Hải đánh đi ra hung danh, bọn họ cùng Long hội đang phát triển trên đường mới không có gặp phải trở ngại gì. Nếu là Diệp Hiên thật đã xảy ra chuyện gì sao, vậy bọn họ cùng Long hội thành lập lên sơ nút cũng đem trong khoảng thời gian ngắn tan thành mây khói. Long gia, vị yêu đại nhân cùng Ngô Cơ đại nhân đến rồi. Ngay ở Long gia bọn họ làm Diệp Hiên cảm thấy lo lắng lúc, bên ngoài canh phòng tiến đến thông báo nói: "Mong mời." Nghe vậy, Long gia bọn họ vội vàng lên tinh thần đến. Chỉ chốc lát sau, ở canh phòng dẫn dắt đi Mị Yêu cùng Cơ tất là cất bước đi tới trong đại sảnh. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Mị yêu cùng ngu cơ hai người khí chất liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, thực lực cũng đều trở nên sâu không lường được lên. Mị yêu rối tung mái tóc dài, cái kia đầy áp nồng nạc mê hoặc cùng gợi cảm giác người bị một cái tu thân quần lụa mỏng bao vây, quần lụa mỏng thẳng tới nàng bắp đuổi vị trí, đưa nàng hoàn mỹ vóc người cùng thẳng tắp thon dài đuổi đẹp hết mức hiện lộ bước ra. Mặc dù bây giờ mị yêu khí chất nội liễm, lại cũng không có từng cái kia cố mê hoặc chúng sanh xinh đẹp, thế nhưng nhất cử nhất động của nàng, một cái nhíu mày một nụ cười lại càng thêm mê người, phảng phất có thể kích thích lòng của người vậy. Vẻ quyến rũ ngay thành. Cho dù là trầm bổn nội liễm long gia đang nhìn đến trong khi của nàng cũng đều có vậy trong nháy mắt thất thần, tiết hầu phát khô. Con ngu cơ, đồng dạng là có thêm to lớn biến hóa, nàng một con phiêu giật mái tóc thật cao co lại, đầu đội đỉnh đầu màu vàng hại quân nón, cao gầy luyện chuyển dáng người bị một cái tính chất đặc biệt màu trắng tinh hở eo quần áo trong cùng màu vàng nhạt váy ngắn bao vây, trên bả vai trang bị một cái màu vàng nhạt áo choàng, thon dài đùi đẹp bị một đôi màu trắng khảm viền vàng dày ống, cao ba vây, có vẻ càng cao gầy cùng quyết đại, phất cổ trở xuống tất cả đều là đùi đẹp, cả người đầy dây một luồng cổ điển cùng hiện đại kết hợp khí chất đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn xem thêm vài lần không thể nghi ngờ là vô số nam nhân trong lòng cao cao không thể với tới nữ thần. Mị yêu đại nhân, ngu cơ đại nhân, thấy cái kia tiến lại đến mị yêu cùng ngu cơ, long gia, thanh vũ bọn họ vội vàng đứng dậy nhanh chóng tiến lên minh tiếp. bọn họ biết rõ đạo diệp Hiên đối với mị yêu cùng ngu cơ, với ý của các nàng cùng các nàng ở diệp Hiên trong lòng địa vị. mấy tháng này thời gian long gia cùng mị yêu cùng ngu cơ giữa bọn họ quan hệ cùng quản lý kinh doanh đến cực kỳ tốt, thậm chí song phương ở chính giữa còn có vài lần hoàn mỹ hợp tác. long gia khách khí, tỷ muội chúng ta muộn như vậy đã đến, thật sự là có chút lốm mảng với dậy. mị yêu xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười vậy mà thấy nấy mở miệng hai vị thật sự là thái quá khách khí hai vị có thể đến ta nơi này có thể nói là rồng đến nhà tôm mau mời ngồi long gia cực kỳ thân sĩ làm một mời mọc động tắt tay dẫn mỹ yêu cùng ngu cơ ở trong phòng khách ngồi xuống long gia thanh vũ các ngươi những ngày qua thoạt nhìn tinh thần không tốt là không có nghỉ ngơi có gì mỹ yêu ưu nhã ngồi ở trên ghế salon đầy hứng thú đánh giá long gia ân cần mở miệng nghe được lời nói của mỹ yêu trên khuôn mặt của long gia không khỏi hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ lập tức cười khổ mở miệng những ngày qua đích thật là ngủ không được ngon giấc hai vị cũng biết Trước đó không lâu Tô Hải vừa mới bạo phát một hồi tiền sử đại chiến, Hiên thiếu cũng đều tham dự ở trong đó, bây giờ nhiều ngày như vậy trôi qua, vẫn đang không có tin tức gì truyền đến, cũng không biết Hiên thiếu bây giờ thế nào rồi. Ai ra? Ta đây là trong lòng lo lắng thay hắn a. Lời nói tới cuối cùng, Long gia thở dài một cái thật dài. Lời nói của Long gia rơi vào mỹ yêu cùng trong thai của ngu cơ có thể nói là khiến cho hai người bọn họ cảm động lây. Phải biết rằng nghe đến bùng nổ Tô Hải đại chiến đến bây giờ đại chiến trôi qua nhiều ngày như vậy đều không có bất kỳ liên quan tới tin tức của Diệp Hiên truyền đến ra, các nàng đấy lòng đồng dạng là sốt ruột vô cùng, lo lắng đến không được đồng dạng là mấy ngày nay ăn không ngon không ngủ ngon, thậm chí vừa mới nhắm mắt lại thì sẽ làm lên ác vọng đến. Hơn nữa những ngày qua các nàng đều đánh qua điện thoại của Diệp Hiên, làm sao cũng không gọi được, gửi tin tức cũng không có tìm được bất kỳ trả lời. Làm sao? Tô Hải bên kia còn không có tin tức truyền đến gì? Ngu Cơ trầm giọng hỏi. Các nàng tới nơi này mục đích chính là muốn hướng về Long Gia dò hỏi dưới Tô Hải bên kia tin tức, dù sao mạng lưới tình báo của cùng Long Hội còn miễn cưỡng coi là không tệ. Còn không có. Hơn nữa ta cho Hiên Thiếu đánh qua nhiều lần điện thoại đều không có biện pháp mở ra. Long Gia nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, bất đáp dĩ mở miệng. Hiên thiếu hắn sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Nói chuyện luôn luôn trực tiếp, cùng tiết không nhịn được vào thời khắc này mở miệng. Chỉ ngươi miệng xui sẹo thanh vũ tàn nhẫn mà chừng cuồng tiết một chút, tức giận nói: Tiên tâm đi, mọi người nàng người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Mỹ yêu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, an Uy nói: Đối với diệp hiên, nàng là có thêm tuyệt đối tin tưởng cùng mù quáng sùng bái. A, ta cũng cho là như vậy. Lại qua mấy phút chính là hừng đông không điểm, hoa hạ giang hồ cực kỳ một thời kỳ mới ngựa đen bảng thì sẽ tuyên bố, mặt trên có thể nói không chừng lại có một vài tin tức. Long gia nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến muốn trầm giọng mở miệng. A vậy chúng ta cùng nhau chờ bị yêu cùng ngu cơ các nàng nhìn nhau đều là nhẹ nhàng mà gật gật đầu báo báo cáo long gia có tô hải bên kia tin tức chuyển đến đang nóng nảy mà dài lâu chờ đợi bên trong còn không có đợi cho ngựa đen bảng tuyên bố chính là có một gã cùng long hội thành viên vội vã mà chạy vào báo cáo tin tức gì nghe được cái kia cùng long hội thành viên lời nói trong đại sảnh tất cả mọi người đều là không khỏi đồng loạt đưa mắt rơi vào trên người của hắn không hẹn mà cùng hỏi tin tức là người của chúng ta thông qua một ở bằng hữu của tô hải nghe được hắn nói vô song kiếm tông thiên ảnh đao tông vạn tượng thần tông lanh ra tống ra Thái Dương Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện các loại bảy thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có Tây Phương Tu La Thế Giới Bất Tử Tiên Lầu Tu La Vương dẫn chứa nhiều cường địch ở Vũ Hải Băng xuyên đặt bấy dụ dỗ Hiên Ca đi tới. Cái kia cùng Long hội thành viên vội vội vàng vàng nói: "Cái gì?" Nghe nói cái kia cùng Long hội thành viên lời nói, bất luận là Mỹ yêu, ngu Cơ còn là Long Gia, Thanh Vũ bọn người, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, vẻ mặt kinh hãi, đáy lòng càng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nhiều như vậy thế lực lớn muốn đối phó Hiên Ca một người, cái kia Hiên Ca có phải là đã sớm giữ nhiều lợi Nói tiếp, kết quả rốt cuộc làm sao vậy? ngay lập tức, bị yêu chính là không thể chờ đợi được nữa hỏi Hiên, Hiên ca một thân một mình ngăn cơn sóng dữ, quét ngang ngàn quân, dùng vô địch phong thái hoàn toàn thắng lợi. vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông, vạn tượng thần tông, lăng gia, tống gia, thái dương thần điện, hắc ám thần điện hết mức bị diệt. cái kia cùng long hội thành viên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cung nhiệt, vẻ mặt từ từ trở nên hưng phấn cùng kích động. tu la vương, vạn tượng lão tổ, thiên đao lão tổ, lăng gia lão tổ, ông tổ nhà họ tống hết mức chết trận, không có song kiếm tổ thần vụ. tô hải đứng, Hiên ca hoàn toàn thắng lợi. tới cuối cùng lời nói của hắn gần như là dùng hết toàn thân khí lực giống đi ra. cái gì? không có song kiếm tổ, thiên ảnh đao tông, vạn tượng thần tông các loại siêu cấp thực lực bị hiên ca tiêu diệt. phải biết rằng này có thể đều là quốc nội một đường cao nhất thế lực a Càng. lại bị hiên ca một người tiêu diệt. tu la vương, thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ chết trận, không có song kiếm tổ quy thuận nhiên thiếu. trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? uông long hội thành viên lời nói rơi vào lòng ra, bị yêu, ngu cơ, thanh vũ trong thai của bọn họ khiến cho bọn họ cả người ngẩn ngơ, trên khuôn mặt hiện ra trước đó chưa từng có chấn động chí Truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. Trong lòng bọn họ vốn lo lắng vào đúng lúc này lập tức hóa thành đồng nặng mừng như điên. Diệp Hiên bất cứ một người đem nhiều như vậy thế lực cho tiêu diệt, thậm chí để e rằng song kiếm tổ quy thuận. Những tin tức này đối với bọn hắn tới nói thật sự là thái quá khiến người ta chấn động, thái quá khiến người ta khó có thể đi hiểu. Tin tức có đáng tin. Ngay lập tức, bị yêu, Long gia bọn họ chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trầm giọng hỏi: "Không. Không biết là, dù sao chỉ là nghe hắn một người bạn nói." Cái kia cùng Long hội thành viên do dự một chút, xấu hổ mà miệng. Hắn này không xác định trả lời, làm cho Long gia Mỹ yêu bọn họ đều là không khỏi ngẩn ngơ. "Dợi ạ, cao hứng nửa này, ngươi cho ta đến một cái không xác định." Long ra bọn họ tại chỗ tựa như mắng mỏ mẹ. Cả người tựa như là bị ngâm một chậu nước lạnh. Thậm chí bọn họ nghiêm trọng hoài nghi tin tức này là giả. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Hiên có nồng nặng tin tưởng cùng sùng bái, thế nhưng vừa mới tin tức này không khỏi cũng quá mức khoa trương. Dù sao vô song Tiệp Tông, Thiên Hành Đạo Tông, Vạn Tượng Phản Tông, lãnh gia bọn họ đều đứng đầu thế lực lớn, đều là một phương ngang ngược, có thể nói là cường giả vô số, gấp gác pháo phú nhưng mà tin tức bất cứ nói Diệp Hiên một người đưa bọn họ cho tất cả tiêu diệt này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao chỉ là đối phó một người trong đó cũng đã rất lởm khí lực Ken, mọi người ở đây tâm tư né quá lúc điện thoại di động của bọn họ lại là vào đúng lúc này cùng nhau vang lên lại là Hạ Quốc Giang Hồ ép sẽ cực kỳ một thời kỳ mới ngựa đen bảng bàn bố ngay lập tức bọn họ chính là không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên điểm tiền bảo vốn kỳ ngựa đen bảng tốt một Diệp Hiên lên bảng lý do khi bọn hắn nhìn thấy ngựa đen bảng đầu bảng bất ngờ chính là Diệp Hiên lúc không khỏi ngẩn ngơ Khi bọn hắn nhìn thấy lên bảng của Diệp Hiên Lý do lúc, tất là vẻ mặt chấn động cùng mừng như điên. Ha ha, quả nhiên thực sự. Ha ha, Hiên ca thắng. Đại nhân thật chính là quá trâu rồi. Ta liền biết đại nhân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sau một lát, Long gia, Thanh Vũ, Mị Yêu, ngu cơ bọn họ đều là vào đúng lúc này không nhịn được làm cản cười như điên. Bọn họ chưa từng có như bây giờ như vậy mừng như điên qua, cao hứng qua, hưng phấn qua, kích động qua. Khanh khách! Nhìn dáng dấp ta là đã tới chậm, chư vị đã nhận được tin tức. Ngay ở Long gia, Mị Yêu, ngu cơ bọn họ làm tin tức này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lúc lanh lảnh em thai cản tiếng cười lại là vào đúng lúc này vang lên theo thanh âm này vang lên ở long gia mỹ yêu bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo gợi cảm mỹ lệ mà có vẻ phong nhã cao quý nữ tử tất là mang theo lượng lớn khí tức hùng hậu cường giả dơ lên từng khẩu từng khẩu hồng đó cất bước đi vào trong đại sảnh cô gái này không phải người khác chính là tinh hải đêm đen khách sạn người phụ trách lý thu thủy lý tổng đã trễ thế này người tại sao cũng tới thấy cái kia tiến lại lý thu thủy long gia vội vàng đứng dậy tiến lên nên tiếp thu thủy muội muội mỹ yêu cùng ngu cơ cũng là mỉm cười mở miệng khách khách mỹ yêu tỷ tỷ Ngưu Cơ tỷ tỷ, các ngươi cũng tại đây à? Lý Thu Thủy quay Long Gia nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi tới Mị yêu bên cạnh của các nàng ngồi xuống, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói: Long Gia, lần này ta tới đây một là muốn nói cho các ngươi một thiên đại tin tức tốt, có điều tin tức này các ngươi khỏe như đã biết rồi. Vậy ta thì nói thẳng chuyện thứ hai. ở Hiên Thiếu hắn tiêu diệt vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông, vạn tượng thần tông, tử vong thần điện, hắc ám thần điện, Long Gia, Tống Gia các loại chứa nhiều cao thủ sau, chúng ta cùng binh minh tất là liên hợp Hiên Thiếu trước tiên đối với bọn họ tông môn trụ sở chính các loại tiến hành rồi căn quét. Trước mắt ta khiến người ta mang đến này toàn bộ đều là hiên thiếu khiến người ta hủy thác chúng ta đưa tới chiến lợi phẩm, đây là chiến lợi phẩm danh sách. Ở Lý Thu Thủy đang khi nói chuyện, nàng theo trong tay áo móc ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách tất là đưa tới trước mặt của Long gia. Đồng thời, nàng mang đến vô số cường giả cũng là vào đúng lúc này đem hồng đáo bọn cùng nhau mở ra. Bút! Theo hồng đáo bị mở ra, đủ loại công pháp võ kỹ, lượng lớn đan dược bí pháp, lít nha lít nhít binh khí, đủ loại thiên tài địa bảo các loại tất là hết mức hiện lên ở Long gia trong tầm mắt của bọn họ, rung động thật sâu con người của bọn họ. Bất luận là những công pháp này võ kỹ, còn là đan dược bí pháp đều là đứng đầu tồn tại, thậm chí trong đó đầy áp vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông, chấn tông của vạn tượng thần tông công pháp, bất luận là vô song vạn kiếp quyết, còn là thiên ảnh đao quyết, hoặc là vạn tượng thần quyết đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. ở Lý Thuần Dương, thanh vũ bọn họ làm nhiều như vậy công pháp võ kỹ cảm thấy chấn động lúc. Lý Thu Thủy tất là tiếp tục mở miệng nói, này đều gần như chỉ là nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm, mặt sau còn lại có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí là nhóm thứ tư, nhóm thứ năm chiến lợi phẩm. kính xin Long gia thích đáng giữ hợp lý phân phối mặt khác, theo hiên thiếu này có một không một trận chiến, các ngươi cuồng long hội dĩ nhiên bước lên trở thành một đường thế lực. chẳng qua trước mắt mà nói các ngươi cuồng long hội tổng thể thực lực thái quá yếu ớt. u minh minh mặt trên đại nhân cố ý điều khiển qua đến rồi một nhóm thực lực tin cậy cường giả chờ đợi các ngài điều khiển. trong đó cấp thấp võ vương 30 người, trung cấp võ vương 10 người, cấp cao võ vương ba người, cấp thấp võ hoàng một người. đây là mỗi người bọn họ sinh mệnh nhãn, có nói nơi tay, ngươi có thể dễ dàng khống chế sinh tử của bọn họ, tuyệt không dám vi phạm ngươi bất kỳ ý chí, đem tuyệt đối trung thành mà cho các ngươi cuồng long hội sức, tính xin long gia nhận lấy. sau đó Lý Thu Thủy tất là trên tay mang theo màu xanh ngọc trong nhận chứa đồ móc ra một viên đặc biệt lệnh bài màu vàng nóng đưa tới Long Gia trước mặt. "Này." Thấy Lý Thu Thủy đưa tới Sinh Mệnh Nhãn, Long Gia cả người vừa là ngẩn ngơ. Cùng Long hội lập tức hơn 14 nhiều vị võ vương cấp bậc cường giả, còn không qua đây thấy qua Long Gia. Sau đó, Lý Thu Thủy vung tay lên, nói một cách lạnh lùng. "Chúng ta bài kiến Long Gia, nguyện làm Long Gia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không chối tử." Theo lời nói của Lý Thu Thủy hạ xuống, nàng mang đến vô số cường giả cùng nhau vào đúng lúc này đi tới trước mặt của Long Gia quỳ một chân, truy lý chuyển gia cùng kính lời nói. Thấy đầy phòng tài bảo, nhìn cái kia thần phục quỳ xuống hơn 40 vị đang ngược, nghe được bọn họ cung kính kính sợ nói, long gia, thành Vũ bọn người kinh ngạc trong lòng không hiểu." Trước mắt tất cả những thứ này phảng phất mộng cảm giác. "Hơ tơ tơ S4." Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bản duyệt độc linh, một chương 705, Lý gia bị vây. Du Châu thành, Lý gia. Mặc dù bây giờ đêm đã khuya, thế nhưng toàn bộ Lý gia đại viện như trước là đèn đuốc sáng trưng. Lý gia hậu viện trong thư phòng đèn như trước vẫn sáng, nay đại diện cho Lý gia gia chủ Lý Đức Vũ như trước còn ở trong thư phòng bận rộn làm công mặc dù đang dưới sự giúp đỡ của Diệp Hiên bọn họ trở thành Du Châu thành chủ nhân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia hơn nữa mấy tháng nay toàn bộ Lý Gia phát triển cũng đều cực kỳ mãnh liệt cùng thuận lợi thế nhưng làm Lý Gia gia chủ Lý Đức Vũ không chút nào không dám thả lỏng hắn biết rõ phải nắm chặt cơ sẽ cùng thời gian đương nhiên tất cả những thứ này cũng không phải đã trễ thế này Lý Đức Vũ còn không có nghỉ ngơi ngủ nguyên nhân chủ yếu tránh thức nguyên nhân chủ yếu còn là lo lắng tô Hải bên kia Diệp Hiên đặc biệt là ở mấy ngày trước bọn họ nghe nói vô song kiếm tông vạn tượng Thần tông thiên ảnh đao tông lệnh ra tổng ra các loại chứa nhiều thế lực lớn hết mức điều động muốn đối phó Diệp Hiên sau, hắn ấy lòng lo lắng càng ngày càng nồng nặng, đã chừng mấy ngày không có chợt mắt. Không chỉ là Lý Đức Vũ mấy ngày nay không có ngủ chợt mắt, còn có Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam cùng Lý Gia Lão Gia Tử bọn họ đồng dạng đều không có ngủ. Thậm chí nhiều lần Lý Gia Lão Gia Tử muốn mang người ních người đi tới Tô Hải Chi viện Diệp Hiên, nhưng cuối cùng đều bị Lý Đức Vũ bọn họ ngăn lại. Bọn họ vừa mới vừa mới đem Tây Nam khu vực chứa nhiều thành thị khu vực thế lực làm cho phù hợp hoàn thành, còn không có chuyện để làm cho bọn họ thần phục quy thuận. Nếu là vào lúc này Lý Gia Lão Gia Tử mang theo cường giả của Lý Gia chớ đi vậy không thể nghi ngờ lại có to lớn tiến phức. hơn nữa quan trọng nhất chính là mặc dù là lý gia lão gia tử bọn họ mang người đi cũng cũng không kịp dù sao tô hải đại chiến đều kết thúc nhiều ngày cho nên bọn họ duy nhất khả năng đủ làm chính là làm tốt chính mình phận sự sự tình sau đó an tâm các loại lý gia lão gia tử ngồi ở trong thư phòng bảy ra hải đường một trên ghế xa lồng, lông mày liễu chặt cùng nhau không nói gì lý đức vũ tất là ngồi ở trước bàn đọc sách lặng lặng mà xem sách chỉ là bên trong sách nội dung hắn một chữ đều không coi nổi chỉnh quyển sách đã có hơn nửa ngày không có là giấy lý đức trọng tất là ngồi ở một bên không ngừng mà hút thuốc lá trên bàn trà trong cái gạt tản thuốc chất đầy tản thuốc Lý Lão Tam tất là qua lại ở trong thư phòng bước chân đi thong thả vẻ mặt lo lắng giống như trên trào nồng kinh càng bất luận là Lý Lão gia tử tính mạng còn là bọn họ Lý gia đều là Diệp Hiên dành cho bọn họ sống lại cơ hội làm cho bọn họ vừa mới có hôm nay phát triển nếu là Diệp Hiên hắn thật có chuyện gì xảy ra nói vậy bọn họ căn bản là không chịu được nổi Lão gia tử đều nhiều thế này ngày còn không có bất kỳ tin tức rốt cuộc là xảy ra chuyện gì người nói Hiên thiếu hắn thật không sẽ xảy ra chuyện gì đi nhiều như vậy thế lực lớn nhằm vào hắn Lý Lão Tam cũng không nhịn được nữa đưa mắt rơi vào Lý gia Lão gia tử trên người có vẻ hơi tức đến nổ phổi nói Lão gia tử lần này không chỉ có riêng là một vô song kiếm tông còn có vạn tượng thần tông thiên ảnh đao tông lanh ra tống gia thậm chí bất tử tiên lầu tu la vương ngươi nói hiên thiếu hắn có thể chịu đựng được gì Tên to sắc đều sắp vội muốn chết Tinh hải Long gia bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng cũng đều vào đúng lúc này nhịn không nổi không nhịn được mở miệng nói Lão gia tử ngươi nói nếu như hiên thiếu thật đã xảy ra chuyện gì sao làm sao nên làm gì à âm ý cái gì thế từ từ chờ chính là Ta đây hơn nửa đời người lúc nào nhìn người nhìn nhau qua, thấy cái kia ngồi không yên lý lao tam, lý đức vũ bọn người, lý gia lão gia tử tức giận nói. Dừng một chút, lý gia lão gia tử tiếp tục mở miệng nói. Vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông, vạn tượng thần tông, lanh gia, tống gia, thậm chí thái dương thần điện, hắc ám thần điện, bất tử tiên lầu bọn họ mặc dù rất mạnh, đều là cao cấp nhất thế lực, thế nhưng ngươi cũng đừng quên ở tô hải người đó mới thật sự là bá chủ, là cuồn minh minh. Các ngươi cảm thấy lấy ta diệp yên lão đệ tính tình, nếu là không chắc chắn hắn dám đi tô hải, gan dạ treo chọc nhiều như vậy thế lực cho nên các người đều cho ta lấy ra một chút kiên nhân đến cố gắng chờ. Vâng. Bị Lý gia lão gia tử như vậy một gian dạy, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ đều là xấu hổ túi lầu đến. Báo, báo cáo gia chủ, lớn. Đại sự không được rồi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này vô cùng hốt hoảng âm thanh vang lên, một gã canh phòng vội vã mà vào vào. Chuyện gì như vậy hốt hoảng? Lý Đức Vũ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hỏi. Nha. Gia chủ, vừa mới thám tử nhận được tin tức, có rất nhiều thực lực cường hãn lạ mặt cường giả hướng về phía chúng ta Lý gia đến rồi. Thủ vệ kia vẻ mặt hốt hoảng trả lời. Ngay vậy, Lý Gia lão gia tử, Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ, Lý Lao Tam bọn họ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, đáy lòng dâng lên một luồng cực độ không tốt linh cảm đến. Chẳng lẽ nói Diệp Hiên xảy ra chuyện rồi, là Thiên Ảnh đao Tông, Vạn Tượng thần Tông, Vô Song Kiếm Tông đối với hắn triển khai báo thủ, phải đem cùng Diệp Hiên có quan hệ thế lực nổ tận gốc. Đối phương có bao nhiêu người? Ngay lập tức, Lý Đức Vũ sắc mặt nặng nề hỏi. Ước chừng khoảng 40 người, mỗi một vị ít nhất đều là hư không tinh cảnh võ vương cường giả. Thủ vệ kia lại nghiến răng mà miệng. Đáng chết. Lý Đức Vũ sắc mặt băng hàn, truy lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. 40 vị hư không tinh cảnh võ vương cường giả tuyệt đối không phải bọn họ lý gia có thể chống lại, hoàn toàn có thể mang bọn họ lý gia diệt tộc. Đối phương đây là thế tới hung hăng, cho dù là lý gia lão gia tử cũng đều vào đúng lúc này khó có thể bảo trì bình tĩnh, đứng lên đến rồi. Lập tức hắn đưa mắt rơi vào lý lao tam, lý đức trọng, trên người của lý đức vũ, lao tam, ngươi đi mang theo trong tộc đàn bà, lao nhân còn có đứa con nít tiến hành tị nạn. Lão nhị các ngươi đi triệu tập trong tộc hết thể có thể chiến đấu tộc nhân, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại ca, ngươi đi thông báo hết thể thuộc hạ thế lực, làm cho bọn họ hướng về lý gia đại viện tụ họp. Lão phu đúng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai dám bắt nạt đến ta Lý gia trên đầu. Theo Lý gia lão gia tử lời nói hạ xuống, một luồng hung hãn khí thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, ở bên trong thư phòng nhấc lên một luồng mạnh mẽ tùy phong đến. Bây giờ Lý gia lão gia tử thực lực đã sớm tìm được toàn diện đột phá, bây giờ đã là một vị 4 sao trung cấp võ vương. Vâng. Nghe được Lý gia lão gia tử dặn dò, Lý Đức Vũ, Lý Đức trọng bọn họ tam huynh đệ cùng nhau hướng về thư phòng bên ngoài bước vào, bắt đầu hành động. Đợi cho bọn họ sau khi rời đi, Lý gia lão gia tử vừa mới cất bước từ từ đi tới ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh kia bầu trời đêm. Bầu trời đêm đen kịt vô cùng, nhìn không tới cho dù là một ngôi sao. Càng nhìn không tới thường xuyên ánh trăng, phản phất tại ám chỉ Lý gia sắp sửa gặp nguy cơ, tiền đồ một vùng tăm tối. Ai ra, chẳng lẽ nói tối nay là trời muốn diệt ta Lý gia gì? Lầm bẩm thanh âm đàm thoại theo Lý gia lão gia tử truyền Lý truyền gia. Trừng 40 tên võ vương ở nửa đêm khí thế hùng hổ mà đến, hiện nhiên là lai giả bất thiện. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chỉ là đơn thuần từ nơi này đi ngang qua, càng sẽ không cho rằng bọn họ là tìm đến bọn họ Lý gia nói chuyện hợp tác, hay hoặc là là tới tạc lễ. Sau 5 phút. Toàn bộ Lý gia hết thảy cường giả tụ họp xong xuôi tổng cộng hơn 600 người, thực lực tham gia ăn không đồng đều, có cao có thấp. Khi biết lần này đối mặt địch nhân là chừng 40 tên Võ Vương cường giả lúc, mỗi một người bọn hắn vẻ mặt nhìn qua mặc dù có chút sốt sáng cùng sợ hãi, thế nhưng càng nhiều lại là thấy chết không sờn kiên quyết. Lần này, bọn họ là vì bảo vệ chính mình quê hương, bảo vệ chính mình người thân mà chiến. Lý gia lão gia tử, Lý Đức trọng, Lý Đức Vũ, Lý Lao Tam bốn người dẫn Lý gia hơn 600 hơn tên tộc nhân, đứng bình tĩnh ở Lý gia trong sân, cùng đợi địch nhân tiến lại. Khởi bẩm gia chủ, bọn họ đến rồi đứng ở trên mái liên trạm gác ngầm trầm giọng mở miệng nói. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Lý Đức Vũ sắc mặt phát lệnh, ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng mở miệng. Xoan xoan xoan. Theo lời nói của Lý Đức Vũ hạ xuống, hết thảy Lý gia tộc nhân đều là đưa bàn tay đặt ở bên hông cài lấy bội kiếm trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt cửa lớn. Tung tung tung. Một lát sau, lanh lảnh tiếng đập cửa vào đúng lúc này vang lên. Thanh âm này rơi vào Lý gia tộc nhân trong thai giống như nện nhịp trống giống như làm cho vẻ mặt của bọn họ trở nên nghiêm nghị, tâm tình trở nên càng thêm thân trường. Có người trên trán càng hiện đẩy từng viên một bắt mắt mồ hôi hột. Tung tung tung. Nhìn thấy trong sân không có bất kỳ phản ứng nào, cái kia tiếng đập cửa một lần nữa vang lên, hơn nữa trở nên càng thêm gấp gáp. Lý gia lão gia tự sắc mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo bên cạnh một gã tộc nhân đi mở cửa. Tên địa lý ra tộc nhân nhẹ nhàng gật đầu, đi tới cạnh cửa, cũng không có vội vã mở cửa, mà là ngáp một cái, không nhịn được nói, phụ trên tộc nhân đều ngủ, tổng thể không gặp khách, có chuyện gì ngày mai lại đến đây đi. Lý gia ngoài đại viện, Bạo Long Vương Thiết chủ y mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa, nghe được trong viện truyền đến lời nói, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng mở miệng, phiền phức thông báo một tiếng, chúng ta có việc gấp muốn gặp các ngươi gia chủ gia chủ đã ngủ, các ngươi sáng mai đến đây đi. ở lý lao gia tử ý bảo dưới, tên kia lý gia tộc nhân mở miệng lần nữa, ngươi liền nói quân binh minh vương thiết chủ y phụng mệnh đã đến tạc lễ. bạo long vương thiết chủ y vẻ mặt không vui mở miệng, hắn còn chạy về tô hải báo cáo kết quả đâu, cũng không muốn tại đây trong thành thị nhiều dừng lại. quân binh minh, vương thiết chủ y chính là cái kia được xưng là bạo long vương thiết chủ y, hắn cho chúng ta tặng lễ. bạo long lời nói của vương thiết chủ y rơi vào lý gia Lào gia tử, lý đức vũ, lý đức trọng trong thai của bọn họ đều là làm cho bọn họ cả kinh, trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc cũng không rõ đến. Lời nói này quả thực là không có bất kỳ độ tin cậy. Thứ nhất là bọn hắn cùng cùng binh Minh không hề có quen biết gì, căn bản là không quen. Thứ hai tất là nào có người hơn nửa đêm đến Tạc Lễ, nhưng lại là hơn 40 vị cùng giả, và bọn họ đều là mặc áo đen, căn bản cũng không có dơ lên bất kỳ lễ vật. Tạc Lễ, Tạc Lễ nói cũng phải đợi cho sáng mai, phiền phức mời trở về đi. Ở ý bảo của Lý Đức Vũ Giới, cái kia Lý gia tộc nhân tiếp tục nói, "Ngày mai, ta có thể các loại cung Bạo Long Vương Thiết chú ý trên khuôn mặt không nhịn được vẽ càng ngày càng nặng, vốn hắn chính là loại kia khá là trực tiếp tính cách. Thùng. Theo bạo long lời nói của Vương Thiết Trụi hạ xuống, hắn một quyền đập vào lý gia trên cửa chính. "Ngươi cười dễ ư?" Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, khủng bố đáng sợ kình khí ngang dọc quyết tán, ở lý gia lão gia tử bọn họ cái kia cực độ lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, dày nặng trên cửa chính hiện ra một đạo đều tinh mịn vết nứt, sau đó ầm ầm gian vỡ ra được, hóa thành đầy trời vụn gỗ xinh đẹp xuống. Từng đạo từng đạo hùng hồn sắc bén bóng người tất là ở ngoài cửa lớn từ từ hiện lên. Đối phương quả nhiên là lai dạ bất thiện, còn lấy tên đẹp tặng lễ. "Có như ngươi vậy tặng lễ gì?" Một lời không hợp thì tướng môn bị đập phá. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, công kích. Ngay lập tức, Lý Đức Vũ lớn tiếng quát lên. Theo tiếng quát của hắn hạ xuống, cương khí ngang dọc, phía sau hắn ly ra tộc nhân binh khí trên đều là sáng lên trói mắt ánh sáng. Sau đó bọn họ đột nhiên huy động trong tay binh khí nổi giận chém bước ra, màu sắc khác nhau cương khí thất luyện mang theo nồng nặng sát ý hướng về ngoài cửa lớn bạo Long Vương Thiết Chủ Y bọn họ phóng đi. Nhưng mà Bạo Long Vương Thiết Chủ Y căn bản sẽ không có phòng ngự cùng né tránh, mà là mang người cất bước đón cái kia chứa nhiều công kích đi vào đại viện, tùy ý cái kia đẩy trời công kích rơi vào bọn họ trên người nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tản đi, Bạo Long Vương Thiết chủ ý đã mang theo hơn 40 tên Võ Vương cường giả đi tới trong nhà. Cho dù là thừa nhận rồi lý gia tộc nhân cái kiếp như mưa rông gió bão công kích, bọn họ cũng không có đã bị chút nào thương tổn, làm cho Lý gia lão gia tử, Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ cùng với chứa nhiều Lý gia loại sắc mặt người đều là không khỏi đại biến. Tiếp tục đánh. Chờ chút. Lý Đức Vũ sắc mặt khó coi, đang muốn hạ lệnh tiếp tục công kích lại bị Lý gia lão gia tử phất tay ngăn lại. Thực lực đối phương cường hãn như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng đỡ công kích của bọn họ, thế nhưng là cũng không có né tránh. Hơn nữa càng không có vào lúc này động thủ đủ để chứng minh một vài thứ cùng vấn đề. Hơn nữa lý gia lão gia tử ở Bạo Long Vương Thiết chủ ý trên người của bọn họ cũng không có cảm nhận được chút nào sắc ý, nói rõ song phương trong lúc đó là có chuyện có thể đàm luận. Lập tức lý gia lão gia tử quay Bạo Long Vương Thiết chủ ý trịnh trọng liền ổn quyền, trầm giọng nói: "Lão phu bèn bộ tộc tộc trưởng, không biết là các hạ đêm khuya giá lâm vì chuyện gì? Ta là Vương Thiết chủ ý của Cổ Minh Minh, cố ý cho trừ vị tặng lễ mà đến." Vừa mới lô mãng bên dưới đập vỡ cửa lớn, mong rằng lý lão chớ trách. Nghe được lý gia lão gia tử lời nói, thấy phía sau hắn cái kia như hổ rình ngồi, biểu hiện khẩn trương lý gia tộc nhân bạo long vương thiết chủ ý xem như biết nhất định là lý gia lão gia tử bọn họ hiểu lầm đưa bọn họ làm làm xâm lấn đại địch cho nên vừa mới như vậy cái này cũng là vừa rồi bọn họ không có né tránh công kích nguyên nhân xem như vì hắn lô mãng đến thăm bồi tội dù sao hướng về bọn họ như vậy đội hình đêm khuya đến thăm đích thật là dễ dàng chọc người hoài nghi gây nên hiểu lầm tạc lễ mặc dù bạo long vương thiết chủ ý trước khi đã sớm nói là tới tạc lễ thế nhưng bây giờ lại nghe đến hắn nói như vậy lý lao gia tử lý đức trọng bọn họ đều là không khỏi lấy làm kinh hãi a bạo long vương thiết chủ ý nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay ở trên ngón tay mang theo nhận chứa đồ trên nhẹ nhàng một chút, lượng lớn hồng đáo tất là theo trong nhận chứa đồ bay lượn bức ra, nặng nghề rơi vào trong nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới có tới 20 cái dương. Bút! Bạo Long Vương Thiết chủ y tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, một luồng vô hình kình khí khuyết tán đem hồng đáo hết mức mở ra. Đủ loại quý giá đan dược, văn danh thiên hạ công pháp võ kỹ cùng với binh khí tất là hiện lên ở Lý Gia lão gia tử, Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ trong tầm mắt của bọn họ, rung động thật sâu con người của bọn họ. Ở này tài bảo ở chỗ bọn họ không chỉ thấy được các loại tăng cao thực lực thuốc cao cấp, cực kỳ sắc bén binh khí còn thấy được văn danh thiên hạ võ ký cùng công pháp, trong đó bất kỳ một môn công pháp võ ký đều là cao nhất, có tiền mà không mua được tồn tại. này, đây thật đúng là đến tạc lễ. phương diện này vẫn còn có vô song vạn kiếp quyết, thiên ảnh đao quyết, cái này đều không phải là vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông chấn tông của bọn họ công pháp gì? nhiều như vậy bảo bối toàn bộ đều là đưa cho gia tộc chúng ta, đây là hảo giác của ta. thấy cái kia lít nha lít nhít quý giá vật phẩm, chấn động thanh âm đàm thoại tất là theo lý gia các tộc nhân truyền lý truyền ra cho dù là luôn luôn bình tĩnh lý đức trọng, lý đức vũ, lý lao tâm cũng đều vẻ mặt chấn động. Lý gia lão gia tử đồng tử cũng cũng vì đó có dù lại. Mấy thứ này nếu là một khi bị gia tộc bọn họ chỗ tiêu hóa, vậy đủ khiến bọn họ tổng thể của Lý gia thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần có thừa, thậm chí nhiều hơn. Ngắn ngủi chấn động sau, Lý gia lão gia tử bọn họ rốt cục là từ chấn động cùng trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Lý gia lão gia tử càng quay bạo long vương thiết chủ y liền ổn quyền, "Vương huynh, mấy thứ này quả nhiên là đưa cho chúng ta." Đương nhiên, Bạo Long Vương Thiết chủ ý gật đầu cười, "Có thể là chúng ta Lý gia với các ngươi quần binh mình, mình từ trước đến giờ không cùng xuất hiện, các ngươi đột nhiên đưa lớn như vậy lễ nghi thực tại để cho chúng ta không chịu nổi." Phần tâm ý này của quân binh minh chúng ta nhận, kính xin vương huynh mang về, giúp ta muốn ngân hoàng bọn họ gửi tới lời cảm ơn. Lý gia lão gia tử sâu tú một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn nhưng biết rõ không có công không nhận lộc đạo lý. Ha ha. Lý lão gia tử hoàn toàn không cần phải lo lắng, mấy thứ này trên thực tế căn bản là không phải chúng ta quân binh minh mà là Diệp Hiên tiểu tử kia chiến lợi phẩm. Thế thế, Bạo Long Vương Thiết Chủ ý không khỏi cười ha ha, cười lớn mở miệng. Mặc dù Diệp Hiên thực lực biểu hiện bất phàm, thế nhưng ở trong mắt của hắn như trước là một hậu bối, hơn nữa hắn đối với Diệp Hiên thực tại thưởng thức, gọi hắn Diệp Hiên tiểu tử kia ngược lại cũng có vẻ thân cận chiến lợi phẩm của hiên thiếu nghe được bạo long lời nói của vương thiết chủ ý lý gia láo gia tử lý đức trọng lý đức vũ bọn họ đều là không khỏi ngẩn ngơ không sai tô hải một trận chiến diệp hiên hắn không hưởng người nào tiêu diệt vô song kiếm tông thiên ảnh bao tông vạn tượng thần tông tử vong thần điện thái dương thần điện lăng ra, tống ra các loại chứa nhiều thế lực cao thủ sáng tạo ra một kỳ tích bây giờ vô song kiếm tông thiên ảnh bao tông vạn tượng thần tông nhóm thế lực tông môn hết mức bị diệt những thứ này đều là chiến lợi phẩm của hắn chúng ta chỉ có điều đem những chiến lợi phẩm này giúp hắn cho các ngươi đưa tới tôi đây là danh sách ngươi điểm nhẹ một chút Bạo Long Vương Thiết Chủ Y cười lớn mở miệng, đem một phần danh sách đưa tới Lý Gia Lão Gia Tử trong tay. Này, nghe được Bạo Long lời nói của Vương Thiết Chủ Y, thấy hắn đưa tới danh sách, Lý Gia Lão Gia Tử, Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ đồng tử của bọn họ đều là không khỏi co rụt lại. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn Bạo Long Vương Thiết Chủ Y, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói không khỏi cũng quá mức rung động. Diệp Hiên bất cứ một người đem vạn tượng thần tông, thiên ảnh đao tông bọn họ hết mức tiêu diệt. Chuyện này thực sự lật đổ tưởng tượng của bọn họ cùng tư duy. Nhìn trước mắt này lít nha lít chiến lợi phẩm. Lý gia lão gia tử bọn họ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Dù là thường thấy sóng to gió lớn Lý gia lão gia tử cũng đều vào đúng lúc này xuất hiện tất thần, đứng ngây ra ngay tại chỗ. Thấy Lý gia lão gia tử bọn họ cái kia chấn động giáng dấp, Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý không khỏi cười một tiếng. Đối với Lý gia lão gia tử tâm tình của bọn họ rất là có thể giải thích. Ước chừng qua một hồi lâu, đợi cho Lý gia lão gia tử bọn họ từ từ khi phục hồi tinh thần lại, Bạo Long Vương Thiết Chủ Ý vừa mới lấy ra một viên màu vàng lệnh bài đưa tới Lý gia lão gia tử trong tay. Theo Diệp Hiên hắn này bỗng nhiên nổi tiếng. Các người lý gia cùng Cuồng Long hội dĩ nhiên bước lên một đường thế lực, có điều lôi lão bọn họ lo lắng các ngươi chủ cột quá mỏng, cho nên điều đi một số người tay lại giúp các ngươi. Ta phía sau 43 gã cường giả là chúng ta Cuồng binh Minh cùng Tô Hải Tam đại thế gia điều động đi ra, từ nay về sau bọn họ từ các ngươi trông coi, đây là sinh mệnh của bọn họ nhãn. Bái kiến tộc trưởng. Bạo Long lời nói của Vương Thiết chủ Y vừa mới vừa mới vừa dứt, phía sau hắn vô số cường giả đều là vào đúng lúc này cùng nhau quay lý gia lão ra tử quỷ một gối xuống đi, truy Lý chuyển gia cùng kính lời nói. Này, thấy Bạo Long Vương Tiết chủ ý đưa tới sinh mệnh nhãn nhìn cái kia cung kính thảm bại chứa nhiều ngang ngược, Lý Gia Lão gia tử, Lý Đức Vũ biểu hiện của bọn họ vừa là ngẩn ngơ, vẻ mặt chấn động. đây không chỉ là tặng quà, Liên cường giả đều cho đưa ra đến rồi. Hả, đúng rồi, đến tiếp sau nên còn lại có cái khác chiến lợi phẩm đưa tới, đến lúc đó các ngươi nhớ tới ký nhận một chút. cái khác đúng là không có chuyện gì, ta đi trước. làm như nghĩ tới điều gì, Bạo Long Vương tiết chủ y tất làm mở miệng. nói xong, hắn liền không có bất kỳ dừng lại, xoay người cất bước hướng về Lý Gia Đại viện bên ngoài bước vào. Vương Vinh, bây giờ bóng đêm càng thâm kính xin. Thế thế, Lý gia lão gia tử vội vàng phục hồi tinh thần lại đuổi theo, nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Bạo Long Vương Thiết chủ ý chô đánh gãy, "Không cần, ta còn phải vội vàng đi kinh thành một chuyến, đem Lệnh gia cùng Tống gia hỗn loạn giải quyết." Thấy cái kia thần tốc biến mất ở trong bóng đêm Bạo Long Vương Thiết chủ ý, nhìn trong đại viện bảy ra chứa nhiều bảo bối cùng cung kính quỳ xuống vô số cương giả, Lý gia lão gia tử bọn họ thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Thời điểm này, Lý gia lão gia tử, Lý Đức Vũ bọn họ chỉ cảm thấy đạt đến đời người đỉnh cao. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bọn họ Lý gia bất cứ sẽ có nhiều như vậy tài nguyên, trở nên cường đại như thế. Nếu như trước mắt tất cả những thứ này là mộng nói, bọn họ hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. "Đoét, Tô Hải Thiên đến đây là kết thúc, ngày mai sắp mở ra Tu La thế giới tiền, Diệp Hiên đem nhích người đi tới Tu La thế giới đoạt lại thuộc về hắn từng tất cả quy một chương 706, ly biệt lễ vật." Quân binh minh trụ sở chính sẽ thoải mái trong đại sảnh. Hưng Hoàng lười biếng ngồi ở trên ghế sạ lồng hai chân chéo ngoệ hiện lộ ra trắng như tuyết thon dài đùi đẹp, nhàn nhã thưởng thức trong chén rượu đỏ, thưởng thụ này hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Mặc dù bây giờ khoảng cách Tô Hải cuộc chiến kết thúc đã ước chừng trôi qua hơn nửa tháng thời gian, Thế nhưng ở cái này hơn nửa tháng thời gian trong nàng căn bản thì không có được bất kỳ nghỉ ngơi, mà là xử lý rất nhiều khắc phục hậu quả sự tình. Dù sao lanh ra lão tổ, ông tổ nhà họ tống, thiên đao lão tổ, vạn tượng lão tổ, quá dương thần A là khắc bọn họ bọn người toàn bộ đều chết rồi, thế nhưng tông môn của bọn họ thế lực vẫn như cũ tồn tại, cũng không có triệt để diệt trừ. Dù sao, cắt cỏ không để lại dễ, gió xuân thổi lại mọc. huống chi, bất luận là vạn tượng thần tông còn là thiên ảnh đao tông. Lãnh gia hay hoặc là Tống gia các loại này, tông môn thế gia đều là quốc nội đứng đầu thế lực, bọn họ gốc gác thâm hậu, diệt trừ càn quét bọn họ tông môn tự nhiên là một phần to lớn mỹ xoa. Vốn bọn họ là dự định để Cuồng binh Minh trợ giúp Diệp Hiên đi xử lý, nhưng Diệp Hiên lại đem chuyện này giao cho bọn họ. Một là đồng thời càn quét bảy thế lực lớn, Diệp Hiên căn bản cũng không có nhiều như vậy sức người, làm lên không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Hai là Diệp Hiên cảm thấy chuyện này làm lên hao tâm tốn sức vừa phiền phức, đơn giản đem chuyện này giao cho Cuồng Bình Minh đi xử lý. Dù sao hắn đối với Cuồng binh Minh rất là tín nhiệm, có đầy đủ hảo cảm hắn cũng tin tưởng cuồng binh minh cũng rất tình nguyện giúp hắn đi làm chuyện này cũng tất nhiên sẽ không bạc đại hắn sự tình cũng đúng như diệp hiên suy nghĩ như vậy ở quét sạch thiên ảnh đạo tông vạn tượng thần tông thái dương thần điện hắc ám thần điện lanh ra tống ra các loại tông môn thế ra sau cuồng binh minh đích thật là không có đối với diệp hiên có bất kỳ bạc đại đem thu đến lượng lớn vật liệu đều phân biệt đưa tới cuồng long hội của tinh hải cùng du châu thành lý ra, cho nên vừa mới có mặt trên cuồng binh minh tặng lễ một chuyện còn vô song kiếm tông bên kia diệp hiên trực tiếp giao cho lý thuần dương đi phụ trách xử lý không có song kiếm tổ tất là một bên phụ tá không thể không nói diệt trừ thiên ảnh bao tông, vạn tượng thần tông, thái dương thần điện, hắc ám thần điện các loại chứa nhiều thế lực sau tìm được chỗ tốt là trước đó chưa từng có. tại đây hơn nửa tháng thời gian trong, theo vạn tượng thần tông, thái dương thần điện, hắc ám thần điện bị diệt của bọn họ, bất luận là diệp hiên còn là danh vọng của cường minh minh đều đạt đến một trước đó chưa từng có độ cao. đặc biệt là tên của diệp hiên bây giờ đã vang vọng ở toàn bộ hạ quốc trong vòng, trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại. đương nhiên, này danh vọng đều chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhất còn là to lớn tài sản cùng tài nguyên. bây giờ. Diệp Hiên tổng tư sản giá trị bản thân đã sớm vượt ra khỏi ngàn vạn cấp bậc, lượng lớn công pháp võ kỹ, đủ loại thiên tài địa bảo đều là đạt đến một cực kỳ khuyết đại mức độ. Ngoại trừ Cổ binh Minh cùng này, lãnh đời không ra cổ xưa tông môn cùng cái kia mấy cái cổ xưa thế gia ở ngoài, chỉ cần là Diệp Hiên một người trong tay nắm giữ tài nguyên liền vượt qua bất luận cái nào tông môn thực lực hoặc là bất luận cái nào khổng lồ thế gia. Bất luận là cùng Long hội cùng Lý gia bọn họ chiếm được tài nguyên cùng Diệp Hiên tìm được so ra cũng gần như chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng mà thôi. Bây giờ Diệp Hiên trong tay nắm giữ tất cả tài nguyên, đủ khiến hắn ở Tây Phương Tu La Thế Giới khai tông lập phái hoặc là một lần nữa xây dựng lên một luồng mạnh mẽ thế lực đến. Cho dù là Diệp Hiên muốn trùng kiến thần ma điện cũng không phải là không thể được, không thể không nói. Lần này tô Hải cuộc chiến sau thu hoạch khổng lồ cho Diệp Hiên trở về Tây Phương Tu La Thế Giới, gây dựng lại thế lực đánh một vững chắc cơ sở. Đợi đã lâu như vậy, tiểu tử thúi kia làm sao còn chưa tới? Thấy cái kia lẳng lặng thưởng thức rượu ngon hừng hẳng, đợi lâu như vậy nhìn thấy Diệp Hiên còn không có đến, ngân lão tức giận nói: Ngươi cũng một đám lớn tuổi rồi, gấp làm gì? Ta phải người thông báo cho khi. Nghe Hạ Na con bé kia nói Diệp Hiên tiểu tử kia giống như đang bế quan, Hồng Hoàng khẽ nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Bế quan? Hắn mấy ngày trước không phải mới vừa nhắm xong quan đi ra gì? Tại sao lại bế quan? Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, ngân lão không khỏi cả kinh. Này hơn nửa tháng thời gian, Diệp Hiên đây đã là lần thứ ba bế quan. Tiên kia mỗi một lần xuất quan đều cho bọn hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác, lập tức tìm được cái kia tài nguyên, hắn tự nhiên là phải cố gắng đi đem những tư nguyên này cho tiêu hóa, có gì đáng kinh ngạc. Hưng Hoàng rũ ra trắng non thon dài ngọc thủ khẽ trên chán tóc mái, mỉm cười mở miệng. Hơn nữa, người này không phải qua trận muốn đi Tây Phương tu la thế giới đến sao? Bây giờ tranh thủ thời gian tăng lên một vài thực lực là rất tốt. Dù sao, tới chỗ đó đừng nói là chúng ta không giúp được hắn gấp cái gì, cho dù là quân vương điện ở bên kia cũng khó có thể xuyên vào tay. Đúng vậy, nếu là Diệp Hiên tên tiểu tử kia thật đã đi Tây Phương tu la thế giới, chúng ta thật đúng là không giúp được gì, dù sao chỗ đó. Ai? Ngân lão khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng, ngươi nói tên tiểu tử kia không cố gắng ở hạ quốc bên trong ở lại làm một bá chủ, một mực đi tu la thế giới cái kia ăn tươi nuốt sống địa phương quỷ quái làm gì? xem ngươi điểm ấy nhi thiên đồ sơ đại bạo chúa đại nhân lúc trước cũng không phải một thân một mình đi hắc ám thế giới lang bạt bây giờ mới có quân vương điện gì hưng hoàng tàn nhẫn mà chừng ngân lão một chút dừng một chút tiếp tục mở miệng nói người trẻ tuổi mà là nên nhiều đi ra ngoài sông vào một lần chúng chi diệp hiên hắn có ý đạo thánh điện thủy trung có một ngày là muốn đi ra này một viên cẩn cố tinh cầu đi chỗ đó mênh mông tinh không lang bạt một phen ngươi nói nếu như tiểu tử kia thật đã đi tây phương tu la thế giới ở bên kia gặp phải phiền thoại vừa nên làm gì dù sao bất tử tiên hoàng đã nhìn chằm chằm hắn Nghe được lời nói của Hằng Hoàng, Ngân lão tan thành gật gật đầu, bất quá hắn như trước là có chút lo âu mà miệng. Đối với Diệp Hiên, hắn là đánh đáy lòng quan tâm, cũng là đánh đáy lòng thưởng thức, tự nhiên là hy vọng hắn có một phép làm. Yên tâm đi, mấy tháng trước đại tiểu thư cũng không qua bên kia đến sao? Có nàng ở bên kia, lại có ai dám động Diệp Hiên. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là cho rằng quân vương điện bên kia đối với Tây Phương Tu La thế giới không có động tác. Tóm lại, chuyện này còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng. Hằng Hoàng lười biếng người một cái, đưa nàng cái kia hoàn mỹ vóc người đường cong hiện ra, có vẻ phá lệ cảm động làm tức giận. Ngươi nói không sai, đúng là ta lo lắng quá nhiều, nghĩ đến rất phức tạp. Ở ngân lão cùng Hồng Hoàng hai người ở nơi đây trò chuyện tiên thời, Diệp Hiên rốt cục khoan thai đến muộn, truy Lý quay nãy thanh âm đàm thoại truyền ra, "Ngân lão, Hồng tỷ, thật sự là xin lỗi, tiểu tử tới quá chậm, cho các ngươi đợi lâu. Tiểu tử ngươi để bọn chúng ta số lần còn thiếu gì?" Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, Ngân lão cùng Hồng Hoàng hai người cho hắn một cái liếc mắt, tức giận mở miệng. Khi bọn hắn tỉ mỉ mà cảm thụ một phen Diệp Hiên trên người khí tức sau, lại là không khỏi cả kinh. Diệp Hiên bây giờ trên người tản mát ra khí tức so với trước khi càng ngang tàng không ít dựa theo cảm thụ của bọn họ, bây giờ khí tức của Diệp Hiên tương đương với 6 sao võ vương, còn hơn trước khi đến nước trừng mạnh ba tinh. lúc này mới ngắn ngắn nửa tháng thời gian, người này thì đột phá ba tinh, tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ. này tốc độ tu luyện hơi bị quá mức kinh khủng một vài. đương nhiên, Diệp Hiên khí tức biến hóa là vì hắn đem âm dương bá thể quyết tầng thứ 4 hóa rồng cảnh tu luyện đến đại thành mức độ. hóa rồng cảnh liền tương đương với võ giả bình thường hư không tinh cảnh, hóa rồng cảnh chút thành tựu thì lại tương đương với ba tinh võ vương, hóa rồng cảnh đại thành thì lại tương đương với 6 sao võ vương, hóa rồng cảnh đỉnh cao liền tương đương với 9 sao võ vương. Trước khi Diệp Hiên là hóa rồng cảnh chút thành tiểu, cho nên cho Hồng Hoàng cảm giác của bọn họ thực lực của Diệp Hiên là ba tinh võ vương tả hữu. Bây giờ Diệp Hiên đột phá đến hóa rồng cảnh đại thành, làm cho người ta cảm giác tự nhiên chính là 6 sao võ vương. Chỉ có điều bởi vì Diệp Hiên tu luyện chính là âm dương bá thể quyết, nắm giữ chứa nhiều công pháp võ thuật duyên cớ, hắn có mạnh mẽ vượt cấp sức chiến đấu. Bị ngân lão cùng Hồng Hoàng tiểu nói này, Diệp Hiên trên khuôn mặt ấy náy vẻ càng động, hắn thuận thế theo hư không trong ma giới lấy ra hai cái ngọc chất bảo hạt đến, phân biệt đưa tới Hồng Hoàng cùng ngân lão hai người trước mặt, cho nên để tỏ lòng ta đối với hai vị thích chí, tính xin hai vị đem phần lễ vật này cần phải nhận lấy. Ở trong khoảng thời gian này của Tô Hải, đã tạ hai vị triêu cố. Thái trả, tiểu tử ngươi lần này có lòng, trả cho chúng ta mang đến lễ vật. Thấy Diệp Hiên truyền đạt bảo hạt, hồng Hoàng cùng ngân lão bọn họ trên khuôn mặt đều là chất đầy đủ cười, đem lễ vật thu rồi hạ xuống, có vẻ rất là hài lòng. Bọn họ sở dĩ hài lòng không phải là bởi vì Diệp Hiên cho bọn hắn đưa lễ vật có cỡ nào quý tông, mà là vì phần tâm ý này của Diệp Hiên. Dù sao, tới bọn họ cái trình độ này, có thể tránh thức đánh động bọn họ gì đó thật sự là quá quá ít, cho dù là Diệp Hiên bây giờ trong tay tài nguyên phong phú, thế nhưng như trước không thể cấm ra được. Cho nên Bọn họ ở nhận lấy diệp hiên đưa ra bảo hạt sau, cũng không có trước mặt diệp hiên mặt đưa nó mở ra, để tránh diệp hiên cảm thấy lung túng. Nhìn thấy Hồng Hoàng cùng ngân lão bọn họ đem lễ vật nhận lấy, diệp hiên đấy lòng vừa mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Ở Tô Hải Hồng Hoàng cùng ngân lão giúp hắn nhiều như vậy, hắn thật đúng là sợ hắn đưa lễ vật bọn họ sẽ không cần. "Tiểu tử, chúng ta cũng có lễ vật cho ngươi." Ở nhận lấy lễ vật của diệp hiên sau, Hồng Hoàng rũa ra trắng nón ngọc thủ đưa nàng trên cổ mang theo mặt dây chuyền lấy xuống, đưa tới trước mặt của diệp hiên. "Hồng tỷ không, có gì đem ra được, này mặt dây chuyền là ta từ nhỏ tìm được, vẫn làm bạn ở bên cạnh của ta." Nó có thể ân cần săn sóc thân thể, thẩm bộ linh hồn, chống đỡ các loại tinh thần loài công kích thậm chí càng cấp cao công kích linh hồn, ngươi mang theo. Đương nhiên, cái này mặt dây chuyền tránh thức chức năng cùng tác dụng hồng hoàng cũng không có nói cho Diệp Hiên, bởi vì nó quá quý trọng. Đa Tạ hồng Thị. Diệp Hiên cũng không có từ chối hảo ý của Hưng Hoàng, mà là thu rồi hạ xuống. "Tiểu tử, đây là ta." Ngân lão tất là theo trong nhận chứa đồ móc ra một quyển cổ xưa sách đến trước mặt của Diệp Hiên. "Đa Tạ Ngân lão." Diệp Hiên tiếp nhận sách, khi hắn nhìn thấy này, bản thư tịch ở chỗ nội dung đại đa số là liên quan tới tinh giới cùng Tây Phương Tu La thế giới lúc Diệp Hiên vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Đối với Diệp Hiên tới nói liên quan tới Tây Phương Tu La thế giới đúng là đều không quan trọng, dù sao không ai so với hắn càng hiểu rõ Tây Phương Tu La thế giới, chính thức quan trọng chính là liên quan tới tinh giới, ở phương diện này nói không chừng có thể tìm ra liên quan tới tinh giới đại đế A tím tư liệu manh mối. Đúng vậy, tấm này màu vàng biển hiệu là Ôn Nguyệt Vân đại nhân để cho chúng ta chuyển giao cho ngươi. Nó có thể tiến hành 3 lần không gian di động, khi ngươi gặp phải nguy cơ lúc có thể sử dụng nó đến thoát đi, phương pháp sử dụng chỉ cần ngươi đem tinh thần lực chuyển vào ở chỗ liền có thể thu được đương nhiên, nó còn là một loại tín vật. Nếu như thật sự là gặp phải giải quyết không dứt phiền phức có thể đi tìm người này. Sau đó, Hồng Hoàng lại sẽ màu vàng biển hiệu cùng một tấm danh thiếp đưa tới Diệp Hiên trong tay, vẻ mặt trịnh trọng nói. Phiền phức Hồng tỷ giúp ta hướng về Âu Nguyệt Vân tiền bối nói lời cảm tạ. Diệp Hiên cả kinh, cũng không có từ chối, đem màu vàng biển hiệu thu rồi hạ xuống. Được rồi, chúng ta tìm ngươi cũng không cái gì khác chuyện. Tiểu tử, đi nhanh lên đi, chúng ta biết tiểu tử ngươi đã không kịp chờ đợi muốn lên đường, chúng ta không để lại ngươi. Thấy thế, Hồng Hoàng cùng Ngân Lão hai người tất là vẻ mặt không nhịn được phất phất tay. Bọn họ biết, Diệp Hiên muốn rời khỏi Tô Hải. Hồng tỷ, nay trong nhận chứa đồ phân biệt có một phần ta cho Lôi lão, Bạch lão cùng với cuồng binh mình các bạn chuẩn bị lễ vật, mặt trên ta đều viết có tên tuổi, còn phiền phức ngươi giúp ta chuyển giao cho bọn hắn." Diệp Hiên hít sâu một hơi, lấy ra một viên nhận chứa đồ đưa tới trong tay của Hồng Hoàng. "Tốt, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Đi nhanh lên đi, nếu không chậm nói, chúng ta sợ ngươi đi không xong." Hồng Hoàng tiếp nhận nhận chứa đồ, gật đầu cười, với tay để Diệp Hiên đi nhanh lên. "Vậy Diệp Hiên cáo từ, kính xin hai vị bảo trọng." "Bảo trọng." Diệp Hiên bay Hồng Hoàng cùng ngân lão bọn họ trịnh trọng liền quyền. Lập tức xoay người rời đi, qua trong dây lát chính là biến mất ở Hồng Hoàng cùng Ngân lao trong tầm mắt của bọn họ. Đã lâu không có gặp phải như vậy thú vị như tiểu tử, tiểu tử này chúng ta sợ là phải tẻ nhạt chết rồi. An tâm dưỡng lão. Thấy cái kia biến mất Diệp Hiên, Hồng Hoàng cùng Ngân lão hai người tất là thần sắc phức tạp, cười khổ mở miệng. Đúng rồi, nhìn tiểu tử kia cho chúng ta đưa cái gì vậy? Làm như nghĩ tới điều gì, Hồng Hoàng cùng Ngân Láo đều là không hẹn mà cùng mà đem Diệp Hiên đưa bảo hạp đem ra, đưa nó mở ra hiện lên ở Hồng Hoàng cùng Ngân lão trong tầm mắt phân biệt là một cái thủ công chế tác được vòng cổ thủy tinh cùng một tờ giấy, quả thực là kinh điệu Ngân lão cùng Hồng Hoàng cầm của bọn họ. Tiểu tử kia thật vất vả đưa một lễ nghi, này cũng không tránh khỏi quá lạnh trộn, quá keo kiệt đi. Thế thế, Ngân lão càng không nhịn được tở dài nói, mặc dù bọn họ đã sớm biết Diệp Hiên không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, thế nhưng Diệp Hiên này đưa gì đó không khỏi cũng quá lạnh trộn một chút. Ta này vòng cổ thủy tinh ngược lại không tệ, hẳn là hắn tự tay chế tạo ra, tính tiểu tử kia có lòng, ít nhất là một hao phí tâm thần thủ công sống. Có điều, hắn đưa cho ngươi một tờ giấy bọn cung thì có chút bổ tròn. Đúng là Hồng Hoàng không khỏi cảm động nở nụ cười, xue bàn tay ra đem vòng cổ thủy tinh cầm trong tay, tỉ mỉ mà đánh giá lên. Vòng cổ thủy tinh vào tay một chút cũng không lạnh lẽo, ngược lại làm cho người ta cực độ ấm áp thoải mái cảm giác, làm cho Hồng Hoàng cảm giác coi như có một luồng ấm áp khí lưu theo vòng cổ thủy tinh dũng mãnh vào đến trong thân thể của nàng bình thường, làm cho nàng cảm giác phá lệ thoải mái. Nàng đem vòng cổ thủy tinh đeo ở trên cổ, loại kia thoải mái cảm giác càng thêm rõ ràng, toàn thân tế bào phảng phất đều sống lại, vào thời khắc này phát sinh kinh người biến hóa, cải thiện thân thể nàng tình huống. Lam Hồng Hoàng chuẩn bị dùng linh hồn lực rót vào vòng cổ thủy tinh bên trong lúc Vị tin tức tất là vào đúng lúc này rũ mạnh vào đến trong đầu của nàng, "Hồng tỷ, ngươi có hiếm thấy thuần âm thể, bộ công pháp kia rất thích hợp người, mới có thể cho ngươi con đường võ đạo đi được xa hơn, tên là của nó Âm Thần Bá Thể Quyết, kế tiếp là phương pháp tu luyện của nó, ngươi mà nghe rõ." Đợi cho Hồng Hoàng đem này hết thảy tin tức tiêu hóa hết lúc, nàng cả người đứng chết chân tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Hiên đưa cho chỉ là của nàng một cái phổ thông vòng cổ thủy tinh, làm thế nào cũng không có nghĩ vậy thủy tinh trong mặt dây truyền lại vẫn cất giấu một môn có thể nói nghịch thiên công pháp Âm Thần Bá Thể Quyết. Âm Thần Bá Thể Quyết, chính là Diệp Hiên theo Âm Dương Bá Thể Quyết tách ra đi ra thích hợp phái nữ tu luyện đặc biệt là hồng hoàng như vậy thuần âm thể tu luyện hơn nữa nơi nào là cái gì phổ thông vòng cổ thủy tinh rõ ràng là do có giá trị không nhỏ ngàn năm nước cấm sáng sủa chế tạo đi ra dây chuyển tên tiểu tử kia ta đưa cho hắn mặt dây chuyển còn hơn này âm thần bá thể quyết đến quả thực là không đều quá xa ngược lại để ta nợ hắn hừng hoàng xuề bàn tay ra yêu thương nuốt ve trên cổ vòng cổ thủy tinh đáy lòng vang lên lẩm bẩm lời nói lập tức nàng phục hồi tinh thần lại quay đầu hướng về bên cạnh ngân lão nhìn lại lại nhìn thấy ngân lão cả người lăng lăng thấy tờ giấy kia mặt trên nội dung ngẩn người thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần ven cười dễ ước không chỉ như thế, trong đại sảnh hết thảy linh khí vào đúng lúc này đều là điên cuồng hướng về ngân lão thân thể hội tụ mà đi, làm cho khí thế của hắn đột nhiên trở nên cường thịnh. Diệp Hiên trên tờ giấy kia rốt cuộc viết cái gì, lại có thể để ngân ông lão đột phá? cảm nhận được ngân lão biến hóa, hưng hoàng có thể nói là vẻ mặt chấn động, nàng nhưng biết ngân lão cảnh giới võ đạo đã tới nút cổ chai, lại cũng khó có thể tiến bộ mày mây. Tước chừng qua tốt đường này, ngân lão khí tức vừa mới một lần nữa ổn định lại, hắn xoay đầu lại thấy hưng hoàng, truy lý truyền gia thán phục mà vừa vui mừng, rồi lại có vẻ hơi bất đắc dĩ lời nói. Ai ra? Không nghĩ tới tiểu tử kia đưa cho ta lễ vật bất cứ quý trọng như thế, ta trăm ngàn tay đáng tìm tới quyển cổ thư kia còn hơn nó đưa cho ta đến thật sự là cách biệt quá xa. Hắn đường đường một tiền bối đưa đi lễ vật bất cứ so với hậu bối đưa cho hắn quả thực là lệnh cầm ngàn vạn gấp nhiều lần. Không có ai biết Diệp Hiên đưa cho ngân lão tờ giấy kia trên rốt cuộc viết nội dung gì, cho dù là Hồng Hoàng, bởi vì ngân lão cũng chưa từng có hướng về người khác nhắc qua, chỉ là đem phần ân tình này của Diệp Hiên trôn giấu dưới đáy lòng. Một lát sau, hai người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Diệp Hiên lúc gần đi giao cho Hồng Hoàng nhận chứa đồ trên, ở chỗ toàn bộ đều là hắn đưa cho lối lão, bạch lão bọn họ lễ vật. Bọn họ mặc dù rất tò mò những lễ vật này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng bọn họ lại cũng không có mở ra. Có thể, mấy thứ này chỉ có thu được Diệp Viên lễ vật người mới biết được. Quy một chương 707, xuất phát, thu la thế giới. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời. Minh ngông dưới bầu trời sao, một con khổng lồ biến dị rồng bay phè phẩy hai cánh dùng cực nhanh tốc độ hướng về phương xa chạy như bay. Nó cặp kia lập loè ứa quang ngươi giống như là cắt ra bầu trời đêm sao rơi, cả kinh giữa không trung bay lượn chim nhạn hóa thành chim tán. Nếu là ngươi nhìn kỹ lại, thì sẽ phát hiện ở con này biến dị rồng bay trên đỉnh đầu đứng thẳng một đạo thẳng tắp thon dài bóng người. Hắn giữ lại một con phiêu giật tóc, lênh khốc trên khuôn mặt coi như lưới đao điều khắc bình thường phối hợp hắn cặp kia thâm thúy hai con mắt tràn ngập một luồng lãnh khốc mùi vị, thon dài dáng người bị một cái áo che gió màu đen bao vây, có một phen đặc biệt mùi vị. Trong sáng ánh trăng rơi ở trên người của hắn, làm cho hắn tràn ngập một tia thần bí đồng thời còn có vẻ cô đơn cùng cô đơn. Hắn không phải người khác, chính là theo Tô Hải rời đi Diệu Hiên, chỉ là bây giờ hắn một thân một mình, có vẻ hơi cô tịch cùng cô đơn. Còn điên cùng Lâm Phong, Thánh Ma địch La còn có Lý Thuần Dương bọn họ, tất là đã sớm ở một tuần trước rời đi Tô Hải đi Tây Phương tu La thế giới. Tính toán chặng đường cùng thời gian, Nếu như không có xảy ra bất chấp nói, bọn họ nên đã đến Tây Phương Tu La thế giới. Đương nhiên, đi tới Tây Phương Tu La thế giới cũng không chỉ điên cuồng lâm phòng, Thánh Ma Địch La khắc, Lý Thuần Dương ba người bọn hắn, còn có Lộ Dịch Tư. Hạ Na, Lâm Hạ Nam, Lâm Thiên Kiệt bọn họ hai huynh đệ cùng với không có song kiếm tổ, kiếm không có chân nhân bọn người. Chỉ có điều để không đưa tới nhiều lắm người chú ý, bọn họ là từng nhóm đi tới. Diệp Hiên sở dĩ làm cho bọn họ đi trước một là vì phải bọn họ trước tiên đi tới Tây Phương Tu La thế giới hệ xẹt trong thành thành lập lâm thời cứ điểm, đồng thời đâu tất là tìm hiểu một vài liên quan tới thần ma điện từng bộ hạ cũ tin tức dù sao, diệp hiên lúc trước nhưng từng chiếm được có lượng lớn thần ma điện bộ hạ cũ giam giữ ở hệ sen thành tin tức, còn phương vô kiệt tên tiểu tử kia, có lẽ là ở tô hải cuộc chiến bên trong nhận lấy một phần đả kích, hắn lựa chọn một người đơn độc đi tây phương tu la thế giới, muốn ở nơi đó rèn luyện lang bản một phen. đối với bọn hắn, diệp hiên đúng là hoàn toàn không lo lắng, dù sao có thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong bọn họ dẫn đội, hơn nữa còn có phí thành thủ phủ kiệt khắc la tư cùng đêm đen nữ thần ngải ni na bọn họ tiếp ứng. thấy phương xa cái kia mênh mông vô bờ bầu trời đêm, diệp hiên lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư, hắn ở do dự muốn hay không về tô hải nhìn. Dù sao lần này hắn đi hướng về Tây Phương Tu La thế giới sau nhưng không biết là lúc nào mới có thể trở lại tinh hải. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Hiên hơi suy nghĩ, chính là điều khiển biến dị rồng bay nhỏ xanh hướng về Tô Hải chạy đi. Dùng biến dị rồng bay nhỏ xanh đáng sợ kia tốc độ, theo Tô Hải đến tinh hải gần như chỉ dùng không đến 5 tiếng. Làm Diệp Hiên trở lại tinh hải lãnh khuynh thành các nàng ở lại tinh quang biệt thự lúc, đã là đêm khuya hừng đông. Diệp Hiên đứng ở biến dị rồng bay nhỏ xanh trên đầu, lặng lặng nhìn dưới chân tinh quang biệt thự, thần sắc tràn ngập nồng nặng phức tạp. Hắn cũng không có dự định đi xuống, cũng không có dự định đi vào cùng Lãnh Thành. Tô Tiểu Manh bọn họ đoàn tụ, chỉ là ở trước khi đi muốn nhìn một chút. Mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng đèn của tinh quang biệt thự như trước vẫn sáng. Ngưu Cơ cùng Mỹ yêu hai vị khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng cũng đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ tất là ở biệt thự trong vườn hoa tiến hành kịch liệt đối luyện cùng tranh đấu, từng luồng từng luồng hùng vĩ năng lượng tất là theo các nàng giao chiến trung tâm khuyết tán bốc ra. Ngắn ngắn mấy tháng thời gian, các nàng không chút nào lười biếng, ngày qua ngày tiến hành đối luyện cùng tu hành. Bây giờ hai người bọn họ đã sớm bước vào hư không tinh cảnh, trở thành võ vương cấp bậc cường giả. Chiến đấu của các nàng mặc dù kịch liệt, thế nhưng thân pháp lại là phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người giống như ở dưới ánh trăng khiêu vũ hai vị thiên tử, làm cho người ta cực độ phong nhã thoải mái cảm giác, nhìn ra Diệp Hiên trở nên thất thần. Hắn thật không ngờ hai người này tiểu nha đầu đã vậy còn quá nỗ lực. Một lát sau, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia đèn sáng thư phòng, đã thấy Lan Khuynh Thành ngồi ở trước bàn đọc sách bận rộn đập bàn phím, thu dọn tư liệu, bày ra phương án. Nàng công tác thật sự tập trung vào, cũng rất chăm chú, dáng dấp kia phối hợp nàng cái kia đặc biệt khí chất không thể nghi ngờ là tràn ngập một luồn không thể bắt bẻ đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản, vui tai vui mắt. đã chế thế này còn ở công tác, cũng là khiến người ta không bớt lo. Thấy cái kia đêm khuya tăng ca công tác lánh quanh thành, Diệp Hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu, bất đắc dĩ mở miệng. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Tô Tiểu Manh phòng ngủ, cái tiểu nha đầu này cuộn mình ở trên giường đã sớm ngủ ngon giấc, giống như một con con mèo nhỏ có vẻ càng cảm động cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn xue bàn tay ra đi xoa bóp nàng này đáng yêu béo mập khuôn mặt nhỏ, làm cho Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng. Tiểu nha đầu này ngủ được có thể thật là thơm, cũng không biết nàng có còn hay không tức giận của chính mình. Dù sao, buổi tối ngày hôm ấy chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không có hướng về muốn đi giải thích. Tước chừng nhìn 5 phút đồng hồ, Diệp Hiên hơi chút chầm ngầm chính là theo biến dị rồng bay nhỏ xanh trên đầu bay vào xuống, im hơi lặng tiếng rơi vào biệt thự vườn hoa bên cạnh. Sau đó, hắn theo trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặt trên điêu khắc tên bốn viên bảo thạch giới chỉ đặt ở trong hoa viên trên thảng đá, cố ý dẫn phát rồi một trận tiếng vang sau, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Rất nhanh, địch đấu bên trong ngu Cơ cùng mỹ yêu hai người chính là ở nghe được động tĩnh sau đi tới Diệp Hiên thả bảo thạch giới chỉ địa phương. Bốn viên bảo thạch giới chỉ ở dưới ánh trăng xạ ra chói mắt ánh sáng, trong nháy mắt liền hấp dẫn ngu Cơ cùng ánh mắt của mỹ yêu. Khi các nàng nhìn thấy bảo thạch giới chỉ lúc, ánh mắt đều là không khỏi run sợ nghi hoặc mà đem bảo thạch giới chỉ bắt lại lên. Thấy bảo thạch giới chỉ mặt trên điêu khắc tên, trong ánh mắt của các nàng đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là ai hơn nửa đêm đem nhẫn đặt ở nơi đây? Hơn nữa mặt trên vì sao còn có khắc tên của các nàng? Hơn nữa này bảo thạch giới chỉ còn như thế xinh đẹp, làm cho các nàng thật là yêu thích. Rốt cuộc là ai buông? Mỹ yêu tinh Mỹ trên gương mặt tràn ngập nghi hoặc, các nàng bốn phía tra xét một phen lại cũng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người. Này không phải phổ thông bảo thạch giới chỉ, mà là mang theo chứa đồ chức năng. Ngư Cơ cẩn thận quan sát một phen, trầm giọng mở miệng nói: ngay lập tức, hai người bọn họ liền đem một tia tinh thần lực dũng mãnh vào đến điều khắc chính mình tên đá quý trong nhẫn, đủ loại công pháp võ kỹ còn có tâm đắc tu luyện, sinh mệnh linh tuyển tất là hiện lên ở các nàng trong tầm mắt, làm cho các nàng đều là ngẩn ngơ. Các nàng có thể nhất định là đại nhân đã trở lại. Đại nhân, là ngươi gì? Đại nhân, là ngươi đã trở lại gì? Một lát sau, các nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hướng về bốn phía kiểm tra tìm kiếm Diệp Hiên trên người, la lên Diệp Hiên. Nhưng căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Hiên, cũng không có tìm được Diệp Hiên bất kỳ ở lại. Không biết vì sao, ở Mỹ yêu cùng ngu Cơ đấy lòng đột nhiên dâng lên một luồng không hiểu ghen tuông cùng mất mát làm cho các nàng chỉ cảm thấy dị thường khó chịu. Thông minh các nàng tự nhiên là biết, Diệp Hiên đã trở lại, cũng có thể đoán được Diệp Hiên bông gì đó cũng đã đi rồi. Lặng lặng nhìn trong tay bảo thạch giới chỉ, mỹ yêu cùng đáy lòng của ngu Cơ đều là tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, lập tức xoay người hướng về tình quang biệt thự bước vào. Chỉ là đi tới một nửa sau các nàng lại là đột nhiên quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại, như trước không thể nhìn thấy bóng người của Diệp Hiên. Sa sa chốn ở âm ú bên trong Diệp Hiên lặng lặng nhìn mỹ yêu cùng ngu Cơ biến mất bóng lưng, khẽ thở dài một hơi, bàn chân đột nhiên phát lực, thân thể giống như đại bàng dương cánh nhảy một cái bay lên vững vàng mà rơi vào biến dị rồng bay nhỏ xanh trên lưng, truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói đến, đi thôi, nhỏ xanh. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, biến dị rồng bay khổng lồ hai cánh đột nhiên vỗ, nhấc lên một cơn lốc mang theo Diệp Hiên hướng về xa xa bay đi, biến mất ở trong bóng đêm. ở quốc nội có phối hợp của cường binh mình, mình, Diệp Hiên hoàn toàn không lo lắng lanh khinh thành bọn người còn có vấn đề của cùng long hội. bây giờ hắn lo lắng duy nhất chính là Tây Phương Tu La Thế Giới. nhanh 4 năm thời gian, cũng không biết bây giờ Tây Phương Tu La Thế Giới đã xảy ra ra sao kịch biến. đương nhiên, bất luận là phát sinh ra sao kịch biến đối với Diệp Hiên tới nói đều không trọng yếu quan trọng là, hán diệp hiên đã trở lại. tây phương tu la thế giới, chờ ta. tây phương tu la thế giới, thanh đế các trụ sở chính, hùng vĩ trong đại điện. thanh đế lười biếng nằm ở trên bảo tọa một bên cùng bên cạnh kiếm đế bá tư trò chuyện, một bên nhàn nhã đánh cờ, đúng là có vẻ phá lệ nhàn nhã. làm như nghĩ tới điều gì, thanh đế nghi hoặc mà hỏi. ngàn xung xuê ngư nhân đạo sự tình thế nào rồi? kiếm đế bá tư nâng chung trà lên đặt ở bên mép nhấp một miếng. ta đã liên hệ được rồi ta đế, hắn đã đáp ứng theo chúng ta liên thủ đối phó người cá loại tìm được kiếm đế trả lời của bá tư, thanh đế hài lòng gật gật đầu, như thế thuận tiện, chỉ cần bắt người cá loại Thế lực của chúng ta sẽ một lần nữa quyết đại, đối với cuộc chiến phong thần năm chắc cũng là nhiều hơn mấy phần. Đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu Bất Tử Tiên Hoàng đã đi Tô Hải. Sau đó, Thanh Đế nhẹ nhàng mà hạ xuống con cờ, đưa mắt rơi vào Kiếm Đế Bá Tư trên người, nghi hoặc mà hỏi: "A?" Nhưng lại ăn một hồi bại trận, Kiếm Đế Bá Tư nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà miệng. "Ăn một hồi bại trận? Ở ai trong tay?" Thanh Đế hai mắt híp lại, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé. Cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Yên trong tay. Kiếm Đế Bá Tư trong mắt đồng nặc hàn quang lấp lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Sao lại thế?" Tiên tiểu tử kia có đối phó bất tử tiên hoàng thực lực. Thanh đế chân mày hơi nhíu lại, truy lý truyền ra nghi hoặc lời nói. Tự nhiên là không có, bất quá hắn giao thiệp ngược lại không tệ. Không chỉ chiếm được điên cuồng lâm phong cùng thánh ma phụ tá của địch La Khắc, thậm chí kể cả Cuồng Minh Minh 6 sao giả đều tự mình làm hắn ra mặt kiếm đế bá tư hạ xuống con cờ trầm giọng nói, Cuồng Minh Minh 6 sao giả có thể ngăn cản bất tử tiên hoàng. Thanh đế có chút không tin. Cuồng Minh Minh 6 sao giả ở chỗ có hai vị là từng sơ đại bạo chúa bằng hữu, ẩn dòng nữ đế Tô Viện Phượng cùng biển hiệu hoàng đế Âu Mật Vân. Kiếm đế bá tư trong lời nói lộ ra không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Thì ra là thế chẳng trách, không ngờ rằng bọn họ lại vẫn ở chỗ này hộ cẩn cối trên tinh cầu. Thanh đế lúc này mới vẻ mặt chợt gật gật đầu. Ta càng ngày càng hoài nghi ma quân tên kia còn còn sống, nếu không nói dùng điên cuồng lâm phong cùng thánh ma địch la khắp bọn họ cái tiểu tiêu ngạo tính tình quả quyết không thể phụ tá một tiểu tử kiếm đế bá tư trong lời nói tràn ngập một tia lo lắng. Ha ha, sợ cái gì? Hắn nếu là thật còn sống nói, vậy chúng ta sau đó là giết hắn một lần không phải là được. Thanh đế lơ đến, dừng một chút tiếp tục mở miệng, ngươi cho quên, năm đó thần ma điện bị diệt mấy người phụ nhân của hắn và không ít bộ hạ đều còn ở bất tử tiên hoàng trên tay của bọn họ. Hơn nữa ta nghe nói nửa năm sau cuộc chiến phong thần bọn họ nhưng dự định đem ma quân nữ nhân lấy ra làm thượng thượng, chậc chậc. Nếu như ma quân tên kia thật còn sống nói, nếu là hắn muốn đoạt lại hắn từng có tất cả nói, tất nhiên sẽ tham gia cuộc chiến phong thần, đến vào lúc ấy. Kiếm đế bá tư vẻ mặt cười lạnh, cắt đứt thanh đế nói: "Chúng ta có ngàn vạn loại phương pháp đùa chết hắn." Quy một chương 708, Tu Ma Hải. Tây Phương Tu La thế giới, ở vào biển Đông phía bắc, Nam Hải phía tây, vị trí thần bí, toàn bộ đại lục phạm vi ngàn dặm đều bị màu đen nước biển vây quanh, phàm là có con thuyền du thuyền muốn gần sát, đều sẽ thần bí chìm vào đến mảnh này hải dương màu đen bên trong. Mặc dù là máy bay muốn theo vùng biển này bay qua độ khả thi cũng đều nhỏ bé không đáng kể, bởi vì vùng biển này thường xuyên có tai nạn máy bay. Tin đồn mảnh này màu đen hải vực là trăm năm trước sơ đại bạo chúa lam phong gặp vũ khí hạt nhân oanh tạc sau mới trở nên như vậy. Trải qua này trăm năm thời gian vỏ quả đất lục tục thay đổi, vùng biển này thì trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Phạm là gan dạ độc thân vượt qua vùng biển này đi tới tây phương tu la thế giới người, không chỗ nào không phải là có rất mạnh thực lực. đương nhiên, cũng có vậy một vài không sợ chết. Cuối cùng ở mảnh này nhìn không tới cuối trong hắc hải. Bây giờ Diệp Hiên chính là cơi biến dị rồng bay đi tới mảnh này màu đen hải vực biên giới. Mặc dù là biến dị rồng bay ở trong khoảng thời gian này thực lực chiếm được to lớn tăng lên, ở đi tới mảnh này màu đen hải vực sau cũng đều trở nên hơi sao động cùng bất an. Liên ngươi cũng đều cảm thấy khiếp đảm sợ hãi gì. Cảm nhận được biến dị rồng bay cái kia sao động bất an tâm tình, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, lầm bầm mở miệng. Lập tức hắn ngẩng đầu hướng về phía trước cái kia bao la màu đen hải nhìn lại, lại nhìn không tới bất kỳ sinh vật cùng con thuyền, cho dù là ở trên bầu trời cũng đều khó mà nhìn thấy bảy chim đang bay lượn mặc dù Diệp Hiên có rất nhiều vượt qua vùng biển này phương pháp, thế nhưng hắn không có con thuyền, căn bản là dùng không ít. Bây giờ duy nhất khả năng đủ làm liền chỉ có dựa vào thực lực xông vào. Mặc dù có thể sẽ gặp phải rất nhiều không biết nguy hiểm, thế nhưng Diệp Hiên đem những nguy hiểm này cũng đều làm thành một sự rèn luyện. Đi thôi, Tiểu Thanh. Ngay lập tức, Diệp Hiên hơi suy nghĩ, trầm giọng mở miệng nói. Hay. Biến dị rồng bay chủy lý phát sinh một tiếng rung trời di dạo, hai cánh vỗ vỗ, hướng về màu đen hải vực bay đi. Màu đen hải vực bầu trời nổi lơ lửng đủ loại khói độc, hơn nữa thổi nồng nặc trận gió, có to lớn phong ngăn trở, làm cho biến dị rồng bay phi hành bay rất thấp gần như là sát mặt biển ở phi hành như vậy nói gặp phải phong ngăn trở sẽ nhỏ rất nhiều khói độc cũng đều rất ít chỉ là nó phi hành tốc độ còn hơn bình thường đến chậm quá nhiều quá nhiều làm cho lông mày của Diệp Hiên không khỏi níu chặt cùng nhau dựa theo như vậy tốc độ đi xuống không biết là phải bao lâu mới có thể đến Tây Phương Tu La Thế Giới mặc dù là như thế Diệp Hiên cũng không có biện pháp chút nào thời gian trôi qua trong nháy mắt ba ngày liền lặng yên gian trốn Diệp Hiên như trước là cưỡi biến dị rồng bay ở mảnh này màu đen hải vực phiêu lưu chỉ là trải qua 3 ngày nay thời gian bọn họ này một người một thú thuật nhìn có vẻ càng người càng ở ba ngày nay thời gian trong bọn họ nhưng gặp phải không ít phiền phức, không chỉ tao ngộ rồi vô số lần theo trong hất hải lao tới hải quái tập kích, còn tao thụ khủng bố màu đen sóng biển bao táp, nhiều lần đều thiếu một chút mất mạng. Có điều may mà bọn họ cuối cùng đều ương ngạnh còn sống, hơn nữa bởi vậy trở nên càng mạnh hơn. Biến dị rồng bay cũng từ từ quen thuộc cùng trong biển nô ra hải quái chiến đấu, đưa chúng nó xem là vào trong miệng thức ăn ngon. Thời gian ở dài lâu chạy đi bên trong im hơi lặng tiếng trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, Diệp Hiên cùng biến dị rồng bay đã hoàn toàn thích ứng mảnh này màu đen hải vực cận trướng nguy hiểm. Cười rêu kéo, theo một đạo hòm ánh ánh tỏa ra một con chuẩn bị theo đáy biển lao ra quay Diệp Hiên cùng biến dị rồng bay phát động tấn công, mọc đầy vô số xúc tu bạch tuột hải quái còn chưa kịp theo màu đen trong nước biển lao ra, liền bị đáng sợ ánh đao bổ thành hai nửa. đỏ tươi máu theo bạch tuột hải quái thi thể bên trong chạy xuôi bước ra, còn chưa kịp quyết tán, liền bị nước biển một lần nữa nhuộm thành màu đen. Tựa hồ vùng biển này chỉ có cái này màu sắc. Đi thôi. Thấy cái kia từ từ chìm vào đáy biển bạch tuột hải quái thi thể, Diệp Hiên thu hồi rồng núi nhọn, nhàn nhạt mở miệng, vang cười dễ Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, biến dị rồng bay đang muốn phe phẩy hai cánh tiếp tục tiến lên, to lớn tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên văng lên lại là một tấm cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên theo trong hắc hải lao ra ở đèm cái kia bạch tuộc hải quái thi thể nuốt hết sau so hơn thế không giảm hướng về biến dị rồng bay cắn xé mà đi. Bất thình lình biến cố làm cho sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi, biến dị rồng bay truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, hai cánh vô vô đột nhiên hướng về trời cao bay đi. Xèo xèo xèo. Mắt thấy biến dị rồng bay sắp sửa né tránh vậy từ trong hắc hải nô ra cái miệng lớn như chậu máu, lít nha lít nhí súc tu lại là không có dấu hiệu nào theo cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong bắn ra, hướng về biến dị rồng bay quấn quanh mà đi ở biến dị rồng bay còn không có bay lên trời cao lập tức chính là đưa nó móng nhọn cho cuốn chặt lấy mạnh mẽ sức mạnh bùng nổ đem biến dị rồng bay hướng về mở ra cái miệng lớn như chậu máu kéo đi cũng không biết trong Hát Hải rốt cuộc là một con da sao sinh vật xúc tu sức mạnh sự cứng hãn cho dù là biến dị rồng bay cũng đều không chịu nổi bị kéo hướng về cái kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu không chỉ như thế càng nhiều đầy áp lực lớn chất nhảy xúc tu tất là theo cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong phương ra đem biến dị rồng bay thân hình cuốn trở lại làm cho nó không thể động đậy chút nào này xúc tu mang theo chất nhảy càng nhìn xuống biến dị rồng bay vải giáp, làm cho nó chủy lý phát sinh từng tiếng thống khổ buồn bã khóc to đến. cười dễ kéo. thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, đột nhiên theo biến dị rồng bay trên bay vào xuống, trong tay rồng mũi nhọn gào thét, đau khí năng dọc, chém ở cuốn quanh biến dị rồng bay chứa nhiều xúc tu trên, giải trừ biến dị rồng bay nguy cơ cùng ràng buộc. có điều, Diệp Hiên thân thể ở giữa không trung không chỗ mượn lực, tất là hướng về cái kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu rơi dụng mà đi. đáng chết! mắt thấy Diệp Hiên sắp sửa rơi vào đến cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong dây thừng máy bắn tất là theo trong tay háo của hắn bắn ra đâm vào đến cái kia khổng lồ sinh vật sống lưng trên mạnh mẽ sức kéo bùng nổ thân thể của diệp hiên tất là vững vàng mà rơi vào cái kia khổng lồ sinh vật trên lưng nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát tràng nguy cơ này wen cười dễ ức. trong nháy mắt tiếp theo thấm kia cái miệng lớn như chậu máu khép kín nếu là theo bầu trời nhìn xuống xuống nói ngươi sẽ phát hiện cái kia quay diệp hiên triển khai công kích chính là một con có tới trăm trượng khổng lồ biến dị cá voi toàn thân của nó vảy màu đen bao trùm có hàm răng khổng lồ trên đầu bất cứ giải ra bốn con quỷ dị con mắt với cá tất là đi lên đã hóa thành săn bắn con muỗi mỏ nhọn có vẻ càng quỷ dị còn hơn giao long đến tựa hồ còn muốn càng thêm đáng sợ so với cá mập còn sắc bén sắc bén hơn bị dây thừng của Diệp Hiên máy bắn gây thương tích biến dị cá voi chủy lý phát sinh một tiếng sắc bén dí gạo thân hình điên cuồng đu đưa dùng vượt qua nhanh tốc độ ở mặt biển thượng du nhảy lên nhưng mà Diệp Hiên lại là vững vàng mà cầm lấy dây thừng tùy ý này biến dị cá voi như thế nào đu đưa cũng đều không thể đưa hắn cho từ trên lưng bỏ rơi từ xa nhìn lại giống như là Diệp Hiên cơi biến dị cá voi ở trên mặt biển lướt sóng bay lượn có vẻ càng nguyên gốc không thể không nói này biến dị cá voi ở trên mặt biển du đang tốc độ còn hơn biến dị rồng bay đến quả thực là nhanh hơn nhiều lắm tiểu bạch ngay lập tức, Diệp Hiên mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Tiểu Bạch tất là theo Ma Long trong nhẫn nhảy ra ngoài. Biến dị rồng bay tất là hóa thành một đạo màu xanh long văn dấu ấn ở trên móng vuốt của Tiểu Bạch biến mất không còn tâm tích. Còn Tiểu Bạch, nó cũng không có lập tức tiến vào Ma Long trong nhẫn bị bên trong cái kia ma nữ cho rằng sủng vật giống nhau thưởng thức, nó càng yêu thích đứng ở trên bả vai của Diệp Hiên đón sóng rõ, ngắm nhìn phương xa. cảm nhận được kịch liệt sốc này, thấy Diệp Hiên mua bản chân dưới cái kia kịch liệt dây rủ biến dị cá voi, Tiểu Bạch cái kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút nhân tính hóa vẻ không vui. Hiển nhiên thật không ngờ cái này to con lại dám như thế không tứ thời. Ngay lập tức, nó màu vàng móng nuốt nhỏ đột nhiên vung lên, một đạo kim sắc chớp giật cắt ra bầu trời, nặng nghề đánh xuống ở tiền phương trên mặt biển, nổ tung phát đinh thai nhức góc tiếng vang, vang lên ngập trời sóng biển. Vốn điên cùng giấy rùa biến dị cá voi đều bị bất thình lình biến cố cho tàn nhẫn mà dọa một cái. Hoay. Trong nháy mắt tiếp theo, nó truy lý phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gạo, giấy rùa càng thêm kịch liệt cùng điên cùng đến, ở màu đen trong biển rộng lên ngập trời sóng biển. Tiểu Bạch cái tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ không vui càng ngày càng nặng, màu vàng móng nhỏ huy động một đạo to lớn hơn chớp giật tất là theo phía chân trời bổ xuống, tinh chuẩn đập xuống ở biến dị cá voi trên đỉnh đầu. Thê thảm tiếng tiêu thảm thiết theo biến dị cá voi truy lý chuyển ra, nó bị này đạo kim sắc chớp giật đánh đầu váng mắt hoa, lắc đầu lóa mắt ai, suýt nữa ngất đi. Trên đầu nó khói đen bốc lên, một tia chớp dấu ấn hiện lên, làm cho nó nhiều hơn mấy phần hung ác. Nó đang muốn có điều dãi dượt, một luồng men ngông uy thế theo trong thân thể của Tiểu Bạch huyết tán bớt ra, làm cho nó không dám chút nào lộn xộn. Gào. Như vậy đối lập gần như chỉ kiên trì chỉ trong lát. Này biến dị cá voi liền là vì không chịu nổi uy thế của tiểu bạch mà phát sinh từng tiếng thần phục gầm nhẹ đến. tiểu bạch lúc này mới đưa nó cái kia mênh mông uy thế thu hồi. đi. trong ngay mắt tiếp theo diệp hiên run lên trong tay sừng xích, biến dị cá voi truy lý phát sinh dít lên một tiếng, dùng vượt qua nhanh tốc độ chở khách diệp hiên hướng về phía trước hải vực bước vào. bây giờ biến dị cá voi dĩ nhiên trở thành diệp hiên ở trong biển vật cưỡi, còn hơn này cano, du thuyền đến không chỉ muốn nhanh hơn nhiều, còn thư sướng rất nhiều, làm cho hắn đi tiếp tốc độ không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. nay biến dị cá voi hiển nhiên là mảnh này màu đen trong vùng biển cực kỳ mạnh mẽ khủng bố tồn tại, có nó chạy đi dọc theo đường đi Diệp Hiên bọn họ căn bản cũng không có đụng phải bất kỳ tập kích, có thể nói là thông thuận vật phận. Theo Diệp Hiên bọn họ không ngừng mà ở màu đen hải vực trên đi tiếp đi sâu vào, bọn họ gặp phải nguy hiểm tất là càng ngày càng nhiều. Mặc dù là biến dị cá voi cũng không khỏi chậm lại. Nay ven đường Diệp Hiên còn thấy được rất nhiều đi tới tây phương Tu La thế giới du thuyền, đáng tiếc bọn họ sẽ là mở ra mở ra sẽ không có, sẽ thì là bị trong biển quái vật nuốt mất, mất. Mặc dù trên du thuyền trang bị lượng lớn vũ khí cùng cờng giả, bọn họ như trước là không có thể chạy trốn, cái kia đã sớm nhất định vận mệnh. Một lần nữa trước được rồi ước chừng 3 biển trăm giảm khoảng cách, vốn đi tiếp biến dị cá voi bất cứ vào đúng lúc này đột nhiên ngừng lại, cũng không dám nữa đi tới nửa bước, làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu. Hắn cúi đầu hướng về phía trước hải vực nhìn lại, phát hiện nước biển nhan sắc càng đậm càng thêm đen càng đậm, còn giống như là mực nước, tản ra một luồng nồng nặc mùi tanh cùng tử vong mùi vị, làm cho trong mắt của hắn lập lòe nghiêm nghị ánh sáng. Vùng biển này ở trước đây trong khi cũng không phải như vậy, hiển nhiên là mấy năm qua thời gian trong vừa mới phát sinh biến dị. Vùng biển này bị mọi người xưng là Tu Ma Hải, ở chỗ ma vật hành. hành. Nguy hiểm hệ số tăng lên trên diện rộng, muốn xông qua mảnh này tu ma hải vùng phải nhất định đặc biệt phương pháp, mặc dù là như thế, cũng đều là kiểu tử nhất xanh. Oen cười dễ ước. Giữa lúc Diệp Hiên rơi vào trầm tư lúc, to lớn tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên từ đằng xa trên mặt biển truyền đến, làm cho Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt hướng về phương xa nhìn lại, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là chấn động không gì sánh nổi một màn. Một chiếc vô cùng to lớn đại dương tàu chiến bị một con dáng dấp giống như nhân loại, chừng 50 trượng cao to hải quái một cái tát cho đập nát trở thành một phấn. A! Cứu mạng! Mẫu thú ta! Thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang lên. Đại dương trên hạm người từ từ trở thành vị này hình người hải quái trong miệng thức ăn ngon, nhìn ra Diệp Hiên dưới chân biến dị cá voi đều ở đây run lẩy bẩy. Có điều ở đại dương tàu chiến bị hủy diệt lập tức, một ông lão mang theo một gã thanh thuần mỹ lệ cô gái cầm cứu sống thuyền nhi theo sắp sửa chìm ngầm đại dương trong hạm trốn thoát. Bọn họ tựa hồ là thấy được Diệp Hiên bình thường, vạch lên cứu sống thuyền nhi dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên vọt tới. A, vốn lặng lặng hưởng thụ thức ăn ngon hình người hải quái tựa hồ cảm nhận được cái gì bình thường, đột nhiên xoay đầu lại hướng về cái kia chạy trốn lao nhân cùng cô gái nhìn lại. Hay, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn đột nhiên cầm trong tay nhân loại một hơi ăn máu nghiến, cực nhanh chạy trốn hướng về ông già kia cùng cô gái đuổi theo. Bất thình lình biến cố làm cho ông già kia cùng cô gái hoàn toàn biến sắc, bọn họ điên cuồng vùng vây áo cứu sinh hướng về Diệp Hiên vào tới, Trú Lý càng có lo lắng cầu khẩn âm thanh truyền ra. "Thiếu hiệp, cứu lấy chúng ta. Van cầu người, giơ cao đánh khẽ cứu lấy chúng ta. Đáng chết." Thấy thế, Diệp Hiên truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, điều khiển biến dị cá voi quay đầu lại bỏ chạy, cái kia hình người hải quái Diệp Hiên có thể không trêu chọc nổi. Cái kia nhưng chiều sâu sang của biến dị tự thú, chính là cấp 8 cao nhất mãnh thú, tuyệt đối không phải Diệp Hiên có thể trêu chọc được. Thấy cái kia điều khiển biến dị cá voi giở đi Diệp Hiên, ông già kia cùng cô gái trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng tuyệt vọng cùng trắng bất đến. Ông già kia càng dùng hết toàn thân khí lực quay Diệp Hiên quát. "Thiếu hiệp, nàng bên hệ Sen Thành con gái thành chủ, kính xin thiếu hiệp có thể dơ cao đánh khế cứu nàng một gã. Ngươi nếu có thể dẫn nàng về hệ Sen Thành, thành chủ tất có thơm tặng." Mắt thấy cái kia sang cự thú khổng lồ trong tay đánh tới sắp sửa đem cứu sống thuyền nhỏ nuốt hết, ông già kia đột nhiên một trường vồ ở cứu sống trên thuyền làm cho cứu sống thuyền dùng cực nhanh tốc độ hướng về phương hướng của Diệp Hiên phóng đi. Mà ông già kia bỗng dưng xoay người, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, tám sao vọ vương khí tức không giữ lại chút nào thả ra. Hướng về cái kia xăm cự thú đánh giết mà đi, nên vì thiếu nữ này tranh thủ một chút hy vọng sống. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là cùng cái kia sam cự thú kịch đấu ở cùng nhau. Vốn chuẩn bị điều khiển biến dị cá voi rời đi diệp hiên khi nghe đến ông già kia lời nói lập tức lại là ngừng lại. Thiếu nữ kia hóa ra là hệ Sen thành con gái thành chủ, nếu như có thể cứu nói của nàng liền có thể cùng hệ Sen thành cai đặt quan hệ, thậm chí nói không chừng khả năng theo cái kia hệ Sen thành thành chủ biết thần ma điện bộ hạ cũ cầm tù chỗ. Dù sao đem lộ dịch tư. Hạ Na lấy ra bán đấu giá ba nhị xâm từng nói qua ở hệ Sen thành có bất tử tiên hoàng bí mật thí nghiệm phòng nghiên cứu. Tại kia phòng nghiên cứu ở chỗ giam giữ lượng lớn thần ma điện thành viên, chuẩn bị tiếp thu cải tạo. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt tự nhiên tại kia thừa dịp cứu sống thuyền chạy như bay tới cô gái trên người, trong mắt lập loè tầm nhìn ánh sáng. Có ông già kia kéo dài, muốn cứu thiếu nữ này cũng không phải không thể. Đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên chính là điều khiển biến dị cá voi hướng về cái kia cứu sống thuyền phóng đi. Quy một chương 709, trên biển kinh hồn. Thu ma hải trên, năng lượng ngang dọc, sóng lớn la lộn. Minh bá kẻ sen thành con gái thành chủ Lai duy tư ngồi ở cứu sống trên thuyền thấy cái kia để cứu nàng mà vẫn như cũ xoay người đi đối mặt sang cự thú lão nhân tinh mỹ trên gương mặt hiện đầy nước mắt Truy lý phát sinh tuyệt vọng hò hét nàng làm sao cũng thật không ngờ bọn họ chỉ có điều là một lần bình thường chạy thương mà thôi bất cứ sẽ gặp phải tu ma hải bên trong uy danh hiển hách Sam cự thú Lực phong ngự kinh người đại dương tàu chiến lập tức bị phá hủy hết thảy hộ vệ tùy tùng chỉ là trong nháy mắt liền tử vong trở thành cái kia sang cự thú thức ăn ngon đây đối với Lai duy tư tới nói là vô cùng tuyệt vọng đi mau nghe được Lai duy tư hét Minh bá đầu cũng sẽ không hô nhưng mà nó lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, thê thảm tiếng kêu thảm thiết chính là lặng yên gian văng lên. cái kia khô gầy thân hình lập tức liền là bị Sam cự thú cho bóp nát trở thành thín nát, sau đó không chút khách khí bị nó nhét vào truy lý tinh tế nhai lên. đỏ tươi máu theo Sam cự thú khỏe miệng chảy xuôi bớt ra, nó như là một vị vô cùng to lớn ác mà, khắp toàn thân lộ ra một luồng tàn nhẫn cùng tà ác. khốc cục. ở nuốt vào mình ba sau, nó xoay đầu lại đem tà ác tham lam ánh mắt rơi vào lai duy tư trên người, truy lý phát sinh he cười quái dị âm thanh, tựa hồ đang cởi nhạo cái kia tuyệt vọng lai duy tư. Trong nháy mắt tiếp theo, nó liền nhanh chóng bắt đầu chạy, hướng về Lai Duy Tư đuổi theo. Cho dù là ở tu ma hải bên trong có to lớn lực cản, nó chạy đi tốc độ không chút nào không chậm, như trước là cấp tốc như gió, lập tức chính là đuổi kịp cứu sống trên thuyền Lai Duy Tư, dính đầy máu tươi bàn tay lớn hướng về Lai Duy Tư ấn xuống. Lai Duy Tư trước mắt hết thể hết thể đều hóa thành màu đen, bị bàn tay lớn bóng tối bao phủ. Cứu! Không! Thấy cái kia vẻ mặt tà ác sang cự thú, nhìn cái kia ấn xuống đến khổng lồ cự thú, Lai Duy Tư nước mắt quần quần chảy xuôi, nàng quay đầu hướng về vốn diệp hiên vị trí phương hướng nhìn lại, muốn hướng về nàng cầu cứu lại phát hiện Diệp Hiên bọn họ đã sớm biến mất không còn tăm tích. Vốn lai duy tư tiếng cầu cứu lập tức hóa thành tuyệt vọng vô cùng hò hét đến. Vành cười rĩu, mắt thấy cái kia sang cự thú bàn tay lớn sắp sửa đập xuống, một đạo sóng gió lại là đột nhiên ở đáy biển bao phủ đốt ra, nhấc lên cơn sóng thần đem cái kia lai duy tư mất mất. nặng nghe tiếng nổ mạnh ở trên mặt biển vang lên, cứu sống thuyền lập tức bị sang cự thú bàn tay lớn cho đập nát trở thành một phấn, nhưng mà cứu sống trên thuyền lai duy tư lại là biến mất không còn tam tích. Hay. Bất thình lình biến cố làm cho sam cự thú vô cùng phẫn nộ, khổng lồ bàn tay hướng về đáy biển tìm kiếm triển khai tìm kiếm, lại không có bất kỳ phát hiện nào, làm cho nó ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Trong nháy mắt tiếp theo, nó như có cảm giác, xoay đầu lại đột nhiên hướng về ngoài 200 thước mặt biển nhìn lại, một đạo khổng lồ bóng tối ở trên mặt biển hiện lên, biến dị cá voi theo trong nước xuyên ra đầu đến. Ở trên đầu của nó đứng hai cái, một người là Diệp Hiên, một người khác thành lình gian chính là sam cự thú món ăn trên bản lai duy tư. Hay, lại dám có người dám ở trong miệng nó cướp đồ ăn, nhưng lại gần như chỉ là một con biến dị cá voi. Đây không thể nghi ngờ là đem sang cự thú triệt để làm tức giận. Hắn khổng lồ bàn tay dò ra, đột nhiên đem xa xa bị hủy diệt từ từ chìm vào đáy biển đại dương tàu chiến cho nắm lên, đùi phải lúa lượng, thân thể ngửa ra sau, đột nhiên dùng tận lực khí đem chiếc này đại dương tàu chiến giống như ném mạnh tay lao bình thường ném ra ngoài, hướng về Diệp Hiên bọn họ ném tới. Tung tung tung tung. Không chỉ như thế, sang cự thú cẳng vào đúng lúc này quay Diệp Hiên bọn họ triển khai điên cuồng không có tận cùng truy kích. Đáng chết, mau tránh ra. Thấy cái kia đập tới đại dương tàu chiến, Diệp Hiên sắc mặt khó coi, quát lên. cười dễ lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, biến dị cá voi chính là đột nhiên một vẫy đuôi, hướng về bên cạnh bơi đi, làm cho đại dương tàu chiến đập xuống ở bên cạnh của nó, bùng nổ ra nặng nề tiếng vang. Đại dương tàu chiến vốn là nặng nề vật phần, nện ở trên mặt biển giống như một viên bom nặng cân nổ tung bình thường trong nháy mắt liền nhấc lên ngập trời sóng lớn đến. Sóng lớn la lụn, nhanh chóng đem đứng ở biến dị cá voi trên đỉnh đầu Diệp Hiên cùng La Du Tư nuốt mất. Tước chừng qua mười mấy giây thời gian sóng biển vừa mới bình tĩnh, cả người Diệp Hiên cùng La Du Tư vừa mới một lần nữa hiện lộ ra thân hình đến. Quần áo của Diệp Hiên bị hết mức làm ướt thì cũng chẳng có gì. Dù sao hắn mặc chính là một bộ màu đen áo gió phối hợp, bây giờ quần áo thước đấm đúng là vẫn có thể đưa hắn cường tráng thon dài dáng người hoàn mỹ hiện lộ ra. Lai Duy Tư đã có thể có chút không giống, nàng vốn là khó gặp đối quá la tư mỹ nữ, vóc người càng vạn người chọn một, trên người mặc chính là một cái màu trắng quần dài, theo cả người bị nước biển ướt đấm, nàng cái kia mê người vóc người liền hoàn mỹ bày biện ra đến, ở chỗ màu tím nhạt đồ lóc như ẩn như hiện, tràn ngập một luồng nồng nặc trần trùng mết hoặc. Hơn nữa giờ phút này nàng còn hoàn toàn không có theo vừa rồi nguy cơ bên trong phục hồi tinh thần lại trên khuôn mặt tràn ngập một luồng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phối hợp giờ phút này nàng cái kia hoàn mỹ bảy biện ra đến vóc người thật sự là mê người và phần, khiến người ta thương tiếc, hận không thể đưa nàng trò kéo vào trong lòng. Cho dù là thường thấy đủ loại mỹ nữ diệp hiên cũng đều làm lai duy tư sắc đẹp cùng vóc người cảm thấy tươi đẹp, đặc biệt là trên người nàng chạy xôi đói quá là tư người huyết thống có một phen đặc biệt khí chất. Thế nào? người không có chuyện gì chứ? Thấy cái kia bị hắn ôm vào trong lòng có vẻ sợ hãi không thôi lai duy tư diệp hiên nhàn nhạt hỏi giờ phút này hắn cùng Lai duy tư tư thế có thể nói là càng thân mật, bàn tay hắn ôm Lai duy tư cái kia tinh tế vòng eo, mà Lai duy tư tất là đem thân thể tựa ở trên người của hắn, hai tay cầm lấy góc áo của Diệp Hiên. đương nhiên này cũng không phải Diệp Hiên cố ý muốn ăn mất cái gì, mà là trước khi chuyện quá khẩn cấp, tình huống nguy cấp, để không cho này Lai duy tư bị sóng biển nuốt hết vừa mới ôm của nàng. bây giờ Diệp Hiên dĩ nhiên buông lòng ra ôm Lai duy tư bàn tay, hết bất kể nàng cái kia tinh tế vòng eo trên truyền đến xúc cảm rất là đặc biệt cùng mềm mại, mại đến tận âm thanh của Diệp Hiên vang lên, Lai duy tư mới từ vừa rồi kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này cứu nam tử của hắn, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ hóa ra là một hạ quốc người, hơn nữa thoạt nhìn còn phong nhã. Tiêu chuẩn trừng một thước tám cái đầu, như lưới đao điêu khắc lánh khốc khuôn mặt, cực kỳ mạnh mẽ vóc người cùng với cái kia chỉ có lánh khốc khí chất, làm cho người ta cảm giác rất là an tâm. Đương nhiên, Lai Duy Tư cũng không có vào lúc này phạm mê gái, mà là nhanh chóng nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi là Lai Duy Tư, hệ sen thành người." "Ngươi không cần phải gấp cảm ơn ta, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm." Diệp Viên xuề bàn tay ra chỉ chỉ phía sau cái kia đuổi tận cùng không buông sang Cự thú, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Nghe được lời nói của Diệp Viên, Lai Duy Tư xoay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại quả nhiên thấy được cái kia giống như phát điên bình thường đuổi theo sang Cự thú, Tinh Mỹ gò má trắng bệnh một mảnh, nhìn không tới chút nào màu máu. Nàng nghĩ tới rồi bọn hộ vệ chết, nghĩ tới chết của Minh bá, muốn không tới cái kia quay nàng chụp tới khổng lồ bàn tay khổng lồ, trong lòng một lần nữa dâng lên một luồng tuyệt vọng đến. Nàng biết bọn họ lần này có thể nói là giữ nhiều lãnh ít, Sang Cự thú chính là tu ma hải bên trong bá chủ cấp 8 nhân vật khủng bố. Dù cho dưới chân chúng nó cơi chính là tu ma ngoại hải mánh thú biến dị cá voi cũng khó có thể chạy trốn cái kia sam cự thú ma chảo. Dù sao nơi đây nước biển lực cản không giống nhau, hoàn cảnh cũng đều không giống nhau, căn bản là không thích hợp biến dị cá voi sinh tồn. Nó ở phương diện này đem sẽ phải chịu chứa nhiều hạn chế. Cái này cũng là vì sao lúc trước biến dị cá voi sẽ ở nơi đó dừng lại, không dám đi sâu vào nguyên nhân không như ngoại hải nước biển. Hơn nữa tại đây tu ma hải bên trong cũng không chỉ sam cự thú như vậy một con mánh thú, bọn họ bây giờ như vậy động tĩnh sớm muộn sẽ đem những cái khác manh thú đưa tới. Nếu muốn an toàn vượt qua này tu ma hải, thật chính là khó như lên trời. Ta bèn hệ sen thành con gái thành chủ, ngươi nếu như có thể mang ta về hệ sen thành, cha đại nhân hắn tất nhiên lại có thông tạng. Để có thể làm cho Diệp Hiên không bỏ lại nàng, có thể một cách tự tin cùng dũng khí đi đối mặt kế tiếp nguy cơ. La Duy Tư do dự một chút, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng. Cha của ngươi là hệ sen thành thành chủ, mặc dù đang minh bá trước khi chết Diệp Hiên liền biết rồi này La Du Tư là hệ sen thành con gái thành chủ, thế nhưng giờ phút này Diệp Hiên vẫn đang là giả vờ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cha ta tên là La là hệ sen thành thành chủ, ta đế đại nhân tọa hạ bắt đại chiến tướng một trong. La Tư nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt ngạo nệ mở miệng. Nghe được Lai Duy Tư lời nói, trên khuôn mặt của Diệp Hiên cũng không có nhiều lắm gợn sóng cùng kinh ngạc. Hệ Tiên Thành chính là Tà Đế lãnh thổ, Hệ Tiên Thành thành chủ tự nhiên là Tà Đế người. Hơn nữa trải qua này một vài giây sự tình, Diệp Hiên dĩ nhiên suy đoán ra bất tử tiên hoàng chính là Tà Đế sau lưng chỗ dựa. Bộ hạ cũ của thần ma điện nếu như đúng là bị giam giữ ở Hệ Tiên Thành tiếp thu thí nghiệm cải tạo nói, vậy lần này bọn họ muốn đem từng thần ma điện bộ hạ cũ cứu viện đi ra, tất nhiên sẽ ở Hệ Tiên Thành thành đại não một hồi, thậm chí rất có thể sẽ kinh động Đế, đây không thể nghi ngờ là đang đối với Đế tiến chiến. Dù Diệp Hiên bọn họ trước mắt sức chiến đấu còn không có đầy đủ thực lực cùng gốc gác trực tiếp cùng Tà Đế khai chiến. Nếu như lần này cứu viện có thể không kinh động Tà Đế liền tốt nhất, mà không kinh động Tà Đế tốt nhất biện pháp liền đem hệ xẹn thành thành chủ Lai Đức Long thu phục. Không biết là này Lai Đức Long cùng Tà Đế trong lúc đó quan hệ như thế nào. Nếu như giữa bọn họ quan hệ rất tốt nói, vậy Diệp Hiên muốn hợp nhất Lai Đức Long nói, này e sợ có chút gian nan. Nhất thời, Diệp Hiên đấy lòng có chứa nhiều ý nghĩ ne qua. Lai Duy Tư thấy cái kia khi nghe đến cha nàng tên cùng Tà Đế không có bất kỳ phản ứng nào sau Diệp Hiên, lông mày tất là không để lại dấu vết vừa nhũ. Người này liền tra nàng đại nhân cùng ta đế đại nhân tên cũng không biết. Chẳng lẽ nói người này là lần đầu tiên tới Tây Phương Tu La thế giới? Nghĩ đến đây, Lai Duy Tư đáy lòng cũng là thoải mái. "Này, ngươi là lần đầu tiên tới Tây Phương Tu La thế giới gì?" Hơi chút trầm âm, Lai Duy Tư tất là nghi hoặc mà hỏi. "A." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Ngươi thực lực không kém, hơn nữa mới tới Tây Phương Tu La thế giới nếu như có thể mang theo ta an toàn chạy ra vùng biển này, trở lại hệ Sen thành nói, ta nhất định để cha đại nhân thâm tạng ngươi, thậm chí rất nhiều một mình ngươi một quan làm việc bán thời gian." Ngươi không biết là Tây Phương Tu là thế giới có cỡ nào nguy hiểm hỗn loạn, nó cùng ngươi vị trí hạ quốc hoàn toàn khác nhau, nếu là ở nơi đó không có bất kỳ bối cảnh dựa vào, muốn xông ra một phen tên tuổi thật sự là quá khó khăn, ngươi nếu là?" Lai Duy Tư do dự trầm giọng nói. "Trước tiên từ nơi này sang cự thú trong tay chạy đi rồi nói sau." Lai Duy Tư lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên Trô đánh gãy. Sau đó, Diệp Hiên chính là xoay đầu lại thấy phía sau cái kia càng ngày càng gần sam cự thú, vẻ mặt có vẻ đặc biệt nghiêm nghị, e sợ lại có 10 phút, bọn họ liền sẽ bị này Sang cự thú chô đuổi theo. Hơn nữa bốn phía sóng biển la lộn, nồng nặc mùi máu tanh sông và mũi, e sợ là có thêm lượng lớn manh thú trong khi hướng về bọn họ vị trí phương hướng hội tụ, làm cho vẻ mặt của Diệp Hiên từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Sau 8 phút, theo sam cự thú cái kia chấn thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, một viên khổng lồ quả cầu năng lượng theo nó truy lý phương ra, đột nhiên hướng về Diệp Hiên bọn họ tập kích tới, làm cho Diệp Hiên bọn họ sắc mặt khó coi. Bây giờ bọn họ dĩ nhiên tiến nhập sam cự thú phạm vi công kích. cười dễ ước. Trong nháy mắt tiếp theo, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Đáng sợ nổ tung năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc cuốn lên ngập trời sóng biển đem Diệp Hiên bọn họ nuốt mất. Khụ khụ. Một lát sau, Diệp Hiên bọn họ thân hình một lần nữa ở trên mặt biển hiện lên, sắc nước tiếng ho khan tất là theo Lai like Duy Tư truy lý truyền ra, nàng trên ngực ho kịch liệt. Nàng gái kia huyền chuyển làm tức giận dáng người càng ở gió biển thổi run lẩy bẩy, có vẻ càng suy yếu. Thấy thế, thế Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, sam cự thú đột công kích tới tất là ầm ầm gian tiến đến gần, đem Diệp Hiên bọn họ bao phủ. Đáng chết! Diệp Hiên sắc mặt khó coi, Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đột nhiên ôm Lai Duy Tư vào ngực, đưa nàng cho đánh ngủ. To lớn tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc bao phủ, thiếu một chút đem Diệp Hiên bọn họ theo biến dị cá voi trên lưng cấp Hiên Phi đi ra ngoài. Vốn nhanh chóng bay nhanh thoát đi biến dị cá voi Truy Lý đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to đến, lại là đuôi của nó bị sam cự thú cho bắt được, làm cho nó không thể lại đi tiếp mảy may, làm cho nó không ngừng mà giãy giụa. Tiểu Bạch. Thế thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Vành cười Theo lời nói của nó hạ xuống, Tiểu Bạch theo Ma Long trong nhẫn nhảy ra vững vàng mà rơi vào trên bả vai của hắn, màu vàng móng vuốt nhỏ huy động, một đạo kim sắc chớp giật đột nhiên hướng về Sang Cự thú đánh xuống, tinh chuẩn rơi vào trên đầu của nó, bùng nổ ra to lớn tiếng vang. Sang Cự thú trên đầu nhất thời buốt khí một trận khói đen, nhưng nó lại căn bản sẽ không có đã bị chút nào thương tổn. Nó lắc lắc đầu, hai tay chặt chẽ nắm được biến dị cá voi, sau đó đột nhiên phát lực, nước biển bành trướng. ở Diệp Hiên khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng Lai duy tư kinh khủng tuyệt vọng vẻ mặt dưới, Sang Cự thú bất cứ đột ngột mà đem biến dị cá voi theo trong nước biển cho căng. Này đáng sợ sức mạnh quả thực là kinh bạo Diệp Hiên cùng biến dị cá voi con ngươi. Phải biết rằng con này biến dị cá voi ít nhất có mấy vạn cân nặng. Sau đó, sam cự thú xoay vòng biến dị cá voi tốc độ cao xoay tròn lên, làm cho đứng ở biến dị cá voi trên đầu Diệp Hiên cùng lai duy tư căn bản là không đứng thẳng được, phản phất lúc nào cũng có thể bị quật bay đi ra ngoài. Hôn hệ. Thùng. Theo to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, biến dị cá voi giống như một viên như đạn pháo bị sam cự thú bỏ rơi bay ra ngoài, nện ở xa xa trên mặt biển, bắn lên vạn trượng bọt nước, nhấc lên cơn sóng thần. Nếu không có Diệp Hiên ở mấu chốt là cầm lấy xiềng xích, Ôm Lai duy tư một xoay chuyển, chỉ sợ bọn họ dĩ nhiên bị đập chết. Hay. Một chút đem biến dị cá voi quăng bay ra đi, Sam Cự Thú truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, giống như một dã nhân giống như nhanh như chớp giật lao ra, lập tức chính là xuất hiện ở biến dị cá voi trước mặt và kỵ ở trên người của hắn, xoay vòng thiết quyền nặng nghề hướng về đầu của nó nện xuống. Giời ạ. Thấy Sam Cự Thú cái tia giận nện mà đến nắm đấm, Diệp Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, mang theo Lai duy tư ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhảy ra ngoài. Ngoao. Sam Cự Thú nắm đấm nặng nghề đập vào biến dị cá voi trên đầu thế thảm tiêu thảm thiết cùng tiếng tiêu gen theo biến dị cá voi truy lý truyền ra, truy lý của nó phun đến lượng lớn máu tươi đến, điên cuồng kịch liệt dây rủa. đáng tiếc, biến dị cá voi dây rủa căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng, bị sam cự thú cười ở trên người nó chỉ có thể không ngừng mà sát bên sam cự thú cái kia gượng mạnh mẽ nắm đấm. bịch. theo giống như một loại nào đó cứng rắn vật nổ tung âm thanh vang lên, biến dị cá voi cái kia khổng lồ đầu lâu rốt cục không chịu nổi sam cự thú nắm đấm, vỡ ra được. biến dị cá voi đình chỉ dây rủa cùng phản kháng, tại chỗ tử vong. máu tươi cuộn chảy xuôi, đem màu đen nước biển đều nhuộn thành màu đỏ. Cho dù là ở trong biển sâu có thể nói bá chủ nó, ở cấp 8 Sam cự thú trước mặt cũng đều yếu đuối không chịu nổi. Hai người căn bản là không phải một lượng cấp. Xa xa bị Diệp Hiên ôm ở trên mặt biển điên cuồng bay nhanh lai duy tư ngơ ngác nhìn cái kia đầu nổ tung tử vong biến dị cá voi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong đầu một mảnh trống không. Cái kia biến dị cá voi nhưng cấp 7 manh thú à, có thể so với nhân loại trí tôn hoàng cảnh cường giả, nhưng thì như vậy vài cái liền bị cái kêu biến dị Sam cho đập chết. Hay, Đem biến dị cá voi giết chết. Sam Cự thú xoay đầu lại rơi vào cái kia Om La Duy Tư dẫm lên mặt biển Điền Cường chạy trốn Diệp Hiên, nửa mặt lên trời phát sinh một trận đinh thay nhức óc cầm lên. Cơn bão năng lượng ở trong miệng của nó hội tụ, một khổng lồ quả cầu năng lượng ầm ầm gian hình thành, sau đó đột nhiên bị nó hướng về Diệp Hiên phun ra. sang đạn, màu tránh ra! Thấy cái kia phóng ra mà đến sang đạn, La Duy Tư hoàn toàn biến sắc, Truy Lý phát sinh tuyệt vọng hò hét. Diệp Hiên sắc mặt trắng bệch, khiến La Duy Tư ở trên mặt biển vận dụng hàn băng tinh khí mà thoát thân đã đầy đủ phí sức, bây giờ còn muốn đối mặt cái kia sang đạn cùng với mặt sau sang Cự thú truy kích, tâm tình của hắn quả thực là so với ngày cầu còn khó chịu hơn sớm biết rằng như vậy sẽ không động thủ thì cái này nữ nhân, mặc dù có thể lợi dụng nàng đến đánh vào hệ sen thành tiếp cận lai Đức long, thấy cái kia gào thét mà đến sâm đạn, diệp hiên có thể cảm nhận được nó ẩn chứa bi lực đáng sợ, tuyệt đối so với rắn đuôi chuông đạn đạo còn kinh khủng hơn. quan trọng là mẹ hắn, vào lúc này tránh không thoát. dầm, mắt thấy cái kia Sam đạn gào thét tiến đến gần, diệp hiên sắc mặt phát lạnh, đột nhiên mang theo lai duy tư chui vào hải lý. cùng lúc đó, trong tay hắn rồng mũi nhọn hiện lên, đột nhiên nhấn xuống rồng mũi nhọn giải phóng nút bấm, rồng mũi nhọn sơ mổ, trắng đen trời giang, màu đen màn ánh sáng đem diệp hiên cùng lai duy tư nuốt hết. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, chân thiên động điệu tiếng nổ mạnh ầm ầm gian ở mặt biển vang lên. Một đóa khổng lồ đám mây nấm ở trên mặt biển tỏa ra. Sang đạn, nổ tung. TheS, China mạng lưới văn học đại hội ở Bắc Kinh triệu tập, Tiểu Minh may mắn tham gia, mấy ngày nay đều ở đây Bắc Kinh mở hội, chương mới có thể sẽ có chút không ổn định, nhìn mọi người thứ lỗi. Cuối cùng, 5000 chữ đại chương, vô liêm sỉ cầu một phiếu cuối tháng, khẩn cầu các anh em đem vé tháng gửi cho võ thần, quy một chương 710, mỹ nữ, tạm biệt lập hai hợp nhất. Tu ma biển Diệp Hiên cùng Lai Duy Tư vừa mới vừa mới bị rổng mũi nhọn sơ một lúc phóng thích hắc quang kết giới bao vây, to lớn tiếng nổ mạnh chính là ầm ầm vang lên, một luồng tính chất hủy diệt năng lượng liền đem hắc quang kết giới nuốt mất. Khủng bố năng lượng va chạm ở hắc quang kết giới trên, khiến cho toàn bộ hắc quang kết giới giống như một màu đen quả cầu ánh sáng theo nổ tung trung tâm bay vọt đi ra ngoài. Bị hắc quang kết giới bao vây Diệp Hiên cùng Lai Duy Tư hai người chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trời đất quay cuồng. Răng Mãi đến tận giống như vỏ trứng gà phá nát giống như âm thanh ở vang lên bên tai của Diệp Hiên, vừa mới làm cho hắn cố tỉnh táo lại. Hiện nhiên là rống mũi nhọn sơ một lúc phóng thích hắc quang kết giới ở sam đạn nổ tung bên dưới không chịu được nữa, xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt đến, làm cho mặt của Diệp Hiên biến sắc phải nhiều khó coi thì có cỡ nào khó coi. Quay đầu thấy cái kia gắt gao ôm cánh tay mình, bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà ở run không ngừng lai duy tư, Diệp Hiên hít sâu một hơi, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, không muốn chết nói thì ôm sát ta. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, lai duy tư theo bản năng mà xuề bàn tay ra đem Diệp Hiên ôm càng chặt. Oen cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc quan kết rồi rốt cục chỉ không chịu được nữa, sam đạn nổ tung sản sinh to lớn, xung kích mà bẻ ra, hùng vĩ năng lượng cùng ngập trời sóng lớn đem Diệp Hiên bọn họ nuốt hết, cuốn đi. Sam đạn uy lực bên dưới, vừa xa tưởng tượng của Diệp Hiên, nếu là theo bầu trời nhìn xuống xuống, ngươi sẽ phát hiện theo sam đạn nổ tung toàn bộ nổ tung trung tâm mặt biển đều lom xuống đi ra ngoài, bị tạc đến một khổng lồ hồ lớn đến, nhấc lên một khổng lồ đáy biển vòng xoáy. Trong ngay mắt vòng xoáy này chính là ngập trời nước biển nuốt mất. Sang cự thú ánh mắt lạnh như băng thấy cái kia nổ tung trung tâm, trong mắt lập loè lạnh lùng ánh sáng. Sau đó nó nhanh chóng vọt tới nổ tung trung tâm, khổng lồ hai tay đưa vào đáy biển tìm tòi. Đáng tiếc cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Nó lại đang bốn phía tìm tòi một phen, vẫn đang không có phát hiện Diệp Hiên cùng bóng người của Lai Duy Tư cùng hình bóng sau, vừa mới không cam lòng rời đi. Ở trên lưng của nó có một hình kiếm hình xăm, mặt trên còn đánh dấu một chuỗi cổ xưa chữ viết, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập loè chói mắt ánh sáng. Khu khụ. Theo kịch liệt tiếng ho khan vang lên, Lai Duy Tư theo hôn mê từ từ tỉnh lại. Nàng khó khăn ngồi dậy, ánh mắt mở mịn đánh giá bốn phía, phát hiện mình thân ở một tòa vô danh trên hoang đảo, mà nàng tất là một thân một mình nằm ở trên bờ cát. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng không tự chủ được run một cái, chỉ cảm thấy lạnh như băng dị thường. Ho khan đến càng thêm kịch liệt. Ta, ta không có chết, còn sống gì? Thấy bốn phía hoang vu cát, hồi tưởng lại bị sam đạn nổ tung năng lượng nuốt hết cảnh tượng. Lai duy tư thủy ly truyền ra lẩm bẩm lời nói. Nàng vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, lại thật không ngờ còn sống. Hắn ở đâu? Làm như nghĩ tới điều gì, nàng ánh mắt nhanh chóng theo bốn phía đảo qua, lại cũng không có phát hiện người đàn ông kia bóng người. Hắn đã chết gì? Lai duy tư trong mắt lóe ra một tia ảm đạm. Nàng có thể may mắn sống sót đã là một kỳ tích, có phải vẫn có thể hy vọng người đàn ông kia cũng có thể sản sinh kỳ tích gì? Nhưng mà, tại đây buồn tẻ không người hoang đảo nàng một người vừa nên sống sót bằng cách nào? Dụng cụ truyền tin của nàng đã sớm đang chạy chối chết lúc làm mất rồi, căn bản là không cách nào tìm người đã đến cứu viện. Tại đây trên hoang đảo sẽ có hay không có gia nhân, sẽ có hay không có ăn thịt người thú hoang. Nghĩ đến đây, La Du Tư chỉ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sa sa sa, ngay ở Lai Du Tư trong lòng chứa nhiều ý nghĩ né quá lúc. Sa sa sa tiếng bước chân lại là từ phía sau truyền đến, khiến cho nàng vẻ mặt cả kinh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Là thú hoang gì? Nàng một cử động cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bị nàng mang theo người ở trên người truy thủ tỉ mỉ mà nghe tiếng bước chân gần sát, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tấn công, chết, làm tiếng bước chân khoảng cách nàng càng ngày càng gần, xuất hiện ở phía sau nàng lúc, La Duy Tư tất là nắm chặt trong tay trụy thủ đột nhiên xoay người dùng hết toàn thân khí lực đâm đi ra ngoài. người làm cái gì? đáng tiếc, một con gượng mạnh mẽ bàn tay lớn lại là đưa nàng cổ tay bắt lại, làm cho nàng nắm trụy thủ tay không thể nhúc nhích chút nào, không thích âm thanh tất là theo Diệp Hiên trụy lý truyền ra. khây, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là thú hoang hoặc là giả nhân. nghe được này quen thuộc âm thanh, nhìn trước mắt tấm kia lãnh khốc khuôn mặt, La duy Tư cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm đem chủy thủ tiêu mất ở trên mặt đất. trong lòng nàng có thể nói là vừa mừng vừa sợ. người đàn ông này bất cứ còn sống, quả thực là thật tốt quá. chỉ cần hắn còn sống, vậy nàng sống sót từ nơi này đi ra ngoài cơ hội cũng là lớn hơn nữa. nhìn ngươi ngủ ngon giấc, tiêu nửa ngày không đánh thức ngươi, ta phải đi tìm một chút tuổi khô. Diệp Hiên quét La duy Tư một chút, nhàn nhạt, nhạt trả lời. theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là móc bật lửa ra đem này tuổi khô châm. lại sấy một chút. nhìn lướt qua cái kia ở một bên lạnh đến mức run lẩy bẩy La Du Tư, Diệp Hiên lạnh nhạt nói. cảm ơn. La duy Tư đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống vẻ mặt cảm kích nói. Diệp Yên nhàn nhạt quét nàng một chút, không nói gì. Khu khụ. Lai Duy Tư tất là ngồi ở bên cạnh đống lửa sấy nồi lửa đến, có điều thân thể của nàng bị thương, hơn nữa cảm mạo nghiêm trọng, nhìn qua rất là suy yếu, không ngừng mà khó khan. Thấy thế, Diệp Yên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nữ nhân này nhưng hắn bỏ ra thật lớn khí lực mới cứu được, tổng không thể như vậy làm cho nàng chết rồi à. Dù sao, nàng giá trị lợi dụng còn lớn hơn. Diệp Yên nhưng tính toán lợi dụng nàng đánh vào Hắc Sâm Thành nội bộ, do tham một vài liên quan tới thần ma điện bộ hạ cũ tin tức thậm chí thu được Hắc Sâm Thành thành chủ tín nhiệm của Lai Đức Long, hoặc là đưa hắn cho thu phục ngay lập tức Diệp Hiên lạnh nhạt nói, đưa ngươi quần áo cởi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, La Duy Tư trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, đáy lòng dâng lên một luồng không tốt linh cảm. Nơi đây hoang dã đảo biệt lập, bọn họ vừa là cô nam quả nữ, nếu là người này gặp sắc này lòng tham nói, nàng căn bản là không có biện pháp chút nào. Ngươi bị thương nghiêm trọng, hơn nữa cảm mạo, nếu là mặc quần áo lướt xuống nói, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cởi quần áo hạ xuống đặt ở trên đống lửa hơi cho khô. Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. Khi hắn đang khi nói chuyện, người này dĩ nhiên không chút khách khí cởi quần áo treo ở trên đống lửa sấy lên. thế thế. Lai duy tư lấy lòng lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng cũng không có cởi quần áo dự định, không, không có chuyện gì, ta, ta không lạnh, như vậy mặc là tốt rồi. Ngươi bây giờ trong khi lên cơn sốt, nếu như ngươi muốn chết nói thì mặc. Nơi này là một tòa hoang vu đảo biệt lập, ngươi nếu là sống dở chết dở, ta cũng sẽ không còn ngươi. Dù sao ta cũng không muốn mang theo một con đẻ. Người này rõ ràng lạnh đến mức phát run, còn nói chính mình không lạnh, Diệp Hiên tức giận nói. Lai duy tư lúc này mới đưa nàng mặc quần dài trắng cho cởi ra, sau đó khoát lên trên đống lửa trở hơi cho khô, chỉ là nàng như vậy cởi một cái. Trên người chỉ còn lại có một bộ màu tím đồ lót, nàng cái kêu hoàn mỹ vóc người tất là triệt để hiện lộ ra, ở ánh lửa làm nổi bật dưới có vẻ phá lệ mê người. Đáng tiếc, Diệp Hiên chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù này Lai Duy Tư đích thật là một vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ, thế nhưng Diệp Hiên hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, hắn thấy qua mỹ nữ còn thiếu gì. Đưa ngươi bàn tay đi ra." Diệp Hiên nói một cách lạnh lùng. "Làm gì?" Lai Duy Tư hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt cảnh giác hỏi. "Ta sẽ y thuật cho ngươi bắt mạch chữa thương." Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. "Ngươi, ngươi thật sẽ y thuật?" Lai Duy Tư có chút hoài nghi hỏi, Diệp Hiên căn bản thì không hề trả lời nàng, mà là lấy ra một viên độ oách châm cứu đâm vào trên cổ tay của chính mình, sau đó bắt đầu ngồi tĩnh tọa chữa thương. Mặc dù sam cự thú không có thể thương tổn được hắn, thế nhưng hắn lại bị sam đạn nổ tung lúc năng lượng liên lụy, bị không nhẹ nội thương. Thấy cái kia bắt đầu ngồi tĩnh tọa chữa thương, căn bản sẽ không có ở để ý chính mình Diệp Hiên, lông mày của Lai Duy Tư tất là chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe ra một tia không thích. Chính chẳng lẽ nói đối với người đàn ông này thật chính là không hề có một điểm lực hấp dẫn. Cô nam quả nữ, trên người mình vừa chỉ mặc một bộ đồ lót có thể nói cực kỳ mê người. Nhưng hắn một mực không thèm nhìn chính mình một chút, điều này làm cho đến Lai Duy Tư rất là hoài nghi mình bị lực. Muốn chỉ là nàng trong Hắc Sâm thành nhưng công nhận người đẹp nhất, không biết là bị nhiều hay ít công tử nhà giàu vây đỡ. Nhưng mà, ở Diệp Hiên trong mắt, coi như không đáng một đồng. Người này chẳng lẽ nói là đồng tính luyến ái, yêu thích nam nhân? Không thể không nói, nữ nhân thực sự là một kỳ lạ sinh vật, có kỳ lạ tư duy cùng não đường về. Ngươi nếu là xem thêm nàng hai mắt, muốn đối với nàng làm chút gì à, Nàng má ngươi là tên hào sắc. Ngươi nếu là không thèm nhìn nàng một chút, đối với nàng không có hứng thú nói, nàng nói ngươi là không có năng lực, đồng tính luyến ái. Nam nhân Thực sự không dễ làm. Suýt khục Một trận gió lạnh thổi qua, Lai Duy Tư chỉ cảm thấy giống như dao gọt ở trên người bình thường, lạnh như băng tấu xương, làm cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh, ho kịch liệt lên. "Ngươi, ngươi thật sẽ y thuật gì?" Thấy cái kia nhắm mắt chữa thương Diệp Hiên, Lai Duy Tư nhỏ giọng hỏi. Diệp Hiên không để ý đến nàng, như trước vẫn duy trì nhắm mắt chữa thương trạng thái. "Tê dại. phiền phức ngươi giúp ta nhịn." Lai Duy Tư rốt cục nhẫn nhịn không được thân thể tràn ngập khó chịu, đem ngọc thủ đưa đến trước mặt của Diệp Hiên, truy lý truyền ra cầu khẩn lời nói. Diệp Hiên vẫn đang không có mở mắt ra, thế nhưng trong tay của hắn lại là tình chuẩn rơi vào trên cổ tay của La Duy Tư vì nàng tiếp tục mạch, tim bị hao tổn, phong hàn vào cơ thể, sốt cao không lùi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên trong tay một viên dài ba tốc độ ách trầm cứu hiện lên, bị hắn nhanh như tia chớp trông đất ở La Duy Tư trên cổ tay. Nịch Thiên 13 kim lặng yên gian khởi động. Theo Nịch Thiên 13 kim khởi động, liên tục không ngừng sinh cơ tất là theo độ ách trầm cứu dũng mãnh vào đến trong thân thể của La Duy Tư, đem trong cơ thể nàng dùng mình xua tan, khiến cho nàng cảm giác được vô biên ấm áp, chỉ cảm thấy thoải mái và phần. Thời khắc này nàng coi như nằm ở mềm mại ấm áp bọt biển bên trong. Thoải mái muốn kêu ra tiếng, nàng có thể cảm giác đến trong cơ thể mình đau đớn đang lấy cực nhanh tốc độ tu sửa, thân thể nàng nguyệt vải trong khi từng điểm từng điểm tiêu tán, làm cho nàng nguyệt vải tinh thần lập tức có thể khôi phục. La Duy Tư càng kinh ngạc chấn động nhìn thấy lượng lớn lạnh như băng khí lạnh theo trong thân thể của nàng nổ lên, phản phất là ở trưng nhà tắm hơi vậy. Như vậy thoải mái cảm giác La Du Tư chưa từng có trải nghiệm qua. Nhưng mà loại này thoải mái cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu liền từ từ biến mất, bởi vì Diệp Hiên đã lấy trở về ngân châm, thu tay lại đến. Loại cảm giác này quả thực là làm cho La Du Tư còn ý chưa hết, có vẻ càng phát điên. Thấy cái kia lại bắt đầu lại từ đầu ngồi tính toán chữa thương dị hiện, Lai Duy Tư thật muốn mở miệng xin hắn cho mình chết một châm. Chỉ là loại này kích động bị nàng mạnh mẽ để ép xuống. Nàng có thể cảm giác đến chính mình thương thế khỏi hẳn, đã triệt để khôi phục tới khỏe mạnh trạng thái. Đối với cái kia ba lần muốn lượt cứu mình nam nhân, Lai Duy Tư đáy lòng không khỏi dâng lên một luồng hiếu kỳ. Có phải nam nhân đều của Hạ Quốc là như thế này, lẫm khớp đẹp trai, không chỉ có rất mạnh thực lực, còn có cái kia thần kỳ y thuật. Chính giống như ngoại trừ biết hắn là Hạ Quốc người ở ngoài, liên quan tới những tin tức khác của hắn lại hoàn toàn không biết. Thì như hắn tên gọi là gì? Vừa tỷ như hắn có bạn gái hay không? Phù, Bổ tiểu thư làm sao lại quan tâm hắn có bạn gái hay không? Lại nhải. Ở Lai Duy Tư ý niệm trong lòng nén quá lúc, bụng của nàng lại là không hăng hái tiêu rồi rột, rột một trận đói khát xông lên đầu, làm cho gò má của Lai Duy Tư này lên hai đóa đỏ ửng. Lại nhải. Nàng vừa định mở nói chuyện, trong bụng của nàng một lần nữa có đói khát tiếng truyền ra, làm cho nàng càng lúng túng. Nàng lén lén nhìn về phía Diệp Hiên, phát hiện Diệp Hiên dĩ nhiên mở mắt ra đến. Ta, ta đói bụng rồi. Do dự một chút, Lai Duy Tư cúi đầu, cực kỳ nhỏ giọng nói rằng Nàng từ nhỏ đã xuất thân cao quý, nơi nào hiểu được cái gì dã ngoại sinh tồn. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là xoay người hướng về các phía sau bí mật bước vào. "Này, ngươi muốn đi đâu?" Diệp Hiên không hề trả lời, dây lát liền biến mất ở trong tầm mắt của Lai Duy Tư, làm cho Lai Duy Tư lo lắng và phẫn, còn tưởng rằng Diệp Hiên muốn bỏ rơi nàng. Nàng đứng dậy đổi tới, nhưng Diệp Hiên đã sớm biến mất không còn tâm tích, đối mặt phía trước cái kia đầy giấy nồng nặc nguy hiểm đen kịt rừng rậm, nàng không dám xông vào, chỉ có thể hồn bay phách lạc trở lại tại chỗ. Xa xa xa. Một lát sau, lênh lảnh tiếng bước chân truyền đến khiến người ta Lai Du Tư cả kinh vội vàng hướng về rừng rậm nhìn lại, lại là Diệp Hiên dẫn theo hai con xử lý tốt gà rừng từ bên trong đi ra. Đây, hey. thấy cái kia đi về tới Diệp Hiên, Lai Du Tư sao động lòng rốt cục một lần nữa bình tĩnh lại. ở nàng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên tất là cầm hai con gà rừng ở trên đống lửa sấy lên. rất nhanh liền có một trận nồng nặc mùi thịt truyền ra, làm cho Lai Du Tư theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, đợi cho Diệp Hiên theo hư không trong ma giới lấy ra tự chế đồ gia vị tung ra ở phía trên lúc, nồng nặc kia hương thơm khuyết tán ra, làm cho Lai duy Tư vẻ mặt nóng, nước chảy ròng, giống như là một tham ăn tiểu miêu nữ. Chào. Đợi cho gà rừng nướng kỹ, Diệp Hiên ném một con cho Lai Duy Tư, còn lại một con tất là chính mình bắt đầu gặm. Nói thật ra, hắn cũng rất đói quá. Những ngày qua ở trên biển chạy đi, hắn mang lương khô đều ăn sạch, hơn nữa ăn được đều sắp ói ra. Chật. Ừ, ăn thật ngon. Lai Duy Tư cầm gà nướng ăn một miếng, chỉ cảm thấy nồng nặc mùi thơm ở trong miệng của nàng tỏa ra, trùng kích nhũ đầu của nàng, làm cho nàng cả người coi như đều bị thả hết rồi bình thường, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ hưởng thụ, Trì Lý có than thở thanh âm đàng thoại truyền ra. Lớn như vậy, đây tuyệt đối là nàng ăn được qua ngon lành nhất đồ ăn. Trong nháy mắt tiếp theo, Nàng chính là cầm gà nướng không chút khách khí bắt đầu ăn, cái kia xay xương ngon lành dáng dấp phối hợp nàng giờ phút này trên người chỉ có quần áo cùng hiện lộ ra vóc người cùng với nàng truy lý thỉnh thoảng truyền ra hưởng thụ lời nói, quả thực không muốn quá khen. Rất nhanh một con gà nướng liền bị Lai Duy Tư giải quyết, nhưng nàng vẫn đang là có vẻ còn ý chưa hết, giống như một con tham ăn mèo mắt ba ba nhìn Diệp Hiên trong tay cái kia còn sót lại một đùi gà nhi. Đáng tiếc Diệp Hiên cũng không có dự định cho nàng ăn, mà là ở Lai Duy Tư cái kia phức tạp ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hé miệng gầm đi xuống, có lẽ là ăn được quá chịu cớ, cái này đùi gà Diệp Hiên chỉ là ăn không đến hai cái liền bị hắn cho đầu khí làm cho La Duy Tư hô to làm phí, đau lòng và phẫn, nàng đều thiếu một chút sông lên nhặt lên đến rồi, nhưng phần này kích động bị nàng áp chế đi, nhất định phải chú ý mình hình tượng. đáng tiếc, khỏe mắt nàng dư quang lại là vẫn dừng lại trên mặt đất cái kia chưa từng gặm xong đùi gà trên, rất nhớ nhặt lên nếm thử, nhưng mà nàng không thể. vậy, cái kia trời tối, tối hôm nay ta, chúng ta ngay ở nơi đây vượt qua gì? La Duy Tư ngẩng đầu lên nhìn xuống đen nhánh kia bầu trời đêm, do dự một chút, thấp giọng mở miệng, a, ngay ở nơi đây qua, sáng mai trời vừa sáng thì vượt biển rời đi nơi đây. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Trước hắn đi trên đảo từng điều tra, phát hiện trên hòn đảo có rất nhiều nguy hiểm khổng lồ động vật dấu chân, cùng với rất nhiều đã sớm phát sinh dị biến ma thú, nếu là bọn họ đi sâu vào rừng rậm nói, tất nhiên sẽ gặp phải trên hòn đảo biến dị ma thú vây công. Ở lại trên bờ biển chờ đợi Hừng Đông đối lập với Tây nói muốn an toàn rất nhiều. Hắn tra xét trên đồng hồ đeo tay bản đồ vệ tinh, nơi này là khoảng cách Tây Phương Tu La thế giới hơn 300 km ở ngoài một tòa hòn đảo, sáng mai xuất phát cơ biến dị rồng bay nói, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể đến Tây Phương Tu La thế giới. La Duy Tư muốn nói thêm gì nữa? Nhưng Diệp Hiên đã nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất đổi gà, Trung quy không có đi nhặt lên, mà là lặng lặng nhìn nó. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới ban đêm, trên bờ biển nhiệt độ càng thấp hơn, càng lạnh hơn, mặc dù là Lai Du Tư mặc quần áo vào cũng đều có chút khó có thể chống đỡ. Thiêu đốt lửa trại ở gió biển thổi dưới trở nên loạn trò loạn trò lên, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Ngoao. Theo từng tiếng ma thú tiếng kêu gào theo hòn đảo trong rừng rậm truyền ra, La Duy Tư không tự chủ được run một cái, xoay đầu lại hướng về phía sau trong rừng rậm nhìn lại. Hiện lên ở nàng trong tâm mắt chính là khiến cho nàng vô cùng kinh khủng tuyệt vọng một màn. Lít, nhà, lít nhít hai mắt màu đỏ ngòm ở trong rừng dầm nhảy lên, đang dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. ở ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống, một bộ có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của bọn họ. Đó là từng con trưởng cao hơn một mét, dài hơn ba mét, mọc ra ba con mắt biến dị hoang lang. Biến dị hoang lang, ma thú cấp 6, có có thể so với nhân loại hư không tinh cảnh võ vương thực lực đáng sợ. Chúng nó yêu thích ở chung, có ba con mắt, chỗ mi tâm mắt dọc lập lòe ưu quang, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chúng nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị so với sắt thép còn cứng rắn hơn màu sáng bạc lông dài bao trùm, cho dù là viên đạn đều khó mà đánh xuyên qua. Đừng săn bắn người coi là khó đối phó nhất lang tính ma thú, thậm chí nó có thể tiến hóa trở thành càng cấp cao biến dị hoang lang vương, biến dị hoang lang hoàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo trong rừng rậm đi ra biến dị hoang lang có tới 2 300 con nhiều, làm cho Lai Duy Tư sắc mặt trắng bệnh, đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, truy lý có khản khản âm thanh truyền ra, đổi. biến dị hoang lang." Theo Lai Duy Tư, có thể 2 3 con biến dị hoang lang diệp hiên vẫn có thể đối phó, nhưng trước mắt lại là 2 300 con a, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, thậm chí một vài địa cấp võ hoàng sẽ không chút do dự mà quay đầu lại bỏ chạy. Ở Lai Duy Tư làm cho này quần tiến lại biến dị hoang lang cảm thấy tuyệt vọng lúc, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Hiên tất là từ từ mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, mặt không cảm xúc, dẫn theo dòng mũi nhọn từ từ hướng về cái kia đói khát hung tàn biến dị hoang lang bước vào. "Không, không muốn đi." Thấy Diệp Hiên bất cứ muốn lấy sức lực của một người một mình đấu bọn này biến dị hoang lang, Lai Duy Tư vẻ mặt lo lắng, sắc mặt trắng bệnh mở miệng, cười giễu kéo, "Không muốn lướt qua đường dây này." Diệp Hiên không để ý đến, mà là trong tay rồng mũi nhọn nhẹ nhàng vung lên, ở trên bờ cắt vẽ ra một cái tuyến đến, nhàn nhạt mở miệng, "Hay." Ở Diệp Hiên vẽ ra đường dây này lập tức Cái kia chứa nhiều biến dị hoàng lang chủy lý phát sinh gầm lên giận dữ cùng điên đảo, kềm nén không được nữa trong lòng sát ý cùng lạnh tính, đột nhiên lao ra, mở ra miệng rộng lộ ra sắc bén răng nhanh hướng về Diệp Hiên cắn xé mà đi, huy động móng nhọn hướng về Diệp Hiên móng đi. Thân thể của Diệp Hiên lập tức liền bị bầy sói bao vây, bị bầy sói bao phủ. Không! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết theo chủy lý của Lai Duy Tư truyền ra. Nàng biết, Diệp Hiên triệt để xong đời. Oanh cười chế ước. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, có ánh ánh dao lại là ở trong bảy sói tỏa ra. Ở Lai Duy Tư chấn động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Hơn 10 đầu biến dị hoang lang đầu lâu bay lên cùng thân thể chia liệt, máu tươi ngang dọc, ầm ầm ngã xuống, triệt để tử vong. Một đao giết tuấn sát hơn 10 đầu biến dị hoang lang. Lai Duy Tư vẻ mặt cả kinh, vẻ mặt chấn động. Ngao. Diệp Hiên này hung hăng một tay không chỉ không có đem bọn này biến dị hoang lang cho dọa lui, không trung tràn ngập máu tươi mùi vị ngược lại là khơi dậy bọn này biến dị hoang lang hung tính, chúng nó nhe răng trợn mắt, vung lên móng nhọn một lần nữa quay Diệp Hiên phóng đi. Diệp Hiên mặt không cảm xúc. Trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, vung lên trong tay rồng mũi nhọn qua lại ở trong bầy sói, trong tay hắn rồng mũi nhọn muỗi một lần huy động đều muốn mang theo lượng lớn máu bắn tung đến, đem một con biến dị hoang lang tính mạng chỗ thu hoạch. Mặc dù da lông của chúng nó cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, cho dù là viên đạn đều khó mà đả thương chúng nó, phá vỡ phòng ngự của bọn họ, thế nhưng ở rồng mũi nhọn của Diệp Hiên trước mặt lại là giống như giấy bình thường, căn bản là không chịu nổi chút nào tàn phá. Diệp Hiên giống như thu hoạch sinh mệnh từ thần đem bọn này biến dị hoang lang tính mạng chỗ thu hoạch, đưa chúng nó sinh tồn ý nghĩa chỗ chiếm đoạt. Ở La duy tư cái kia dại ra ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một con vừa một con biến dị hoang lang không ngừng mà ngã xuống. Hay, có điều cũng có thông minh biến dị hoang lang, chúng nó cảm thấy Diệp Hiên khó có thể đối phó, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Lai Duy Tư, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về Lai Duy Tư phóng đi. Cười rêu kéo, đáng tiếc chúng nó còn chưa kịp lao ra, liền bị rống mũi nhọn của Diệp Hiên chém ra đào khí gây thương tích, đưa chúng nó chém thành hai khúc. Không có bất kỳ một con biến dị hoang lang có thể lướt qua Diệp Hiên xẹt qua đường tiến kia. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, biến dị hoang lang liền chết nặng nề. Có một trăm nhiều đầu chết ở dòng mũi nhọn của Diệp Hiên dưới, làm cho Lai Duy Tư nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như đang nhìn ma quỷ. Người này quả thực là lật đổ nhận thức của nàng và Tư Duy, này có thể đều là cấp 6 biến dị hoang lang a, hung tàn nhất lang tính ma thú, làm cho vô số người đau đầu tồn tại, nhưng mà lại bị Diệp Hiên giống như cắt dừa hấu giống như tàn sát. Một phen cực đấu, này biến dị hoang lang rốt cục cảm nhận được mạnh mẽ của Diệp Hiên, không hẹn mà cùng ngừng lại, lùi qua một bên, ba con mắt nhìn chậm chằm Diệp Hiên, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Gào gừ ô. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó đều là cùng nhau ngửa đầu gào thét lên. Tung tung tung. Theo tiếng kêu gào của chúng nó vang lên, nặng nề tiếng bước chân theo rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến ra, toàn bộ đại địa coi như đều đang rung động bình thường, làm cho chân mày hơi nhíu lại của Diệp Hiên, hắn có thể cảm giác đến có một con khổng lồ sinh vật nguy hiểm đang đến gần. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở Diệp Hiên lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một con có tới 10 mét cao to toàn thân bị thuần túy trường mâu mộc bạc bao trùm, có vẻ rất có uy nghiêm biến dị hoang lang tất là theo trong rừng rậm đi ra. Theo đi ra của nó, cái kia từng con hung tàn vô cùng biến dị hoang lang tất là vào đúng lúc này cùng nhau lùi tới hai bên, túi thấp đầu xuống đến, một luồng mạnh mẽ thâu bạo khí tức theo cái kia to lớn biến dị hoang lang trong thân thể khuyết tán bước ra mang cho Diệp Hiên một luồng nồng nặng nguy cơ Lai duy tư sắc mặt trắng bệnh Truy lý truyền ra khản khản run rẩy lời nói đến đổi đổi biến dị hoang lang vương quy 1 chương 711, biến dị hoang lang vương hai hợp nhất biến dị hoang lang vương ma thú cấp 7, chính là biến dị hoang lang tiến hóa biến dị loại không chỉ có vương giả so với biến dị hoang lang càng mạnh hơn lực phá hoại còn nắm giữ thuộc tính gió nguyên tố tốc độ càng nhanh nhẹn nhanh chóng có nhất định linh trí chí, chính là biến dị hoang lang bên trong tranh thức Phải biết rằng ở biến dị hoang lang chủng tộc này, trong đám cũng chỉ có một phần 100.000 tỷ lệ tiến hóa trở thành cấp 7 biến dị hoang lang vương, có một phần ngàn vạn tỷ lệ tiến hóa trở thành cấp 8 biến dị hoang lang hoàng. Bất luận là cấp 7 biến dị hoang lang vương còn là càng cấp cao biến dị hoang lang hoàng sinh ra tỷ lệ đều là cực kỳ nhỏ bé, bây giờ lại xuất hiện một con cấp 7 biến dị hoang lang vương, này có thể nào không cho Lai Duy Tư cảm thấy chấn động cùng thất thố. Này biến dị hoang lang vương thực lực nhưng tương đương với nhân loại trí tôn hoàn cảnh cấp cao võ hoàng, cho dù là Diệp Hiên vừa mới đánh chết nhiều như vậy biến dị hoang lang, thể hiện ra đến rồi không tầm thường thực lực, thế nhưng tuyệt đối không thể là con này biến dị hoang lang vương đối thủ thật chính là trời muốn diệt ta gì? La Duy Tư sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. nàng thật vất vả tránh thoát vài lần sinh tử đại kết nạn, thấy được sinh tồn hy vọng, không ngờ rằng cuối cùng đổi lấy như trước là tuyệt vọng. Con này biến dị hoang lang vương thực lực cường hãn cho dù là cha của nàng e sợ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đồng phục. Thời điểm này, La Duy Tư sắc mặt như cho tàn, nàng không cho là Diệp Hiên có thể đem này biến dị hoang lang vương xua đuổi đi. Nàng trung quy còn là phải chết ở chỗ này. Biến dị hoang lang vương, biến dị hoang lang tiến hóa biến dị loại, hoang lang bộ tộc bên trong vương giả, chờ khí không tệ. Diệp Hiên căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới lai duy tư giờ phút này trong lòng ý nghĩ, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm con này Biến dị Hoang lang Vương, lên khóc trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Con này Biến dị Hoang lang Vương không những có vương giả phong thái, có vẻ vô cùng mạnh mẽ đẹp trai, nhưng lại có vẻ kinh dị nơi mắt, chính là tránh thức dị trùng, vô cùng có khả năng tiến hóa trở thành Biến dị Hoang lang Hoàng, hiệu lệnh lang tộc nhân vật đáng sợ. Nếu như có thể đem thuần phục trở thành vật cứ nói, vậy đã có thể kiếm bộ rồi. Thời điểm này, Diệp Hiên nảy lòng đã sớm đối với con này Biến dị Hoang lang Vương dục dịch. Tiểu Bạch, chắc chắn gì? Diệp Hiên hơi suy nghĩ, Tiểu Bạch theo Ma Long trong nhận chui ra, nhảy ở trên bả vai của hắn. Tên tiểu tử này có lẽ là đang đối kháng với sam cự thú trong khi tiêu hao nhiều lắm năng lượng duyên cớ, thoạt nhìn có chút hề bại suy sụp hình dáng. Bây giờ nó căn bản là còn vị thành niên, tự thân huyết mạch còn chưa từng hoàn toàn kích thích, huyết mạch vai triệt để kích hoạt, miễn cưỡng có thể dọa một cái ma thú cấp 6, hàng phục chúng nó, đối phó cấp 7 cùng cấp 7 trở lên ma thú lại là có chút khó khăn, nếu là muốn hàng phục nói tất là càng thêm khó khăn. Thế nhưng nếu có trợ giúp của Diệp Hiên nói, cũng không phải là không thể được. Tiểu Bạch ngồi xổm trên bả vai của Diệp Hiên thụy nhãn mông lung mà nhìn cái kia biến dị hoang vương thậm chí còn ngáp một cái, dùng tiểu kim móng rủi rủi con mắt. "Tiểu Thanh." Diệp Hiên lại lạnh giọng mở miệng. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, tiểu bạch cái kia kim sắt trên lợi chảo bùng nổ ra hàng ánh ánh sáng, biến dị rồng bay vọt ra, rơi vào bên cạnh của Diệp Hiên. Một người hai thú liền như vậy trực diện trước mắt bọn này biến dị hoang lang. Mà phía trước biến dị hoang lang tất là ánh mắt sáng quắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tất cả đều là tham lam cùng hung ác. Song phương liền như vậy giằng co, trong không khí tràn ngập một luồng nồng nặng sát phạt mùi vị. "Hay." Thấy thế, thế. Biến dị hoang lang vương mắt trái màu xanh cùng màu đỏ tươi bên phải trong mắt lập lóe lạnh lẽo ánh sáng, ngựa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ đến, một luồng hùng vị huyết mạch hung uy tỏa ra, giang giác giang giác, Phản phất chứng gà thoát xác cơm thanh lặng yên gian vang lên. Diệp Hiên liền nhìn thấy đám kêu biến dị hoang lang vào đúng lúc này quỷ dị mà đã xảy ra thay đổi, hình thể biến lớn một phần, mặt ngoài thân thể còn còn cuốn màu xanh năng lượng, làm cho thực lực của chúng nó chiếm được toàn diện tăng cường cùng tăng lên. Vang cười dễ ước, trong ngay mắt tiếp theo, chúng nó chân sau đột nhiên dùng sức giấn một cái, hóa thành một nhánh cấp cho màu xanh mũi tên nhọn mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Tiểu Thanh coi chừng người phụ nữ kia, đừng làm cho nàng bị thương. Diệp Hiên sắc mặt phát lệnh, Truy Lý có lệnh như băng thanh êm đạm thoại truyền ra. ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn liền cầm trong tay rồng mũi nhọn mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến đám kia đánh tới biến dị hoang lang mà đi, cùng chúng nó triển khai kịch liệt chém giết. Không thể không nói, có biến dị hoang lang vương cái kia mạnh mẽ chỉ huy năng lực thêm vào tác dụng cùng huyết mạch kích thích tác dụng, bọn này biến dị hoang lang đích thật là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không chỉ có tốc độ và lực lượng của chúng nó chiếm được tăng cường, chúng nó còn hiểu được vây kín cùng đung đưa, chiến đấu với nhau có vẻ ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào, làm cho Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào đứng ở một bên lặng lặng thấy tất cả những thứ này biến dị hoang lang vương đã thấy biến dị hoang lang vương đang dùng lạnh như băng ánh mắt thấy hắn giống như ngạo thị thiên hạ vương ở trong con ngươi của nó tràn ngập lãnh khốc cùng lãnh đạo cho dù là tộc nhân của nó bị diệp hiên giết chết trong mắt của nó cũng đều không có bất kỳ gợn sóng có như trước là lạnh lùng thân là biến dị hoang lang vương bên cạnh của nó không cần người yếu đúng là trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại bất cứ có thực lực như vậy làm cho nó rất là kinh ngạc nó thậm chí có chút động lòng do dự muốn hay không đem diệp hiên thu làm nô lệ. Dù sao nó nhưng từng thấy có chủng tộc khác ma thú nô lệ qua nhân loại, tựa hồ chơi rất vui hình dáng. Không thể không nói, này biến dị hoang lang vương có linh trí dĩ nhiên không thấp, còn hơn ở tô hải trong lòng đất gặp phải trọng giáp vượn lớn đến không thể nghi ngờ là cao hơn quá nhiều quá nhiều. Dù sao người này là biến dị hoang lang vương, thống lĩnh biến dị hoang lang cái này bộ tộc. Kích liệt chém giết tiếng liên tục không ngừng mà văng lên, ở biến dị hoang lang vương chỉ huy bên dưới. Đám kia biến dị hoang lang công kích càng thêm sắc bén, càng thêm nhanh nhẹn, chúng nó túm năm tụm ba ở Diệp Hiên bốn phía đông đưa. ở Diệp Hiên cùng cái khác biến dị hoang lang động thủ lập tức liền đối với Diệp Hiên khởi xướng tập kích, làm cho chiến đấu của Diệp Hiên từ từ trở nên hết sức lên. Thậm chí Diệp Hiên còn bị một chút vết thương nhẹ, bị ba con biến dị hoang lang đánh lén, ở trên lưng của hắn để lại hai đạo dấu móng tay. Nhưng Diệp Hiên không chỉ không có cảm thấy chút nào tức giận, ngược lại là vẻ mặt ngạc nhiên, giống như tìm được rồi bảo bình thường, hắn đối với cái kia biến dị hoang lang vương càng thêm cảm thấy hứng thú. Con này biến dị hoang lang vương rất là để hắn thỏa mãn. Hắn cười dễ Diệp Hiên hơi suy nghĩ toàn thân ma khí hoạt động, màu đen ma hào giáp dắt đồng lặng yên gian nhiệt lên, toàn thân sắm xét dâng trào, lập tức chính là tiến nhập mê muội bốn tầng cảnh mở ra sắm xét trạng thái. Đáng sợ ma khí dùng hắn làm trung tâm, hình thành một luồng màu đen lốc xoáy đột nhiên hướng về bốn phía ba phủ, khuếch tán ra. Ngoao. Ma khí lốc xoáy bao phủ khuếch tán, đôi kia Diệp Hiên triển khai vây công biến dị hoang lang có thể nói là đứng núi chịu sào, tại chỗ liền bị hất bay, lượn ở xa xa trên mặt đất, người bị thương nặng. Biến dị hoang lang tiếng kêu rền vang lên theo, có muốn dây rủ theo mặt đất bò lên đều có vẻ càn dân an. Ngắn ngắn trong nháy mắt này, chính là có 20 nhiều đầu biến dị hoang lang bị thương, mất đi sức chiến đấu. Có điều vẫn đang là còn có 50 nhiều đầu biến dị hoang lang có thể bảo trì chiến đấu, quay Diệp Hiên triển khai vây công. Làm đúng vậy có bộ phận biến dị hoang lang quay lại duy tư triển khai tập kích, nhưng lại bị biến dị rồng bay cho ngăn lại. Mặc dù bây giờ biến dị rồng bay không có trước mắt con này biến dị hoang lang vương, thế nhưng nó tốt xấu cũng miễn cưỡng đi lên đã hóa thành cấp 7, không phải là này biến dị hoang lang có thể chống lại. Theo Diệp Hiên trốn vào nhập ma đạo, mở ra sấm xét trạng thái sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, ngăn ngắn trong lúc nhất thời chính là có lượng lớn biến dị hoang lang bị hắn trọng thương quần hắn cũng không có như trước khi như vậy lấy bọn này biến dị hoang lang tính mạng, mà là đưa chúng nó chỗ đả thương, dù sao hắn mục đích cuối cùng là muốn hàng phục đầu kêu biến dị hoang lang vương. Con đầu kêu biến dị hoang lang vương từ đầu đến cuối đều không có ra tay, như trước là vẫn duy trì nó thân là vương giả kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nó tình nguyện làm một lẻ loi vương, cũng không cần có người yếu làm bạn ở bên cạnh của nó. "Vành." "Thùng." Theo một trận nặng nề tiếng va chạm vang lên, hết thảy vây công biến dị của Diệp Yên hoang lang đều bị quật ngã. Chúng nó nằm trên mặt đất không ngừng mà buồn bã khóc to, vẻ mặt hoảng sợ thấy Diệp Yên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng nó sinh hoạt ở mảnh này trên hoang đảo nhiều năm, từng có vô số người mạo hiểm sông đến mảnh này trên hòn đảo đến, thế nhưng không có ngoại lệ toàn bộ thành chúng nó trong miệng thức ăn ngon. Nhưng chúng nó thật không ngờ lần này sông đến nhân loại bất cứ như thế gượng. Hư không, đêm này biến dị hoang lang giải quyết. Diệp Hiên cầm trong tay rồng mũi nhọn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Giải quyết trước mắt bọn này biến dị hoang lang đối với hắn mà nói thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù là cái tiêu kinh người thể lực cũng đều có vẻ hơi ăn không tiêu. Ở ma của hắn áo giáp giáp đồng trên có lượng lớn biến dị hoang lang lưu lại với cào, nếu không phải là có mê muội áo giáp giáp đồng hộ thể chỉ sợ hắn giờ phút này dĩ nhiên người bị thương nặng, ngã xuống. Nhưng mà, mặc dù thể lực tiêu hao rất lớn, thế nhưng Diệp Hiên hai mắt lại là dị thường tinh thần cùng sáng sủa, như vậy chiến đấu làm cho hắn rất là thoải mái. Hắn theo hư không trong ma giới lấy ra một bình sinh mệnh linh tuyền uống vào bụng, tiêu hao thể lực dùng cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Hắn vung lên trong tay rồng mũi nhọn nhắm thẳng vào đầu kia biến dị hoang lang vương, trong mắt chiến ý cháy hùng hực, truy lý có cực nóng thanh âm đàm thoại truyền ra, kế tiếp thì tới phía ngươi. Tung tung tung. Biến dị hoang lang vương vẻ kinh dị mắt bên trong hàn quang lẻ, cất bước từ từ đi ra, một luồng vô hình hung uy theo trong thân thể của nó khuyết tán bất ra. Ở vùng thế giới này nhấc lên một cơn gió lớn đến. Hoay. Trong nháy mắt tiếp theo, nó chủy lý phát sinh một tiếng chói tai rít nào, trong miệng màu xanh năng lượng điên cuồn hội tụ, một màu xanh quả cầu năng lượng đột nhiên quay diệp hiên phun ra. Ở đem màu xanh quả cầu năng lượng phun ra lập tức, biến dị hoang lang vương dưới chân năng lượng màu xanh hiện lên, nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Bút. Thấy cái kia gào thét mà đến màu xanh quả cầu năng lượng, diệp hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp bước ra một bước, thân thể đột nhiên một bên, tránh qua công kích, làm cho cái kia màu xanh quả cầu năng lượng đập xuống ở phía xa trên mặt biển, âm ầm vỡ ra được đang sợ năng lượng ngang dọc bọt nước tung tóe trong biển lượng lớn đã bị màu xanh quả cầu năng lượng nổ tung mà chết chứa nhiều sinh vật thi thể trôi nổi lên khiến người ta tê cả ra đầu có thể tưởng tượng được cái tiêu biến dị hoang lang vương phun ra màu xanh quả cầu năng lượng uy lực là bực náo to lớn nếu là diệp hiên chính diện đập một pháo nói tất nhiên sẽ bị trọng thương cho dù là diệp hiên cũng đều làm kinh khủng này lực phá hoại cả kinh hắn vừa mới vừa mới tranh thoát màu xanh quả cầu năng lượng công kích đang muốn có hành động cái tiêu biến dị hoang lang vương tất là lập tức chủng tới trước mặt của hắn sắc bén móng nhọn còn có lực phá hoại rất mạnh thuộc tính gió năng lượng hướng về diệp hiên vù xuống. Một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của Diệp Hiên. Ken, hắn sắc mặt băng hàn, không chút do dự mà đem rồng mũi nhọn cách thức chắn trước mặt, đem biến dị hoang lang vương chộp tới móng nhọn chô ngăn cản. Rồng mũi nhọn trên truyền đến hùng vĩ sức mạnh làm cho Diệp Hiên nắm rồng mũi nhọn tay đều đang run rẩy. Con này biến dị hoang lang vương thật đúng là mẹ nó gượng. Bịch. Giữa lúc Diệp Hiên hết sức ngăn cản này, biến dị hoang lang vương móng nó lúc, cái kia biến dị hoang lang vương lại là đột nhiên vùng một cái, một luồng mạnh mẽ sức mạnh bùng nổ, đem Diệp Hiên quăng bay ra đi lập tức, nó cái kiềm ngọc bạc đôi lại là nhanh như tia chớp rút ra ở trên ngực của Diệp Hiên nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, truy lý của Diệp Hiên phun đến một hơi đen tuy máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược bứt ra, nện tiến vào xa xa hải lý. Như vậy kết cục rơi vào trong mắt của La Duy Tư, làm cho trong lòng nàng bị thương, một mảnh tuyệt vọng. Nàng thừa nhận Diệp Hiên có thể dùng sức lực của một người giải quyết như vậy nhiều đầu biến dị hoang lang dĩ nhiên có thể nói thực lực người tiên, khiến cho nàng khâm phục đến cực điểm, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ tây phương Tu La thế giới trẻ tuổi bên trong có thể có hắn phần này thực lực người cũng đều là có thể đến được trên đầu ngón tay, hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nhưng mà hắn nếu là muốn đánh bại trước mắt con này biến dị hoang lang vừa nói căn bản là không thể. Giữa hai người căn bản là không phải một cấp bậc thực lực, dù sao Diệp Hiên bây giờ thực lực cảnh giới mới 6 sao võ vương, mà trước mắt con này biến dị hoang lang vương nhưng ma thú cấp 7, tương đương với nhân loại trí tôn hoàng cảnh trung cấp võ hoàng. Bọn họ giữa hai người cấp bậc thực lực ước chừng chênh lệch một siêu cấp lớn cảnh giới. Vượt cảnh giới chiến đấu, nàng không phải chưa từng nhìn thấy, có thể cái kia gần như chỉ là một hoặc là hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng mà, trước mắt đây chính là ước chừng chênh lệch một siêu cấp lớn cảnh giới a, cho dù là Tây Phương tu la thế giới này cao nhất yêu nghiệt đều khó mà làm được. Khu khu Thấy cái kia từ từ theo trong biển bò ra ngoài, che ngực ho khan kịch liệt diệp hiên, Lai Duy Tư nắm chặt ngọc thủ, cắn răng quay Diệp Hiên hô lớn, không muốn xính từng rồi, "Ấy, kỳ thực chúng ta có thể trốn, ngươi không phải có đầu biến dị rồng bay gì? Nó có thể bay, chúng ta cấy nó hoàn toàn có thể chạy khỏi nơi này. Ngươi là không đấu lại con này biến dị Hoang Lang Vương?" "Không đấu lại gì?" Nghe được lời nói của Lai Duy Tư, Diệp Hiên chỉ là cười nhạt, liền dẫn theo rồng núi nhọn cất bước tiếp tục hướng về biến dị Hoang Lang Vương bước vào. Đối mặt cấp 8 sam cự thú lúc hắn đều chưa từng sợ hãi, huống chi là con này cấp 7 biến dị Hoang Lang Vương nếu là hắn thi triển lớn ma giới lại mở ra bạch long hình thái nói vậy tất nhiên có thể đem con này biến dị hoang lang đánh bại chỉ là Diệp Hiên không muốn tại đây lai duy tư trước mặt bại lộ nhiều lắm lá bài tẩy hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải như thế mất công sức dù sao hắn đem trước mắt con này cấp bảy biến dị hoang lang vương làm thành mài rúa đối thủ của chính mình mà thôi hơn nữa hắn đối với con này biến dị hoang lang vương càng ngày càng thỏa mãn muốn dựa vào chính mình đưa nó triệt để hạ phục. anh cười dễ ước trong nháy mắt tiếp theo Diệp Yen chính là dẫn theo rồng mũi nhọn một lần nữa quay biến dị hoang lang vương vào tới cùng hắn triển khai kịch liệt tranh đấu đến Ánh trăng bên dưới, một người một thú dùng cực nhanh tốc độ ở giao chiến, tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống lưu lại liên tiếp cái bóng đến. Bịch, vừa là một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên một lần nữa bị biến dị hoang lang vương móng nhọn cho bắn chúng, truy lý phun đến đen tuôn máu tươi. Một lần nữa lệnh vào trong miệng. Khi hắn một lần nữa theo Hải Lý bò lên, trên người hắn ma áo giáp rát đồng bởi vì không chịu nổi biến dị hoang lang vương đáng sợ kia sức mạnh mà bể ra. Cho dù là hắn có mê mỗi áo giáp rất đồng cùng Kim Long Thánh giáp đồng thời hộ thể, trên ngực của hắn như trước để lại một đạo bắt mắt với cảo còn gái kia biến dị hoang lang vương đồng dạng là cũng bị không nhẹ đau đớn trên người nhiều chỗ bị rồng mũi nhọn quẹt làm bị thương co quần cuộn máu tươi đang chảy xuôi nhưng nó căn bản thì không để ý đến mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia cất bước từ từ đi tới Diệp hiên trong mắt đồng dạng là có thêm nồng nặc chiến ý đang tiêu đốt. trước mắt này nhỏ bé nhân loại lại có thể theo chân nó chiến đấu đến mức độ như vậy thực tại không sai hay nó truy lý phát sinh gầm lên giận dữ dưới chân năng lượng màu xanh hiện lên ở lai duy tư cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nó bất cứ quỷ dị mà trôi nổi ở giữa không trung nhìn từ trên cao xuống mà thấy diêu hiên bày ra vương giả của nó tư thế người này nắm giữ thuộc tính gió nguyên tố, tự nhiên là có thể bay, chỉ có điều nó vẫn chưa từng vận dụng năng lực phi hành thôi. Ngao! thấy cái kia bay ở giữa không trung biến dị hoang lang vương, cái kia chứa nhiều biến dị hoang lang truy lý đều là không khỏi nằm dặm trên mặt đất. túi lâu đến, truy lý phát sinh thần phục gầm rú. Hiện nhiên, giờ phút này biến dị hoang lang vương ý tứ rất là rõ ràng, muốn cho bọn này biến dị hoang như sói, thần phục ở nó dưới chân. này, này biến dị hoang lang vương bất cứ biết bay. thấy cái tia bay ở giữa không trung biến dị hoang lang vương, La duy tư vẻ mặt kinh khủng, run rẩy mở miệng. nàng vốn đang ảo tưởng Diệp Hiên có thể nghe vào nói của nàng. Mang theo nàng cưới biến dị rồng bay chạy trốn, lại thật không ngờ biến dị Hoang Lang Vương bất cứ có phi hành năng lực. Không thể nghi ngờ là đưa nàng đấy lòng cuối cùng một chút ấy hy vọng cùng trông chờ đều cho triệt để diệt sát. Muốn cho ta thần phục, ngươi phối hợp gì? Thấy cái kia bay ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống thấy biến dị của hắn Hoang Lang Vương, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh, trong tay hùng vĩ năng lượng hội tụ, ma khí hoạt động, sấm sét vần quanh một tốc độ cao xoay tròn quả cầu năng lượng lặng yên gian hình thành, truy lý truyền ra lệnh như băng hý ngược lời nói. Vành cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên cầm trong tay quả cầu năng lượng quăng bay ra đi dung hợp võ kỹ xoay tròn xoắn ốc đạn Thùng. diệp hiên bất thình lình công kích làm cho biến dị hoang lang vương vẻ mặt đại biến dù cho này đây nó cái kia cấp tốc tốc độ đều khó mà né tránh trong nháy mắt tiếp theo to lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang vọng vòng trời bụi chân chăn ngập kinh khí ngang dọc nhấc lên một trận cuồng phong đánh trúng rồi kích động run rẩy âm thanh theo chỉ lý của lai duy tư truyền ra nhưng mà nàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt biến dị hoang lang vương thân hình tất là một lần nữa hiện lộ ra Nó không mất một sợi tóc, chỉ là màu bạc bộ lông bởi vì đã bị nổ tung xung kích mà đã biến thành màu xám đen thôi, làm cho Lai Duy Tư thân thể run lên vô lực ngồi ở trên bờ cát. Nàng biết, triệt để xong đời. Diệp Hiên lần này triệt để đem cái kêu biến dị hoang lang vương chọc giận. Vương giả oai, không cho khiêu khích, không cho đạm. Hoài. Quả nhiên, biến dị hoang lang vương trong mắt hung quang lấp lòe, sát ý đại thịnh, truy lý phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc giết lão, mang theo vô tận sát ý đột nhiên hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Đã cái này nhỏ bé nhân loại không muốn thần phục, vậy sẽ giết được rồi. Quy 1 chương 712, thu phục lang vương. Đến hay lắm thấy vậy lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông lại biến dị hoang lang vương diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào hốt hoảng có chỉ là nồng nặc hư phấn tâm tình của hắn đã rất lâu không có giống bây giờ như vậy có người trẻ tuổi vừa mới có sức sống cái kia cố rộng rãi mà không chịu thua mạnh mẽ ở biến dị hoang lang vương gào thét vọt tới lập tức diệp hiên hai tròng mắt màu sắc lập tức chính là đã xảy ra thay đổi băng hỏa âm dương mắt lặng yên gian mở ra đem biến dị hoang lang vương vọt tới quỷ tích hết mức thu vào đáy mắt hắn đột nhiên thả người nhẹ một cái hướng về bên cạnh lướt ngang đi ra ngoài làm cho biến dị hoang lang vương theo bên cạnh của hắn sát qua lập tức, bàn tay của Diệp Hiên tất là nhanh như chớp giật giò ra trộm vào biến dị hoang lang vương trên người, thuận thế kỵ ở trên lưng của nó. Mặc dù biến dị hoang lang vương bộ lông còn như là thép nguội cứng, rắn, thế nhưng Diệp Hiên lại là có cương khí hộ thể, cưỡi ở biến dị hoang lang vương trên và không có gì thêm ống, như là ngồi kim tấm cảm giác. Có điều, biến dị hoang lang vương trên lưng sớm muộn cũng bị Diệp Hiên mặc lên tỏ yên. Hay, lại bị một người nhân loại cưỡi ở trên người, biến dị hoang lang vương vô cùng phẫn nộ. Trụy Lý phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, nhanh chóng ở giữa không trung chạy như bay chạy trốn, muốn đem Diệp Hiên theo trên người của nó cho bỏ rơi đến. Nhưng mà, không chỉ nó như thế nào dễ rũ lúc lắc, Diệp Hiên bàn tay lại là chặt chẽ cầm lấy nó bộ lông, vững vàng mà ngồi ở nó trên người. Biến dị Hoang Lang vương nổi giận phẫn phần, dưới chân màu xanh năng lượng hiện lên, đột nhiên thay đổi thân hình cùng phương hướng, mang theo Diệp Hiên dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về trên hòn đảo cái kia cao nhất vách đá đánh tới, quả nhiên là cường dã vô cùng. Tốc độ của nó thật nhanh, còn hơn biến dị rồng bay đến còn cấp tốc hơn rất nhiều, ngồi ở trên người của nó, cùng phong theo bên thai gạo thét mà qua làm cho Diệp Hiên cảm giác rất thoải mái, dị thường cùng dã cùng buông thả, rất có sức sống. Bất, mắt thấy biến dị xanh lang vương sắp sửa đánh vào cái kia trên vách đá, Diệp Hiên chỉ có thể lưu luyến không rời theo trên lưng của nó nhảy xuống. ở Diệp Hiên theo biến dị xanh lang vương trên lưng nhảy xuống lập tức, vốn nhanh chóng chạy băng băng chỉ lát nữa là phải va vào vách đá biến dị hoang lang vương lại là xe thắng gấp, vững vàng mà ở vách đá trước ngừng lại, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống cái kia hướng về phía dưới rơi rụng mà đi Diệp Hiên trong mắt lửa giận năng dọc. Nó mở miệng dùng sức hút một cái, trên hòn đảo cái kia liên tục không ngừng thuộc tính gió năng lượng thì lại này, đây cực nhanh tốc độ hướng về miệng của nó hội tụ mà đi, khiến cho toàn thân nó bốc cháy lên một luồng màu xanh ánh lửa, Trùy Lý Cẳng có một viên ẩn chứa nồng nặc lực phá hoại quả cầu năng lượng hình thành. Ven cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đột nhiên hướng về Diệp Hiên phóng đi, ở khoảng cách hắn không đến 300m lập tức, mở miệng đem Trùy Lý ngưng tụ quả cầu năng lượng hói ra đi ra ngoài. Ấn chứa khủng bố lực phá hoại quả cầu năng lượng xẹt qua hư không dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên đi, ven đường nơi đi qua cùng không khí va chạm vẽ ra một cái rực rỡ vô cùng tia lửa đến. Đây là biến dị hoang lang vương tiến hóa lúc thu được thiên phú thần thông hoang lang đạn nổ tung. Phương thức công kích của nó cùng tính chất tương tự với sam cự thú sam đạn, rất là cứng hãn. Cho dù là Diệp Hiên vào đúng lúc này cũng đều cảm nhận được một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ sống còn đến. Này biến dị hoang lang vương ngưng tụ ra hoang lang đạn nổ tung thật sự là cực kỳ cứng hãn. Cho dù là trí tôn hoàng cảnh trung cấp võ hoàng chỉ sợ cũng đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Một mực Diệp Hiên đang ở giữa không trung, căn bản là không cách nào mượn lực né tránh. Mắt thấy Diệp Hiên cũng bị này hoang lang đạn nổ tung bắn trúng, toàn thân hắn ma khí hoạt động, khủng bố kình khí quyết tán ngang dọc. Đột nhiên đem lớn ma giới thi triển bức ra. Tỏa ra a, lớn ma giới. Oen cười dế ức, ma khí cuộn cuộn, ma huy ngang dọc, vô số ma khí cột theo dưới nền đất sông vào vào hình thành một đạo dày nặng màu đen khiến phòng ngự che ở cảng của Diệp Hiên trước cùng cái kia hoang lang đạn nổ tung chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đến, nhấc lên đầy trời bụi trần. Đợi cho bụi trần tản đi, bóng người của Diệp Hiên tất là từ từ hiện lên ở biến dị hoang lang vương trong tầm mắt. Giờ phút này mái tóc dài tung bay theo gió, thon dài cao ngất dáng người bị một cái hắc sắc ma áo giáp rất đồng bao vây, cả người quấn quanh vô tận ma khí. Cầm trong tay rổng mũi nhọn thẳng tắp đứng thẳng ở một cái theo dưới nền đất chui ra ma khí cái cột, cả người tản ra một luồn cường hãn khí tức, có vẻ lãnh khốc mà đẹp trai. Hắn từ từ vung lên trong tay rồng mũi nhọn, chỉ về phía trước cái kia có vẻ cực kỳ cổn gia biến dị hoang lang vương, Truy Lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra, bản lĩnh của ngươi và ta đã kiến thức đến gần đủ rồi, kế tiếp thì cho ngươi kiến thức dưới bản lĩnh của ta được rồi." Ngươi cười dễ ước, Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, dưới chân hắn cùng dã kình khí ngang dọc bùng nổ, chân đạp ở từng cây từng cây phóng lên cao ma khí cái cột dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về biến dị hoang lang vương phóng đi. Bây giờ bọn họ đã đi tới tòa này hoang đảo trung tâm, đã rời xa Lai Duy Tư, Diệp Hiên có thể không kiên kỵ mà thể hiện ra thực lực chân thật của nó đến. Có lớn ma rơi sức mạnh thêm vào, tốc độ của Diệp Hiên, sức mạnh tìm được toàn phương vị tăng lên, dĩ nhiên có thể cùng biến dị hoang lang vương tiến hành cứng đối cứng kịch liệt chiến đấu. Năm đấm của hắn nện ở biến dị hoang lang vương trên đầu, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang, khủng bố đáng sợ sức mạnh tại chỗ liền đem biến dị hoang lang vương đánh bay. Có điều ở biến dị hoang lang vương bị đánh bay lập tức, nó lại là cái đuôi, rút ra ở trên người của Diệp Hiên, đem cả người hắn cho rút ra bay ra ngoài. Sau đó Một người một thú một lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, triển hai nguyên thủy nhất sát người vật lộn. Diệp Hiên không có gan dạ dễ dàng vận dụng rồng mũi nhọn, bởi vì rồng mũi nhọn thật sự là thái quá sắc bén, hắn sợ hai thật thường tổn được biến dị hoang lang vương, dù sao đây chính là hắn cực kỳ thỏa mãn và cười. Nửa giờ, theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên, Diệp Hiên cùng biến dị hoang lang vương đều là giống như như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề đện ở phía dưới trong rừng rậm, sợ đến trong rừng rậm sống ở quạ đen bảy chim chùy lý phát sinh từng tiếng rít gào, hoảng sợ bay về phía chân trời. Chỉ tiếc chúng nó chưa có thể thành công, bởi vì phía chân trời bị lớn của Diệp Hiên ma giới chỗ phóng tỏa chúng nó đánh vào lớn ma giới biên giới trên liền bị ma khí chỗ từng bước xâm chiếm. khuku trong rừng dậm diệp hiên xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu khó khăn đứng dậy, cất bước hướng về phía trước cái kia bị chấn động đến mức ngất ngây con gà tây biến dị hoang lang vương bước vào. có lẽ là trong cơ thể sức mạnh tiêu hao thái quá khổng lồ duyên cớ diệp hiên đi trên đường có vẻ hơi loạn trào loạn trò, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống bình thường. thế nhưng hai mắt của hắn lại là trước đó chưa từng có sáng sủa, trong mắt lập lòe cực nóng ánh sáng cùng kiên định. Kỳ thực hắn có thể vận dụng rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giang đem con này biến dị hoang lang vương chỗ quấn quanh đồng phục, sau đó để tiểu bạch đối với nó thi triển dấu ấn, ký kết hợp đồng. Thế nhưng Diệp Hiên hắn cũng không có, vương bình hắn chỉ muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đem con này tiêu ngạo biến dị hoang lang vương đánh cho tâm phục khẩu phục. Hay biến dị hoang lang vương cũng là vào đúng lúc này lắc lắc đầu, loạn choa loạn choạng mà đứng dậy, thể lực của nó tiêu hao vô cùng to lớn, bây giờ cho dù là chạy trốn cũng đều trở nên gian nan. Nó không phải chưa từng nhìn thấy nhân loại cương giả, thế nhưng nó chưa từng có nghĩ đến bất cứ có người có thể ở thể lực cùng thịt trên người vượt qua nó phải biết rằng nó nhưng ma thú a, nhưng lại là biến dị hoang lang tiến hóa biến dị loại hoang lang vương. Sức mạnh của nó, thể lực của nó, thân thể của nó cho dù là một ít nhân loại cường giả đỉnh cao đều khó mà so sánh cùng nhau, nhưng là hôm nay nó lại gặp phải một nhân loại tiểu tử bất cứ chỉ bằng thân thể liền có thể theo chân nó chiến đấu đến trình độ như thế, theo chân nó vật lộn đến như vậy mức độ. Biến dị hoang lang vương nội tâm là phát điên, nó đều đang hoài nghi trước mắt nhân loại này căn bản là không phải người, mà là một loại nào đó ma thú hóa thành hình người. Thấy cái kia loạng choạng loạng đi tới diện biến dị hoang lang vương trong lòng bất cứ dâng lên một tia sợ hãi đến Nó không biết là trước mắt kẻ nhân loại này còn có bao nhiêu sức mạnh, nó chỉ biết mình gần như nhanh thoát lực, sắp sửa ngã xuống. Nhưng nó là kiêu ngạo vương, nó tuyệt không cho phép chính mình cứ như vậy ngã xuống. Nó truy lý phát sinh một tiếng gầm nhẹ, cố gắng giả trang ra một bộ hung ác răng dấp, vẫn duy trì chính mình kiêu ngạo cùng hung uy, hướng về Diệp Hiên đi đến. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, biến dị hoang lang vương lòng tất là càng ngày càng mát, bởi vì nó cảm giác được một cách rõ ràng nhân loại kia bất cứ khôi phục bộ phận sức mạnh. Làm giữa hai người khoảng cách gần như chỉ còn lại có năm thước lúc, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể còn sót lại sức mạnh vào đúng lúc này ầm ầm gian bùng nổ. Giống như mánh hổ lấy ra khỏi lồng hấp giống như gào thét lao ra, xoay vòng nắm đấm hướng về biến dị hoang lang vương đầu nệm tới. Thấy Diệp Hiên cái kia càng ngày càng gần nắm đấm, cảm nhận được hắn trên nắm tay cái kia ẩn chứa mênh ngông sức mạnh, biến dị hoang lang vương nội tâm qua lại đến một tấc, nó muốn né tránh, nhưng dĩ nhiên đã không có khí lực. Hoa. Mắt thấy nắm đấm của Diệp Hiên sắp sườn đện ở trên đầu của nó, nó lại cũng khó có thể duy trì chính mình cái kia kiêu ngạo tư thế, trí lý phát sinh một tiếng thần phục thăng nhẹ, xuống đầu, nửa người nằm rạp ở trên mặt đất, lựa chọn thần phục. Nó đã bị thua, trước mắt kẻ nhân loại này quả thực là chính là một biến thái. Nhưng mà Diệp Hiên nắm đấm căn bản sẽ không có dừng lại ý tứ. Ở biến dị hoang lang vương cái kia sợ hai tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một quyền đập vào nó trên đầu. Bịch. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, khủng bố kinh khí khuyết tán bùng nổ. Biến dị hoang lang vương giống như một viên như đạn pháo bay ngược bức ra, nện ở xa xa trên cây to. Chết tiệt, muốn hay không như vậy chơi đùa, người ta cũng đã thần phục tốt hay không tốt. Nồng nặc đau nhức tràn ngập ở biến dị hoang lang vương ấy lòng, làm cho nó thiếu chút nữa đều phải mất đi, không nhịn được muốn chửi má nó. Nếu như nó sẽ ngôn ngữ loài người nói, cần phải cùng kẻ nhân loại này lý thuyết một phen không thể. Có như ngươi vậy chơi đùa gì? Tốt xấu ta cũng vậy biến dị hoang lang vương, ngươi thì sẽ không thể chứa chút cho ta nhì tôn như gì. Thưa nhận Diệp Hiên này cường lực một quyền, biến dị hoang lang vương triệt để mất đi khí lực, cho dù là muốn đứng dậy đều không ngồi tới, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Ô ô ô. Thấy cái kia nằm nằm đấm, lão đạo đi tới Diệp Hiên, biến dị hoang lang vương có thể nói là vừa giận vừa sợ, truy lý không ngừng mà có thần phục than nhẹ truyền ra. Có phục hay không? Vết thương chẳng trị Diệp Hiên thấy cái kia túi đầu than nhẹ biến dị hoang lang vương, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến, khí phách mười phần hỏi cái kêu biến dị hoang lang vương như là nghe hiểu nói của diệp hiên bình thường nhẹ nhàng mà gật đầu ra sức ngoắt ngoắt cái đuôi rồi ạ, nếu không phải hàng này còn có vài phần uy nghiêm diệp hiên thiếu một chút đưa nó cho xem là hai ha thấy cái kêu hoàn toàn thần phục biến dị hoang lang vương trên khuôn mặt của diệp hiên hiện ra một chút hài lòng nụ cười đến tiểu bạch nghe đến kêu gọi của diệp hiên ngồi sồn diệp hiên trên bả vai có vẻ buồn ngủ mông lung tiểu bạch vừa mới từ từ mở mắt ra đưa mắt rơi vào cái kêu biến dị hoang lang vương trên người hay trong ngay mắt tiếp theo nó này đáng yêu dáng dấp lắc mình biến hóa hóa thành một con có màu vàng móng nhọn thuật nhìn cực kỳ vai hùng tiểu bạch rồng Truy lý truyền ra một tiếng to rõ rồng gầm, đáng sợ hung y theo nó trong thân thể khuyết tán bước ra. Dợi ạ. Tiểu Bạch này đột nhiên lắc mình biến hóa, sợ đến biến dị hoang lang vương một cái giật mình, nhìn về phía trong ánh mắt của nó tràn ngập sợ hãi cùng tiếp sợ. Này rơi ạ là cái quỷ gì? Tiểu Bạch có thể không để ý đến này biến dị hoang lang vương, mà là hé miệng hộc ra một giọt màu vàng máu huyết đưa tới biến dị hoang lang vương trước mặt. Nếu là thời điểm toàn thịnh nó căn bản cũng không sợ huyết mạch của tiểu Bạch ai, nhưng bây giờ ở uy thế của tiểu Bạch dưới nó căn bản cũng không dám chống cự, mở miệng đem giọt kia màu vàng máu huyết cho nuốt xuống. Oen cười rế Ở biến dị Hoang Lang Vương nuốt vào máu huyết lập tức, mêng mông sức mạnh ở trong cơ thể của nó ngang dọc quyết tán, trên người nó thương thế dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, thân thể trở nên càng thêm rắn chắc, móng nhọn trở nên càng thêm sắc bén toan dài, trên người màu bạc bộ lông bất cứ nổi lên một tia kỳ quang, có vẻ uy vũ bất phàm, một luồng hùng vi hung uy theo trong thân thể của nó quyết tán bứt ra. Không hề nghi ngờ, giờ phút này biến dị Hoang Lang Vương ở nuốt vào tiểu bạch máu huyết sau trở nên càng thêm cường đại rồi, hơn nữa huyết mạch đều phát sinh ra biến hóa. Thậm chí có đầy đủ cơ duyên, biến dị Hoang Lang Vương có thể tiến hóa trở thành biến dị Hoang Lang Hoàng. Như vậy biến hóa làm cho biến dị hoang lang vương ngẩn ngơ, lập tức chính là một trận mừng như điên. Ở biến dị hoang lang vương tìm được tiểu bạch máu huyết phát sinh dị biến tiến hóa lập tức, đám kia bị Diệp Hiên đả thương biến dị hoang lang đồng dạng là vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa, thương thế của chúng nó dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, bộ lông nổi lên màu bạc ánh sáng, từ từ chèo đứng lên đến. Chúng nó cùng biến dị hoang lang vương là cùng một bộ tộc, biến dị hoang lang vương là vương của chúng nó, huyết mạch của nó tìm được tăng cao thực lực tìm được tăng cường, chúng nó cũng sẽ sản sinh nhất định biến hóa, cho nên vừa mới gọi là biến dị hoang lang. đương nhiên, tất cả những thứ này Diệp Hiên là cũng không biết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thấy biến dị hoang lang vương, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn. Người này bộ lông nổi lên màu vàng, có vẻ càng thêm mã võ. Nam nhân mà đều muốn có cái châu bò phong cách vật cưới, này biến dị hoang lang vương làm thú cưới có thể so với xe thể thao cái gì trâu bò phong cách hơn? Ngao! Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, biến dị hoang lang vương nó chủy lý phát sinh một tiếng vui vẻ thăng nhẹ, sau đó đi tới bên cạnh của Diệp Hiên cung kính mà túi đầu đến, đuôi điên cuồng lúc lắc. Thời điểm này nó là hoàn toàn thần phục quy thuận Diệp Hiên. Bút! Diệp Hiên thả người nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào biến dị hoang lang vương trên lưng giょ bạch tất là hóa thành một tia sáng trắng chui vào ma lòng trong nhẫn, biến mất không còn tăm hơi. Cho biến dị hoang lang vương một giọt tự thân quý báo nhất máu huyết, nó cần nghỉ ngơi. Đi thôi." Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn phía xa bãi biển, lạnh nhận nói. "Hay." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, biến dị hoang lang vương trì lí phát sinh gầm lên giận dữ, trở Diệp Hiên dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về xa xa bãi biển chạy đi. "Đoét, đêm nay hường đông máy bay về trung khánh, sáng sớm ngày mai chương mới có thể sẽ chậm một chút một vài, nhìn mọi người nhiều tha thứ, cảm ơn mọi người, mua cụ thể thừa Hải gian đổi mới có thể chú ít một chương 713, đến hắc xâm thành canh thứ nhất. Lai duy tư cảm giác mình sắp phải chết, nếu không phải ở bên cạnh của nàng còn đứng biến dị rồng bay nói, nàng đã sớm chết rồi, bị trở thành trước mắt bọn này biến dị hoang lang trong miệng thức ăn ngon. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, vốn bị Diệp Hiên đả thương trọng thương biến dị hoang lang bọn bất cứ vào đúng lúc này đã xảy ra quỷ dị dị biến, chúng nó trong cơ thể thương thế không chỉ khỏi rồi, hơn nữa về sức mạnh tựa hồ cũng đều chiếm được thể lớn tăng lên, bộ lông của chúng nó bất cứ nổi lên từng tia một màu bạc. Giờ phút này chúng nó dĩ nhiên đi tới trước mặt của Lai duy tư, đưa nàng cho bao bọc vây quanh, đang dùng bao hàm tham lam mắt sói nhìn chậm chậm nàng, lộ ra sắc bén răng nanh không ngừng mà chạy xuôi nước bọn. Nếu không phải biến dị rồng bay ở nơi đây đưa cho chúng nó nhất định uy hiếp, chúng nó đã nhào tới. Theo thời gian trôi qua, chúng nó càng ngày càng không nhẫn nại được trong lòng tham lam, giữ lại nước bọn, không ngừng mà hướng về Lai Duy Tư gần sát, làm cho nàng không ngừng mà lùi về sau, chỉ có thể hướng về biến dị rồng bay gần sát, trong lòng có thể nói là sợ hãi và phần. Nàng muốn cưới này biến dị rồng bay thoát đi, nhưng nàng căn bản là không biết là làm như thế nào theo chân nó giao lưu câu thông, sợ hãi vạn nhất cười ở trên người của nó chọc giận nó, nó sẽ ăn chính mình. Còn diễn viên, Lai Duy Tư đã đối với người đàn ông kia không ôm bất kỳ hy vọng Hắn lại dám lưu toan đi khiêu chiến biến dị hoang lang vương, quả thực là không biết tự lượng sức mình. E sợ bây giờ hắn đã trở thành biến dị hoang lang vương trong miệng thức ăn ngon. Mặc dù nàng đáy lòng rất cảm kích Diệp Hiên theo Sam cự thú trong tay cứu mình, thế nhưng ngông cuồng của Diệp Hiên cùng tự đại làm cho nàng phi thường bất mãn. Bởi vì theo Lai Du Tư, bọn họ vốn có thể ngay đầu tiên cơi biến dị rồng bay chạy khỏi nơi này, nhưng Diệp Hiên lại căn bản cũng không có làm như vậy. Nếu như không phải ngông cuồng tự đại của Diệp Hiên, nàng cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng này. a không nên tối, các ngươi không nên tối. Thấy cái kia phát sinh gầm nhẹ giữ lại nước bọt không dứt gần sát biến dị hoa lang, La Duy Tư truy lý phát sinh kinh khủng hốt hoàng rít gào đến. Gào, có lẽ là tiếng gieo hò của nàng kích thích này biến dị hoa lang. Thời khắc này chúng nó truy lý phát sinh rít lên một tiếng, kèm nén không được nữa lang tính của chính mình. Đột nhiên hướng về La Duy Tư cùng biến dị rồng bay vồ giết mà đi, muốn đưa chúng nó cho gầm nhóm. Không, thấy cái kia phát động tấn công, gào thét đánh tới biến dị hoa lang, La Duy Tư vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt như cho tàn, truy lý phát sinh tuyệt vọng hò hét. Mắt thấy Lai Duy Tư cùng biến dị rồng bay đem gặp biến dị hoang lang về công, uy nghiêm tiếng sói tru lại là đột nhiên từ trong rừng rậm truyền đến, làm cho cái kia biến dị hoang lang động tác cùng nhau một trận. Sau đó, chúng nó bất cứ quay đầu lại hướng về rừng rậm phóng đi. Bất thình lình biến cố làm cho tuyệt vọng Lai Duy Tư sử sốt, lập tức chính là nhanh chóng xoay đầu lại hướng về rừng rậm nhìn lại. Tung tung tung. Theo này nặng nghề tiếng bước chân vang lên, ở Lai Duy Tư kinh ngạc cùng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hình thể biến lớn vài phần, bộ lông hiện ra kim quang biến dị hoang lang vương tất là từ từ từ trong rừng rậm đi ra. Cái kia chứa nhiều biến dị hoang lang tất là cùng nhau túi lầu đến, nằm dạp ở dưới chân của nó. Truy lý phát sinh từng tiếng thần phục gầm nhẹ. Đổi biến dị hoang lang vương, chính vốn cho là tránh được một kiếp Lai duy tư đang nhìn đến biến dị hoang lang vương từ trong bóng tối đi ra lập tức. Trên khuôn mặt hiện ra một chút thê thảm nụ cười. Truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra, đúng là vẫn còn muốn chết gì? Mẹ kiếp, đau chết não tử. Nhưng vừa lúc đó, mắng ngỗng tuét miệng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Nay quen thuộc âm thanh rơi vào trong thai của Lai duy tư làm cho nàng sử xuất. Nếu như nàng nhớ không lầm nói, nhất định là tên kia thời điểm này, La Duy Tư đều hoài nghi mình có phải là sinh ra thính giác sai lầm. giữa lúc nàng vì thế cảm thấy hoài nghi lúc, cái kia khổng lồ biến dị hoang lang vương bất cứ lui qua một bên, chủ động để ra một con đường đến, và giống như cái khác biến dị hoang lang bình thường túi đầu nằm dạp trên mặt đất, truy lý phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, phảng phất tại nên tiếp chúng nó tránh thất vương. một đạo thon dài lánh khóc bóng người tất là cất bước từ từ theo trong lối đi đi ra. hắn là Diệp Hiên. này, này, này. chuyện này làm sao sẽ? hắn không có chết, sao có thể có chuyện đó? thấy cái kia từ từ đi tới Diệp Hiên, La duy Tư đồng tử rút thành mũi kim trạng trận tròn các mắt há to miệng, Truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. La Duy Tư nghiêm trọng hoài nghi mình sinh ra hào giác, nàng xuề bàn tay ra nhanh chóng rủi rủi con mắt, trước mắt chứng kiến tất cả không có một chút nào biến hóa. Tiêu ngạo biến dị hoang lang vương như trước là túi thấp đầu nằm dặm ở nơi đó, cái khác biến dị hoang lang theo đi ra của Diệp Hiên, đầu tất là rủ xuống đến càng thấp hơn. Mãi đến tận Diệp Hiên từ từ theo bên cạnh của chúng nó đi qua, chúng nó mới vừa có dũng khí một lần nữa ngẩng đầu lên. Trước mắt tình cảnh này quả thực là đem lai Duy Tư triệt để cho kinh ngạc đến mê người, người, trong lòng bất cứ nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Biến dị Hoang Lang Vương đối mặt Diệp Hiên lúc lộ ra tư thế không thể nghi ngờ là chứng minh nó đã bị Diệp Hiên chỗ hàng phục. Này, này biến dị Hoang Lang Vương cảng, lại bị Diệp Hiên hàng phục. Hắn, hắn rốt cuộc là làm thế nào đến? Thời điểm này, Lai Duy Tư trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nét qua. Diệp Hiên chỉ là hư không tinh cảnh võ vương, hắn làm sao có khả năng hàng phục cấp 7 biến dị Hoang Lang Vương? Ở trong rừng rầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đau chết mất, người cái khốn nạn. Diệp Hiên có thể không để ý đến cái kia chấn động Lai Duy Tư, mà là mắng mỏ tuét miệng đá cái kia biến dị Hoang Lang Vương hai cước đến cho hả giận. Người này chạy trốn quá nhanh. Hơn nữa bộ lông cứng rắn vô cùng, Diệp Hiên ngồi ở trên lưng của nó mặc dù là có cương khí hộ thể, mông cũng đều bị cho đinh đến đau đớn, cho nên hắn vừa mới là từ từ đi tới, mà không phải cưỡi biến dị hoang lang vương đi tới. Ô oh, ô, oh. biến dị hoang lang vương Truy Lý phát sinh một tiếng bất lực mà đoan nước thắt nhẹ, không dám chút nào phản kích, mà là tùy ý Diệp Hiên như vậy đá Thấy biến dị hoang lang vương cái kêu đoan nước giã giáp, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thả qua nó. Tình cảnh này rơi vào trong mắt của Lai Du Tư làm cho nàng càng thêm kinh sợ cùng rung động, nàng có thể biết rõ đạo biến dị hoang lang vương là bực nào kiêu ngạo. Bây giờ bị Diệp Hiên dùng chân đá đều không dám phản kháng, mà là hoan nước than nhẹ. Thực tại đổi mới nàng đối với biến dị hoang lang vương tam quan cùng nhận thức. ở Lai duy tư vì thế cảm thấy chấn động cùng giật mình lúc Diệp Hiên đã cất bước đi tới bên cạnh của nàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tuệ, khôi phục trước khi cùng biến dị hoang lang vương lúc chiến đấu chỗ tiêu hao hùng vĩ năng lượng. Còn cái kêu biến dị rồng bay tất là hóa thành một vệ sáng bay vào đến ma long của hắn trong nhẫn. Đầu kêu biến dị hoang lang vương tất là dẫn chứa nhiều biến dị hoang lang ở bốn phía gác tuần tra, phảng phất là Diệp Hiên trung thực nhất hộ vệ bình thường, không chút nào dám đối với Lai duy tư có chút tham lam cùng bất tín. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát ra cái gì? Nhìn một màn trước mắt này, đối với xung kích của Lai Duy Tư thật sự là quá lớn. Nàng muốn hỏi Do Diệp Hiên, nhưng thấy Diệp Hiên đang ngồi tu hành, nàng vừa không dám chút nào quấy dậy. Chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này càng ngày càng thần bí, làm cho nàng nhìn không thấu. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời từ từ theo phía chân trời vương vài xuống trong khi, nhắm mắt ngồi tính tọa Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra. Ở tại mở mắt ra lập tức, một tia kim quang ở trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một đêm ngồi tính toán tu hành, Hán Tiêu hao thể lực cùng năng lượng tất là hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực còn có một tia tinh tiến, làm cho Diệp Hiên đấy lòng nẽ qua một tiếng ngạc nhiên. Đây là bất ngờ thu hoạch. Ngươi, ngươi tên là gì? Thấy cái kia đứng dậy Diệp Hiên, Lai Duy Tư do dự một chút thấp giọng hỏi. Cho đến bây giờ nàng liền tên của Diệp Hiên cũng không biết. Tối hôm qua nàng một đêm đều không dám ngủ, chỉ lo phát sinh cái gì bất ngờ gặp cái khác mạnh thu công kích hay hoặc là ở nàng ngủ sau Diệp Hiên ném nàng chạy. Có điều cũng may có biến dị hoang lang vương chờ đợi và không có gì bất ngờ phát sinh. Mặc dù là có muốn quay bọn họ khởi xướng tiến công ma thú cũng đều bị biến dị xanh lang vương bọn họ giải quyết mà Diệp Hiên cũng không có bỏ lại nàng rời đi. Huyền Diệp, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. hắn ở Hạ Quốc gây ra không ít sự tình, trước sau cũng cùng ta đế, thanh đế người cùng với bất tử tiên hoàng bọn họ từng giao thủ, hiện nhiên bọn họ là biết mình tên này. bây giờ hắn vừa mới vừa mới trở lại Tây Phương Tu La thế giới, cũng không muốn thái quá rêu rao, cho nên quyết định trước tiên dùng Huyền Diệp cái này, dùng tên giả ẩn giấu một chút thân phận. hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ. Huyền Diệp, ngươi rốt cuộc là thế nào hàng phục đầu kia biến dị Hoang Lan Vương? nghe được Diệp Hiên báo ra đến tên, La Tư nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút, không nhịn được hỏi. ta cũng không biết với hắn một fan địch đấu ta đều sắp chết nhưng nó lại lựa chọn thất phục có thể là vận khí ta được rồi diệp hiên nghĩ đến muốn trả lời hắn cũng không muốn ở lai duy tư trước mặt bại lộ nhiều lắm nghe được trả lời của diệp hiên lai duy tư tán thành gật gật đầu biến dị hoang lang vương vậy gượng diệp hiên căn bản là không thể hạng phục chỉ có thể là dựa vào vận khí diệp hiên có thể không để ý đến tâm tư của lai duy tư mà là thổi một tiếng huyết sáo biến dị hoang lang vương tất là hùng hục từ đằng xa chạy tới ngoắt ngoắt cái đuôi một bộ mừng rỡ răng rỡ có thể nhỏ đi một vài gì thấy cái kia hình thể to lớn biến dị hoang lang vương diệp hiên trầm ngâm chốc lát. Mở miệng nói, "Bút." Làm như nghe hiểu lời nói của Diệp Hiên bình thường, biến dị hoang lang vương cái kia khổng lồ hình thể tất là trong nháy mắt co lại rất nhiều, trở nên chỉ có phổ thông biến dị hoang lang như vậy cao to. Hơn nữa bộ lông cũng đều đổi mềm nhũn rất nhiều. "Đi thôi." Diệp Hiên xuề bàn tay ra sờ sờ nó trở nên mềm mại bộ lông, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhảy một cái cưới lên, sau đó đưa tay đưa cho Lai Duy Tư. "Cảm ơn." Lai Duy Tư trong mắt hiện ra một chút vẻ cảm kích, vội vàng xue bàn tay ra đến, ở Diệp Hiên dùng sức lôi kéo bên dưới kỵ ở biến dị hoang lang vương trên lưng. "Đi rồi." Diệp Viên xuề bàn tay ra sờ sờ biến dị hoang lang vương đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hay, biến dị hoang lang vương xoay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn phía sau hoang đảo, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, dưới chân năng lượng màu xanh hiện lên, hướng về phương xa bay đi. Gào, thấy cái kia từ từ rời xa biến dị hoang lang vương, trên hòn đảo biến dị hoang lang cùng nhau ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sói chú đến, mai đến tận đưa mắt nhìn biến dị hoang lang vương bọn họ biến mất, chúng nó vừa mới từ từ tàn đi. Hát thành, ở vào tây phương tu la thế giới tu ma hải biên giới, chính là một tòa cổ xưa thành, có hơn 3 triệu dân số bởi vì nó đối biển duyên cớ, làm cho mua bán của nó cực kỳ phát đạt. trong thành hội tụ lượng lớn cường giả, thương nhân, thợ săn các loại ở khổng lồ tây phương tu la thế giới cũng đều là có cực kỳ không nhỏ tiếng tăm. làm Diệp Hiên mang theo La Duy Tư đi tới cửa thành lúc, đã là trạng vạn tập phần. thấy tòa này cổ xưa thành thị, La Duy Tư cả người có thể nói là thật dài thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là đã trở lại. tiểu thư, chào mừng ngài trở về. thấy cái kia trở về La Du Tư, cửa thành canh phòng trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng. Truy Lý chuyển gia cùng kính lời nói. a, La Tư nhẹ nhàng mà gật đầu. Lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, mở miệng cười, "Huyền Diệp, đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta, lần này ngươi đã cứu ta, hắn nhất định sẽ thẩm tra ngươi." "Tuất." Diệp Hiên cũng không có từ chối mà là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Dù sao hắn sở Dĩ Cứu Lai Duy Tư vì đánh vào nội bộ của Hắc Sâm Thành. Bây giờ hắn đúng là muốn xem này, Lai Đức Long rốt cuộc là một thế nào nhân vật. Quy một chương 714, ta không đáp ứng canh thứ hai. "Tiểu thư, người có thể coi là đã trở lại, thành chủ đại nhân đều sắp vội một chết." Lai Duy Tư cùng Diệp Hiên vừa mới vừa mới đi tới cửa. Sớm tìm được thông báo quản gia chính là nhanh chóng tiến lên đón, vẻ mặt lo lắng nói, làm sao, đã xảy ra chuyện gì sao? thấy cái kia vẻ mặt lo lắng quản gia, Lai Duy Tư nghi hoặc mà hỏi, hán khắc! Khải Đức Tư đại nhân mang theo Khải Tư đặc công tử đến tới cửa cầu hôn đến rồi, bây giờ trong khi phòng nghị sự bên trong, quản gia kia vội vàng mở miệng, cái gì, cầu hôn? nghe được quản gia lời nói, Lai Duy Tư sắc mặt không khỏi đại biến, xuề bàn tay ra cầm lấy quản gia áo, Truy Lý truyền gia lệnh lùng lời nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? mặc cho ai cũng biết Khải Tư đặc công tử vẫn luôn ngưỡng mộ tiểu thư. Bây giờ tiểu thư ngươi cũng tới suất giá tuổi, lại thêm lên hán khắc nhà chính là Tà Đế đại nhân thân tộc, rất được Tà Đế đại nhân hậu đãi, chúng ta phủ thành chủ cùng hán khắc nhà quan hệ thậm chí thân mật, cho nên Khải Tư đặc công tử thì thỉnh cầu cha của hắn Khải Đức tư đại nhân tới cửa cầu hôn. Thành chủ đại nhân nghe nói sau, đối với hôn sự này rất là tán thành, hơn nữa ta nghe nói Tà Đế đại nhân cũng rất đồng ý vụ hôn nhân này. Bị Lai Duy Tư như vậy cầm lấy, quản gia liền vội vàng đem hắn hiểu ra đến tin tức nói ra. Nhanh mang ta đi. Lai Duy Tư vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Vâng. Quản gia liền vội vàng gật đầu. Mang theo Lai Duy Tư hướng về phòng nghị sự bước vào. Huyền Diệp, người theo ta đồng thời." Làm Như nghĩ tới điều gì?" Lai Duy Tư bước chân dừng lại, xoay đầu lại quay Diệp Hiên nói, "Tốt." Diệp Hiên do dự một chút, trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Theo Lai Duy Tư bây giờ thái độ đến xem hiển nhiên là không đồng ý đám cưới này, nói không chừng đây là hắn đánh vào một cơ hội của Hắc Sâm Thành. Phải biết rằng bây giờ Tây Phương Tu La thế giới Ngũ Đế một trong Tà Đế chính là xuất từ Hán Khắc gia tộc, mặc dù này Hán Khắc của Hắc Sơn Thành, Khải Đức Tư bọn họ chỉ là Hán Khắc gia tộc dòng thứ, thế nhưng như trước là rất được Đế trọng dụng, Hán Khắc Khải Đức Tư thực lực cực kỳ cường hãn, từng đã tham gia tu La thế giới 36 thần thần vị trên cướp, nếu không phải bị người ám hại, hắn dĩ nhiên đi lên thần đàn. Mà đây Hán khắc của Hắc Sâm Thành nhà mặc dù chỉ là một Hán khắc gia tộc chi nhánh, nhưng như trước là này Hắc Sâm Thành bên trong lớn thứ nhất thế gia, cùng phụ thành chủ đặt năng hàng. Đương nhiên, ta đế ở Hắc Sâm Thành nâng đỡ một Hán khắc gia tộc cũng là có nhất định nguyên nhân, mục đích gì liền là vì phòng ngừa Lai Đức Long bọn họ làm phản. Nếu là Lai Duy Tư thật gả cho nói của Khải Tư đặc, vậy Hán khắc nhà liền cùng phụ thành chủ trở thành một nhà này hắc sâm thành liền trở thành một tung sắt, bất luận là đối với phủ thành chủ, hán khách nhà thậm chí là tà đế đô là có thêm lớn lao chỗ tốt. Có điều nếu là vụ hôn nhân này không thể thành công nói. Vậy, vậy thì có chút ý tứ. Diễm Hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong đến, đi theo Lai Du Tư phía sau của bọn họ đi vào phòng nghị sự bên trong. Phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong, thành chủ Lai Đức Long trên người một cái màu đen thật áo khoác ra ngồi ở thủ tọa một bên uống trà, một bên cùng hán khách. Khải Đức Tư trò chuyện, thương nghị phương đám cưới sự tình. Thấy cái kia cung kính mà ngồi ở bên cạnh có vẻ hào hoa phong nhã, khí vũ bất phàm Khải Tư đặc. Hắn rải dầu xương gió trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, trong mắt tràn đầy tán hưởng. Làm cha của Lai Duy Tư, hắn đối với Khải Tư đặc vẫn là tương đối thỏa mãn. Khải Đức Tư, hắn khác nhà đại công tử, ghế thủ lãnh người thừa kế, không chỉ có cực cao nhan trị giá và khí chất, còn có cực cao học thức cùng rất mạnh thực lực. Võ đạo của hắn thiên phú càng xuất sắc, ở tại 18 tuổi trong khi liền tham dự tu la thế giới tháng 7 năm 12 địa sát phong tức hiệu tranh đoạt chiến và xếp hạng tiến vào 50 người đứng đầu. Chớ xem thường chỉ là 50 người đứng đầu. Phải biết rằng tham dự tháng 7 năm 12 địa sát phong tức hiệu tranh cướp người tổng cộng có 3000 người, trong đó đại bộ phận đều là tuổi tròn 22 tuổi trở lên, thậm chí bất phạm 40 tuổi trung niên, ở nhiều người như vậy ở trong có thể bộc lộ tài năng tiến vào 50 người đứng đầu, dĩ nhiên là thiên tiêu một đời. Ở Khải Tư Đạc 22 tuổi trong khi liền tham dự tu La thế giới 36 thần thần vị tranh cướp, mặc dù chưa có thể thành công đoạt được thần vị, thế nhưng hắn lại thu được chính xác thần tên gọi, mang ý nghĩa hắn trong tương lai trong 10 năm có to lớn tiềm lực xung kích 36 thần thần vị. Thậm chí tà đế đại nhân đều đối với Khải Tư đặc cực kỳ thưởng thức. Bây giờ Khải Tư Đạc đã 28 tuổi, Trải qua mấy năm nay lắng đọng, thực lực của Khải Tư đặc hơn Tinh Tiến. Hắn đối với nửa năm sau cuộc chiến phong thần có rất mạnh tin tưởng, tự nhận là có thể hái được 36 thần thần vị ở trong một. Như vậy thanh niên không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy. Dùng ánh mắt của Lai Đức Long đến xem, Khải Tư đặc tiền đồ vô lượng. Theo Lai Đức Long, con gái của chính mình có thể gả cho hắn không thể nghi ngờ là một loại có phúc. Khải Tư đặc có thể mang cho con gái nàng hạnh phúc. Cho nên Lai Đức Long đối với hôn sự này rất là tán thành. Ngay lập tức, Lai Đức Long chính là mở miệng cười. Mặc dù A Lai vẫn chưa về, bất quá ta nghĩ nàng sau khi nghe được tin tức này tất nhiên sẽ cao hứng dù sao phóng tầm mắt toàn bộ hát xâm thành cũng chỉ có khải tư đặc hiển chất có thể xứng với nàng cái tiêu bác trai ý tứ là nghe được lời nói của lai đức long khải tư đặc trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng như liên không nhịn được nói ta đáp ứng rồi ha ha lai đức long cười lớn mở miệng ta không đáp ứng nhưng mà lai đức long lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt lạnh như băng quật cường âm thanh lại là vào đúng lúc này lạc yên gian văng lên theo thanh âm này văng lên lai duy tư cùng diệp Hiên tất là ở quản gia dẫn dắt đi đi vào phòng nghị sự a lai thấy cái kia xông vào phòng nghị sự lai duy tư lai lần cùng khải tư đặc đều là cả kinh trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. a lai, ngươi về tới đúng lúc, ta đang cùng ngươi khải đức tư bác trai thương lượng ngươi cùng khải tư đặc hiến chất đám cưới. thấy thế, lai đức long càng đứng dậy đi tới lai duy tư bên cạnh lôi kéo nàng tay nói rằng. có thể thấy, lai đức long đối với lai duy tư rất là thương yêu. ta không đồng ý, ta không muốn gả cho hắn. khải tư đặc đang muốn mở miệng nói chuyện, lai duy tư lại là vào đúng lúc này giành nói trước. a lai, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? lai đức long trên khuôn mặt nụ cười động lại ở trên mặt quát lớn nói. Khải Tư Đặc cùng Khải Đức Tư hai người trên khuôn mặt nụ cười cũng đều vào đúng lúc này từ từ biến mất, có vẻ hơi không được tự nhiên. Ta đương nhiên biết chính ta đang nói cái gì. Ta không muốn gả cho Khải Tư Đặc, ta không thích hắn. Lai Duy Tư vẻ mặt quật cường mở miệng. Ngươi, ngươi, ngươi từ nhỏ đã cùng Khải Tư Đặc cùng nhau lớn lên, hai người các ngươi quan hệ cũng đều tốt vô cùng. Thanh Mai Trúc Mã, ngươi không phải đã nói yêu thích hắn gì? Lai Đức Long trong nháy mắt cũng lên lên. A Lai, ta đối với ngươi thực sự, ta là thật tâm yêu thích người, ta thể nhất định sẽ cố gắng đối với ngươi, cố gắng yêu ngươi, một đời một kiếp che chở ngươi. Khải Tư Đặc cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt thâm tình mở miệng. Khải Tư Đặc Kaka, ta, các ngươi hiểu lầm. Ta là đã nói ta yêu thích Khải Tư Đặc. Kaka, nhưng này chỉ là muội muội đối với Kaka ca ca loại kia yêu thích, cái kia không phải tình yêu. La Duy Tư vẻ mặt toan nước mà suốt rồi nói. Khải Tư Đặc cả người có vẻ hơi hồn bay phách lạc, hắn thật không ngờ chính mình bất cứ cứ như vậy bị cự tuyệt. Lai Đức Long cũng đều vào đúng lúc này có vẻ hơi không biết làm sao. Sự tình tựa hồ cũng không có hướng về hắn mong đợi cùng theo dự liệu như vậy phát triển. Hắn không rõ luôn luôn rất nghe hắn nói nữ nhi ngoan làm sao đột nhiên thì trở nên như thế không nghe lời không hiểu chuyện nữa nha. Có phải nàng không biết là đám cưới này tầm quan trọng gì, mặc dù là Khải Tư đặc Bọn họ tới cửa cầu hôn, thế nhưng hắn lại biết vụ hôn nhân này còn chiếm được Tà Đế đại nhân cho phép. Nếu như bọn họ thật cự tuyệt hôn sự này nói, vậy Tà Đế đại nhân bên kia tất nhiên lại có ý nghĩ, thậm chí sẽ hoài nghi mình hay không trung thành. Phải biết rằng Tà Đế là xuất từ Hán Khắc gia tộc, Hán Khắc của Hắc Sâm thành nhà tương đương là nửa cái hoàng tộc, mà trước mắt môn thân này còn có Ta Đế đại nhân cho phép, này gần như tương đương là gả. Một khi bọn họ vi phạm vậy hậu quả là cực kỳ nguy hiểm. ở Lai Đức Long suy nghĩ như thế nào thuyết phục Lai Du Tư lúc bên cạnh Khải Tư Đặc tất là đưa mắt rơi vào đứng ở một bên Diệp Hiên trên người trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng lạnh lùng hỏi, a Lai cái này Hạ Quốc Nam Nhân là ai? Nam Nhân trực giác nói cho hắn, Lai Du Tư sợ dĩ từ chối chính mình vô cùng có khả năng là vì người đàn ông trước mắt này. nghe được lời nói của Khải Tư Đặc, Lai Đức Long bọn họ lúc này mới chú ý tới phòng nghị sự bên trong còn đứng Diệp Hiên như vậy một lạ mặt Nam Nhân theo vẻ ngoài của hắn đặc thù đến xem, hẳn là Hạ quốc người. a Lai chúng ta trong khi nghị sự, ngươi làm sao tùy tiện thì dẫn theo một người ngoài tiến đến. Lai Đức Long cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng hỏi. cha đại nhân, hắn gọi Nguyên Diệp. chúng ta ở bán dạo trở về trên đường gặp tới Sang cự Thú công kích, Đại Dương Tàu chiến bị hủy, Minh Bá cùng bọn thị vệ tất cả đều chết rồi, là hắn ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta. La Duy Tư nói xong nói xong thì khóc lên. nếu như không phải Nguyên Diệp, a Lai liền sẽ không còn được gặp lại cha đại nhân. ô ô. ngươi có thể nhất định phải thay ta cố gắng thâm tả hắn. cái gì? bất cứ đã xảy ra chuyện như vậy. Lai Duy Tư cái kia mang theo tiếng khóc nức nở lời nói rơi vào Lai Đức Long cùng Khải Tư đặt trong thai của bọn họ, làm cho bọn họ đều là không khỏi cả kinh. Bọn họ rất khó tưởng tượng Lai Duy Tư bọn họ rốt cuộc là thế nào theo sam cự thú tập kích bên trong sống sót, phải biết rằng cái kia nhưng ma thú cấp 8. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ bất cứ đã xảy ra như vậy sự tình, Lai Duy Tư bọn họ bất cứ gặp tới sam cự thú công kích, minh bá bọn họ tất cả đều chết rồi. Đồng thời Lai Đức Long cùng Khải Tư đặt bọn họ cũng đều cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Lai Duy Tư muốn cự cử tuyệt cửa này hỗn sự. Vô cùng có khả năng là Lai Duy Tư đã trải qua sinh tử, nhận lấy to lớn kinh hãi cùng kích thích, tâm tình có chút kích động, tinh thần có chút thác loạn vừa mới sẽ như vậy. Đương nhiên, cùng cái kia gọi là Huyền Diệp tiểu tử cũng có nhất định quan hệ, dù sao người này đối với Lai Duy Tư tới nói có ân cứu mạng, chúng mắc qua sinh tử. "A Lai Oan, yên tâm, đã không có chuyện gì, người đã an toàn. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ trọng thường hắn." Ngay lập tức, Lai Đức Long tất là nhẹ nhàng mà vỗ Lai Duy Tư bảo vai, an ủi nói rằng: "Người đâu, mang vị này gọi là Huyền Diệp tiểu đệ đi phòng thu chi lĩnh 5 triệu tu la tiền cùng một bộ Hắc thủy tinh chiến giáp." ngay lập tức, Lai Đức Long chính là vung tay lên, hào khí mười phần nói rằng, phải biết rằng Tu La tiền cùng Hạ quốc tiền tỷ giá hối đoái là một so với 8, 5 triệu Tu La tiền gần như tương đương 40 triệu Hoa Hạ nước, mà một bộ hắc thủy tinh chiến giáp vừa được gọi là năng lượng vũ trang chiến giáp ở trên thị trường giá cả ước chừng ngàn vạn Hạ quốc tiền, hơn nữa thuộc về có giá khó tìm loại kia, cực kỳ quý trọng. này Lai Đức Long đối với Diệp Hiên cứu tạ ơn của Lai Du Tư không coi là nhiều tầng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thấp. đa tạ thành chủ. Diệp Hiên quyền nói xin lỗi, sau đó ở quản gia dẫn dắt túi lui ra khỏi phòng nghị sự. Cha, Huyền Diệp hắn nhưng đã cứu Á Lai Ngươi ban thưởng không khỏi quá ít. Thấy Diệp Hiên bị quản gia mang đi, Lai Duy Tư trong nháy mắt cuồng lên, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi nha đầu này, quản gia lại giúp ta nhiều ban thưởng một vài hắn, lần này tổng được rồi." Đối với cái này Lai Đức Long không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, quay quản gia kia phân phó một câu, cũng tạm được. Lai Duy Tư lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Này, cha đại nhân, Khải Đức tứ chú, Khải Tư đặc ca ca, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã đi." Sau đó, nàng xoay người lại quay Khải Đức Tư Khải Tư đặc bọn họ nói rằng: "Mau mau đi thôi, người đứa nhỏ này." Thấy thế, thế Lai Đức Long nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay đầu lại quay bên cạnh Khải Tư Đặc nói rằng, Khải Tư Đặc hiện trước, A Lai gặp Sam, cự thú công kích, đã trải qua sinh tử, bị kinh hãi, ngươi đi nhiều bồi bồi hắn. Vâng. Nghe được lời nói của Lai Đức Long, Khải Tư Đặc nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng về Lai Duy Tư đổi theo. Đợi cho Lai Duy Tư cùng Khải Tư Đặc đi rồi, Lai Đức Long vừa mới xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia từ đầu đến cuối ngồi ở một bên không có nói như thế nào trên người của Khải Đức Tư, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng cái náy, trí truy lý truyền ra bao hàm tự trách lời nói, thắng lợi anh, đều do ta bình thường đúng A Lai đầu kia thái quá búng thả, không, có quản giáo tốt cho ngươi chê cười. Đây có thể không trách ngươi, muốn trách thì trách cái kia sam cự thú, nó vẫn trong ngủ mê tu ma đáy biển, gì nghĩ đến sẽ đột nhiên chạy đến tập kích, làm cho A Lai bị kinh hãi cùng kích thích. Nàng có thể theo cái kia sam cự thú dưới chạy trốn đúng là không dễ. Khải Đức Tư nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, từ từ mở miệng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có điều cái kia tiểu tử của Hạ Quốc lại có thể theo sam cự thú thuộc Hạ Cứu A Lai, ngược lại có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Cố gắng là số may thôi, mặc dù tu la trong thế giới có không ít hạ quốc người, thế nhưng dù sao hiện diệp tên này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Hơn nữa ta xem hắn khí tức bất quá là một nho nhỏ võ vương mà thôi." Lai Đức Long lạnh nhạt nói, cũng may hắn còn có chút tự mình biết mình, biết lĩnh thưởng liền đi người, không có gì ý đồ không an phận. "Tháng lợi anh, a Lai nàng chỉ là nhất thời bị kích thích lại thêm lên tiểu tử kia cứu nàng, vừa mới sẽ đối với hôn sự này có chút chống cự, chờ nàng nghỉ ngơi một trận, nghỉ thông suốt tự nhiên sẽ đáp ứng. Như thế nói, vậy muốn làm phiền Lai anh phi tâm. Ta nhưng hy vọng chúng ta hai nhà có thể thân càng thêm thân." Khải Đức Tư nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. "Tháng lợi anh yên tâm chính là." Lai Đức Long vẻ mặt trịnh trọng mở miệng. "Chúng ta đây sau 7 ngày trở lại." Khải Đức Tư tính thăm dò hỏi: "Tốt, sau 7 ngày trở lại." Lai Đức Long nhẹ nhàng gật đầu. 7 ngày thời gian đã đủ khiến hắn giải quyết rất nhiều chuyện. "Vậy, thắng lợi anh ta còn có chuyện, thì cáo từ trước." Khải Đức Tư đứng dậy quay Lai Đức Long liền ổn quyền, lập tức xoay người rời đi. "Ám vệ ở đâu?" Đợi cho Khải Đức Tư sau khi rời đi, Lai Đức Long mắt sáng lên, lạnh lùng mở miệng: "Bút." Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, một đạo màu đen cái bóng chính là im hơi lặng tiếng ở góc tường trong bóng tối hiện lên. "Ta muốn cái kia gọi là Huyền Diệp tiểu tử kia hết thể tư liệu, mà khác cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, thấy nhất cử nhất động của hắn." nếu là có tình huống thế nào, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Lai Đức Long mặt không thay đổi mở miệng. Vâng, theo lời nói của hắn hạ xuống, cái kia cái bóng một trận bị dị mà mất máy, dây lắc biến mất không còn tâm tích, giống như chưa từng có từng xuất hiện. Quy một chương 715, tình địch quyết đấu. Canh thứ ba. Huyền Diệp, ngươi chờ một chút. Phủ Thành chủ trong đại viện, Diệp Hiên vừa mới ở quản gia dẫn dắt đi nhận lấy cứu tạ ơn của Lai Du Tư, đang muốn cất bước rời đi lại bị Lai Du Tư ngăn lại. Lai duy Tư tiểu thư, chúng ta đã hai bẩm, còn có chuyện gì gì? Thấy cái kia thở hồng hộc chạy tới Lai Du Tư, Diệp Hiên chân mày cau lại. Nhàn nhạt hỏi: "Không có chuyện gì nói, ta đây trước hết đi rồi." Còn không đợi Lai Duy Tư mở miệng, Diệp Hiên liền tiếp tục nói. Theo lời nói của Huyền Diệp hạ xuống, hắn liền cất bước, vòng qua Lai Duy Tư rời đi. "Huyền Diệp, ta..." Thấy thế, Lai Duy Tư quĩnh lên liền suề bàn tay ra đem Diệp Hiên tay cho kéo, Diệp Hiên bước chân dừng lại. Tình cảnh này trùng hợp bị vội vội vàng vàng tới rồi Khải Tư đặc nhìn thấy, khiến cho hắn lửa giận trong lòng ngang dọc, ghen tuông tăng nhiều. Hắn thật không ngờ Lai Duy Tư kiếm cớ nói muốn nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng rời đi bất cứ là vì gặp cái này gọi là tiểu tử của Huyền Diệp. "Ngươi làm gì ngươi? Còn không mau mau thả ra a Lai!" các còn muốn ăn thị tiên nga gì? hắn bước nhanh đi lên phía trước, một tay đem Diệp Hiên cho đẩy ra, Truy lý truyền ra quát lớn lời nói. trong giọng nói của hắn tràn ngập cảnh cáo mùi vị. sau đó, Khải Tư đặc vẻ mặt thân thiết mà nhìn La Duy Tư, La Lai, ngươi có hay không sự tình? tên khốn kiếp này có hay không làm đau ngươi? Huyền Diệp, ngươi như thế nào? có bị thương không? nhưng mà, La Duy Tư căn bản thì không để ý đến hắn, mà là đi tới cái kia bị Khải Tư đặc đẩy ra Diệp Hiên bên cạnh, vẻ mặt thân thiết hỏi, ta không có chuyện gì. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Lai duy tư tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Khải Tư đặc trên người, lớn tiếng chất vấn: Khải Tư đặc, ngươi làm gì? Ngươi có bị bệnh không ngươi? Huyền Diệp hắn là ta ân nhân cứu mạng, ngươi tại sao có thể như vậy? Nghe được Lai duy tư cái kia chất vấn lời nói, thấy nàng cái kia che trở dáng dấp của Diệp Hiên, Khải Tư đặc trong lòng có thể nói là lửa giận liên tục. Này Lai duy tư bất cứ để cái này vô liêm sỉ tiểu tử đối với hắn như vậy nói chuyện. A Lai, ngươi. Khải Tư đặc đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Hiên đánh gãy. Lai duy tư tiểu thư, nơi đây không có chuyện gì nói, ta đi trước. Diệp Hiên lời nói nói xong, cũng không đợi Lai Duy Tư trả lời liền cất bước rời đi. Hắn cũng không có lòng thanh thản ở nơi đây cùng người khác tranh giành tình nhân, hơn nữa hắn quay Lai Duy Tư căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Mặc dù hắn đích xác không giống phụ thành chủ cùng hắn khác nhà thông gia, thế nhưng là không thể biểu hiện thái quá rõ ràng, dù sao có một số việc không thể nói nổi. "Huyền Diệp, ngươi vừa tới hát Sơn Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi muốn đi đâu?" Thấy thế, Lai Duy Tư vội vàng đổi tới. "Ta tự có nơi đi, không làm phiền Lai Duy Tư tiểu thư quan tâm." Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời. "Huyền Diệp, ngươi, ngươi đừng đi được chưa?" Bên ngoài rất loạn. Ngươi mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nguy hiểm. Ngươi không cần đi, ta đi tìm cha ta, để hắn cho ngươi cái một quan làm việc bán thời gian, ngươi ở lại phủ thành chủ tốt hay không tốt." Lai Duy Tư vẻ mặt cầu khẩn nói. Liên chính nàng đều không có phát hiện, nàng đối với Diệp Hiên có một loại ủy lại. Tình cảnh này rơi vào trong thai của Khải Tư Đặc, đem cả người hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Phải biết rằng cho tới nay hắn có thể đều là đem Lai Duy Tư cho rằng là nữ nhân của chính mình, bây giờ nhìn thấy nàng bất cứ như thế ăn nói khép nép đi cầu một người đàn ông, loại cảm giác đó giống như là bị người cho tái rồi, mặc dù Lai Duy Tư cũng lao bà của hắn. Thế nhưng, sớm đã bị hắn dự định. Bây giờ đột nhiên đến rồi một chân ngang, hắn có thể nào không giận? Hơn nữa mấu chốt nhất là tên tiểu tử kia lại vẫn đối với Lai Duy Tư xa cách. Không cần. Bước chân của Diệp Hiên như trước không có dừng lại. "Vậy, chúng ta đây cùng đi ăn một bữa cơm, coi như là cảm tạ ngươi đối với ta ân cứu mạng được không?" Lai Duy Tư tiếp tục mở miệng. "Xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm, không thời gian." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. Huyền Diệp, vậy ngươi lưu cái phương thức liên lạc cho ta có thể chứ?" La Du Tư hỏi lần nữa. "Hữu duyên thì sẽ gặp lại." Diệp Hiên bước nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lai Du Tư, đi ra phủ thành chủ. Ngươi. Thấy Diệp Hiên cái kia biến mất bóng lưng, Lai Du Tư đấy lòng tràn ngập một luồng không hiểu ngao ngán. A Lai, ta gần nhất tìm tới một nhà mới mở phòng ăn, mùi vị đặc biệt ca tụng, ta dẫn ngươi đi đến thử. Khải Tư đặc cưỡng chế trong lòng lửa giận, Anh Tuấn trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, có vẻ cực kỳ thân sĩ nói: Không đi, chính ngươi đi thôi. Nhưng mà, trả lời hắn lại là Lai Du Tư lạnh lùng lời nói. Nói xong, Lai Du Tư liền xoay người cất bước rời đi. Ai ra, A Lai. Thấy thế, Khải Tư đặc đang muốn đuổi tới lại bị Lai Du Tư cái kia lạnh như băng âm thanh chô đánh gãy ta tâm tình không tốt không muốn thấy ngươi đừng tới phía ta bước chân dừng lại của Khải Tư Đặc nụ cười cứng ngắc ở trên mặt Lai Duy Tư đối xử thái độ của Diệp Hiên cùng đối xử thái độ của hắn quả thực là khác nhau một trời một vực đáng chết thấy Lai Du Tư rời đi bóng lưng Khải Tư Đặc nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt một quyền nện ở hành lang bên cạnh trên cây cột Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra hắn chưa từng có giống như bây giờ bất ức, Như vậy phẫn nộ như vậy thất thú qua xa xa theo trong nghị sự đại sảnh đi tới Lai Đức Long xa xa mà thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu do dự một chút, hắn đi tới khải tư đặc bên cạnh, xuề bàn tay ra vô vu bả vai của hắn, an ủi a lai nàng chỉ là quá mệt mỏi, tinh thần bị kích thích, khải tư đặc hiền chất không cần nản lòng, ta muốn nàng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng, ta rất yêu quý ngươi, chỉ có ngươi mới có tư cách khi ta phủ thành chủ con rể, đa tạ lai chú, ta sẽ nỗ lực, nghe được an ủi của lai đức long, khải tư đặc lúc này mới cảm thấy dễ chịu một vài, cung kính mà mở miệng, a đi thôi, lai đức long nhẹ nhàng mà gật đầu, khải tư đặc túi đầu từ dã kìm nén đầy ngập lửa giận đi ra phủ thành chủ khải tư đặc cũng không có lập tức trở lại hắn các nhà mà là tìm kiếm bóng người của diệp hiên hắn không làm gì được lai duy tư đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết tự nhiên là muốn tìm một người hạ giận mà người này tự nhiên chính là diệp hiên không thể nghi ngờ nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này lai duy tư đối với hắn thái độ quả quyết không phải là trước mắt như vậy rất nhanh hắn chính là xa xa trên đường cái thấy được diệp hiên tên tiểu tử kia bất cứ ở một cái quán nhỏ buôn bán trước chọn lựa một vài khó có thể vào mắt cấp thấp gì đó ngay lập tức khải tư đặc không có bất kỳ dừng lại cất bước nhanh chóng đi tới trở về phòng Lai duy tư tất là nhanh chóng mở ra cửa sổ trong khi xa xa mà thấy cái kia chọn lựa gì đó Diệp Hiên rất nhanh Khải Tư đặc chính là nhanh chóng đi tới Diệp Hiên bên cạnh một phát bắt được hắn áo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên Truy Lý có lạnh lèo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra tiểu tử ta cảnh cáo ngươi bị Khải Tư đặc như vậy cầm lấy Diệp Hiên cũng không có tức giận mà là ánh mắt bình tĩnh mà thấy Khải Tư đặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng cảnh cáo ta cái gì tiểu tử ngươi rốt cuộc cho A Lai rốt cái gì thuốc mê làm cho nàng như vậy quan tâm ngươi ta cảnh cáo ngươi nàng là ta nữ nhân không muốn chết nói thì cút xa một chút cho ta Khải Tư đặc tàn bạo mà hỏi. Ở Khải Tư đặc lời nói hạ xuống lập tức, trong mắt hắn sát ý lóe lên, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo mạnh mẽ sức mạnh quay Diệp Hiên giận nện mà đến. Thấy thế, Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang lóe lên, ở Khải Tư đặc nắm đấm đập tới lập tức, bàn tay dò ra, dễ dàng đưa hắn công kích chỗ ngăn cản. Công kích bị ngăn cản, Khải Tư đặc sử sốt, hắn hiển nhiên thật không ngờ người này lại có thể dễ dàng như thế đỡ công kích của hắn, mặc dù hắn gần như chỉ vận dụng không đến 3 phần 10 sức mạnh giữa lúc khải tư đặc làm diệp hiên lập tức công kích của hắn mà thất thần lúc diệp hiên tất là không nhanh không chậm mở miệng ta cùng lai duy tư trong lúc đó không có bất kỳ quan hệ có điều ngươi đã đều nói như vậy ta muốn ta nên cùng với nàng có một chút quan hệ mới được nghe được lời nói của diệp hiên khải tư đặc sắc mặt khó coi vẻ mặt lạnh như băng nói nói như vậy ngươi đây là đang cố ý khiêu khích ta ngươi có biết hay không như vậy sẽ làm ngươi chết thật sự khó coi lời nói của khải tư đặc vẫn chưa nói hết một luồng cuồng dã sức mạnh tất là không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn ngang dọc bùng nổ đáng sợ kình khí gào thét ngang dọc hướng về diệp hiên đánh tới Bút. có điều Tại đây kình khí gào thét vọt tới lập tức, Diệp Hiên lại là đột nhiên nhảy một cái bay lên, tránh qua kình khí tập kích. Đáng chết rất rưởi, lại vẫn tránh nhiều. Công kích bị Diệp Hiên né tránh, Khải Tư đặt trong mắt sát ý ngăng, rộng, dưới chân bước chân di động, thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên xông ra ngoài, lập tức xuất hiện ở bên cạnh của Diệp Hiên, trên nắm tay màu xám bạc năng lượng gào thét năng rộng, giống như một con màu bạc hổ giao hướng về Diệp Hiên căn xé mà đi. Hừ, thấy thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, căn bản thì không có một chút nào né tránh ý tứ, tay phải ma khí cuốn quanh, bay Khải Tư đặt đập ra ngoài trong ngay mắt tiếp theo, hai người nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau, không bố đáng sợ kinh khí ngang rõ quyết tán. Diệp Hiên cùng Khải Tư Đặc hai người cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới ổn định. Nay thực lực của Khải Tư Đặc cực kỳ không kém, đạt đến chín sao võ vương cấp độ, thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào trí tôn hoàng cảnh, chỉ cần một bước ngoặt liền có thể đột phá trở thành võ hoàng. Hơn nữa phối hợp tây phương tu la thế giới đặc biệt năng lượng vũ trang cùng hắn tu hành công pháp võ kỹ, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cũng đều miễn cưỡng có sức đánh một trận. Không thể không nói, này đã nhiều năm thời gian trôi qua. Tây Phương Tu La thế giới võ đạo phát triển đích thật là cực kỳ cấp tốc mãnh liệt, thực lực tổng hợp đều chiếm được to lớn tăng cao. Làm sao có khả năng? Người này chỉ có điều là sáu sao võ vương mà thôi, lại có thể đỡ ta một đòn toàn lực. ở Diệp Hiên làm cho này thực lực của Khải Tư Đặc cảm thấy kinh ngạc lúc, Khải Tư Đặc thì làm Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực cảm thấy chấn động cùng thán phục, quả quyết thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể đỡ hắn toàn lực một đòn. Phải biết rằng tên tiểu tử kia thực lực nhưng ước chừng trên lệnh hắn ba cái cảnh giới nhỏ, như vậy kết quả làm cho Khải Tư Đặc thật sự là không thể nào tiếp thu được. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người. Trong mắt sát ý ngăng dọc, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Tiểu tử, ngươi rất tốt, lại có thể đỡ thiếu gia ta công kích, chẳng trách A Lai sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Có điều, muốn trách thì trách ngươi mắt vụ bè, không nên trêu chọc ta. Ta sẽ để ngươi nếm thử sống không bằng chết, ngự vị." Theo lời nói của Khải Tư đắc hạ xuống, chín sao võ vương khí thế không giữ lại chút nào khuyết tán bứt ra, trên tay hắn mang nhận ánh sáng lóe lên, trong tay một thanh nửa trong suốt thủy tinh trường thương hiện lên, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bản chân đột nhiên giống một cái, cuồn bạo kình khí khuyết tán ngăng giọng, thân thể đột nhiên hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài ở trên đường, gái nhấc lên một trận cuốn phong. ở lao ra lập tức, trong cơ thể hắn liên tục không ngừng sức mạnh thì lại là bị hắn rót vào đến trường thương bên trong, khiến cho trường thương bùng nổ ra chói mắt thương mang. một con màu xám bạc cự long ở phía sau của Khải Tư đặt hiện lên. sau đó, hắn đột nhiên đem trường thương hướng về Diệp Yen đâm ra, Truy Lý chuyển gia băng lãnh vô tình lời nói, chết đi, cùng long thương giận. giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 716, không nên cho ta. chương thứ tư, cùng long thương giận, hắn khác nhà đứng trên tất cả võ kỹ một tròng, cực kỳ khó có thể tu luyện. Dù cho ở Hán khắc nhà có thể đưa nó tu luyện thành công cũng gần như chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà Khải Tư Đặc chính là một trong số đó. Nay Cuồng Long Thương dận ở Hắc Sâm Thành có hiện hách hung danh, tin đồn Khải Tư Đặc. Tổ tông đã dùng này một chiêu giết tiêu diệt một con thai ách cự long, để lại rất nhiều truyền thuyết. Bây giờ Khải Tư Đặc, thi triển chính là Cuồng Long Thương dận chiêu thứ nhất Vạn Ảnh Thương Đột. Theo Khải Tư Đặc đem này một chiêu thi triển bước ra, toàn thân hắn cương khí dâng trào, trên người một cái màu sáng bạc chiến khải hiện lên, thân thể vào đúng lúc này hóa thành vô số tàn ảnh, cầm trong tay trường thương, mang theo đầy trời bóng thương, giống như từng con rít gào nộ long hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi khiến người ta hoa cả mắt, có thể nói là hùng hãn tới cực điểm. Đáng sợ kinh khí ở trên đường cái nhấc lên một trận cuồng phong, làm cho chung quanh người đi đường hốt hoảng tán đi, hướng về Diệp Hiên bọn họ chiến đấu phương hướng nhìn lại, Truy Lý truyền gia chấn động lời nói, đó là hắn Khất nhà Khải Tư Đặc Công tử, hắn ở theo người chiến đấu. Cùng Long thương giận, thật là khủng khiếp võ kỹ, cái này còn gần như chỉ là thứ thứ nhất. Tên kia là ai, lại dám cùng Khải Tư Đặc Công tử chiến đấu, quả thực là đang tìm cái chết. Không biết là cái kia xui xẻo tiểu tử là ai, có điều rất hiển nhiên hắn xong đời. Khải Tư Đặc Công tử vốn là chín sao võ vương cường giả, Lúc nào cũng có thể đột phá, nửa năm sau cuộc chiến phong thần hắn nhưng có vậy một tia cơ hội đoạt được 36 thần thần vị. Tiên tiểu tử kia lại dám chọc giận Khải Tư Đặc công tử, không thể nghi ngờ là chết chắc rồi. Hiển nhiên, này vây xem mọi người đối với Diệp Hiên một chút cũng không coi trọng, dù sao này Khải Tư Đặc nhưng hắc sâm thành thiên tài số 1, hắn hung uy nhưng đánh đi ra. Còn vậy cùng Khải Tư Đặc đối chiến thanh niên, bọn họ căn bản thì không quen biết, hiển nhiên là một hạng người vô danh. Ở Khải Tư Đặc thi triển ra này cùng Long Thương giận thức thứ nhất lập tức, đứng ở thành chủ cao ốc bên trong xuyên thấu qua cửa sổ thấy tình cảnh này, La Duy Tư tất là hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt khẩn trương. Nàng thật không ngờ Khải Tư Đặc bất cứ như thế đê hèn, bất cứ đi tìm phiền phức của Diệp Hiên, nàng nhưng tinh tưởng biết Khải Tư Đặc này một chiêu đáng sợ, cho dù là đối với trí tôn hoàng cảnh võ hoàng đều có thể tạo thành to lớn nguy hiếp. Mặc dù nàng rõ ràng thực lực của Diệp Hiên, thế nhưng nàng cũng biết này một chiêu đáng sợ, nàng không cho là Diệp Hiên có thể đỡ Khải Tư Đặc này một chiêu. Khải Tư Đặc, ngươi dừng tay cho ta. Ngay lập tức, La Du Tư không nhịn được la lớn. Đáng tiếc, nàng khoảng cách Diệp Hiên cùng Khải Tư Đặc, địa phương của bọn họ quá xa, Khải Tư Đặc căn bản là không thể nghe đến. Cho dù là Khải Tư Đặc nghe được, hắn cũng căn bản là không thể dừng lại. Hắn muốn giết Diệp Hiên, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng hắn phẫn nộ cùng khó chịu. Mặc dù Khải Tư Đặc không nghe thấy la lên của Lai Duy Tư, thế nhưng dùng nhĩ lực của Diệp Hiên đến xem, hắn là nghe được. Hắn từ đầu đến cuối đều biết La Duy Tư ở phía xa lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, đem tất cả của Khải Tư Đặc tay hết mức thu vào đến đáy mắt. Nay của Khải Tư Đặc một chiêu võ kỹ đích thật là cực kỳ cứng hãn, thậm chí có thể uy hiếp chí tôn Hoàng Cảnh võ hoàng. Thế nhưng Diệp Hiên muốn phá giải nói có vô số loại biện pháp, muốn đánh bại lời này của Khải Tư Đặc cũng đều là dễ dàng. Thấy cái kia mang theo đầy trời bóng thương mà đến Khải Tư Đặc. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lập tức mở ra mê muội tầng hai cảnh, khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên, trên người ma áo giáp rất đồng hiện lên. Ở Khải Tư Đặc Trường thương đâm tới lập tức, hắn đột nhiên phóng đi, trên nắm tay mang theo vô tận nóng ánh ánh sáng, giống như một con ma long, ở huy động của hắn dưới đột nhiên đập ra ngoài. Ma long kinh, ma long giận. Thùng, phụt. Trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên, Diệp Hiên thân thể bất cứ quỷ dị mà tránh qua công kích của Khải Tư Đặc, một quyền nặng nề đập vào trên ngực của hắn. Nặng nề tiếng va chạm, xương gãy tiếng cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo. Khải Tư Đặc chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập xuống ở phía xa bảy da nhỏ trên châu bán hàng, đem bảy hàng đụng phải nát bấy, nhấc lên lượng lớn bụi trần. Khu cụ, tướng tiên một đen thui máu tươi theo Khải Tư Đặc, Khỏe miệng chảy xuôi bớt ra, thấy không phát hiện chút tổn hao nào thẳng tắp mà đứng diềm nhiên, nhìn cái kia khoe miệng chảy máu tươi từ từ đứng dậy Khải Tư Đặc, trung quanh mọi người đều là vẻ mặt chấn động, hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới, trước mắt cái này không hề tiếng tâm tiểu tử bất cứ đem Khải Tư Đặc công tử cho đánh bại. Dạ, này, chuyện này làm sao sẽ như vậy? cái kia hạ quốc tiểu tử bất cứ đem khải tư đặc công tử trọng thương đánh bại này rất gì là ta hoa mắt còn là tên tiểu tử kia thật địch thiên rồi phải biết rằng khải tư đặc công tử nhưng chúng ta hát xâm thành thiên tại số một à lại bị một quyền trò của Nam nằm cái ránh tiểu tử kia rốt cuộc là lai là gì thời điểm này trung quanh vây xem mọi người đều bị diệp hiên này cường hãn một quyền trò sợ ngây người diệp hiên biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ mau bên này một đòn đem khải tư đặc trọng thương diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào khải tư đặc đang muốn mở miệng nói chuyện, chàng ngập sơ sát tiêu điều âm thanh lại là vào đúng lúc này lạng yên gian văng lên, theo thanh âm này văng lên, lượng lớn hán khắc nhà canh phòng tất là nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới hiện trường, đem diệp hiên cho hoàn toàn vây quanh lên, đưa hắn đường lui cho hết mức đóng kín. thủ vệ đội trưởng từ thúc tất là đi tới khải tư đặc. trước mặt, truy lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra, bái kiến đại công tử, tiểu nhân đến muộn, mong rằng đại công tử trách phạt. đại công tử, đau đớn của ngươi. làm thủ vệ đội trưởng từ thúc nhìn thấy khải tư đặt cái kia lõm xuống lồng lúc, vẻ mặt không khỏi biến đổi, thương thế kia có thể không nhẹ, vội vàng cần mở miệng. không sao nhưng mà Khải Tư đặc lại là không quan tâm chút nào, lạnh lùng trả lời. đều lo lắng làm gì, còn không vội vàng đem tiểu tử này bắt lại cho ta. thấy thế, thủ vệ đội trưởng từ thuốc sắc mặt phát lệnh, quát lên. theo lời nói của hắn hạ xuống, cái kia chứa nhiều canh phòng đều là vào đúng lúc này cùng nhau rút ra bên hông đội dao đến, hướng về Diệp Hiên triển khai vây giết. trong chốc lát, hơn 10 sắc bén trường đao ở Diệp Hiên mi mắt hiện lên, hướng về hắn chém vào mà đến. Bút. Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, ở tại bọn hắn công kích tiến đến gần lập tức, bàn chân đột nhiên phát lực, giống như đại bảng dương cánh nhảy một cái bay lên, vững vàng mà rơi vào một bên trên nóc nhà. Chính qua chứa nhiều căn phòng vây công. Xoát xoát xoát. Cái kia chứa nhiều căn phòng hiển nhiên là thân thủ bất phàm, đồng dạng là bay lên nóc nhà đem Diệp Hiên cho bao quanh vây nút lại. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia Khải Tư Đạc. Truy Lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Khải Tư Đạc, ngươi cho rằng điểm ấy nhi người liền có thể làm tổn thương ta? Nho hoang. Hay. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, khổng lồ biến dị Hoang Lang Vương Đổng Dung hóa thành một đạo màu bạc kim quang theo ma long trong nhẫn bay ra, xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên, nửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. A. Theo biến dị hoang lang vương tiếng giống giận dữ vang lên, đáng sợ uy thế dùng nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc, làm cho trung quanh mọi người hoàn toàn biến sắc, Truy lý phát sinh chói thai họ hét. Cái kia đem Diệp Hiên bao bọc vây quanh hắn khắp gia tộc bọn thủ vệ tất là thủ đương ấy đau. Ở biến dị hoang lang vương kinh khủng kia uy thế cùng tiếng gầm gừ dưới, bọn họ vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm đầu, Truy lý phát sinh thê thẳng kêu thẳng thiết, thân thể theo trên nóc nhà lăn xuống, triệt để mất đi sức chiến đấu. Này, đây là đổi biến dị hoang lang vương, tên kia vẫn còn có biến dị hoang lang vương loại này mời đẹp võ hoàng cường giả vật hắn rốt cuộc là lai like là gì? Thấy cái kia cung kính mà ngồi xổm Diệp Hiên bên cạnh biến dị hoang lang vương, những người chung quanh vẻ mặt chấn động, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, truy lý truyền ra kinh hãi thất thố lời nói. Cho dù là Khải Tư Đạc sắc mặt cũng không khỏi vị trí biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có như vậy mà cưỡi, phải biết rằng cái kia biến dị hoang lang vương, cái kia nhưng hắn đều không dám hy vọng xa vời tồn tại. Xem ra, người này thân phận tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Khải Tư Đạc, ta cảnh cáo ngươi, ta mới tới Hắc Sơn thành không muốn cùng bất kỳ thế lực la địch, ngươi tốt nhất không nên cho ta. Nếu không thì ta không ngại đem toàn bộ hán khắc nhà cho tiêu diệt. Diệp Hiên nhảy một cái vững vàng mà cười ở biến dị hoang lang vương trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà thấy Khải Tư Đặc, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Bút. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, biến dị hoang lang vương nửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, truy lý phun ra một viên khổng lồ quả cầu năng lượng hướng về Khải Tư Đặc tập kích mà đi. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, to lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Khải Tư cùng với chứa nhiều canh phòng giống như đoạn tuyến diều giấy giống như theo nổ tung trung tâm miệng phun máu tươi, bay ngược ra, có vẻ chật vật và vần. Diệp Hiên lạnh lùng quét Khải Tư đặc một chút, liền gối biến dị hoang lang vương xoay người hướng về phương xa rời đi. Đều lo lắng làm gì, còn không mau mau đuổi theo cho ta? Thấy cái kia rời đi Diệp Hiên, Khải Tư đặc xùi bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẽm kẽm. Hôm nay hắn quả thực là mất mặt tới cực điểm, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Mặt khác, điều động gia tộc quỷ vệ toàn diện đối với hắn triển khai bắt cùng truy nã, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Vâng. Nghe được lời nói của Khải Tư đặc mang theo chứa nhiều canh phòng nhanh chóng hướng về Diệp Hiên thoát đi phương hướng đuổi theo. Đã có người dám ở địa bàn của hắn đánh hắn mặt, vậy hắn tất nhiên cho hắn một triệt để giải dỗ, để hắn nếm trải sống không bằng chết buổi vị. Huyền Diệp, thấy cái kia chứa nhiều hắn khắc gia tộc canh phòng truy kích Diệp Hiên, Lai Duy Tư sắc mặt lo lắng, truy lý phát sinh một tiếng giận kêu gào, muốn truy kích đi ra ngoài, lại bị Lai Đức Long cho ngăn lại. Nơi nào cũng không cho đi. Mặc dù vừa mới Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường hãn, đánh bại Khải Tư Đắc, thậm chí có một con cấp 7 biến dị hoang lang vương, thế nhưng theo Lai Đức Long hắn cũng không cách nào cùng Khải Tư Đắc so với. Dùng tên tiểu tử kia bày ra thực lực, có thể hắn ở hạ quốc có không tầm thường thân phận bối cảnh, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là tu la thế giới. Nhưng Huyền Diệp hắn đang bị hắn khắc gia tộc đe giết. Thấy cái kia đem chính mình ngăn lại cha, Lai Duy Tư vẻ mặt lo lắng mở miệng. Cái kia cùng ngươi không hề quan hệ. Nhưng mà trả lời lại là của Lai Duy Tư, Lai Đức Long cái kia lạnh lùng lượi nói. Nhưng Huyền Diệp hắn đã cứu ta mạng. Ta đã thanh toán xong hắn đầy đủ thù lao, bây giờ ngươi với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Suy nghĩ thật kỹ. Người đâu, cho ta cố gắng nhìn chăm chằm, không có ta cho phép, không cho phép nàng ra ngoài. Lai Đức Long trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi một câu nói, lập tức xoay người rời đi tướng môn cho khóa kín. Nếu như ngươi thật đối với hắn thú vị, vậy sẽ chờ hắn theo hắn khắp gia tộc đuổi giết Truy Na bên trong sống sót rồi nói sau. Quy một chương 717, dòng nước ngầm đêm. Cảnh thứ năm. Ba ngày sau, Diệp Hiên đã đem đuổi giết hắn hắn khắp gia tộc quỷ vệ hết mức giải quyết, và xuất hiện ở bóng đêm quán ba. Bóng đêm quán ba chính là hắc sâm thành nhân khí cao nhất quán ba một trong. Nơi đây không chỉ có đến từ các nơi trên thế giới rượu ngon, còn có đến từ các nơi trên thế giới sắc đẹp chọc người mỹ nữ. Mặc dù lúc này mới 8 giờ tối thế nhưng bóng đêm quán ba đã sớm người đông như mắc gửi. thấy bên trong quán rượu cái kia bắn ra tuổi trẻ sức sống, mặc bikini vặn vẹo gợi cảm giác người các mỹ nữ. nghe được bên trong quán rượu cái kia mênh ngông đi dây vũ khúc, Diệp Hiên Anh tuấn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút nhợt nhạt nụ cười đến, trong mắt tràn ngập hoài niệm. mặc dù quốc nội quán ba đầy đủ nóng nảy thời thượng, thế nhưng cùng tu la thế giới so ra lại dù sao cũng kém hơn vậy một chút mùi vị. Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo quán ba trong đại sảnh đó qua, cuối cùng tìm một không người góc ngồi xuống, sau đó điểm bún chén bên trong quán rượu quý nhất vượng muối la lăng rượu, liền lặng lặng mà bắt đầu chờ đợi. Điên cuồng Lâm Phong. Thánh ma địch la khắc, Lý Thuần Dương ba người bọn hắn hẹn hắn ở nơi đây gặp mặt, kết quả ba tên này đến bây giờ còn không có đến. Phải biết rằng chén rượu này cùng ấy rượu đỏ của hắn, có hoàn toàn khác nhau, mà là do trăm năm trước Tây Phương Hắc Ám thế giới tứ hoàng đứng đầu cây lan tử la cùng hỏa phượng sáng tạo bức ra, không chỉ mùi vị vị có thể nói nhất tuyệt, vẫn có thể mang cho người băng hỏa lượng trọng thiên hoàn mỹ trải nghiệm, cho người cả người tinh thần tìm được toàn diện thả lòng, thậm chí có thể làm cho người cảnh giới võ đạo cũng đều tìm được tăng lên, thậm chí có vậy một tia cơ hội ngộ đạo. Đương nhiên giá cả của nó cũng là càng đắt giá, một chén vượng muối la lan rượu giá cả chính là 50 vạn tu la tiền. Tương đương hạ quốc tiền chính là 400 vạn, dám ở toàn bộ quán 3 điểm chén rượu người, ở toàn bộ Hắc Sơn thành đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà Diệp Hiên lại là duy nhất điểm bốn chén, này có thể nào không cho mọi người cảm thấy chấn động cùng dẫn mình? Này không khỏi cũng quá mức cường hào một chút. Phải biết rằng cho dù là Hắc Sâm thành ở chỗ này, nổi danh công tử ca cũng rất ít như Diệp Hiên như vậy hào khí qua. Cho dù là quán ba mỹ nữ quản lý cũng đều không khỏi cả kinh, còn tưởng rằng đến rồi một vị đại nhân vật, thậm chí nàng tự mình đi ra đưa rượu. Mê Hách, Ngại Vi Nhi, bóng đêm quán ba quản lý chính là từng Tây Phương Tu La Thế giới tiếng tăm lừng Lây Công chúa của Mẹ Hách gia tộc thân phận không tầm thường phối hợp nặng cái tia siêu cao nhan trị giá ở Tây Phương Tu La Thế giới cũng coi như là có chút danh tiếng rất được mọi người vây đỡ chỉ có điều Mẹ Hách gia tộc từng chính là Thần Ma Điện lệ thuộc theo bị diệt của Thần Ma Điện toàn bộ Mẹ Hách gia tộc cũng đều hứng chịu tới to lớn liên lụy ở những gia tộc khác từng bước xâm chiếm thôn tình dưới cha của nàng chết trận toàn bộ Mẹ Hách gia tộc đi về phía suy sụp mà Mẹ Hách Ngải Vi Nhi cũng chỉ có thể xa xứ mai danh nhận tích cuối cùng đi tới Hắc Sơn Thành gia tộc dòng họ gọi là Ngải Vi Nhi bởi vì nàng xuất sắc sắc đẹp cùng cổ tay nhận lấy hắc sâm thành đệ tam đại thế gia công tử thưởng thức của Hạ Lạc thập tam, làm cho nàng tới quản lý nhà này quan ba. Mê Hách. Ngại Vi Nhi có một con mẫu vàng tóc dài, tóc dài thật cao co lại hiện lộ ra nàng một tấm tây phương hôn huyết tinh mỹ gò má, huyện chuyển dáng người bị một bộ màu đen đồng phục bao vây phối hợp màu đen lưới đánh cá vớ, có một phen đặc biệt mê hoặc. Theo nàng bương phượng múa la lan rượu từ từ đi tới trước mặt của Diệp Hiên, từng đạo từng đạo kinh ngạc kinh ngạc cùng với hiếu kỳ ánh mắt đều là không khỏi rơi vào trên người của Diệp Hiên, nghi hoặc mà đánh giá cái này không hề bắt mắt chút nào hạ quốc thanh niên. Dù sao có thể làm cho mỹ nữ quản lý Ngải Vi Nhi tự mình đưa rượu người cũng không nhiều. "Công tử, để cho ngài chờ lâu, người phượng muối La Lan rượu, mời mọc từ từ dùng." Mê Hách. Ngải Vi Nhi trên gương mặt mang theo mê người mỉm cười, đem phượng muối La Lan rượu đặt ở trên bàn rượu của Diệp Hiên, truy lý truyền ra lênh lảnh em thay lời nói. Nói chuyện đồng thời, Mê Hách. Ngải Vi Nhi tất là dùng ánh mắt đánh giá Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập một tia nghi hoặc. Người thanh niên này rất là lạ mặt, căn bản thì chưa từng thấy, nhưng lại là một hạ quốc người. Điều này làm cho đến Mê Hách. Ngải Vi Nhi không khỏi nghĩ tới vị kia bình dị gần gũi ma quân đại nhân, đáng tiếc Hắn đã không muốn rất nhiều năm, từng tháng ngày đã sớm không trở lại. Nghĩ đến quá khứ trong lúc nhất thời, Mễ Hách, Ngải Vi Nhi có chút thất thần. Mễ Hách, Ngải Vi Nhi, nghe được này lanh lảnh nêm thai âm thanh, nhìn trước mắt tấm này tinh mịn quen thuộc khuôn mặt, Diệp Hiên sử sốt, trí lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn thật không ngờ lại có thể ở nơi đây nhìn thấy Mễ Hách. Ngải Vi Nhi, ở trong ấn tượng của hắn Mễ Hách gia tộc không nên là phía Đông Sơn ất nhìn long thành gì? Nàng tại sao lại ở đây bên trong quán rượu công tác? Chẳng lẽ nói ở thần ma điện bị giết sau, Mễ Hách gia tộc cũng đều xảy ra biến cố? Âm thanh của Diệp Hiên rơi vào Mễ Hách trong hai của Ngài vi nhi làm cho nàng cả kinh nhanh chóng phục hồi tinh thần lại nở nụ cười mở miệng công tử người có thể nhận là người ta là tiêu Ngài vi nhi nhưng có phải là mỹ hách Ngài vi nhi ta là nhà này quán ba quản lý nếu như công tử có nhu cầu gì nói bất cứ lúc nào có thể để người ta tới tìm ta rượu của người đã toàn bộ trên đủ mời mọc từ từ dùng lời nói nói xong mỹ hách Ngài vi nhi liền không muốn lưu lại mà là cất bước xoay người rời đi nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của diệp hiên thấy cái kia thần tốc rời đi mỹ hách ngải vi nhi thần sắc của diệp hiên tràn đầy nồng nặng phức tạp Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhận là người, trước mắt quán ba quản lý Ngải Vi Nhi chính là từng mê hách. Ngải Vi Nhi không thể nghi ngờ, hắn thật không ngờ thời gian 4 năm thì đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa, liền từng phong quang vô hạn mê hách. Ngải Vi Nhi công chúa trở thành một quán rượu nhỏ quản lý thậm chí ngay cả gia tộc của chính mình dòng họ đều không dám thừa nhận. Ở Ngải Vi Nhi sau khi rời đi có rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ đã đến đến gần Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên thân mình thì khá là đẹp trai, khí chất cũng rất lạnh lùng, một người ngồi ở bên trong góc nghĩ đến từng chuyện cũ, có một loại năm tháng tang thương cùng cảm giác cô độc, đối với nữ nhân càng hấp dẫn. Tuần nữa hắn duy nhất điểm 4 chén phượng muối la lan rượu có thể nói là giàu nước đố đổ vách, tuyệt đối là thân phận bất phàm, cho nên có rất nhiều mỹ nữ đã đến đến gần, đáng tiếc Diệp Hiên căn bản sẽ không có tâm tư để ý tới các nàng, mà là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lâm vào dài lâu trầm mặc. Con này đã đến đến gần mỹ nữ, chỉ đành thức thời rời đi. Nhìn dáng dấp, giờ phút này ngươi tâm tình rất phức tạp, có thể uống một hơi phượng muối la lan tiệp rượu cho ngươi thoải mái rất nhiều. Mại đến tận quen thuộc âm thanh vang lên, Diệp Hiên mới từ trong trầm mặc phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là điên cuồng lâm phong, Thánh ma địch la khác, còn có Lý thuần dương ba người bọn hắn đến, đến rồi có thể là vì che giấu thân phận thuận tiện hành động duyên cớ, điên cuồng lâm phong, thánh ma địch la khắc hai người làm đơn giản thuật dịch dùng, dáng dấp trên có một chút thay đổi, dù sao bọn họ từng ở tu la thế giới cũng đều là tiếng tâm lừng lẫy, có máu mặt đại nhân vật. đúng là lý thuần dương dáng dấp và không có gì thay đổi, dù sao hắn vốn là lần đầu tiên tới này tu la thế giới. rõ ràng là các ngươi bọn người kia hẹn ta, một mực vào lúc này mới đến. thấy cái kia tiến lại điên cuồng lâm phong, thánh ma địch la khắc, lý thuần dương đoàn người, diệp Hiên tức giận nói. khi hắn đang khi nói chuyện bưng lên vượng la lan rượu đặt ở bên mép nhấp một miếng, thưởng thụ nó đặc biệt kích thích vị đến vốn cái tiên nặng nghề tâm tình cũng đều vào thời khắc này giảm bớt không ít chúng ta này không phải đi xử lý ít chuyện chậm chễ mà ngươi có biết chúng ta tại sao muốn hẹn ngươi đến nơi này tới sao? Điên Cuồng Lâm Phong lười biến vươn người một cái có vẻ rất là tùy ý hỏi bởi vì mỹ hách ngại Vi Nhi Diệp Hiên mắt sáng lên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động nhìn dáng dấp ngươi đã thấy nàng nghe được lời nói của Diệp Hiên Thánh Ma địch la khắc tất là nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhàn nhạt trả lời năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao nàng sẽ lưu lạc tới tình trạng này Diệp Hiên không nhịn được hỏi Thuần Dương Người tới đem chúng ta khoảng thời gian này điều tra đến nói cho hắn. Điên Cuồng Lâm Phong xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh lần đầu tiên nhấm nháp này vượng múa La Lan Diệu có vẻ khá là hưởng thụ Lý Thuần Dương trên người. Diệp Thiếu, người có chỗ không biết, năm đó ở Thần Ma Điện bị bốn vị đại đế vây công bị diệt sau, vốn cùng Thần Ma Điện hợp tác dốc sức chứa nhiều phụ dòng gia tộc cũng đều hứng chịu tới to lớn chấn ép, nhanh chóng bị những gia tộc khác thế lực chỗ từng bước xâm chiếm, cuối cùng đi lên suy yếu cùng biến mất. Lý Thuần Dương khẽ gật đầu một cái, đưa bọn họ những ngày qua chỗ điều tra đến tin tức từ từ giảng ra, Mễ Hách gia tộc chính là một trong số đó. Mẹ Hách lao ra tử cùng Mẹ Hách tộc trưởng để bảo vệ Mẹ Hách gia tộc cuối cùng một tia huyết mạch mà chết trận. Toàn bộ tàn bệ của Mẹ Hách gia tộc tiếp thu tới treo giải thưởng truy nã. Mẹ Hách công chúa thì lại là vì sinh tồn chỉ có thể chịu nụ. Mai danh nhận tích đi tới nơi này gần sát Tu Ma Hải biên thành sinh tồn, cuối cùng chiếm được này hất sâm thành đệ tam thế gia hạ lạc gia tộc người thừa kế thứ hai thưởng thức của hạ lạc thập tam. ăn nhờ ở đầu trở thành nhà này quán ba quản lý. Dừng một chút, Lý Thuần Dương tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, hạ lạc thập tam sở dĩ như vậy vừa ý Mẹ Hách tiểu thư không chỉ có là vì nàng năng lực cũng bởi vì nàng cái tia phi phàm sắc đẹp cùng với nàng cái kia xuất sắc năng lực ứng biến hôm nay hạ lạc thập tam sẽ ở nơi đây đến chiêu đãi một vị khách quý tên là của hắn lộ dịch tư hạ khắc lộ dịch tư gia tộc người thừa kế lộ dịch tư tập đoàn thiếu đồng đồng thời cũng là anh họ của hạ na hắn ham muốn mỹ nữ tâm cơ thâm thúy là một nham hiểm tiểu nhân bị diệt của mẹ hách gia tộc liền cùng lộ dịch tư gia tộc có quan hệ anh họ của hạ na diệp hiên ánh mắt lấm liệt trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng lộ dịch tư vốn là lộ dịch tư gia tộc hòn ngọc quý trên tay gia tộc tương lai người thừa kế chính là bởi vì ở giờ sau đụng phải lộ dịch tư hạ khắc thiết kế hãm hại vừa mới làm phản đã xuất ra loài cuối cùng bị diệp hiên chỗ thu nhận gia nhập thần ma điện vốn lộ dịch tư hạ na lúc đó có thể nhận sự giúp đỡ sức mạnh của thần ma điện diệt trừ lộ dịch tư gia tộc thế nhưng nàng quá mềm lòng cũng không có làm như vậy nghe được câu hỏi của diệp hiên lý thuần dương gật gật đầu à là hạ na anh họ bởi vì cùng lộ dịch tư gia tộc có chút quan hệ cho nên chúng ta không làm cho nàng đến hắc sấm thành hạ lạc thập tam nghĩ đến cùng lộ dịch tư hạ khắc đàm luận thành một mũi hợp tác dùng cái này đến tăng lên địa vị của hắn đương nhiên Lộ dịch Tư Hạ Khắc không phải dễ dàng như vậy quyết định. Có điều Hạ Lạc Thập Tam bắt được Lộ Dịch Tư Hạ Khắc yêu thích, biết hắn ham muốn mỹ nữ, cho nên hắn quyết định đem Mẹ Hách, Ngại Vi Nhi khiến cho Lộ Dịch Tư Hạ Khắc. Mặc dù đối với tất cả những thứ này Mẹ Hách, ngại Vi Nhi căn bản là không biết chuyện, thế nhưng lấy nàng tính cách nói vậy sẽ không ngồi mà đối đãi, hơn nữa bị diệt của Mẹ Hách gia tộc cùng Lộ Dịch Tư gia tộc có to lớn liên quan, này Lộ Dịch Tư Hạ Khắc tự nhiên là tham dự trong đó, nàng để báo thù nói, tất nhiên sẽ có hành động, thậm chí có khả năng mượn cơ hội ám sát Lộ Dịch Tư Hạ Khắc. Tối hôm nay đối với Ngải Vi Nhi tới nói là một hung nhật đêm, cho nên chúng ta đưa ngươi hẹn đến nơi này đến. Đương nhiên, đêm nay đi tới nơi này cũng không chỉ là hạ lạc thập tam bọn họ, còn có Hắc Sâm thành đệ nhị đại thế gia đệ tam đại thế gia người, bọn họ ở nơi đây tiếp đãi một vị nổi danh khách, hơn nữa vị khách nhân này nguyên nên nhận thức." Điên cuồng Lâm Phong tất là bổ sung nói. "Khách nhân nào?" Diệp Hiên mắt sáng lên, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Cổ thân sáng rực trời. Điên cuồng Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. "Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được tên này, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ. Cổ thân sáng rực trời, Tây Phương Tu La thế giới 36 thần một trong, Na thần điện, chính là từng thần ma điện từng trên phương diện làm ăn quan trọng đồng bạn hợp tác nhi cùng quan hệ của thần ma điện càng không sai. Có điều, hắn đối với tranh đấu luôn luôn không dám bất cứ hứng thú gì, không tham dự bất kỳ đấu tranh, vẫn vẫn duy trì trung lập. Hắn tới nơi này là vì cùng hát sâm thành đệ nhị thế gia, đệ tam thế gia hợp tác. Có điều, hắn bây giờ đã không giống năm đó như vậy không tham dự đấu tranh, bảo trì trung lập, mà là dẫn theo cũ thần điện gia nhập kiếm đế cát. Hắn bây giờ làm kiếm đế bá tư rất sức. Thánh ma địch la khắc trong mắt hàn mang hoạt động, truy lý có lạnh lẻo lời nói truyền ra. Tối hôm nay chúng ta như vậy nháo trò, nhất định sẽ đem sự tình làm lớn, cổ thần sáng rực trời tất nhiên cũng sẽ ra tay, còn đến lúc đó chúng ta phải làm sao? là đưa hắn giết còn là làm thịt, vậy phải nhìn ngươi ý tứ." Điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt lãnh đạm nói, "Yên tâm, đến lúc đó nghe ta dặn dò được rồi." Nghe vậy, Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng hoạt động, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Thánh Ma Địch La khắc trong mắt chợt lóe sáng, đưa mắt rơi vào quán ba cửa lớn lạnh lùng mở miệng. Hạ Lạc thập tam cùng Lộ Dịch Tư Hạ khắc bọn họ đến rồi. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 718, mỹ nhân mê hoặc. Cảnh thứ sáu, Lộ Dịch Tư Hạ khắc giữ lại một con mẩu nâu tóc ăn, có chút trắng nhợt âm lênh trên khuôn mặt mang theo một tia như có như không mỉm cười cũng gầy gò dáng người bị một cái màu nâu xám áo gió bao vây, có thể là vì lâu dài miệt mài duyên cớ, hắn đi trên đường bước chân có vẻ hơi lơ là. Có điều có phía sau hắn hai gã thân hình khôi ngô khí thế bất phàm cận vệ làm làm nền, khí trạng của hắn ngược lại cũng khá là mạnh mẽ, nhìn qua chính là không dám khiến người ta trêu chọc chủ. Phải biết rằng này của hắn hai gã hộ vệ thân phận cũng không bình thường, chính là tu la thế giới từng tiếng tăm lừng lẫy sát thủ Hắc Cám song sát, mỗi người thực lực đều đạt đến 6 sao võ vương cảnh giới. Cùng lộ dịch tư hạ khắc sóng vai mà đến chính là một vị khuôn mặt tú, mang theo một bộ mắt kính gọng đen chàng thanh niên hắn giữ lại một con thời thượng tóc rối, mặc một bộ làm riêng cũ trì ấu phục, hiển lộ ra thon dài cao ngất dáng người, thoạt nhìn rất là tốt tiếp xúc, làm cho người ta cực độ thoải mái cảm giác. hắn chính là nhà này quán ba lão bản, Hắc Sâm Thành thế giới thứ ba hạ lạc gia tộc người thừa kế thứ hai hạ lạc thập tam. ở phía sau của hạ lạc thập tam cùng theo một người trung niên nam tử, khí tức chất phác, trầm mặc ít nói, nhìn qua rất là bất phàm, hắn là cận vệ của hạ lạc thập tam, tên là trọng thuốc. ở Hắc Sâm Thành rất có tiếng tăm, thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu 10 13 anh trai, 13 anh trai tốt, hạ khắc công tử tốt. Thấy cái kia đi vào quán Ba Lộ Dịch Tư Hạ Khắc cùng Hạ Lạc Thập Tam, chung quanh mọi người vội vàng cung kính mà quay bọn họ chào hỏi. Dù sao Hạ Lạc Thập Tam cùng Lộ Dịch Tư Hạ Khắc ở Hắc sâm Thành đều có siêu cao tiếng tăm, vô số người muốn với bọn hắn đi vào quan hệ, cho dù là dính lên cái vừa cũng tốt. "Ông chủ." "Chào ông chủ." Quán ba công nhân viên cũng là vào đúng lúc này cung kính mà hỏi. "13 ít hỏi, ngài đã tới." "Mễ Hách." Ngài Vi Nhi cũng là vào đúng lúc này tiến lên lên tiếp, cung kính mà vãn an. Ngài Vi Nhi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lộ Dịch Tư tập đoàn lớn nhỏ, Hạ Khắc công tử." Hạ Lạc Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Mễ Hách. Ngài Vi Nhi giới thiệu, "Hạ Khắc công tử tốt." Mễ Hách. Ngài Vi Nhi vội vàng gật đầu cung kính, hướng về Lộ Dịch Tư Hạ Khắc hỏi, "Chập chập, Thực phẩm, 13, ngươi quả nhiên không có gạt ta." Lộ Dịch Tư Hạ Khắc bao hàm tham lam ánh mắt đầy hứng thú ở Mễ Hách. Trên người của ngại Vi Nhi qua lại nhìn quét, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, trí lý truyền gia than thở lời nói, "Ta nào có can đảm lừa gạt Hạ Khắc đại ca người a, ngươi xem chúng ta hợp tác sự tình." Nghe được Lộ Dịch Tư Hạ Khắc thỏa mãn lời nói, Hạ Lạc Thập Tam đấy lòng hiện ra vẻ vui mừng, cười nói, "Đi." thì biên tĩnh vị trí ký hợp đồng ngay lập tức lộ dịch tư hạ khắc vung tay lên có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa Ngại vi nhi khu thuê riêng chuẩn bị xong chưa hạ lạc thập tam gật gật đầu đưa mắt rơi vào mễ hách trên người của Ngại vi nhi đều chuẩn bị xong hạ khắc công tử mời ba ý hỏi các ngươi mời tới bên này mễ hách ngải vi nhi nhẹ nhàng mà gật gật đầu làm một mời mọc động tác tay sau đó chính là mang theo hạ lạc thập tam cùng lộ dịch tư hạ khắc lên lầu thấy cái kia trực tiếp lên lầu mễ hách Ngài vi nhi lộ dịch tư hạ khắc cùng hạ lạc thập tam bọn người diệp hiên trong mắt lạnh lẽo ánh sáng Điên cuồng Lâm Phong chửi lý tất là không nhịn được phát sinh một tiếng bất đắc di thở dài, đáng thương ngại vi nhi, tận tâm tận lực làm hạ lạc thập tam làm việc nhi, nhưng liền bị người khác bán còn bị chẳng hay biết gì. Người gọi ta tới nơi này sẽ không phải chính là vì để cho ta ngồi ở nơi này xem bọn hắn lên lầu. Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào điên cuồng trên người của Lâm Phong. Mệ Hách gia tộc chính là từng lệ thuộc của Thần Ma Điện, làm Thần Ma Điện phục vụ, Mệ Hách lao gia tử cùng Mệ Hách tộc trưởng cùng Diệp Hiên càng quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu, Mệ Hách Ngải Vi Nhi cùng Diệp Hiên trước đây quan hệ cũng rất tốt, bây giờ hắn tổng không thể ngay ở nơi đây thấy, chớ mắt mà nhìn Ngải Vi Nhi bị bán, dĩ nhiên không phải. Đi thôi, lên lầu, ta cũng sớm đã chuẩn bị được rồi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong đứng dậy cất bước hướng về trên lầu đã sớm đặt trước tốt khu thuê riêng bước vào. Diệp Hiên bọn họ tất là theo sát phía sau. ở Điên cùng dẫn dắt đi của Lâm Phong bọn họ rất nhanh liền đi tới một sang trọng khu thuê riêng, đồng thời Điên Cung Lâm Phong mở ra TV, trong máy truyền hình hiện lộ ra hình ảnh lại là bây giờ mới hắt. Ngải Vi Nhi bọn họ vị trí bên trong bao xương tình cảnh. Ta sớm biết được hạ lạc thập tam bọn họ đặt trước khu thuê riêng, ở bên trong nhân xuống giam khống nghi cùng đặt máy nghe lén, không chỉ có thể tinh tường nhìn thấy hành động của bọn họ, vẫn có thể nghe đến nội dung nói chuyện của bọn họ. Chúng ta trước tiên nhìn tình huống sẽ hành động lại. Thấy Diệp Hiên trên khuôn mặt nghi hoặc vẻ mặt, Điên cùng Lâm Phong tất là giải thích. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lặng lặng nhìn trong theo dõi mặt lời nói, không nói nữa. Mười ba ý đòi, hạ khắc công tử, các ngươi từ từ tán gẫu, ta đi xuống trước. Mẹ hách. ngại Vi Nhi ở đem hạ lạc thập tam cùng lộ dịch tư hạ khắc bọn họ dẫn tới khu thuê riêng sau, tất là cung kính mà cáo lui. Nhưng mà lại bị Hạ Lạc Thập Tam ngăn lại, "Ngải Vi Nhi, ngươi cũng không là cái gì người ngoài, ở lại chỗ này hầu hạ." "Tốt." Nghe được lời nói của Hạ Lạc Thập Tam, Mê Hách ngải Vi Nhi do dự một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, thuần thục mở ra một bình thế kỷ trước 90 niên đại do man nỉ cổn đế rượu đỏ, làm Hạ Lạc Thập Tam cùng Lộ Dịch Tư Hạ Khắc cũng lên rượu đến. "Các ngươi đều đi xuống đi." Thấy Mê Hách, ngải Vi Nhi cái kia phong nhã động tác cùng mê người tư thế, Lộ Dịch Tư Hạ Khắc cùng Hạ Lạc Thập Tam trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút thưởng thức, đặc biệt là Lộ Dịch Tư Hạ Khắc, trong mắt tất cả đều là tham lam. Hắn tay, Hạ cám song sắt cùng Trọng Túc liền hết mức lui tới ngoài phòng khách, làm cho bên trong bao xương gần như chỉ còn lại có Mễ Hách. Ngải Vi Nhi ba người bọn họ. Ngải Vi Nhi, ngươi cũng tự rót cho mình thêm một chén, hôm nay có thể phải bồi hạ Khắc công tử uống thật thoải mái. Hạ Lạc Thập Tam ánh mắt nhìn chăm chú vào Mễ Hách. Ngải Vi Nhi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Vâng, vậy ta mời hai vị công tử." Mễ Hách. Ngải Vi Nhi cung kính mà gật gật đầu, bưng chén rượu lên hướng về Lộ Dịch Tư hạ Khắc cùng Hạ Lạc Thập Tam ý bảo, lập tức đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. giỏi, không sai, thêm một ly nữa." Thấy thế, thế Lộ Dịch Tư Hạ Khắc hài lòng gật, gật đầu, cho Mẹ Hách ngải vi nhi chén đổ đấy. Mễ Hách, ngải vi nhi do dự một chút, một lần nữa đem trong chén rượu cho uống một hơi cạn sạch. Không sai, lợi hại. Lộ Dịch Tư Hạ Khắc trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng than thở, hắn rất yêu thích Mễ Hách. Hào sảng của ngải vi nhi. Mễ Hách, ngải vi nhi một phen biểu hiện làm cho Lộ Dịch Tư Hạ Khắc thỏa mãn và phấn, hắn liền hợp thời mà đem hợp đồng lấy ra. Hạ Khắc đại ca, ngươi chúng ta hợp đồng này, ký. Lộ Dịch Tư Hạ Khắc có vẻ hào khí và phấn, không chút do dự mà cầm bút lên ký phách phần thứ ký vào đại danh. Hạ Lạc Thập Tam trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, đem hợp đồng thu hồi, đứng dậy đi tới Mễ Hách. Bên cạnh của Ngài Vi Nhi mở miệng cười, Ngài Vi Nhi, ta còn có những chuyện khác xử lý, ngươi ở lại chỗ này bồi hạ khắc công tử, tuyệt đối đừng chậm trễ. Theo lời nói của Hạ Lạc Thập Tam hạ xuống cũng không đợi Ngài Vi Nhi có bất kỳ trả lời, hắn liền cất bước đi ra khu thuế riêng và đem cửa phòng đóng lại. Nhất thời, toàn bộ bên trong bao xương liền gần như chỉ còn lại có lộ dịch Tư Hạ khắc cùng Mễ Hách. Ngải Vi Nhi hai người, trước khi đi Hạ Lạc Thập Tam cũng không có chú ý tới Mễ Hách. Ngải Vi Nhi trong mắt không để lại dấu vết né qua cái kia một tia lạnh như băng ánh sáng trọng thúc, nơi đây thì phiền phức ngươi nhiều nhìn một chút nhi. còn hạ lạc thập tam tất là ở đi ra cái này khu thuê riêng sau cho bên ngoài đứng trọng thúc lên tiếng chào hỏi, liền nhanh chóng đi vào một cái khác khu thuê riêng. cái kia bên trong bao xương người hắn đồng dạng là chút nào không dám thất lễ, bởi vì tại kia bên trong bao xương người nhưng đến từ chính cổ thần của kiếm đế các sáng rực trời cùng với chứa nhiều của hát sâm thành năng lượng, hắn tự nhiên muốn đi vào ở những đại lão này trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt. còn lộ dịch tư hạ khắc bên kia sự tình hắn hoàn toàn không lo lắng, mỹ khách, ngại vi nhi là một thông minh nữ nhân, nàng hẳn phải biết nên làm như thế nào. đi tới khu thuê riêng trước. Hạ Lạc Thập Tam hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, đẩy ra khu thuê riêng, cửa đi vào. Mễ Hách. Ngải Vi Nhi vị trí khu thuê riêng, theo rời đi của Hạ Lạc Thập Tam, lộ dịch Tư Hạ Khắc nhìn về phía Mễ Hách. Ánh mắt của Ngải Vi Nhi tất là trở nên càng thêm nóng rực lên, trong lời nói cũng tràn ngập treo chọc, cũng không kiêng nể gì. Ngải Vi Nhi tiểu thư, đến, tới nơi này ngồi. Mễ Hách. Ngải Vi Nhi do dự một chút, đi tới lộ dịch Tư Hạ Khắc bên cạnh trên ghế xà ngồi xuống. Ngải Vi Nhi tiểu thư, đến, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta mời người một chén. Lộ dịch Tư Hạ Khắc bưng chén rượu lên, hướng về Mễ Hách. Ngải Vi Nhi ý bảo: "Mệ Hách." Ngải Vi Nhi hít sâu một hơi nghiến răng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Ha ha, Ngải Vi Nhi tiểu thư có thể tiểu lượng thật là khá, thật sự là làm người khâm phục." Lộ Dịch Tư hạ khắc xoè bàn tay ra lôi kéo ngọc thủ của Ngải Vi Nhi, đưa hắn miệng để sát vào lỗ thai của nàng, trêu chọc mở miệng, không biết là Ngải Vi Nhi tiểu thư số đo ba vòng là bao nhiêu thức tức đây. Nghe được Lộ Dịch Tư lời nói của Hạ Khắc, Ngải Vi Nhi sử sốt, trên khuôn mặt chất đầy mê người đỏ hửng, thấp giọng trả lời: "86, 52, 88." Chập chập, "Này số đo ba vòng nhỏ có thể quả nhiên là vóc dáng ma quỷ." Không biết là dẫn tới bao nhiêu người nữ nhân hâm mộ. Vậy, ngài Vi Nhi tiểu thư, ngươi hôm nay mặc đồ lót làm màu gì đâu? Mễ Hách. Trả lời của ngài Vi Nhi làm cho lộ dịch Tư Hạ ạt diện liền báo táp, phái Nam Horizon thần tốc tăng nhanh, treo chọc hỏi. Hắn thích nhất chính là hỏi các mỹ nữ này việc riêng tư tính vấn đề, các nàng mỗi một lần trả lời đều sẽ làm cho hắn có một loại nói không nên lời kích thích cùng mũi sướng. Khanh khách, hạ khắc công tử ngươi vấn đề thật đúng là khiến người ta khó có thể mở miệng. Còn làm màu gì, hạ khắc công tử ngươi tự mình nhìn không thì tốt rồi thấy cái kia vẻ mặt hừng hực lộ dịch tư hạ khắc, mẹ hách ngải vi nhi cười khúc khích, đứng dậy duỗi ra trắng nón ngọc thủ dọc theo trắng như tuyết của nàng gãy ngọc đi xuống bôi qua, truy lý có mê người thanh âm đàm thoại truyền ra, ha ha, ngươi là người thứ nhất gan dạ như vậy trả lời ta nói người, bất quá ta yêu thích, đã như vậy, vậy ngươi thì cởi ra để thiếu gia ta tự mình nhìn được rồi. thấy mẹ hách ngải vi nhi cái kia cảm động lời nói, lộ dịch tư hạ khắc cười lớn mở miệng, mẹ hách, ngải vi nhi nhẹ nhàng mà gật đầu, vạn mẹo làm tức giận ra người, duỗi ra trắng nón ngọc thủ cởi ra bên ngoài màu đen đồng phục nhỏ ấu phục. Hiện lộ ra nàng cái kia bị áo sơ mi trắng cùng màu đen váy ngắn cùng với vớ cao màu đen bao lại mê người thân hình đến làm cho Lộ Dịch Tư Hạ khắc miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, trong lòng ánh lửa thẳng tắp tăng vọt. Hàng này đã không thể chờ đợi được nữa thoát khỏi bên ngoài áo gió, hiện lộ ra hắn gầy gò thân thể, ở trên cổ của hắn mang theo một đặc biệt màu vàng mặt dây chuyền, ở dưới ngọn đèn chết xạ ra chói mắt ánh sáng, tỏ rõ hắn thân phận cao quý cùng bất phàm. Thấy Lộ Dịch Tư Hạ khắc cái kia vội vàng răng rắc Mẹ Hách Ngải Vi Nhi tinh mỹ trên gương mặt chất đầy mê người nụ cười, nàng một bên vặn vẹo làm tức giận dáng người, một bên duỗi ra trắng nón ngọc thủ chậm rãi giải khai trước mặt áo sơ mi trắng cốt áo, đem cái kia bị màu đen sợi hoa bao vây trắng như tuyết như ẩn như hiện hiện lộ bức ra, làm cho lộ dịch tư con ngươi của Hạ Khắc Phàm phất đều bị hít vào đã đi bình thường, có vẻ trở nên thất thần. Bình. Nhưng mà ngay ở lộ dịch tư Hạ Khắc thất thần lập tức, Mẹ Hách Ngải Vi Nhi trong mắt hàn quang lói lên, trắng nón ngọc thủ nhanh chóng đi sâu vào đến đồ lót bên trong lấy ra một cái mini xú lục nhanh như chớp giật quay lộ dịch tư Hạ Khắc bóc bỏ. hai tiếng súng vang lên. Sắc bén viên đạn mang theo sắc bén sát y dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về lộ dịch tư mi tâm của hạ khắc phóng đi, phải đem hắn cho giết chết tại chỗ. Đúng như điên cùng lâm phong suy đoán như vậy, mẹ hách ngải vi nhi đúng là vẫn còn đối với lộ dịch tư hạ khắc ra tay rồi, muốn giết hắn, vì hắn chết đi tộc nhân báo thủ. Thảo. Bất thình lình biến cố làm cho lộ dịch tư sắc mặt của hạ khắc không khỏi đại biến, không nhịn được bạo một câu chửi vậy. Hắn muốn nghe tránh, nhưng vào lúc này căn bản là không kịp. keng Mắt thấy cái kia sắc bén viên đạn sắp sửa xuyên thủng Lộ Dịch Tư Mi tâm của Hạ Khắc, trên cổ hắn mang theo màu vàng mặt dây chuyển lại là vào đúng lúc này đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng đến, hình thành một màu vàng vòng bảo vệ đem Lộ Dịch Tư Hạ Khắc ba phủ, đem đạn kia cho văng ra, làm cho Lộ Dịch Tư Hạ Khắc căn bản cũng không có đã bị chút nào thương tổn. Hắn cái này màu vàng mặt dây chuyển chính là mẫu thân hắn cho hắn phòng thân phủ, trong khi gặp phải nguy cơ lúc có thể tự động kích thích tiến hành phòng ngự, có thể ngăn cản võ hoàng cường giả trở xuống công kích. Thấy cái kia đem Lộ Dịch Tư Hạ Khắc ba phủ, đem viên đạn cho văng ra màu vàng lồng phòng hộ Mẹ hách sắc mặt của ngài Vi Nhi biến đổi, nàng không chút nghĩ ngợi, cầm súng lục liên tục không ngừng mà kéo có quay lộ dịch tư hạ khắp tiến hành bắn, nhưng không có chiếm lấy chút nào tác dụng, hết thảy viên đạn cùng là bị bắn ra ra. Thảo, gái điếm túi, bất cứ nếu muốn giết ta, quả thực là muốn chết. Cái kia lộ dịch tư hạ khắc truy lý tất là phát sinh một tiếng tức giận mắng, không sợ chút nào đạn kia tập kích, nhanh như chớp giật lao ra, xoay vòng nắm đấm đập vào mẹ hách trên bụng của ngài Vi Nhi. Bịch, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, đỏ tươi máu trong nháy mắt theo mẹ hách truy lý của Vi Nhi phun mạnh bất ra thân thể của nàng giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện ở trong tủ rượu, trong tay xuống ống rơi xuống ở trên mặt đất, làm cho nàng lâm vào trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Bốc. lộ dịch tư hạ khắc một đi nhanh lao ra, cầm lấy mẹ hách cáo của ngải vi nhi đột nhiên vung một cái, đưa nàng cho ném vào trên ghế xà lồng. tiếng súng, chuyện gì xảy ra? bên trong bao xương đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho đứng ở ngoài phòng khách lộ dịch tư cận vệ của hạ khắc hắc ám song sát sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhanh chóng phá tan khu thuê riêng cửa, vào vào. thiếu chủ, người như thế nào? thiếu chủ, đến chuyện gì? thấy cái kia quần áo lùn hấp hối ở trên ghế xạ lồng mẹ hách ngải vi nhi nhìn cái kia đầy ngập lửa giận lộ dịch tư hạ khắc cái kia hắc cám song sát tất là thân thiết hỏi cái kia hạ lạc thập tam lưu lại trọng thúc tất là chân mày hơi nhũ lại trong mắt lóe ra một kia nghi hoặc yên tâm đi không có chuyện gì chỉ có điều là cái này gái điếm túi bất cứ muốn ám sát ta nếu là không có mẫu thân ta cho bùa hộ mệnh ta đã có thể chết rồi lộ dịch tư hạ khắc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào mẹ hách ngải vi nhi truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói lão tử vốn là muốn phải cố gắng vui đùa một chút người nhưng bây giờ đã không có hứng thú Ngươi cái tiện nhân, bất cứ nếu muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu quỷ, ngươi đi tìm cho ta một con chó đến, ta muốn để tiện nhân này đến thử bị cầu nói rằng mùi vị, làm cho nàng sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Sau đó lộ dịch tư hạ khắc xoay đầu lại vươn ngón tay chỉ vào bên cạnh đứng trọng thúc quát lên. Cùng với ngươi, xứng sở ở nơi đây làm gì, cho ta đi đem hạ lạc thập tam tên khốn kiếp kia tiểu đến, ta muốn hắn cho lão tử một thỏa mãn công đạo. Vâng, nghe được lộ dịch tư lời nói của hạ khắc. Cái kia trọng thúc cùng Hắc Ám Song sắt đang muốn cất bước rời đi, lạnh như băng thấu xương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. "Không có cho phép của ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra này khu thuê riêng cửa." cảm tạ mọi người những ngày qua đối với Tiểu Minh giải thích cùng ủng hộ, 6 chương bùng nổ đưa cho mọi người, còn xin mọi người cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần. Còn không có chú ý, giới thiệu đô thị đại thần ra thực hiện sách mực 1 chương 719, giết người như vẽ. "Không có cho phép của ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra này khu thuê riêng cửa." Theo này lạnh như băng thấu xương âm thanh vang lên, một đạo lãnh khốc bóng người tất là ngăn cản khu thuê riêng cửa lớn ở lộ dịch tư. Ha khắc, ha cám song sát, trọng thúc trong tầm mắt của bọn họ hiện lên. Hắn giữ lại một con phiêu giật tóc, lãnh khốc khuôn mặt giống như lưới đao điêu khắc đi ra bình thường đầy dẫy một luồng miệt thị thiên hạ lãnh đạo, hai con mắt còn như ngôi sao o ánh, thâm thúy vô cùng, thon dài cao ngất dáng người bị một cái áo che gió màu đen bao vây, cả người khắp toàn thân đều lộ ra lãnh khốc, làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn không phải người khác, chính là Diệp Hiên. Ở trong phòng khách thông qua theo dõi màn hình nhìn thấy mẹ Hách ngại vi nhi thất thủ sau, Diệp Hiên chính là ngay đầu tiên bên trong chạy tới. Hắn chỉ là một người lại, hắn tạm thời còn không muốn đem Lý Thuần Hình Dương, điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma địch la khắc bọn họ bại lộ. Thấy cái tia ngăn ở cửa bao xương Diệp Hiên, Lộ Dịch Tư Hạ khắc lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, hắn căn bản là không quen biết người này. Cái tiêu mê hắc. Ngại Vi Nhi trong mắt tất là né qua một tiêu kinh ngạc. Nàng là nhận thức, của Diệp Hiên dù sao nàng trước khi cho Diệp Hiên tự mình đưa đi qua rượu, hơn nữa Diệp Hiên còn gọi ra tên của nàng. Nhưng mà, nàng không rõ vì sao Diệp Hiên bất cứ sẽ xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp như vậy tựa hồ là phải cứu chính mình. Mê Hách, ngải Vi Nhi có thể xác định nàng cùng vốn là không quen biết Diệp Hiên. Điều này làm cho đến mê Hách trong lòng của ngải Vi Nhi tràn đầy nghi hoặc đồng thời còn có nồng nặng lo lắng. Dù sao lộ dịch Tư Hạ Khắc bọn họ đám người tuyết nhưng một chút đều khó đối phó, đều là sáu sao võ vương cấp bậc cường giả. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, không muốn chết nói, mau mau cút cho ta. Lộ Dịch Tư Hạ Khắc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt sát ý ngao dọc, Truy Lý có lệnh leo âm trầm thanh âm thoại truyền ra, để cho ta cuộn. Ngươi đúng bị cái gì? Nghe được lộ Dịch Tư lời nói của Hạ Khắc, Diệp Hiên nói một cách lạnh lùng. Giám đốc với thiếu chủ bất kính, người muốn chết. Trả lời của Diệp Hiên làm cho cái kia Hắc Cám song sát sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân bọn họ cuồn bạo kình khí bùng nổ, giống như hai con chuột ngồi ác quỷ đột nhiên hướng về Diệp Hiên xông ra ngoài. Ở tại bọn hắn lao ra trước mắt, cuồn bạo cương khí kim màu đen theo trong thân thể của hắn khuyết tán bất ra, cuốn quanh ở hai tay của bọn họ trên, một tả một hữu, mang theo sắc bén sát ý đột nhiên hướng về Diệp Hiên tiến tới. Đây là bọn họ sức sát thương cực mạnh vũ khí hợp kích, đôi quỷ săn bắn. Theo bọn họ này một chiêu thi triển bước ra, thân hình của bọn họ đột nhiên trở nên mờ ảo hư ảo, ở giữa không trung lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, khiến người ta căn bản là không cách nào tìm tới bọn họ hành động uy tích, có vẻ vạn phần quỷ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chính là quỷ dị mà xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, quấn quanh cương khí kim màu đen bản tay hóa thành sắc bén con dao hướng về Diệp Hiên cổ chém tới, tỏa ra óng ánh chói mắt ánh sáng. Giáp. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hiên động, hai tay hắn nhanh như chớp giật dò ra. Tại kia Hắc Cám Song Sắt công kích còn không có rơi vào hắn trên cổ lập tức, móng vuốt của hắn lại là dẫn rơi vào trên cổ của bọn họ, lập tức đột nhiên phát lực, xương cứ gãy âm thanh vang lên theo. Hắc Cám Song Sắt cổ tại chỗ bị vặn gãy, thân hình dọc lại, đột nhiên tử vong. Bút. Diệp Hiên bàn tay tùy ý vung một cái, liền đem Hắc Cám Song Sắt thi thể giống như tiêu mất rác rưởi giống như ném ra ngoài, đập xuống ở lộ dịch tư bên cạnh của Hạ Khắc. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, gần như chỉ trong một cái hít thở. Lại nhải. Suýt. Thấy Hắc Cám Song Sắt cái kia lạnh như băng thi thể, vốn chuẩn bị động thủ viện trợ trọng đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy miệng đáng nơi khô. Theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên. Cái tiết lộ dịch tư Hạ Khắc cũng là đột nhiên run lên một cái, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì còn như là gặp ma truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói, nào? Tại sao lại như vậy? Bên cạnh trọng thương nằm trên ghế lông mẹ Hách ngải Vi Nhi cũng đều bị Diệp Hiên này mạnh mẽ thực lực rung động thật lâu. Nàng nhưng biết Lộ Dịch Tư Hạ Khắc hai tên cận vệ kia thực lực bất phàm, cái tiết nhưng sáu sao, sao võ vương tồn tại, nhưng mà lại bị trước mắt cái này Hạ Quốc thanh niên tiện tay nặng gãy cổ, tại chỗ tru sát. Kinh cùng như thế đáng sợ thực lực, không khỏi cũng quá mức huyết đại cùng kinh sợ đi làm cho nàng giống như thân ở mộng ảo bên trong bình thường, thậm chí hoài nghi mình có phải là thương thế quá nặng sinh ra hào giác. Không khỏi xuề bàn tay ra rủi rủi con mắt một lần nữa nhìn lại, lại phát hiện hắc gám song sát như trước là hóa thành lạnh như băng thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó. Bọn họ trước khi chết liền tại Diệp Hiên trong tay dễ rửa thời gian đều không có. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngắn ngủi chấn động sau, lộ dịch tư hạ khắc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm Diệp Hiên, quát lên: Huyền Diệp. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời: Chưa từng nghe nói. Có điều, tiểu tử thiếu gia ta đại danh ngươi nhất định nghe qua, ta gọi là lộ dịch tư hạ khắc chính là lộ dịch tư gia tộc ghế thủ lãnh người thừa kế. Cảm nhận được lai giả bất thiện của Diệp Hiên, Lộ Dịch Tư Hạ Khắc liền vội vàng đem thân phận của chính mình bạo đi ra, hy vọng có thể dọa lui Diệp Hiên. Lộ dịch tư gia tộc người. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cân nhắc. Không sai, ta là lộ dịch tư gia tộc người, ngươi nếu là tổn thương ta mảy may, lộ dịch tư gia tộc tất nhiên sẽ đưa ngươi đội giết ngươi đến chân trời góc biển, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lộ dịch tư Hạ Khắc cho rằng Diệp Hiên lại biết gia tộc của hắn sao sợ, đội vàng mở miệng uy hiếp nói vậy ta ngược lại thật ra muốn xem một chút lộ dịch tư gia tộc có thể hay không đuổi giết ta đến chân trời góc biển có thể hay không đem ta chém thành muôn mảnh có điều Ngày nào đó ít nhất ngươi là không nhìn thấy diệp hiên lạnh lùng trả lời bút khi hắn lời nói hạ xuống lập tức dưới chân hắn bước chân di động thân hình giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở lộ dịch tư trước mặt của hạ khắc khi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức bàn tay của diệp hiên dễ dàng xuyên thấu màn ánh sáng màu vàng của hắn rơi vào trên cổ của hắn đưa hắn một tay nâng lên thả vung không không nên giết giặc lộ dịch tư hạ khắc vẻ mặt kinh khủng kích liệt dây rùa, Truy Lý có khản khản thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên cầm lấy hắn tay lại là đột nhiên phát lực, đưa hắn cổ cho vặn gãy. Bịch. Sau đó, sau đó đưa hắn thi thể ném ra ngoài. Công, công tử. Thấy cái kia lập tức bị miểu sát lộ dịch tư hạ khắc, trọng thúc vẻ mặt kinh khủng, hai chân không bị khống chế run lẩy bẩy. Truy Lý có kinh khủng thanh âm đàm thoại truyền ra. Khô giáo lưỡi. Nhưng lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, Diệp Hiên chính là quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước đưa hắn cho đạp bay ra ngoài. Bịch. Giáp nặng nghe tiếng va chạm cùng xương gãy âm thanh vang lên theo thân thể của trọng thúc giống như một viên như đạn pháo khua thấu khu thuê riêng vách tường đập vào bên ngoài hành lang trên vách tường người cười khúc khích hắn khó khăn vươn ngón tay chỉ vào diệp hiên muốn mở miệng nói chuyện nhưng hắn vừa mới mở miệng thương thế trong cơ thể bùng nổ khiến cho hắn chuỳ lý phun đến một hơi đen tui máu tươi tại chỗ tử vong a bất thình lình biến cố sợ đến bên ngoài trong hành lang đi ngang qua các khách nhân hoàn toàn biến sắc truy lý phát sinh một tiếng kinh khủng hò hét nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy trốn gây nên lượng lớn xôn xao Quán ba chứa nhiều canh phòng tất là nghe đến chỗ này, động tĩnh nhanh chóng hướng về Diệp Hiên bọn họ vị trí khu thuê riêng tụ họp tới rồi. Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến, mà là cất bước từ từ đi tới cái kia bị thương cực kỳ nghiêm trọng mẹ Hách Ngải Vi Nhi trước mặt, thấy nàng cái kia lột ngang quần áo, Diệp Hiên chân mày co lại cởi áo gió choàng tại nàng trên người, đem cái kia phân tán cảnh xuân chỗ trái lấp nuốt xuống. Đồng thời, Diệp Hiên theo hư không trong ma giới lấy ra một viên chữa thương đan cùng một bình sinh mệnh linh đưa tới mẹ Hách Ngải Vi Nhi trước mặt. cùng ngu." Lời nói của Diệp Hiên phảng phất có một loại nào đó ma lực bình thường làm cho mẹ hắc ngải Vi Nhi căn bản là không cách nào chống cự. Xuề bàn tay ra kết quả thuốc chữa thương sau đó uống một ngụm sinh mệnh linh tuyên đem thuốc chữa thương nuốt xuống. Đi thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt, nhạt nói một câu, cũng không mang mẹ hắc ngải Vi Nhi có đồng ý hay không liền xuề bàn tay ra đưa nàng từ trên ghế salon lông kéo đi lên, cất bước hướng về ngoài phòng khách bước vào. Bị Diệp Hiên như vậy ôm vào trong lòng, chẳng biết vì sao mẹ hắc ngải Vi Nhi chỉ cảm thấy dị thường an tâm, thì liên phảng phất về tới từ trước, làm cho nàng không tự chủ được nghĩ tới cái kia gọi là ma quân nam nhân. Ôm trong ngực của hắn với hắn ôm trong lực giống nhau ấm áp, giống nhau an toàn. Trọng Thúc, Trọng Thúc, ngươi tỉnh lại đi, Trọng Thúc. Chết tiệt, là tên tiểu tử kia, giết hắn. Trong hành lang lượng lớn canh phòng hội tụ ở trước mặt của Trọng Thúc la lên tên của hắn, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên ôm mẹ hách ngại Vi Nhi theo bên trong bao xương đi ra khi đến, bọn họ truy lý phát sinh gầm lên một tiếng, dẫn theo dao bầu binh khí, hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Vừa rồi bọn họ đã theo điên cuồng chạy trốn người qua đường trong miệng biết rồi sự tình trải qua. Thấy cái kia mang theo sắc bén sắt ý vọt tới chứa nhiều canh phòng, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, trên khuôn mặt né qua một tia không nhịn được bước ra một bước, dưới chân nồng nặc khí lạnh ngang dọc bùng nổ, giang rác giang rác giang rác. ở mê hách, ngải vi nhi cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới này hướng về diệp hiên liều chết xung phong chứa nhiều căn phòng lập tức liền bị khí lạnh nuốt hết, đông thành một tòa bắt mắt tượng băng. theo diệp hiên cất bước không dứt đi tiếp, từng tòa từng tòa tượng băng tất là lặng yên gian bể ra, ở ánh đèn chiếu dọi xuống chít xạ ra chói mắt ánh sáng, giống như không chúng đã nổi lên như là hoa tuyết, đẹp rực rỡ tuyệt luân. ngắn ngắn trong lúc nhất thời, liền có mười mấy tên căn phòng tử vong không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của Diệp Hiên, gan dạ quay Diệp Hiên phát động tấn công, bởi vì hắn nơi đi qua khí lạnh khuyết tán ngang dọc, phàm là bị khí lạnh dính vào một chút mọi người trở thành tượng băng nổ tung tử vong. Sợ hai tràn ngập ở hiện trường mỗi người trái tim, làm cho bọn họ không ngừng mà lùi về sau. "Mau, nhanh đi thông báo 13 ít ỏi. Theo một tiếng lo lắng quát trói hai tiếng vang lên, một gã canh phòng dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Hạ Lạc Thập Tam bây giờ vị trí khu thuê riêng phóng đi. Có lẽ chỉ có 13 ít tài năng ứng đối trước mắt cục diện này. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách một chương 720, cổ thần sáng rực trời. Sang trọng trong phòng khách, từng đạo từng đạo khí tức chất phác, khí thế lăng nhiên bóng người lười biếng nằm trên ghế salon, một bên uống rượu một bên nhàn nhã trò chuyện, trong phòng khách bầu không khí ngược lại cũng đúng là có vẻ vẻ thanh bình. Hạ lạc thập tam cũng không có ngồi, mà là đứng ở một bên tự mình làm trước mắt bọn này các đại lao rót rượu, tranh thủ có thể tại đây quần đại lao trong lòng lưu lại một tốt ấn tượng, bởi vì hiện trường mỗi người thân phận đều là cực kỳ bất phàm. Không chỉ có cha của Hạ lạc thập tam cũng chính là hắc sâm thành đệ tam đại thế gia Hạ lạc gia tộc tộc trưởng Hạ lạc tư cùng với chú bác của hắn, còn có tối tam dậm dạm thành đệ nhị đại thế gia bảng khắc gia tộc tộc trưởng bảng khắc. Zeves, phó tộc trưởng băng khắc. Hắn đức là người. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là có đến từ chính kiếm đế các cổ thần Hoắc Tiên. Cổ thần Hoa Tiên mặc dù đã qua tuổi 50, thế nhưng nhìn qua lại có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, chỉ có 35 tuổi hình dáng, hắn hình dạng bình thường, thân hình gầy gò, trên người một cái màu xám dạ kim táo đơn, nhìn qua rất là hiền hòa. Với hắn cổ thần tên gọi hoàn toàn không dính dáng hình dáng, nhưng mà lại là hiện trường cấp bậc cao nhất đại lao. Có thể ổn định ngồi vững vàng Tây Phương Tu La thế giới 36 thần vị trí, và này ngồi xuống chính là mấy năm. Cổ thần thực lực của Hoắc Thiên là không thể nghi ngờ, cho dù là ở tu la thế giới 36 thần bên trong, thực lực của hắn cũng đều có thể xếp hạng hàng đầu. Hạ Lạc gia tộc tộc trưởng Hạ Lạc Tư sở dĩ đưa bọn họ địa phương định ở nơi đây, là vì hắn muốn Hạ Lạc thập tam của chính mình ở cổ thần trước mặt của Hoắc Thiên lăn lộn cái khuôn mặt, gặp một lần khuôn mặt, nếu là có thể có được cổ thần yêu ái của Hoắc Thiên nói, vậy Hạ Lạc thập tam ở Hạ Lạc gia tộc tương lai quyền thừa kế trên không thể nghi ngờ là có thêm to lớn tác dụng. Dù sao Hạ Lạc gia tộc tương lai tộc trưởng quyền thừa kế không phải là từ hắn người tộc trưởng này một người định đoạt, mà là dựa theo gia tộc cống hiến cùng giao thiệp đến bình chọn. Từ trước mắt đến xem biểu hiện của Hạ Lạc Thập Tam cũng cũng không có để hắn thất vọng, người này rất là có thể hiểu được nghe lời đoán ý, tùy cơ ứng biến, cho dù là cổ thần Hoắc Thiên vừa mới cũng khen qua hắn hai câu. Hoắc Thiên đại nhân, đến, chén rượu này chúng ta mời ngài. Hoắc Thiên đại nhân, đa tạ nể nang mặt mũi của người đến chúng ta hát xâm Thành. Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư, Bàng Khắc Hàn Đức bọn người đều là vào thời khắc này bưng chén rượu lên hướng về cổ thần Hoắc Thiên chúc rượu nói. Hạ Lạc tộc trưởng cùng Bàng Khắc tộc trưởng khách khí. Cổ thần Hoắc Thiên bưng chén rượu lên đặt ở bên mép khẽ nhấp một miếng, cười nói: "Còn Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư, bàng khác hán đức bọn họ tất là nửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch bọn họ mặc dù là cao quý tộc trưởng thế nhưng cùng cổ thần thân phận của hoắc thiên so ra lại là trên lệnh một đoạn dài dù sao bọn họ ở hắc sâm thành cũng gần như chỉ có thể xem như đệ nhị đại gia tộc cùng đệ tam đại gia tộc ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu còn có hán khắc gia tộc và phụ thành chủ mấy năm nay bọn họ nhưng không có ít tỏi đã bị hán khắc gia tộc chết ép, thế nhưng nhưng cũng không còn biện pháp dù sao hán khắc gia tộc cùng phụ thành chủ quan hệ vô cùng tốt hơn nữa còn có ta đại nhân một tia nữa bây giờ cổ thần hoắc thiên bọn họ đi tới hắc sâm thành bọn họ tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội cùng cổ thần hoắc thiên giữ gìn mối quan hệ, hy vọng có thể nhận sự giúp đỡ cổ thần hoắc thiên do đó gia nhập kiếm đế cát. Không biết là hoắc thiên đại nhân hôm nay tới đây hắc sâm thành vì chuyện gì, chúng ta có chỗ nào có thể vì đại nhân cống hiến sức lực? vài chén rượu hạ đủ, hạ lạc tư cùng bảng khắc duy tư hai người nhìn nhau, do dự một chút hỏi. Kỳ thực à, lần này ta đến hắc sâm thành có hai việc, một chuyện là chuyện công, một chuyện khác tất là việc tư. các ngươi là muốn trước hết nghe chuyện công còn là việc tư? cổ thần hoắc thiên hút một hơi xì gà, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Hoắc thiên đại nhân ngài tùy ý, chỉ cần là sự tình của người, chúng ta đều nguyện ý nghe. Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư vội vàng trả lời. "Ta đây nói chuyện công trước, biết các ngươi mấy năm nay ở Hán Khắc gia tộc chèn ép dưới cực kỳ gian nan, bá tư tên khốn kia phái ta lại hợp nhất các ngươi, không biết là các ngươi có phải hay không đồng ý." Cổ thân Hoắc Thiên đem nồng nạc xương khói theo chủy lý từ từ phun ra, có vẻ hơi mạn bất kinh tâm nói. Trong miệng hắn bá tư tự nhiên là, thì là chỉ Ngũ Đế ở trong Kiếm Đế bá tư, có điều người này trong lời nói cũng không có đối với hắn có bất kỳ kính sợ. "Đương nhiên đồng ý. Đa tạ Hoắc Thiên đại nhân, đa tạ Kiếm Đế đại nhân." Kiếm Đế đại nhân nhìn rõ mọi việc, "Chúng ta đồng ý thể chết theo." Nghe được cổ thần lời nói của Hoắc Thiên, Hạ Lạc Tư cùng trên khuôn mặt của Bàng Khắc Duy Tư đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, không chút do dự mà mở miệng. Bọn họ thật không ngờ hạnh phúc bất cứ sẽ tới đột nhiên như thế. Nếu là bọn họ sau lưng có thể có kiếm đế cùng ủng hộ của kiếm đế các, vậy bọn họ căn bản thì không sợ chút nào hán khắc gia tộc, không cần tiếp tục phải chịu đựng hán khắc gia tộc điều khí cùng đánh đệ ép. Rất tốt, các ngươi rất thức thời, biết làm như thế nào đứng thành hàng. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là kiếm đế các một thành viên. Thấy thế, cổ thần Hoắc Thiên hài lòng gật gật đầu, không mặn không lạt nói rằng: "Đang khi nói chuyện Cổ thần Hoắc Thiên theo trong nhận chứa đồ móc ra hai viên tượng trưng cho kiếm đế các thành viên thân phận lệnh bài giống như xạ giáp giống như ném đến Hạ Lạc Tư cùng bàng khắc Duy Tư trước mặt. "Đa tạ Hoắc Thiên đại nhân, đa tạ kiếm đế đại nhân, kiếm đế đại nhân vạn tuế vạn vạn tuế." Hạ Lạc Tư cùng bàng khắc Duy Tư tiếp nhận lệnh bài, như nhặt được bảo vật, yêu thích không buông tay, vội vàng hướng về Hoắc Thiên cùng tính mà nói lời cảm tạ. "Đạo cảm ơn cái gì thì không cần, sau đó cố gắng làm kiếm đế các giúp sức." Cổ thần Hoắc Thiên có vẻ rất là tùy ý nói. Nếu là nhìn kỹ nói ngươi sẽ thấy cổ thần Hoắc Thiên trong mắt cái kia ẩn giấu một tia xem thường. Không biết là Hoắc Thiên đại nhân đến Hát Sâm Thành đến chuyện thứ hai là cái gì. Rất nhanh bằng khắc duy tư bọn họ chính là theo mừng Như Điên bên trong phục hồi tinh thần lại, đưa mắt rơi vào cổ thần trên người của Hoắc Thiên, vẻ mặt cung kính mà hỏi. Tìm một tội phạm truy nã. Cổ thần Hoắc Thiên theo trong túi móc ra một tấm hình đến để lên bàn, lạnh lùng mở miệng, tên là của nàng Mễ Hách. Ngại Vi Nhi, trước mắt trong khi gặp truy nã của Kiếm Nê Cát, ta trước đó không lâu nghe nói nàng trốn tới Hát Sâm Thành, cho nên nhân tiện tới xem một chút. Nếu như có tin tức gì, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức cho ta biết. Bổn thần tầng tầng có thưởng. Có điều trong các ngươi nếu là có ai dám biết chuyện không báo nói vậy đừng trách buồn thần không khách khí theo cổ thần lời nói của hoắc thiên hạ xuống một luồng vô hình khí thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra làm cho hạ lạc từ, bằng khác duy tư bọn họ vẻ mặt lấm liệt vội vàng cung kính mà gật đầu nói mẹ hách ngài vi nhi chính là hắn bạn thân con gái ở tập nạ của kiếm đế các sân trước tìm tới nàng trước khi cổ thần hoắc thiên phải trước một bước tìm tới nàng như vậy mới có thể bảo đảm thân người an toàn của nàng hoắc thiên đại nhân ngài yên tâm có này tội phạm truy nạ tin tức chúng ta trước tiên thông báo người hoắc thiên đại nhân ngài yên tâm chính là chỉ cần nàng còn ở hắc sâm thành Chúng ta cho dù là đem Hắc Sâm thành bay lên ngọn nguồn nhi hướng lên trời, cũng phải giúp ngài đưa nàng cho tìm ra. Thấy Cổ Thần Hoắc Thiên lấy ra bức ảnh, nghe được lời nói của hắn, đứng ở bên cạnh Hạ Lạc Thập Tam vẻ mặt lại là không khỏi biến đổi, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Mặc dù Cổ Thần Hoắc Thiên lấy ra bức ảnh có chút từ xa xưa, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trong hình nữ nhân bất ngờ chính là hắn này quán rượu quản lý Ngải Vi Nhi. Con tiện nhân kia bất cứ ẩn tàng rồi thân phận. Có điều cũng may trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện. Nếu là hắn có thể đem nữ nhân này giao ra đây, cái tiêu chẳng phải là làm cho Cổ Thần hóa Thiên đại nhân nhìn với cặp mắt khác xưa tìm được ưu hải của hắn. Chỉ tiếc nữ nhân này bây giờ nên đang bị Lộ Dịch Tư hạ khắc tên kia đùa bỡn làm đủ. Có điều, các loại Lộ Dịch Tư hạ khắc đùa bỡn xong lại đưa nàng giao cho Cổ Thần Hoắc Tiên cũng coi như là vật tận kỳ dụng, đưa nàng giá trị phát huy đến cực kỳ lớn hơn. Dù sao hắn trước lúc này nhưng lợi dụng Ngải Vi Nhi, làm cho hắn cùng Lộ Dịch Tư hạ khắc ký xuống hiệp ước, đã đạt thành hợp tác. Nghĩ đến đây, Hạ Lạc Thập Tam đấy lòng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn kiếm cơ rời đi, dù sao để những người khác dẫn đầu phát hiện Ngải Vi Nhi khi hắn nơi đây nói cho Cổ Thần Hoắc Tiên, cuối cùng cho hắn tới một biết chuyện thông báo, bao che tội lỗi vậy có thể gặp phiền toái. Tung tung tung. Giữa lúc Hạ Lạc Thập Tam suy nghĩ như thế nào mượn cớ lúc rời đi, lanh lành tiếng đập cửa vang lên. Một gã quán ba bảo an người phụ trách tất là vào đúng lúc này vội vã mà đi đến. Hắn đầu tiên là cung kính mà hướng về cổ thần Hoắc Thiên bọn họ bái một cái, sau đó chính là đi tới trước mặt của Hạ Lạc Thập Tam, đem miệng để sát vào lỗ tai của hắn nói nhỏ lên. Cái gì? Nghe xong thủ hạ bẩm báo, Hạ Lạc Thập Tam sắc mặt không khỏi khẽ biến, đáy lòng lại là nhấc lên cơn sóng thần. Bất quá hắn lại là cố gắng vẫn duy trì trấn định, xoay người lại hướng về cổ thần Hoắc Thiên bọn họ nói, Hoắc Thiên đại nhân, bảng các chú cha Trong quán rượu Lâm Thời có chút ít chuyện cần ta đi xã giao một chút, các ngươi từ từ tán gẫu, ta gấp đi trước. Đi thôi, người trẻ tuổi." Cổ thân Hoắc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, phất phất tay tay. Hạ Lạc Thập Tam vội vàng đi ra khu thuê riêng, trên khuôn mặt nụ cười lập tức trở nên âm trầm lên, truy Lý có tức đến nổ phổi tiếng mắng truyền ra, "Đáng chết, một đám vô dụng phế vật, thậm chí ngay cả một tiểu tử túi đều không đối phó được." Vừa mới hắn đã chiếm được lộ dịch tư tin qua đời của Hạ Khắc, vốn một fan làm ăn lớn đã triệt để đảm luật thành, lại thật không ngờ lộ dịch tư Hạ Khắc bất cứ chết rồi nhưng lại là chết ở trong quán rượu của hắn, chuyện này quả thật là triệt để phá hủy kế hoạch của hắn, làm cho hắn này một đại đơn độc chuyện làm ăn bị nhỡ. Hơn nữa lộ dịch Tư Hạ Khắc là chết ở hắn quán ba này, lộ dịch Tư gia tộc truy cứu lên nói, chuyện này tất nhiên với hắn không thể tách rời quan hệ. Đến lúc đó thế tất yếu hắn đưa ra một thỏa mãn công đạo đến, nếu không nói hắn chắc chắn thừa nhận lộ dịch Tư gia tộc lửa giận Cái này chuyện xấu nhi rất rưởi. Nghĩ đến đây, Hạ Lạc Thập Tam liền cảm thấy đau cả đầu, lừa giận trong lòng cháy hừng hực, một luồng tức giận sông thẳng. Tiểu tử kia bây giờ ở nơi nào? Ngay lập tức Hạ Lạc Thập Tam chính là lệnh giọng hỏi. Trước tiên liền thông chi trong thành tuần tra vệ đội, bọn họ từ lúc mấy phút đồng hồ trước chạy tới, bây giờ tiểu tử kia nên bị vây nốt ở dưới lầu trong đại sảnh. Thiên kia thuộc hạ vẻ mặt cung kính mà trả lời. Nghe được trả lời của hắn, Hạ Lạc Thập Tam đáy lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên kia còn không có chạy mất, mà Ngải Vi Nhi con tiện nhân kia cũng còn ở. Nếu như có thể đem tiểu tử kia bắt nói, liền có thể miễn cưỡng coi như là cho lộ dịch Tư gia tộc một câu trả lời, mà đem Ngải Vi Nhi con tiện nhân kia giao cho Cổ Thần Hoắc Thiên đại nhân nói, vậy hắn cũng chắc chắn để Cổ Thần Hoắc Thiên đại nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, tìm được ưu ái của hắn. Miễn cưỡng tính là có thể bù đắp một phần của hắn tổn thất. Đi. Ngay lập tức, Hạ Lạc Thập Tam không nói hai lời, vung tay lên chính là mang theo sức người vội vã hướng về quán ba đại sảnh chạy đi. Bất luận như thế nào, nhất định phải đem tên kia bắt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy ra nơi đây. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 721, năng lực ta nào. Quán ba trong đại sảnh, Diệp Hiên cùng Mễ Hách. Ngải Vi Nhi dĩ nhiên bị thần tốc tới rồi tuần tra vệ đội cho hoàn toàn vây quanh. Tuần tra vệ đội lệ thuộc vào phủ thành chủ, trong ngày thường để bảo toàn toàn bộ an toàn của Hắc thành trật tự các loại, mỗi người thực lực cường hãn và trang bị trước mắt tu la thế giới cực kỳ tân tiến gây tê vũ khí có thể làm cho đến võ giả trong cơ thể cương khí trong khoảng thời gian ngắn biến mất nhanh chóng mất đi sức phản kháng chiến đấu của bọn họ rèn luyện hàng ngày cùng lực sát thương đều là có thể nói nhất lưu rất được mọi người tin tưởng thấy cái kia cầm trong tay súng ống đem chính mình bao bọc vây quanh tuần tra vệ đội sắc mặt của diệp hiên có vẻ cực kỳ khó coi mệt hách sắc mặt của ngải vi nhi tất là trắng bệnh bốn mảnh vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị nàng rất rõ ràng tuần tra vệ đội sức chiến đấu không bố căn bản là không phải gia tộc bình thường đội hộ vệ có thể so với bọn họ muốn theo tuần tra vệ đội trong vòng vây chạy ra không thể nghi ngờ là có vẻ cực kỳ khó coi. Còn quán ba đội hộ vệ cùng nhân viên an ninh tất là sớm đã bị Diệp Viên cho cột ngã. đương nhiên, ở bên trong quán rượu ngoại trừ đội hộ vệ ở ngoài còn có cái khác không hề rời đi mà là lưu lại xem trò vui du khách. Nói thí dụ như Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng Lâm Phong, Lý Thuần Dương bọn họ. Có điều, bọn họ cũng không có vào lúc này ra tay, bởi vì bọn họ biết Diệp Viên căn bản thì không cần, chỉ cần hắn muốn nói, hoàn toàn có thể dễ dàng đem này tuần tra vệ đội giải quyết. Người này cái kia khó coi sắc mặt là giả ra đến, hắn cố ý đang kéo dài thời gian, cố ý là đang diễn trò hắn muốn đem cổ thần hoắc thiên những tên kia cho kinh động đi ra muốn thăm dò một chút cái kia cổ thần hoắc thiên rốt cuộc hay không quên từng tình bạn liệu sẽ có ở tình huống như vậy vì hắn ra mặt dù sao ở diệp hiên xem ra luôn luôn bảo trì trung lập cổ thần hoắc thiên bất cứ gia nhập kẻ phản bội kiếm đế bá tư trận doanh này vẫn còn có chút làm cho hắn khó có thể lý giải được trước mắt đây cũng là diệp hiên cho cổ thần một của hoắc thiên thăm dò dù sao trong lồng ngực của hắn mới hách ngải vi nhi chính là truy nã của kiếm đế các trọng phạm tiểu tử nếu là ngươi giờ phút này từ bỏ phản kháng ngoan ngoãn đầu hàng có thể còn lại có một con đường sống Tuần tra vệ đội đội trưởng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm Diệp Hiên, trong mắt lấp lóe vô tình ánh sáng. Truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Nếu như ta không thể, Diệp Hiên cười lạnh trả lời. Vậy, ngươi cũng chỉ có đi chết rồi. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, âm thanh tấu xương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, hạ lạc thập tam tất là ở thuộc hạ dẫn dắt đi đi tới lầu ba cửa thang gác, nhìn từ trên cao xuống mà thấy Diệp Hiên, trong mắt nồng nặc sát y đang thiêu đốt năng dọa. Thấy cái kia tiến lại hạ lạc thập tam, tuần tra thủ vệ đội các thành viên đều là cung kính mà mở miệng. Từ đội trưởng, ngày đêm hôn khuya khoát khổ cực các ngươi đi một chuyến. Đến lúc đó 13 tất có thâm tạ. Hạ lạc thập tam nhẹ nhàng mà gật gật đầu, rất là khách khí mở miệng. Nay tuần tra thủ vệ đội từ đội trưởng thực lực cực kỳ không kém, chính là một gã thất tinh võ vương, rất được thành chủ trọng dụng của Lai Đức Long. 13 ba ít nói nói tới nơi nào nói, giữ gìn trật tự của Hát Sâm Thành cùng an ổn vốn là là chúng ta phải làm. Từ đội trưởng cười nói đến, Hạ lạc thập tam nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào cái kia bị hoàn toàn vây quanh Diệp Hiên cùng trên người của ngải Vi Nhi, trong mắt có nồng nặc hàn mang đang lói lên, lạnh lẽo thanh âm đàm thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi có biết người trong lòng ôm nữ nhân này là ai? Nàng nhưng kiếm đế cát truy nã trọng phạm mỹ hách. Ngại Vi Nhi, mặc dù không biết là ngươi sẽ bởi vì nguyên nhân gì cứu hắn, có điều đây chính là đang cùng kiếm đế các là địch. Cổ thần của kiếm đế các Hoắc Thiên Đại Nhân trong khi nơi này làm khách, nếu là cho hắn biết nói, ngươi sẽ chết thật sự khó coi. đương nhiên, ngươi giết lộ Dịch Tư Hạ khắc cũng đầy đủ chết. Thiếu gia ta cho ngươi một khuyên cáo, ngoan ngoãn buông tiện nhân này, sau đó quỳ xuống đất xin tha. Thiếu gia ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Hạ lạc thập tam âm thanh băng hàn rơi vào mọi người trong thay, làm cho bọn họ đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Ha ha, có này miệng pháo công vụ, không bằng động thủ đến thử xem." Diệp Hiên cười lạnh trả lời, đối mặt tầng tầng vây quanh, hắn chút nào không hoảng hốt, không biết phân biệt. "Đã như vậy, vậy từ đội trưởng, làm việc ngươi." Thấy thế, Hạ Lạc Thập Tam sắc mặt băng hàn một mảnh, xoay đầu lại quay từ đội trưởng nói rằng, "13 ít khỏi yên tâm, giao cho chúng ta chính là." Nghe được lời nói của Hạ Lạc Thập Tam, từ đội trưởng nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, tê dại. xay thương chuẩn bị." Theo từ đội trưởng âm thanh vang lên, hết thảy thủ vệ đội thành viên đều là vào thời khắc này dương lên trong tay Tây Dại, "Xay thương!" nhắm ngay Diệp Hiên. Phải biết rằng đây là Tây Phương Tu La thế giới tiên tiến nhất thế dạ Say thương một trong, có thể không nhìn võ giả cương khí hộ thể bắn vào trong cơ thể của bọn họ, chỉ cần trong số mệnh một nhánh, thì sẽ triệt để mất đi sức đề kháng, cho dù là này cấp cao ma thu lớn cũng đều khó mà ngăn cản. Bán. ở Tư đội trưởng ra lệnh một tiếng lập tức, hết thảy tuần tra thủ vệ đội thành viên đều là vào đúng lúc này cùng nhau bắt lại động Tây dạ Say thương cỏ, chỉ một thoáng lít nha lít nhít đạn thuốc mê tất là hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. đương nhiên, cũng không phải hết thảy đều là thế Dại. Say thương cùng đạn thuốc mê. Còn có phá giáp thương cùng phá giáp viên đạn hỗn hợp trong đó khiến người ta mắt thường khó mà phân biệt, dù sao võ giả thân thể cứng cỏi, thân thể cường độ cực cao, đạn thuốc mê không nhất định có thể trực tiếp truyền vào tạo thành phá hoại. Hừ. Thấy cái kia lít nha lít nhít tập kích tới các loại viên đạn, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong lỗ mùi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, bàn chân đột nhiên giống một cái, cùng bạo ma khí thì lại này, đây hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc. Đáng sợ ma khí ngang dọc quyết tán không chỉ đem này kéo tới viên đạn hết mức đánh bay đập vỡ tan, còn dư thế không giảm hướng về tuần tra thủ vệ đội phóng đi, đưa bọn họ thân thể cấp vi, tạo thành lượng lớn tương vong. Động thủ, giết. Thấy thế, cái kia từ đội trưởng ánh mắt lẫm liệt, trong mắt sát ý lẫm liệt, thật không ngờ Diệp Hiên còn có như vậy thực lực, lập tức nhanh chóng rút ra bên hông năng lượng nào, truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai, giống như mãnh hổ chụp mồi, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Giết. Cái kia chứa nhiều tuần tra thủ vệ đội thành viên cũng đều vào đúng lúc này rút ra bên hông năng lượng đao, hướng về Diệp Hiên vây giết mà đi. Từng luồng từng luồng đáng sợ sát ý tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, ở toàn bộ quán bar trong đại sảnh đều nhấc lên một luồng giết chóc lan gió, làm cho vây xem mọi người theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Chỉ có Thánh Ma địch là khác. Điên cuồng lâm phong, Lý Thuần Dương bọn họ lẳng lặng mà ngồi ở một bên uống rượu, không hề bị lay động. Ít nhất bây giờ còn chưa tới phiên bọn họ động thủ xuất hiện. Đối mặt canh phòng đội tuần tra vây giết, trên khuôn mặt của Diệp Hiên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gợn sóng. Mặc dù ôm ngải Vi Nhi làm cho hắn hành động có điều bất tiện, thế nhưng trước mắt bọn này tiểu nhân vật còn căn bản cho hắn chế tạo không ra bất kỳ phiền thức đến. Hắn ôm ngải Vi Nhi dễ dàng né tránh ba gã tuần lầu canh phòng công kích, đã ngang gào thét rút ra, rơi vào trên người của bọn họ đưa bọn họ cho rút ra bay ra ngoài, làm cho bọn họ triệt để mất đi đi động lực. Năm tên tuần tra canh phòng nắm năng lượng đao im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên, cầm trong tay năng lượng đao quay phía sau lưng của Diệp Hiên chém vào xuống. Vậy anh cười rế, nhưng mà Diệp Hiên mắt coi như mọc thêm con mắt, bàn chân đột nhiên giấm một cái, một luồng đáng sợ khí lạnh ngang dọc gào thét hóa thành một vòng màu trắng sóng nước theo Diệp Hiên dưới chân khuyết tán bứt ra. Tại kia năm tên tuần tra canh phòng còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đưa bọn họ thân thể đông thành từng tòa từng tòa bắt mắt tơ băng. Quán ba trong đại sảnh theo nặng nghề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà văng lên. Bình thường làm người cảm thấy đau đầu khó chơi tuần tra canh phòng thì lại là bị Diệp Hiên dễ dàng đánh ngã ở trên mặt đất hoặc là lâm vào trọng thương mất đi sức chiến đấu hoặc là bị đông cứng thành bắt mắt tượng băng mất đi đi động lực. Vốn nhân số phần đông tuần tra thủ vệ đội thì lại gần như chỉ còn lại có từ đội trưởng một, làm cho bọn họ sắc mặt âm trầm có vẻ cực kỳ khó coi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tên tiểu tử trước mắt này sẽ như vậy mạnh mẽ, nếu như là như vậy nói, hắn sẽ không mang người tranh đoạt vũng nước đục này, dù sao này dù sao cũng là sự tình của Hạ Lạc Thập Tam, khiến cho hắn bây giờ tiến thối lưỡng nan. Đứng ở trên lầu lặng lặng thấy sắc mặt của Hạ Lạc Thập Tam cũng đều vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng có coi. Diệp Hiên bày ra thực lực hoàn toàn là có chút vượt quá dự liệu của hắn, khó trách bọn hắn bên trong quán rượu mọi người không bắt được hắn. Có điều, hắn cũng không có vào lúc này vội vã ra tay, mà là lặng lặng nhìn từ đội trưởng, hắn biết từ đội trưởng sẽ không tùy ý tiểu tử này hung hăng đi xuống. Tiểu tử, dám ở hát Sâm thành ngang ngược, nhìn dáng dấp ngươi là có chút thực lực, có điều dừng ở đây rồi. Quả nhiên, cái kia từ đội trưởng vào đúng lúc này là thủ. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồn rúc vào đến năng lượng trong đao, làm cho năng lượng đao bùng nổ ra hóng ánh chói mắt ánh sáng, lập tức hắn đột nhiên vung lên năng lượng đao quay Diệp Hiên đánh xuống. Tuyệt sát Quang năng một đao chém. Oen cười dễ ức. Theo từ đội trưởng này một đao chém ra, một đao khổng lồ ánh đao hướng về Diệp Hiên giận bổ mà đi. Hừ. Thế thế, Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, dưới chân sấm sét dâng trào, đáng sợ tốc độ lập tức hiện ra, ở ánh đao tiến đến gần lập tức, hắn ôm ngải vi nhi hóa thành một đạo ánh sáng theo bên cạnh sẽ qua. Làm cho từ đội trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi hắn khi phục hồi tinh thần lại Diệp Hiên dĩ nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên, hai chân còn cuốn sấm gió lực lượng hướng về hắn đã tới. 30 sau sấm gió đá. Ầm ầm Từ đội trưởng hoàn toàn biến sắc, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên, đầy trời cước ảnh đem từ đội trưởng thân hình bao vây, làm Diệp Hiên đá ra mười chân trong khi hắn cũng lại không chịu được nữa, chủy lý phun đến một hơi đen tuôn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo đạn ở quán ba trước sân khấu trên, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang, triệt để mất đi chiến đấu. Diệp Hiên ôm ngải Vi Nhi thẳng tắp đứng ở giữa đại sảnh, khí thế khi người, không mất một sợi tóc. Suýt, thật mạnh, người này bất cứ một người đánh ngã tuần tra thủ vệ đội hơn nữa hắn còn ôm một người phụ nữ từ đầu đến cuối đều không có lấy tay hắn rốt cuộc là ai tại sao trước đây không có ở hắc sâm thành ở chỗ từng thấy thấy cái kia dễ dàng tuần tra thủ vệ đội hết mức chơi ngã diệp hiên hiện trường mọi người đều là ồ lên một mảnh nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập nồng nặc chấn động hít vào một ngụm khí lạnh truy lý truyền ra nghị luận sôi nổi lời nói vẻ mặt của hạ lạc thập tam cũng đều vào đúng lúc này triệt để trở nên âm trầm lên hắn thật không ngờ liền từ đội trưởng đều không phải một chiêu của diệp hiên địch mặc dù là diệp hiên trong lòng ngải vi nhi cũng đều bị diệp hiên này tuyệt cường thực lực chói chấn động Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Hiên cái kia đều đều hít thở, cho dù là trải qua đó mới chiến đấu, hít thở của hắn như trước là yên ổn vô cùng, không có một chút nào rối loạn, chớ nói chi là thở. Đây không thể nghi ngờ là nói cho thức hơi nhi người đàn ông trước mắt này thực lực khủng bố cùng cường hãn, vừa rồi chiến đấu cũng không tính là là làm nó người. Vừa mới là ai ở nơi đó tuyên bố muốn cho ta quỳ xuống đất xin tha, làm sao còn không động thủ? Dễ dàng đem từ đội trưởng bọn họ giải quyết. Trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào cẩn sóng, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Hạ Lạc Thập Tam, cười lạnh mở miệng. Hạ Lạc Thập Tam sắc mặt băng hàn có vẻ càng khó coi, mặc dù đang bên trong bao sương có phụ thân và của hắn mấy vị trong tộc chú bác, thế nhưng hắn cũng không muốn kinh động bọn họ, nếu là hắn liền tên tiểu tử trước mắt này đều giải quyết không dứt nói, cái kia chẳng phải là sẽ làm cho bọn họ cảm giác mình vô năng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, đáng tiếc rất không khéo, ngươi gặp phải ta. Ngay lập tức, Hạ Lạc thập tam thả người từ trên lầu bay xuống vững vàng mà rơi vào quán ba đại sảnh một tấm trên bàn rượu, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Người rất mạnh." Diệp yên khinh thường nói. "Nói nhảm, 13 công tử đương nhiên rất mạnh." Toàn bộ hắc sâm thành trẻ tuổi bên trong đệ tam cao thủ trực tự, nhìn điệu bộ này 13 công tử muốn ra tay rồi. Nghe nói trước đó không lâu 13 công tử võ đạo đột phá trở thành tám sao võ vương, ham muốn hình khiêu chiến chúng ta hát xâm thành trẻ tuổi đệ nhất cao thủ khải tư đặc, tranh cấp đệ nhất ngôi máu. Bây giờ, ngược lại có thể sớm nhìn thấy 13 công tử thân thủ. 13 công tử võ đạo thiên phú cũng là có tiếng, mặc dù tên tiểu tử trước mắt này rất mạnh, thế nhưng tất nhiên không phải 13 công tử đối thủ, dù sao hắn nhưng có vượt cấp sức chiến đấu. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia chuẩn bị ra tay hạ lạc thập tam, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt nóng bỏng mở miệng. Ta cho phép ngươi đem tiện nhân kia để ở một bên theo ta công bằng quyết đấu. Hạ lạc thập tam bàn tay ở trên ngón tay mang theo nhận trên nhẹ nhàng một chút, một cái ly tử kiếm quang tất là hiện lên ở trong tay của hắn, trường kiếm trong tay của hắn chỉ về diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Ồ, mười oh. công tử quả nhiên là tốt khí độ, bất cứ không dậu đổ bị leo, muốn cùng tiểu tử này công bằng quyết đấu. Nghe được lời nói của hạ lạc thập tam, hiện trường mọi người đều là không nhịn được than thở mở miệng. Không cần, ngươi còn không có để cho ta lấy tay tư cách, này hai chân đã đủ rồi. Nhưng mà diệp yên lại là cười lạnh trả lời lời nói của Diệp Hiên rơi vào bốn phía mọi người trong thay đều là làm cho bọn họ cảm thấy Diệp Hiên người này quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. ngươi đã cố ý muốn chết, vậy thiếu gia ta tác thành ngươi là rồi. cái kia Hạ Lạc Thập Tam cũng bởi vì Diệp Hiên này ngông cuồng lời nói mà cảm thấy phẫn nộ, trong mắt hắn hàn quang lấp lóe, dưới chân kình khí ngăng dọc, tay cầm trường kiếm hóa thành một đạo quỷ ảnh đột nhiên hướng về Diệp Hiên phóng đi, trong tay ly tử kiếm quang càng mang theo vô tận sát ý đột nhiên hướng về cổ họng của Diệp Hiên đâm ra. ở chiêu kiếm này đâm ra lập tức ánh sáng ngang dọc kiếm khí gào thét, trong tay hắn ly tử kiếm quang đột nhiên du lên chia ra làm chín mang theo sảo quyệt độ công hiện chín bất đồng phương vị hướng về diệp hiên đâm tới có thể nói là sắc bén tới cực điểm võ kỹ ánh sáng kiếm đâm cực giỏi thật đẹp trai một kiếm chiêu kiếm này quả thực là khốc đập chết một kiếm đến kiếm ảnh đầy trời ngang dọc, có thể nói là đẹp rực rỡ tuyệt luân không hổ là buồn tiểu thư trong lòng nam nhân cái tiêm ngông của tiểu tử xong đời thấy hạ lạc thập tam này tươi đẹp một kiếm hiện trường mọi người đều là vẻ mặt th phục không ít mê gái nữ nhân đều gào lên làm cho này hạ lạc thập tam đẹp trai một kiếm trông như đủ công tử cẩn thận bị Diệp Hiên ôm vào trong lực ngại Vi Nhi càng là có thể trực tiếp cảm nhận được này Hạ Lạc Thập Tam một kiếm của bố cách thật xa nàng cũng cảm giác mình thân thể coi như cũng bị kiếm khí bị rạch rách bình thường khắp cả người xuyên qua lạnh giống như rơi vào kiếm khí thế giới cũng bị kiếm khí cắn giết không sao nhưng mà trả lời Ngải Vi Nhi lại là Diệp Hiên cái kia lãnh đạo lời nói ở Hạ Lạc Thập Tam chiêu kiếm này đâm tới lập tức băng hỏa của Diệp Hiên âm dương mắt chính là đột nhiên mở ra làm cho Hạ Lạc Thập Tam trong tay ly tử kiếm quang quý tích rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Hắn căn bản cũng không có né tránh ý tứ, mà là bước ra một bước, đùi phải thiêu đốt nồng nặc ma khí trực tiếp xuyên qua kiếm ảnh đầy trời đã ở hạ lạc thập tam nắm ly tử kiếm quang trên cổ tay. Bịch. Đáng sợ kinh khí ngang dọc bùng nổ, hạ lạc thập tam trong tay ly tử kiếm quang lập tức tuột tay bay về phía giữa không trung. Diệp Hiên thuận thế một cước đạp trên ngực của hạ lạc thập tam. Phụt. Đáng sợ sức mạnh ngang dọc gào thét, hạ lạc thập tam chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cười kéo. A, giữa không trung ly tử kiếm quang từ từ rơi dụng. Diệp Hiên một nghiêng người đá đá vào ly tử kiếm quang trên, ly tử kiếm quang hóa thành một vệ sáng nhanh như tia chớp hướng về Hạ Lạc Thập Tam tập kích mà đi, dễ dàng xuyên thủng vai phải của hắn, đem cả người hắn cho đóng ở trên vách tường. Thê thảm tiếng, tiêu thảm thiết cũng là theo quy lý của Hạ Lạc Thập Tam truyền ra. Theo Diệp Hiên ra tay đến Hạ Lạc Thập Tam bị đóng ở trên vách tường gần như chỉ dùng không đến ba cái hô hấp gian, quả thực là nhanh tới cực điểm, làm cho hiện trường mọi người căn bản là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Thậm chí, không ít người căn bản là không biết là Hạ Lạc Thập Tam rốt cuộc là thế nào bại. Nghe được tiêu lên thê lương thảm thiết của Hạ Lạc Thập Tam. Nhìn cái kia bị trưởng kiếm của chính mình đóng đinh ở trên vách tường thê thảm rằng dấp, hiện trường mọi người quả thực là vẻ mặt mộc ép, trần to hai mắt, há to miệng, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, nghe được cả tiếng tim rơi. Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử kia hắn rốt cuộc làm cái gì? Tại sao 13 công tử dễ dàng như vậy thì thất bại? Chết tiệt, 13 công tử thất bại. Ta rất gì có phải là ban ngày ban mặt gặp quỷ? Tiểu tử kia như vậy châu bò gì? Liên 13 ít đòi đều không là hắn đối thủ. Chốc lát, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia phong nhã ma đứng diện yên, Truy Lý chuyển ra chấn động lời nói nào tại sao lại như vậy kiếp ý của ta bị nhìn phá hạ lạc thập tam khó khăn ngẩng đầu lên khỏe miệng chảy xuôi máu tươi cả người có vẻ hồn bay phất lạc truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra mười ba người như thế nào mười ba người Thế thế hạ lạc thập tam thuộc hạ vội vàng gọi tới truy lý truyền gia cung kính lời nói còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau mau đi gọi cha ta nghe được lời nói của bọn họ hạ lạc thập tam rốt cục là từ thất bại phục hồi tinh thần lại truy lý truyền gia phẫn nộ dí đảo vâng nhỏ lập tức phải đi Nghe vậy, tên kia thuộc Hạ Vội vã hướng về trên lầu khu thuê riêng bước vào, đối với cái này Diệp Hiên cũng không có ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi có loại?" Khu khu. "Ngươi có loại nói, ngươi thì cho ta chờ." Hạ Lạc Thập Tam khó khăn ho khan hai tiếng ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, vẻ mặt toán độc mở miệng. "Chờ? Mặc dù là ta ở chỗ này chờ, ngươi phế vật này lại có thể bắt ta như thế nào?" Diệp Hiên cười lạnh, khinh thường nói. "Rất nhanh, ngươi liền biết." Hạ Lạc Thập Tam vẻ mặt một mảnh thâm hàn. "Công tử, đi mau." Hắn cha Hạ Lạc Tư các loại chứa nhiều cao thủ tối hôm nay đều ở đây trên lầu khu thuê riêng. Mẹ Hách Ngải Vi Nhi tất là vào thời khắc này vẻ mặt lo lắng nói. Dưới cái nhìn của nàng, hướng về là Diệp Hiên mang theo nàng thoát đi thời cơ tốt nhất. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta cho dù là ở lại nơi đây, bọn họ có thể bắt ta như thế nào. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Mẹ Hách Ngải Vi Nhi sướng sốt, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng rất rõ ràng khủng bố của Hạ Lạc Tư. Diệp Hiên nếu là ở lại nơi đây nói, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Hiên lại là dẫn đầu mở miệng đưa nàng đến miệng lời nói trô đánh gãy. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đau đớn đạt được ngươi. Quen thuộc lời nói rơi vào mế hách. Trong hai của ngải Vi Nhi, làm cho nàng cả người không khỏi ngẩn ngơ. Từng có một vị đại nhân ở nàng gặp phải nguy cơ trong khi, cùng với nàng đã nói đồng dạng một câu nói. Giữa lúc mế hách, ngải Vi Nhi làm lời nói của Diệp Hiên cảm thấy thất thần lúc, lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai dám ở ta hạ lạc gia tộc trên địa bàn gây sự. Theo thanh âm này vang lên, ba đạo hùng hồn sắc bén bóng người tất là vội vàng chạy tới hiện trường cha của Hạ Lạc thập tam Hạ Lạc Tư tới, nhưng lại mang theo hai vị Hạ Lạc gia tộc cao nhất cao thủ. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 722, Diệp Hiên VS Hạ Lạc Tư. Hạ Lạc Tư thân hình cao ngất, vẻ mặt uy nghiêm, trên người một bộ màu đen bên trong núi uống, nhìn qua rất có uy nghiêm, khắp toàn thân lộ ra một luồng mạnh mẽ khí chẳng, khiến người ta chút nào không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện. Hắn lạnh lèo ánh mắt từ từ theo luồn ngang quán bar trong đại sảnh đảo qua, thấy cái kiêu ngã trái ná phải, tiêu thảm thiết không dứt chứa nhiều cảnh phòng lúc, sắc mặt từ từ biến thành âm trầm. Khi hắn nhìn thấy cái kia bị ly tử kiếm quang đóng ở trên vách tường Hạ Lạc Thập Tam lúc, hắn trên khuôn mặt âm trầm lập tức đã biến thành khó có thể ngăn chặn phẫn nộ, một luồng cuồng bạo sát ý không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Là ai? Là ai làm?" Phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo truy lý của Hạ Lạc Tư truyền ra. Phía sau hắn cung kính đứng thẳng luyện ngục song tuyệt tất là hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh của Hạ Lạc Thập Tam, đưa hắn cho theo trên vách tường giải cứu đi. Nghe được lời nói của Hạ Lạc Tư, cảm nhận được cái kia lệnh như băng vệ nhân ánh mắt hiện trường mọi người đều là không tự chủ được túi đầu đến không người nào dám cho hắn ánh mắt đối diện lại không dám mở miệng trả lời đương nhiên ở những người này ở trong đến ngoại trừ một cái kia chính là Diệp Hiên là ta làm làm sao ngươi có ý kiến gì Diệp Hiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Hạ Lạc Tư không mặn không lạt mở miệng nếu như không phải hắn bây giờ còn không muốn đại khai sát giới bại lộ quá sớm thực lực nói vậy vừa mới Hạ Lạc thập tam cũng sớm đã chết rồi ngươi Hạ Lạc Tư ánh mắt lấp trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động Truy Lý truyền ra lệnh lẹo âm trầm lời nói ngươi là cái thứ gì anh cười dễ ước ở hạ lạc tư lời nói hạ xuống lập tức cái kia luyện ngục song tuyệt trong mắt sát ý ngăng dọc thân thể hóa thành hai đạo lưu quang mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến diệp hiên mà đi ở tại bọn hắn lao ra lập tức sắc bén hai lưỡi ở tại bọn hắn trong tay hiện lên khiến cho khí thế của bọn họ trở nên cực kỳ ép người phảng phất hai thanh ra khỏi vỏ mũi tên loạn sắc bén tới cực điểm bọn họ muốn đâm diệp hiên gần như là lập tức bọn họ chính là trùng tới trước mặt của diệp hiên một tả một hữu quay diệp hiên phát khởi vây công trong tay sắc bén kia hai lưỡi phân biệt hướng về cổ họng của diệp hiên cùng bụng dưới lột bỏ. Sắc bén hai lưỡi ở ánh đèn chiếu dội xuống khúc xạ chói mắt ánh sáng, theo chiếu khuôn mặt của Diệp Hiên, lóng lánh hai mắt của hắn, làm cho hai mắt của Diệp Hiên từ từ nhau lại. Nay luyện ngục song tuyệt thực lực càng không kém, ra tay sắc bén cấp tốc, mau lẹ rũ mánh. Nếu là tùy ý hai người bọn họ triển khai ra nói, vậy đúng là lại có không nhỏ phiền phức. Ngay lập tức, Diệp Hiên sắc mặt một chút, hai tròng mắt màu sắc đột nhiên phát sinh thay đổi, còn ánh ánh sáng theo hắn trong mắt phun ra bức ra. Băng hỏa ảo cảnh, theo băng hỏa của Diệp Hiên ảo cảnh thi triển ra, vốn nắm hai lưỡi quay Diệp Hiên phát động tấn công luyện ngục tuyệt hai người động tác đột nhiên xuất hiện một dừng lại, đột nhiên chậm lại. Thân hình của Diệp Hiên tất là thuận thế ngửa về phía sau làm cho sắc bén kia hai lưỡi dán vào da đầu của hắn sè qua. Hắn hai chân quấn quanh nồng nặc ma khí, phản phất hai con màu đen ma long nhanh như tia chớp đá ra, vô cùng tinh chuẩn rơi vào luyện ngục song tuyệt trên ngực. Ma long kình, ma long đôi giận. Theo Diệp Hiên thực lực tăng lên, hắn đối với ma long kình vận dụng càng thêm muốn gì được lấy. Thùng. phụt. Trong ngay mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, luyện ngục song tuyệt chùy lý phun đến lượng lớn đen máu tươi, xương ngực vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống, thân thể giống như hai viên đạn pháo bình thường bay ngược bức ra, liên tiếp đụng nát tốt vài tờ. Bàn sau đó nặng nề nện tiến vào trong vách tường nhấc lên đầy trời bụi trần đến đợi cho bụi trần tan đi luyện ngục song tuyệt thân hình tất là từ từ hiện lên ở mọi người trong tầm mắt bọn họ sắc mặt trắng bệnh khoe miệng không ngừng mà có máu tươi ròng ròng nửa người lâm vào tới vách tường bên trong lồng ngực hoàn toàn lõm xuống ngũ tạng bị thương lâm vào trọng thương triệt để mất đi đi động lực giống như hai con đường bên cạnh chó hoang lại nhại suýt thấy cái kia lập tức bị thương nặng luyện ngục song tuyệt hiện trường tĩnh mịch một mảnh chỉ có hút vào khí lạnh âm thanh liên tiếp mà văng lên phải biết rằng cái kia luyện ngục song tuyệt hai người có thể đều là tám sao võ vương cấp bậc cường giả hơn nữa bọn họ am hiểu ám sát, động tác thần tốc cấp tốc, hiểu được cộng lại thuật, chết ở trong tay bọn họ người có thể nói là hàng hà xa số, chỉ là võ vương cấp bậc cường giả đều có hơn mười vị nhiều, ở cường giả của hắc sâm thành ở chỗ đủ để đứng vào 20 vị trí đầu, làm hạ lạc gia tộc lập được công lao hắn mã, rất được trọng dụng của hạ lạc tư. bất luận là bọn hắn thực lực còn là kinh nghiệm chiến đấu đều tuyệt đối không phải hạ lạc thập tam có thể so với. nhưng mà bọn họ như trước là một chiêu thua ở diệp hiên trong tay, quả thực là rung động bọn họ con ngươi, sáng mù bọn họ mắt chó. cái này xa lạ thanh niên không khỏi cũng quá mức cường hãn một điểm. cho dù là mỹ Ngại Vi Nhi cũng đều vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Diệp Hiên. Nàng thật không ngờ Diệp Hiên đã vậy còn quá gượng, đồng thời cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao Diệp Hiên có thể một chút nhận ra mình, hơn nữa không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tới cứu mình. Ở trong ấn tượng của nàng, nàng chưa từng có từng thấy Diệp Hiên, đối với hắn có bất kỳ ấn tượng. Mặc dù là cái kia Hạ Lạc Tư cũng vì Diệp Hiên này cường hắn một tay mà có vậy trong nháy mắt thất thần. Người này nhìn qua cũng chỉ có chừng 20 hình dáng, thực lực bất cứ như thế gượng, nhưng lại là một hạ có người. Nếu như hắn vừa mới không có nhìn lầm nói, ở luyện ngục song tuyệt công kích sắp sửa rơi vào trên người tiểu tử kia lập tức động tác của bọn họ đột nhiên dừng lại một chút, động tác chậm lại không ít. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Hiên mới có cơ hội né tránh thoát đi và khởi sướng phản kích. E sợ người này ở vừa rồi hẳn là thi triển một loại nào đó ảo thuật hoặc là tinh thần loại công kích vừa mới làm cho luyện ngục song tuyệt công kích xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tên tiểu tử trước mắt này thực lực không đơn giản, e sợ lai lịch cũng không nhỏ. Không thể không nói, làm hạ lạc gia tộc tộc trưởng, chín sao võ vương đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trí tôn hoàn cảnh hạ lạc tư nhãn lực rất tốt sức quan sát cùng sức phán đoán cũng không phải bình thường. tiểu tử, người rốt cuộc là ai? ngay lập tức, hạ lạc tư chính là lệnh giọng hỏi. một vừa tới tây phương tu la thế giới không đến ba ngày người mới. diệp hiên cười lạnh trả lời. cha, không muốn cùng tiểu xuất sinh này nói nhảm, trực tiếp giết hắn. trong lòng ngực của hắn người phụ nữ kia chính là cổ thần hoắc thiên đại nhân muốn tìm cái kia mỹ hách. ngải vi nhi, nhìn thấy hạ lạc tư cũng không có vội va đối với diệp hiên độ thủ, mà là hỏi thăm tới lai lịch của hắn. bên cạnh hơi hơi chậm chạp qua khí nhi đến hạ lạc thập tam tất là tàn bạo mà nói. mỹ hách Ngài vi nhi, nghe vậy hạ lạc tư ánh mắt lấm liệt rơi vào Diệp Hiên giữ lại Mẹ Hách ngải Vi Nhi trên người, trong mắt lập loe lợi hại ánh sáng. Nữ nhân trước mắt này đích xác cùng cổ thần hoắc Thiên Đại nhân muốn tìm người phụ nữ kia lớn lên có chút tương tự. Ngay lập tức Hạ Lạc Tư chính là vẻ mặt lạnh như băng mở miệng, tiểu tử, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn. gì hai lựa chọn? Diệp Hiên cười lạnh hỏi. nói. khi hắn đang khi nói chuyện, hắn tất là ở Mẹ Hách dưới sự yêu cầu của ngải Vi Nhi đưa nàng cho để xuống, có thuốc chữa thương của Diệp Hiên cùng sinh mệnh linh tuyển, thương thế của nàng đã khôi phục đến gần đủ rồi. lựa chọn thứ nhất chính là. Ngon ngoãn giao ra người phụ nữ kia, tự đoạn hai tay quỳ xuống đất xin tha, miễn cho khỏi chết. Nếu là ngươi không lựa chọn lựa chọn thứ nhất nói, vậy lựa chọn thứ hai chính là chết. Hạ Lạc Tư nói một cách lạnh lùng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cởi áo, hiện lộ ra ở chỗ màu vàng sậm chiến giáp, từ trên lầu thả người nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào trong đại sảnh, đáng sợ kinh khí ở trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Mặc dù này Hạ Lạc Tư còn không có bước vào trí tôn hoàng cảnh trở thành võ hoàng, chỉ là chín sao võ vương, nhưng bất luận là hắn khí tức vẫn là khí cùng thực lực còn hơn cái tiên luyện ngục song tuyệt cùng khải tư đặc đến đều cường đại rồi nhiều lắm thâm hậu nhiều lắm. Hơn nữa hiển nhiên trên người hắn còn mang theo có công nghệ cao trang bị, chỉ là trên người hắn cái này màu vàng sẫm chiến giáp thì cực kỳ bất phàm, lực phòng ngự tuyệt đối là không hề tầm thường, làm cho hắn sức chiến đấu đã sớm vượt qua thân mình thực lực cảnh giới. Dựa theo phỏng chừng của Diệp Hiên, cái tên này thực lực e sợ còn hơn hắn ở trong hang giết chết lãnh cốc viện đến mạnh hơn nhỏ tí tiẹo. Chết. Nói tới giống như ngươi có thể giết ta như. Diệp Hiên quét hạ Lạc Tư một chút, lạnh lùng mở miệng. Vậy liền thử xem được rồi. Hạ Lạc Tư trong mắt sát ý ngang giọng, cuồng bạo khí tức tỏa ra, giống như một con nội giận quỷ sư mang theo nồng nặng sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi. Khi hắn phóng đi lập tức, cả người bốc cháy lên cực nóng năng lượng, nắm tay phải của hắn lập tức bị màu vàng sậm phần che tay bao vây, phản phất hợp kim chế tạo bình thường, xoay vòng nắm đấm hướng về Diệp Hiên đập ra. Thùng. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, không chút nào né tránh ý tứ, trong cơ thể cương khí ngang dọc, nắm đấm ma khí vần quanh, trực tiếp một quyền đập ra ngoài cùng Hạ Lạc Tư nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau, nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, đáng sợ kình khí gào thét dọc, Diệp Hiên cùng thân thể của Hạ Lạc Tư cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, bạch bạch bạch. Diệp Hiên bị chấn động đến mức lùi về sau hơn 10 bước, mà Hạ Lạc Tư thì lại là bị chấn động đến mức lùi về sau ba bước. Tu la thế giới khoa học viễn tưởng trang bị phối hợp võ đạo quả nhiên có chơi. ổn định thân hình, run lên bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, ngẩng đầu lên thấy cái kia gần như chỉ bị chấn động đến mức lùi về sau ba bước Hạ Lạc Tư. Chân mày hơi nhũn lại của Diệp Hiên tự nhủ, còn cái kia Hạ Lạc Tư tất là làm Diệp Hiên bất cứ chỉ cần dựa vào nắm đấm đỡ một quyền này của hắn mà từ từ cảm thấy có chút giật mình. Hắn đang muốn một lần nữa quay Diệp Hiên phát động tấn công, có vẻ cực kỳ bất mãn lại là vào đúng lúc này văng lên. Hạ Lạc Tộc trưởng, ngươi đang làm cái gì vậy? Đã đi lâu như vậy vẫn chưa về uống rượu, còn để cho chúng ta đi ra tìm ngươi." Theo thanh âm này văng lên, vốn đợi ở bên trong bao xương bởi vì đợi Hạ Lạc Tư quá lâu mà ngồi không yên bàng Khắc Duy Tư, bàng Khắc Mên Ngông cùng với cổ thần Hoắc Thiên bọn họ tất là đi tới nơi đây đến. Thấy vậy cùng bàng Khắc Duy Tư bọn họ cùng đi đi ra cổ thần Hoắc Thiên, ánh mắt lẫm liệt của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Ngồi ở bên trong góc lặng lặng thưởng thức rượu tiên cuồng lâm phòng, Thánh Ma Địch La Khắc, Lý Thuần Dương bọn họ cũng đều là hai mắt híp lại, vung xuống trong tay chén rượu, vẻ mặt từ từ trở nên chăm chú lên. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút đối mặt tình cảnh này cái kia cổ thần Hoắc Thiên rốt cuộc sẽ làm phản ứng gì. Thes, tốc độ cao mọi người một tin tức tốt, chúng ta gần người của binh soạn lại hoạt hình lọ gì kéo, ở chỗ em gái là thật tâm xinh đẹp, chú ý ảm, gợt Goter. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 723, cổ thần tâm tư. Mau nhìn đó là bảng Khắc gia tộc tộc trưởng bảng Khắc Duy Tư, còn có Phó tộc trưởng bảng Khắc Hàn Đức. Cái kia đứng ở phía trước nhất nam tử kia là ai? Tốt lạ mặt hình dáng, kể cả bàng Khắc Duy Tư tộc trưởng đều phải đứng ở bên cạnh hắn lạc hậu nửa cái bước chân. Đương các ngươi liền vị đại nhân kia cũng không nhận ra. Hắn nhưng cổ thần Hoắc Thiên đại nhân. Cái gì? Hắn là cổ thần Hoắc Thiên đại nhân. Thu La thế giới 36 thần một trong. Chơi ạ, cổ thần Hoắc Thiên đại nhân hắn đến chúng ta hát sâm thành làm cái gì? Thấy cái kia từ từ từ trên lầu đi xuống bảng khắc duy tư, bảng khắc hát Nước, cổ thần Hoắc Thiên bọn người, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt chấn động, truy lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Còn Hạ Lạc Tư cùng Hạ Lạc Thập Tam bọn họ cha hai người sắc mặt tất là vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Bọn họ là mời mọc bàng khắc duy tư, bàng khắc hát Nước, cổ thần Hoắc Thiên tới nơi này làm khách bây giờ lại làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình bãi trên gây ra như vậy nhiễu loạn, mà chính bọn họ càng rơi vào chật vật như vậy, chuyện này quả thật là làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt và phần. Không ngờ rằng tối hôm nay ở trên địa bàn của chính ta còn có người tới rồi đập phá quán gây sự, làm ra như vậy nhiễu loạn. Quá giày hoắc thiên đại nhân, bằng khác anh ngươi bọn nhà hứng, làm các ngươi cười cho rồi, thật sự là xin lỗi. Thấy cái kia đi tới cổ thần hoắc thiên, bằng khác duy tư bọn người hạ lạc tư từ từ chấp tay, cười khổ mở miệng. Dừng một chút, hạ lạc tư vươn ngón tay rơi vào một bên mẹ hách ngải vi nhi trên người, trầm giọng mở miệng nói, có điều cũng không phải không, có thu hoạch. Hoắc Thiên đại nhân, người muốn người ta giúp ngài tìm được rồi, nàng chính là mẹ hách ngải Vi Nhi. Nghe được lời nói của Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc Hãn Đức hai người đều là không khỏi cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên thật không ngờ này Hạ Lạc Tư bất cứ nhanh như vậy liền đem cổ thần Hoắc Thiên đại nhân muốn tìm người cho tìm được. Cổ thần ánh mắt của Hoắc Thiên cũng là không khỏi dùng mình, theo ngón tay của Hạ Lạc Tư nhìn lại, rơi vào đứng ở diệp hiên phía sau mẹ hách ngải Vi Nhi trên người, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên ánh sáng, đáy lén lút thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng là tiên tập nã của kiếm đế sân trước một bước đem nha đầu này cho tìm được rồi. Có điều Cổ thần Hoắc Thiên trên khuôn mặt lại là không có một chút nào gợn sóng, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, đích thật là nàng. Hạ lạc tộc trưởng, ngươi là công. Hoắc Thiên đại nhân khách khí, có thể làm người giải buồn chính là có phúc của Hạ lạc tư. Đợi ta đưa nàng bắt giữ giao cho người. Nghe được cổ thần lời nói của Hoắc Thiên, trên khuôn mặt của Hạ lạc tư hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng cùng kinh nói nói. Anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, toàn thân hắn cương khí dân trào, trên người chiến giáp bùng nổ ra bóng ánh hào quang màu đen, làm cho hắn khí thế càng tăng lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh như tia chớp hướng về mệ hách ngại Vi Nhi phóng đi. Thử. thế thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, bước ra một bước, toàn thân ma khí ngưng dọc, trên người ma áo giáp rất đồng hiện lên, nhập ma đạo đột nhiên mở ra, khí thế tăng nhiều, xoay vòng thiết quyển không sợ hai chút nào hướng về cái kia Hạ Lạc Tư phóng đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên vai phải đột nhiên du lên, cánh tay phải ma khí vần quanh, hóa thành một con màu đen ma long theo hắn nắm đấm đập ra mà gào thét hướng về Hạ Lạc Tư xông ra ngoài. Ma Long kinh, Ma Long giận. Nhập ma đạo, Ma Long kinh. Thấy Diệp Hiên thi triển ra chiêu thức, cổ thân Thiên ánh mắt lấp liếc, đáy lòng tất là cả kinh trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên lại là Diệp Hiên năm đấm cùng Hạ Lạc Tư quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau không bố đáng sợ sức mạnh gào thét ngang dọc Hạ Lạc Tư cùng thân thể của Diệp Hiên đều là giống như hai viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài ở bay ngược ra ngoài lập tức Diệp Hiên bàn chân đột nhiên phát lực dùng sức giấm một cái thân thể bốn phía màu xanh khí lưu vần quanh giống như một con thanh long hướng về cái kia Hạ Lạc Tư phóng đi gần như là trong nháy mắt Diệp Hiên chính là xuất hiện ở trước mặt của Hạ Lạc Tư năm đấm gào thét đập ra ở Hạ Lạc Tư chuẩn bị né tránh lập tức hắn lại là đột nhiên thu quyền Quấn quanh năng lượng màu xanh đuổi phải hướng về cằm của Hạ Lạc Tư rút đi giống như một con thanh long ngẩng đầu phóng hướng chân trời, làm cho Cổ Thần Hoắc Thiên vẻ mặt khẽ biến, phong thần võ kỹ, rồng ngẩng đầu, bịch. Nông nặc nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của Hạ Lạc Tư làm cho hắn sắc mặt khó coi, không chút nghĩ ngợi, ở Diệp Hiên đá ngang gào thét quất tới lập tức, hắn liền đem hai tay nhanh chóng đón đỡ ở trước mặt. Đáng sợ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, Hạ Lạc Tư thân thể bị chấn động đến mức lui về phía sau. Vào lúc này, Diệp Hiên rút ra chân dĩ nhiên rơi xuống đất, lực xoay tròn, hắn mặc một chân tất là còn màu xanh năng lượng hướng về Hạ Lạc Tư khuôn mặt rút ra, phong thần giận. Hạ Lạc Tư chủ lý phun đến lượng lớn nước đáng thân thể bị quất bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên dưới chân sấm gió hoạt động, như ảnh tùy hình, lập tức chính là đuổi theo, hai chân mang theo sấm gió tư thế liên tục không ngừng mà đá ra ngoài. 36 sấm gió đá. Thấy cái kia gần như đem Hạ Lạc Tư đè lên đánh Diệp Hiên, cổ thân ánh mắt của Hoắc Thiên trở nên càng ngày càng thâm thúy lên, trong mắt lập lòe lợi hại ánh sáng. Thùng. Làm Diệp Hiên cuối cùng một cước đá ra lúc, Hạ Lạc Tư rốt cục cũng lại phòng ngự không được, bị đá ngang của Diệp Hiên đá trúng ngực, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, liên tục đập vỡ ba tâm cái bản vừa mới ổn định thân hình. Này nhanh như tia chớp giao thủ làm cho bốn phía mọi người mắt không kịp nhìn, chán phục và phần, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động. Bọn họ thật không ngờ cái này tuổi còn trẻ tiểu tử lại có thể cùng Hạ Lạc gia tộc tộc trưởng Hạ Lạc Tư giao thủ nhiều như vậy hiệp, nhưng lại đem Hạ Lạc Tư cho đè lên đánh. Mấu chốt là hắn mới bao lớn a, hơn 20 tuổi a, trẻ tuổi như vậy liền có thể cùng tộc trưởng cấp bậc nhân vật một mình đấu đối chiến, quả thực là có thể với bọn hắn hắc xâm thành thiên tài số một Khải Tư đặt cái yêu nghiệt so mới. Ổn định thân hình. Hạ Lạc Tư thân hình chấn động mạnh một cái, đáng sợ khí tức khuếch tán, đem Diệp Hiên ở trên người hắn lưu lại dấu chân cho hết mức đánh tan, một luồng càng mạnh hơn khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Diệp Hiên vừa rồi công kích mặc dù là hung mạnh sắc bén, thế nhưng khuyết thiếu tính chất hủy diệt lực phá hoại, không thể đủ phá vỡ phòng ngự của hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ là làm cho hắn có vẻ hơi bị động cùng chật vật mà thôi. Còn có chính là để hắn ở trên mặt không qua được. Bị một tên tiểu bối trước mặt nhiều người như vậy mà đánh, nhưng lại ở trước mặt cổ thần Hoắc Thiên đại nhân cùng bàng khắc duy tư mặt của bọn họ, cái kia chẳng phải là làm cho bọn họ nhìn chuyện cười của chính mình Thời điểm này, Hạ Lạc Tư dĩ nhiên triệt để nổi giận. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói, "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta." Xuy xuy. Theo lời nói của Hạ Lạc Tư hạ xuống, hắn nhanh chóng nhấn xuống trên cổ tay mang theo khối này tinh xảo đặc biệt đa chức năng đồng hồ đeo tay. Khi hắn ấn xuống đồng hồ đeo tay nút bấm lập tức, trên người hắn chiến giáp đột nhiên bùng nổ ra óng ánh ánh sáng, lượng lớn năng lượng giống như hợp kim trang bị giống như bắn ra bước ra hình thành một cái năng lượng màu đen áo giáp đưa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới vây kín mít. Ở nơi ngực của Hạ Lạc Tư có một khối ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ màu đỏ sẫm đá quý, đó là một viên ma thú cấp 7 ma hạch, năng lượng đầy đủ mạnh mẽ. Màu đỏ sẫm ma hạch tản ra nhàn nhạt ánh sáng, dọc theo năng lượng đường nét hướng về hai tay của Hạ Lạc Tư cùng hai chân lan tràn, khiến cho sức mạnh của hắn mức độ lớn tăng cường. Thời điểm này, Hạ Lạc Tư chỗ có sức chiến đấu dĩ nhiên ép thẳng tới chi tôn hoàng cảnh võ hoàng, lực sát thương có thể nói khủng bố, tuyệt đối không phải vừa mới có thể so với. Đây là tu la thế giới đem võ đạo cùng tương lai khoa học kỹ thuật dung hợp sau sản sinh đi ra hoàn toàn mới sức mạnh, được gọi là năng lượng vũ trang. Phiền phức Thấy Hạ Lạc Tư giờ phút này hình thái, cảm nhận được khí thế của hắn, chân mày hơi nhíu lại của Diệp Hiên, trong mắt lấp loè lạnh như băng ánh sáng, chú lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ngươi cười dễ ước." Khi hắn lẩm bẩm tiếng hạ xuống lập tức, Hạ Lạc Tư dưới chân tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, thân thể của hắn hóa thành một đạo cuồng phong lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, cái kia bị hợp kim năng lượng bao vây hữu quyền tất là mang theo hung hãn sức mạnh hướng về hắn đập tới. Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, thân thể nhanh chóng lùi ra sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua Hạ Lạc Tư này mạnh mẽ công kích, làm cho nắm đấm của hắn gần như dán vào mũi của hắn sẽ qua to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, lại là Hạ Lạc Tư năm đấm mang theo ánh quyền nện ở xa xa trên vách tường trực tiếp đập ra một khổng lồ lỗ thủng đến, có thể tưởng tượng được giờ phút này sức chiến đấu của hắn là kinh khủng đến mức nào. Một đòn thất bại, Hạ Lạc Tư sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân giày góp đột nhiên phun ra lượng lớn khí lưu, làm cho hắn thân thể đột nhiên bay lên trời, hai chân mang theo rời núi lấp biển sức mạnh hướng về Diệp Hiên đã ra, đầy trời cước ảnh đem Diệp Hiên bao vây. Hắn muốn ăn miếng chạm miếng ăn miếng trả miếng, dùng vừa mới Diệp Hiên đánh bay phương thức của hắn đến nhục nhã hắn. Thấy cái tiêu kịch chiến bên trong Diệp Hiên cùng Hạ Lạc Tư. Đứng ở bên cạnh cổ thần Hoắc Thiên cũng không có lên tiếng ngăn cản, mà là lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, chỉ là ánh mắt của hắn phần lớn đều dừng lại ở trên người của Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, chờ chờ, còn có không rõ. Hắn không rõ vì sao Diệp Hiên sẽ nhiều người như vậy võ kỹ, không chỉ có từng Ma quân đại nhân Ma Long Kình, còn có Phong thần Phong thần giận các loại chứa nhiều chiêu thức. Chẳng lẽ nói hắn cùng Ma quân đại nhân cùng Phong thần có quan hệ? Nhưng mà, bây giờ cách bọn họ chết đi đã có 4 năm. Tiểu tử kia đúng là rất khó chơi, Hoắc Thiên đại nhân ngại biết hắn? cảm nhận được cổ thần ánh mắt của Hoắc Thiên, bên cạnh hắn đứng bảng khát duy tư tất là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hắn muốn thăm dò một chút cổ thần Hoắc Thiên đối xử thái độ của Diệp Hiên. Đáng tiếc, cổ thần Hoắc Thiên chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chính là làm cho hắn thức thời ngậm miệng lại. Thủng. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, lại là Diệp Hiên dùng nắm đấm đột một đỡ được hạ lạc tư cái kia gần như tinh chất hủy diệt một cước, thân thể giống như một viên như đạn pháo bị bị đá bay ngược ra ngoài, thưa ở phía xa trên vách tường phát sinh nặng nề tiếng vang nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Giải quyết. Đương nhiên là giải quyết, có thể làm cho Hạ Lạc tộc trưởng vận dụng năng lượng vũ trang, tiểu tử kia đủ để kiêu ngạo. Hạ Lạc tộc trưởng này một cước có thể thật là độc ác, tiểu tử kia toàn thân xương é e sợ đều bị làm vỡ nát, mặc dù là bất tử, cũng lâm vào trọng thương. Ai ra, đáng tiếc, như vậy một thiên tài, bất cứ cứ như vậy yêu chết. Ai bảo tiểu tử kia mắt không mở, dám ở Hạ Lạc nhà trên địa bàn gây sự, nhưng lại không biết tự lượng sức mình gan dạ cùng Hạ Lạc động thủ. Thấy cái kia bị bụi trần tràn ngập nổ tung trung tâm, trung quanh mọi người đều là không khỏi nghị luận sôi nổi mở miệng. Còn Hạ Lạc thập tam tất là vẻ mặt thoải mái, tiểu tử kia cuối cùng là giải quyết để Hoắc Thiên Đại Nhân cùng bảng khác anh chế cười Hạ Lạc Tư tất là căn bản sẽ không có nhìn cái kia bị đá bay ra ngoài Diệp Hiên một chút mà là xoay người hướng về cổ thần Hoắc Thiên cùng bảng khắc Duy tư bọn họ bước vào đem người phụ nữ kia cho ta mang tới Hạ Lạc Tư vung tay lên chính là có hai gã canh phòng hướng về Mẹ Hách Ngải Vi Nhi phóng đi duỗi ra móng đuốt hướng về Mẹ Hách Ngải Vi Nhi bắt mà đi Tiểu Tiện Hóa ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta nghe lời không muốn phản kháng nếu không nói vành cười dễ ước mắt thấy bọn họ duỗi ra mà chảo sắp sửa rơi vào Mẹ Hách trên người của Ngải Vi Nhi một cơn gió lớn đột nhiên ở trong đại sảnh ba phủ, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy cái kia quay mẹ hách ngải vi nhi trộm tới hai gã canh phòng bị một nguồn sức mạnh bắn chúng truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, hai người còn giống như chó chết bay ngược ra ngoài, nên tiến vào đại sảnh cuối vách tường bên trong, điếc không sợ súng. luồng gió mát thổi qua, một đạo thon dài thẳng tóc bóng người tất là ở mẹ hách bên cạnh của ngải vi nhi hiện lên. hắn là Diệp Hiên, quy một chương 724, cổ thần quý uống. quán ba trong đại sảnh, yên không tiếng động, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia đứng ở mẹ hách ngải vi nhi trước mặt Diệp Hiên trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động người này vừa mới rõ ràng thừa nhận rồi hạ lạc tư cái kia tuyệt cường một đòn bị nện tiến vào trong vách tường tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chết rồi sẽ lâm vào tuyệt đối trọng thương lại thật không ngờ bây giờ diệp hiên bất cứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở mẹ hách bên cạnh của ngải vi nhi không hề nghi ngờ vừa rồi cái kia hai gã canh phòng là diệp hiên động thủ đánh bay tất cả mọi người đều là lăng lăng thấy diệp hiên trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến chu lý có kinh ngạc thanh đàm thoại truyền ra nghiễm hóa ra là hắn mới vừa hắn bị hạ lạc tư đánh bay bây giờ một chút sự tình đều không có Cái tên này là đánh không chết tiểu cường gì? Muốn hay không như vậy Châu? Này anh em thực sự châu bò. Các ngươi có ai biết lai lịch của hắn gì? Ta biết rồi, hắn hình như là mấy ngày trước cùng hắn khắp gia tộc thiếu chủ Khải Tư đặc giao thủ tên kia, giống như gọi là gì huyền diệp tới. Thấy cái kia đứng ở mễ hách ngải vi nhi trước mặt Diệp Hiên, Hạ Lạc Tư sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Quá mất mặt, quả thực là mất mặt ném đến nhà. Trước mặt hắn xâm thành nhiều người như vậy mặt, trước mặt cổ thần Hoắc Thiên đại nhân mặt, hắn thậm chí ngay cả một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều giải quyết không dứt. Hạ Lạc Tư cảm giác mặt của hắn đều sắp bị người cho rút ra xương lên. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Người này như vậy có gì? Cho dù là luôn luôn kêu căng tự mãn hạ lạc thập tam cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Bằng khắc duy tư tất là vào đúng lúc này không nhịn được treo gẹo như nói, hạ lạc thường, ta xem ngươi mấy năm nay chỉ lo buôn bán, võ đạo lại lui bước không ít, bây giờ ngay cả một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều giải quyết không. Dước là cố ý để cho chúng ta nhìn ngươi chuyện cười, còn là nói ngươi muốn hoắc thiên đại nhân tới giúp ngươi giải quyết. Phải biết rằng trong ngày thường hắn cùng Hạ Lạc Tư có thể đều là cạnh tranh quan hệ, hai người đấu mấy chục năm, mỗi người có thắng bại. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng đã gia nhập kiếm đế cát, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Lạc Tư ăn quả đắng, trong lòng hắn như trước cảm thấy vui sướng và vẩn. Hạ Lạc Tộc trưởng, cần giúp không? Bàng Khắc Hàn Đức cũng là vào đúng lúc này cười mở miệng nói. Mặc dù Hạ Lạc Tư trợ giúp cổ thần Hoắc Thiên đại nhân tìm được rồi mới hách, ngài Vi Nhi, bất quá hắn hôm nay biểu hiện sợ chết muốn cho cổ thần Hoắc Thiên đại nhân thất vọng rồi, đây có thể đều là bọn họ vui nhìn thấy. Đúng là cổ thần Hoắc Thiên đứng ở một bên lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, trong mắt có tầm nhìn ánh sáng đang nhấp nháy, thỉnh thoảng lâm vào trầm mặc cùng suy tư. "Không cần, một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, ta một chiêu liền có thể giải quyết." Hạ Lạc Tư vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Lập tức hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, "Tiểu tử nếu là ngươi vừa mới ngoan ngoãn cho ta nằm ở nơi đó có thể vẫn có thể bất tử, bất quá bây giờ ngươi nhất định phải chết." Hắn cười chế Theo lời nói của hắn hạ xuống, toàn thân hắn năng lượng dâng trào, nơi ngực màu đỏ sẫm ma hạch bùng nổ ra hóa ánh ánh sáng, khiến cho hắn sức mạnh toàn diện tăng lên. Hắn giống như một con màu đen mánh hổ đột nhiên lao ra. Khi hắn lao ra lập tức, một vị khổng lồ màu đen mánh hổ ở phía sau của hắn hiện lên. Khi hắn năm đấm đập ra lập tức, cái kim màu đen mánh hồ mang theo vô cùng sắc bén sát ý dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về phóng đi. Đây là Hạ Lạc Tư gia tổ cám dạ mánh hồ quyền, uy lực cực kỳ cường hãn, có thể tất cả luyện mặc tấm thép. Thời điểm này Hạ Lạc Tư đem này ám dạ mánh hồ quyền đều cho phát huy ra, Hiển nhiên là đúng Diệp Hiên đồng ý quyết giết. đương nhiên Diệp Hiên cũng chịu đủ lắm rồi như vậy chiến đấu, hắn trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, hai mắt ma khí hoạt động, lập tức mở ra mê muội bốn tầng cảnh trốn vào sấm sét hình thái, làm cho hắn thân hình bị ma áo giáp dắt đồng bao lại, bị màu tím sấm sét vần quanh, tay phải trên nắm tay trí dương trí cương năng lượng ngưng tụ, khiến cho hắn khí thế ép người, giống như một vị tuyệt thế chiến thần. ở hạ lạc tư nắm đấm đập tới lập tức, diệp hiên bước ra một bước, tay phải trên nắm tay màu vàng năng lượng ngang dọc, giống như một vòng tiêu đốt màu vàng mặt trời, mang theo hung hán sức mạnh hướng về hạ lạc tư đập ra ngoài. âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ, đốt cháy này. âm dương bá thể quyết, thấy diệp hiên vận dụng võ kỹ, cổ thần hoắc thiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàng thoại truyền ra, phải biết rằng ở toàn bộ Tây Phương Tu La Thế Giới, Âm Dương Bá Thể Quyết chỉ có cái kia gọi là Ma Quân Nam Nhân vừa mới sẽ thi triển, chính là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng võ kỹ một trong. Nhưng theo Ma Quân bị chết tử vong, này Âm Dương Bá Thể Quyết cũng sớm đã thất truyền a. Nhưng bây giờ tên tiểu tử trước mắt này bất cứ đêm này thất truyền Âm Dương Bá Thể Quyết phát huy ra, này có thể nào không cho cổ thần Hoắc Thiên cảm thấy chấn động cùng giật mình? Thùng. Trong ngay mắt tiếp theo, ở cổ thần Hoắc Thiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Diệp Huyên nắm đấm cùng Hạ Lạc Tư quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau, theo hai người nắm đấm chạm vào nhau đáng sợ năng lượng giống như như bài sơn đảo hải dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc đem bốn phía cái bàn bình rượu cho hết mức chấn động đến mức vỡ vụn ra đáng sợ kinh khí còn ở trong đại sảnh nhất lên một luồng nồng nặc kính phong thổi đến mức mọi người con mắt đều khó mà mở đáng chết này làm sao có khả năng người này bất cứ bàn tay trần đỡ được ám dạ của ta hắc hổ quyền công kích bị diệp Hiên đỡ đồng tử của hạ lạc tư co rụt lại trong mắt tất cả đều là kinh ngạc trong lòng càng lên sóng gió kinh hoàng đến phải biết rằng diệp Hiên hắn gần như chỉ là một gã sáu sao vương a mà công kích của hắn đã đạt đến có thể uy hiếp người đẹp đến mức tôn hoàn cảnh võ hoàng mức độ. Phá. Ở Hạ Lạc Tư làm Diệp Hiên đỡ công kích của hắn mà cảm thấy chấn động giật mình lúc, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, quất như sấm mùa xuân. Cánh tay hắn đột nhiên du lên, hắn trên cánh tay bất cứ sinh ra từng mảng từng mảng vải rồng, một luồng càng thêm cùng dã thô bạo năng lượng tất là theo trên nắm tay của hắn gào thét lao ra. Phụt. Bao lại của Hạ Lạc Tư cánh tay năng lượng phần che tay tại chỗ vỡ vụn, luồng bạo năng lượng quả quyết xông vào vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi đen tối máu, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Nặng nề lện ở xa xa với tường, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Mà Diệp Hiên tất là thẳng tắp đứng thẳng ở tại chỗ. khu khụ. Đợi cho bụi trần tản đi, thân hình của Hạ Lạc Tư tất là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, hắn tóc thai bù xù, trên người năng lượng vũ trang gần như tàn đi, toàn bộ cánh tay phải máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, nhìn qua có thể nói là chật vật tới cực điểm, hiển nhiên là Diệp Hiên vừa mới cú đấm kia bên dưới đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Hắn muốn xue bàn tay ra đi lau khệ miệng vết máu, nhưng vừa mới có hành động liền bởi vì trong cơ thể thương thế quá nặng bị liên lụy mà ho kịch liền lên. Cha, tộc trưởng, Cha, người như vậy, thấy dáng dấp kia trật vật hạ lạc tư, hạ lạc thập tam cùng hạ lạc nhà loại sắc mặt người đều là không khỏi kỳ biến, vội vàng vọt tới trước mặt của hắn, đưa hắn thân thể cho nâng dậy, Truy lý truyền gia thân thiết mà lời nói, Suýt, Thảo, gặp quỷ, này hạ lạc tư tộc trưởng bất cứ thất bại, tên tiểu tử kia đánh bại hạ lạc tư tộc trưởng, đây cũng quá mạnh, ta nghe nói hồi trước hắn đánh bại khải tư đặc, tiêu diệt hắn khắp gia tộc quỷ vệ, bây giờ còn nghĩ hạ lạc tư tộc trưởng đánh bại, chuyện này quả thật là yêu nghiệt, như thế người thiên, trước mắt như vậy kết quả thật sự là khiến người ta giật nảy cả mình có có thể tin. Hiện trường mọi người ngơ ngác nhìn cái kia người bị thương nặng có vẻ chật vật không nhấc hạ Lạc Tư, nhìn cái kia thẳng tắp mà đứng Diệp Yên, đồng tử co lại thành một cái dây nhỏ, trận tròn tròn mắt, há to miệng, trong mắt tất cả đều là chấn động. Diệp Yên này bày ra thực lực thật sự là thái quá nghịch thiên rồi. Hắn bất cứ đánh bại Hạ Lạc Tư tên kia. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc Hàn Đức hai người đều bị Diệp Yên này bày ra thủ đoạn cùng thực lực cho tàn nhẫn mà rung động một cái. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Đã Hạ Lạc Tư không có đem tiểu tử này bắt, vậy chính là cơ hội của bọn họ chỉ cần hai người bọn họ động thủ đem Diệp Hiên bắt đánh giết, đem cái kia mệ hách, Ngải Vi Nhi hiến cho cổ thần Hoắc Thiên, vậy tất nhiên sẽ tìm được cổ thần Hoắc Thiên đại nhân thưởng thức cùng ưu ái. Dù sao trước mắt biểu hiện của Hạ Lạc Tư không thể nghi ngờ là làm cho cổ thần Hoắc Thiên đại nhân thất vọng rồi. Hạ Lạc Tư, ngươi đã giải quyết không dứt tiểu tử này, vậy thì giao cho hai chúng ta được rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem mệ hách, Ngại Vi Nhi cái này tội nhân giao cho cổ thần Hoắc Thiên trong tay đại nhân. Biểu hiện của ngươi thật sự là quá để cổ thần Hoắc Thiên đại nhân thất vọng rồi. Ngay lập tức, bang khác duy tư cùng bang khác Đức tất là xoay đầu lại quay cái kia lâm vào trọng thương. Vẻ mặt thống khổ cổ thần Hoắc Thiên nói rằng: "Ngươi, các ngươi." Cười khúc khích. Nghe được Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc hán Đức lời nói, vốn là lâm vào trọng thương hạ lạc tư bị tức tại chỗ phun ra một hơi máu đen đến. "Ven cười rế ức." Theo Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc hán Đức lời nói hạ xuống, hai người bọn họ trong mắt sát ý ngang dọc, dưới chân đáng sợ kinh khí ngang dọc bùng nổ, một tả một hữu mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Loảng xoảng cười rế ức. Tốc độ của bọn họ thật nhanh gần như là lập tức chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên không đủ ba thước khoảng cách, mắt thấy nắm đấm của bọn họ sắp sửa đập xuống ở trên người của Diệp Hiên, cái kia cổ thần hóa tiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên ra tay, dưới chân hắn kình khí ngang rộng, thân hình giống như thuấn di bình thường từ giữa không chúng sẹn qua lập tức chính là đổi kịp bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hát nước, gượng mạnh mẽ bàn tay dò ra, nhanh như chớp giật rơi vào hai người bọn họ trên bả vai, lập tức đột nhiên phát lực vung một cái, ở mọi người cái kia chấn động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc Hãn Đức hai người chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng cường giả sức mạnh cho quăng bay ra đi, theo bên cạnh của Hạ Lạc Tư sẽ qua, nên ở phía sau hắn trên vách tường, trở thành hai bộ bắt mắt vô cùng mỹ họa. Theo cổ thần Hoắc Thiên ra tay đến Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc Hãn Đức hai người bị quật bay chỉ là phát sinh trong nháy mắt, làm cho hiện trường mọi người trên khuôn mặt đều là tràn ngập nồng nặc nghi hoặc cùng không rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bàng Khắc Duy Tư cùng Bàng Khắc Hãn Đức hai người không phải cùng cổ thần Hoắc Thiên là một đám gì? Bọn họ là bồi tiếp cổ thần Hoắc Thiên đại nhân cùng đi đi ra. Tại sao này cổ thần Hoắc Thiên đại nhân sẽ đột nhiên đối với bọn họ đi ra? Hạ Lạc Tư, Hạ Lạc Thập Tam mấy người cũng đều là vẻ mặt nô ép, thân là người trong cuộc bàng khắc duy tư cùng bàng khắc hắn, đức hai người càng không biết làm sao, hoàn toàn thì không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao cổ thần Hoắc Thiên Đại Nhân sẽ đối với bọn họ ra tay? Có phải bọn họ thật sự vô hình trung xông tới đắc tội rồi cổ thần Hoắc Thiên Đại Nhân? Nhưng bọn họ cũng không có. Mặc dù là một bên ngồi lặng lặng nhìn tất cả những thứ này Thánh Ma địch La khác, Điên cùng Lâm Phong, còn có lông mày của Lý Thuần Dương cũng đều từ từ nháy lại, trong mắt lóe ra một tia không rõ. Lý Thuần Dương càng không nhịn được hỏi. Điên Bồng đại nhân, cái kia cổ thần Hoắc Thiên tại sao lại đột nhiên đối với bảng khắc duy tư cùng bảng khắc Hán Đức hai người động thủ? Nói vậy hẳn là theo vừa mới A Hiên thi triển võ kỹ trông được ra manh mối hay hoặc là nhận ra thân phận của hắn đến. Trước tiên cố gắng hãy chờ xem. Điên cùng Lâm Phong trong mắt trí tuệ mang lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói: này, Hoắc Thiên đại nhân, chúng ta không biết là vì sao đụng phải Hoắc Thiên đại nhân, kính xin Hoắc Thiên đại nhân thứ tội. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng nỗ ép sau, bảng khắc duy tư cùng khắc Đức hai người tất là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại quần áo, đi tới cổ thần trước mặt của Hoắc Thiên vội vàng quyền nói xin lỗi. Nhưng mà. Cổ thân Hoắc Thiên căn bản thì không để ý đến hai người bọn họ, mà là ở tại bọn hắn cái kia kinh ngạc cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cất bước đi tới Diệp Hiên trước mặt, làm ra một cái kinh nộ bọn họ còn người động tác. Chỉ thấy, cổ thân Hoắc Thiên quỳ một gối xuống ở Diệp Hiên trước mặt, hai tay ôm quyền, truy lý truyền ra cùng kính lời nói: "Hoắc Thiên bái kiến công tử. Không biết công tử giá Lâm nơi này, chưa từng liên tiếp, kính xin công tử thứ tội." Quy 1 chương 725, đầu mở dưa. "Hoắc Thiên bái kiến công tử. Không biết công tử Giá Lâm nơi này, chưa từng liên tiếp, kính xin công tử thứ tội." Cổ thân âm thanh của Hoắc Thiên cũng không lớn nhưng cũng đầy áp tinh thần lực, vang vọng ở mọi người bên thai giống như mênh mông trùng vang, làm cho bọn họ trợn to hai mắt, há to miệng, trong não một mảnh trống không. trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đường đương cổ thần hóa thiên bất cứ một gối cho tên kia quỳ xuống, nhưng lại tôn xưng hắn là công tử. trời ạ, chuyện này quả thật là đưa bọn họ con người đều cho kinh bạo được chứ? cổ thần hóa thiên bất cứ tôn xưng tiểu tử kia làm công tử, chẳng lẽ nói hắn là hiện nay ngũ đế con trai trưởng hay hoặc là nói tam hoàng hoàng tử? không thể không nói, công tử danh xưng này thật sự là thái quá mờ mịt, khiến người ta mơ tưởng việt có điều Diệp Hiên trẻ tuổi như vậy liền có đủ để Ung Dung đem Hạ Lạc Tư đánh bại thực lực, loại thủ đoạn này cũng chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế những đại nhân vật kia đời sau mới có thể làm được. đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người tin chắc thân phận của Diệp Hiên, dù sao liền đường đường cổ thần Hoắc Thiên đều cho quỳ xuống a, thân phận của hắn ở Tây Phương Tu là thế giới biết bao cao quý, liền hắn đều quỳ xuống, Diệp Hiên người công tử kia thân phận còn cần phải hoài nghi gì? mặc dù là Diệp Hiên cũng bởi vì cổ thần Hoắc Thiên đột nhiên xuất hiện này cử động mà bị khiếp sợ mập ép một cái. Vừa rồi hắn sở dĩ cùng Hạ Lạc Tư kịch đấu lâu như vậy, mục đích gì chính là đưa hắn từng ở cổ thần Hoắc Thiên trước mặt từng dùng tới võ kỹ đều cho biểu diễn một lần, muốn xem một chút này cổ thần Hoắc Thiên rốt cuộc là phản ứng gì, lại có ra sao cử động cùng ý nghĩ. Bây giờ cổ thần hành động như vậy của Hoắc Thiên nghĩ đến là ít nhiều gì suy đoán tới một chút liên quan tới thân phận mình sự tình, phải biết rằng Diệp Hiên trước khi nhưng cho rằng cổ thần Hoắc Thiên ở nhận ra hắn thi triển võ kỹ sau sẽ bắt chính mình tra hỏi, dù sao người này đã gia nhập kiếm đế cát. Bây giờ người này lại vượt quá dự liệu của Diệp Hiên, quy ở trước mặt của hắn, gọi hắn là công tử, không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên có chút bất ngờ. Người này có thể đang không có xác định thân phận của chính mình trước, và ở trước mặt mọi người từ bỏ chính mình thân là cổ thần tôn nghiêm đối với mình một gối ôm quyền quỳ xuống, mặc dù đích thật là có chút ra ngoài đoàn trước của Diệp Hiên, thế nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao lúc trước hắn cùng cổ thần quan hệ của Hoắc Thiên coi như không tệ. Nghĩ đến này cổ thần Hoắc Thiên sở dĩ gia nhập vào kiếm đế các làm kiếm đế dốc sức, xem ra là có ẩn tính khác. Công, công tử, chẳng lẽ nói hắn là kiếm đế đại nhân con trai trưởng hay hoặc là tam hoàng một vị vương tử? con hạ lạc tư tất là hoàn toàn bị cổ thần hành động này của hoắc thiên cho sợ ngây người ngơ ngác nhìn diệp hiên nghĩ đến cổ thần hoắc thiên vừa mới lời nói đáy lòng dâng lên vạn ngàn tâm tư dầm vừa mới vừa mới đứng dậy bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hãn đức hai người tất là khi nghe đến cổ thần hoắc thiên cùng hắn vừa mới cái tiên lời nói lập tức sắc mặt trắng bệch hai đầu gối mềm nũng tại chỗ thì quỷ ở trên sàn nhà một bộ thấy quỷ mà có vẻ hồn bay phách lạc rằng dốc hắn yêu vừa mới bọn họ bất cứ thiếu một chút ra tay với công tử có phải bọn họ vừa mới cảm thấy cổ thần hoắc thiên đại nhân đang nhìn thấy diệp hiên lúc biểu hiện cực kỳ không giống nhau kết quả bất cứ sẽ là như vậy Con em mày, cái kia cổ thần Hoắc Thiên cũng thực sự là, ngươi đã nhận thức người thanh niên này, biết thân phận của hắn, vậy ngươi mẹ hắn sớm một chút nói cho chúng ta. Ngươi sớm một chút nói cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ không như vậy ngu ngốc muốn đi làm công tử. Còn có tuần tra vệ đội từ đội trưởng cũng đều bị trước mắt tình cảnh này triệt để sợ đến ép. Vạn thật không ngờ thân phận của Diệp Hiên bất cứ tôn quý như thế, thậm chí ngay cả cổ thần Hoắc Thiên đều phải quỳ xuống. Nghĩ đến vừa mới hắn bất cứ như vậy phách lối đối với Diệp Hiên nói chuyện cùng hắn trên chán ra mồ hôi lạnh. Hạ Lạc thập tam cả người tất là điên bình thường, trong não một mảnh é e sợ, ngác mà nhìn Diệp Hiên. Một bộ hồn bay phách lạc rằng, "Dốc! Còn mấy hách?" Ngải Vi Nhi cũng đều vẻ mặt ngợp ép, một bộ không biết làm sao hình dáng, trợn to hai mắt, há to miệng, lăng lăng thấy Diệp Hiên. "Đứng lên đi." Thấy cái kia quỷ một chân cổ thần hắc tiên, Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. "Chúng ta có mắt không trông đụng phải công tử, kính xin công tử thứ tội." Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, vừa mới còn khí thế hùng hổ muốn đối với Diệp Hiên phát động tấn công bàng khắc duy tư cùng bảng khắc hán đức hai người tất là liền lăn một vòng đi tới Diệp Hiên trước mặt, quỳ gối trước mặt của Diệp Hiên dập đầu xin lỗi. Diệp Hiên chỉ là lạnh lùng thấy hai người bọn họ, không nói gì. "Buốt buốt buốt." Công tử, chúng ta không biết là người Giá Lâm, chúng ta mắt vụ về, tính xin công tử người đại nhân đại lượng, không muốn theo chúng ta tính toán. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, nhìn thấy Diệp Hiên chậm chạp không biểu hiện, bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hãng đứt hai người trên chán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng xuề bàn tay ra rút ra bạt thai của chính mình, không ngừng mà xin lỗi. Dùng cái này. Thấy thế, Diệp Hiên ngước mày, chỉ vào cách đó không xa bình rượu, lạnh lùng mở miệng. Tây Phương Tu La thế giới là một mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có cường giả mới có thể tìm được tôn kính, khiến người ta kính sợ, người yếu xưa nay đều sẽ không để cho người thương hại đã Diệp Hiên ở cổ thần dưới sự giúp đỡ của Hoắc Thiên Dựng đứng nổi lên một công tử thần bí thân phận vậy muốn ngụy trang đến mức như một điểm vâng nghe được lời nói của Diệp Hiên thấy ngón tay hắn chỉ vào bình rượu bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hãn đức nào dám vi phạm à vội vàng trèo quá khứ đem bình rượu trộn vào trong tay bịch rắc. cảm nhận được Diệp Hiên cái kia mặt không cảm xúc ánh mắt bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hãn đức hai người do dự một chút lập tức đột nhiên cắn răng một cái cầm lấy đỏ bình rượu tàn nhẫn đập vào trên đầu của chính mình bình rượu tại chỗ phá nát đỏ tươi máu cùng rượu đỏ theo gò má của bọn họ chảy xuôi xuống khiến cho bọn họ thoạt nhìn chật vật vô cùng, đáng sợ và phần. bị bình diệu mở dưa thống khổ đau đến bọn họ suýt nữa ngất đi. Tình cảnh này làm cho bốn phía vây xem mọi người đều là không khỏi cả kinh, trên khuôn mặt nẽo qua một tia không đành lòng. Bọn họ thật không ngờ trong ngày thường ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hán đức hai người bất cứ cũng lại có thê thảm như thế một mặt, thật sự là khiến người ta trong lòng đùi mũi mãi thôi. Công tử, còn thỏa mãn, chỉ cần công tử người có thể nguôi giận, để cho chúng ta làm cái gì cũng có thể. Nồng nặc đau đớn tràn ngập ở bảng khắc duy tư cùng bảng khát hán đức trong đầu khiến cho bọn họ vẻ mặt thống khổ khuôn mặt và mèo, nhưng bọn họ lại là cố nén phần này đau đớn, Ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. Vẻ mặt ta rua mở miệng, đứng lên đi. Diệp Hiên nhàn nhạt quét này bảng khắc duy tư cùng bảng khắc hán đức hai người một chút, nói một cách lạnh lùng. lập tức hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào xa xa hạ lạc tư, hạ lạc thập tam trên người của bọn họ. Theo động tác này của Diệp Hiên, cổ thần Hoắc Thiên cũng đều đưa mắt rơi vào xa xa hạ lạc tư cùng trên người của hạ lạc thập tam, trong mắt phóng thích lạnh như băng ánh sáng. Công tử thứ tội, công tử, hai chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm công tử, kính xin công tử bất giận, tha chúng ta cảm nhận được Diệp Hiên cùng cổ thần ánh mắt của Hoa Thiên Hạ Lạc Tư cùng Hạ Lạc Thập Tam không tự chủ được run một cái cùng dùng mình liền lăn một vòng đi tới trước mặt của Diệp Hiên không ngừng mà quay Diệp Hiên dập đầu xin tha bọn họ không nghi ngờ chút nào chỉ cần Diệp Hiên ra lệnh một tiếng cái kia cổ thần Hoa Thiên sẽ không chút nào do dự giết mình năm cái Diệp Hiên nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia không dứt dập đầu xin tha Hạ Lạc Tư cùng Hạ Lạc Thập Tam lạnh lùng mở miệng đa tạ công tử đa tạ công tử nghe được lời nói của Diệp Hiên Hạ Lạc Tư cùng Hạ Lạc Thập Tam như được đại xá vội vàng cung kính mà dập đầu xin lỗi đều là ngươi cái này đáng chết khốn nạn có mắt không tròng đụng phải công tử, đáng chết! Bành bành bành bành. Sau đó Hạ Lạc Tư tất là nắm lên đỏ bình rượu nặng nề đệm ở trên đầu của Hạ Lạc thập tam, đưa hắn đầu cho mở ra dưa. Truy Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói. Nếu như không phải cái này vô liêm sỉ, sự tình nơi nào vừa sẽ làm thành như vậy? Âm âm bịch. ở cầm lấy năm cái đỏ bình rượu đệm ở trên đầu của Hạ Lạc thập tam đưa hắn đầu cho mở ra dưa sau, này Hạ Lạc Tư tất là vội vàng nắm lên năm cái đỏ bình rượu liên tục không ngừng màn đệm ở trên đầu của chính mình, trong nháy mắt ra chóp thì bong. Công tử, ta hướng về người bồi tội đến rồi, còn kính xin công tử nguyên. Thấy thế. thế bên cạnh vốn đụng phải Diệp Hiên tuần tra vệ đội từ đội trưởng ở do dự một chút sau đột nhiên cắn răng một cái cầm lấy một đỏ bình rượu tại chỗ tàn nhẫn mà đập vào chính mình trên đỉnh đầu đem chính mình đầu cho mở ra dưa người này lời còn chưa nói hết liền chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa loạn trào loạn trạng mà ngã xuống đất trên hôn mê đi tình cảnh này rơi vào những người chung quanh trong mắt làm cho chung quanh mọi người không khỏi phình bụng cười to lên cũng không biết người này có phải là cố ý giả ra đến để không chịu mặt sau cái kia bốn phía công tử người xem thấy cái kia vẫn đang quỳ trên mặt đất hạ lạc tư cùng hạ lạc thập tam hai người Cổ thần Hoắc Thiên do dự một chút xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, không nhịn được mở miệng nói: "Đều đứng lên đi." Diệp Hiên lạnh lùng trả lời: "Đa tạ công tử, công tử ngàn tuổi." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ Lạc Tư vội vàng nói cảm ơn, sau đó đem cái kia bị đỏ bình rượu nện choáng váng Hạ Lạc Thập Tam cho đỡ lên. Nữ nhân này buồn công tử mang đi, các ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo bốn phía đảo qua, làm cho trung quanh mọi người đều là không khỏi ngậm miệng lại, liều ở hít thở, hắn đưa mắt rơi vào mĩ trên người của ngải Vi Nhi, lạnh nhạt nói: "Công tử ngươi yêu thích thuận tiện." Cổ thần Hoắc Thiên vội vàng cung kính mà trả lời. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật đầu, lập tức mang theo Mễ Hách. Ngại Vi Nhi ở cổ thần Hoắc Thiên bọn người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, truy lý gen lên cổ thần Hoắc Thiên từng quen thuộc kia điệu hát dân gian, cất bước từ từ rời đi. Không có bất kỳ người nào dám ngăn trở bước chân của Diệp Hiên, tất cả mọi người đều là tự động nhường ra một con đường đến. "Công tử." Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, cổ thần Hoắc Thiên do dự một chút, không nhịn được mở miệng nói hô. "Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta ở tạm ở bóng đêm khách sạn, có chuyện gì tới đó tới tìm ta." Làm như biết cổ thần suy nghĩ trong lòng của Hoắc Thiên như vậy, Diệp Hiên cũng không quay đầu lại nói. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng, mặt khác, bổn công tử lần này là một mình đi ra, không muốn phô trương quá mức, liên quan tới ta tin tức ta không hy vọng nhiều lắm người biết. Công tử yên tâm. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cổ thần Hoắc Thiên vội vàng cung kính mà ôm quyền đáp lại. A, Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu, lúc này mới mang theo mĩ hách. Ngải Vi Nhi biến mất ở mọi người trong tâm mắt, đợi cho Diệp Hiên mang theo mĩ hách. Ngải Vi Nhi rời đi, Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư, Bàng Khắc Hán Đức bọn người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lập tức bọn họ đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cổ thần trên người của Hoắc Thiên, trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn muốn cổ thần Hoắc Thiên giải đáp. Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư hai người nhìn nhau, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Hoắc Thiên đại nhân, không biết là vừa mới vị công tử kia rốt cuộc là Tam hoàng ngũ đế bên trong gì vị đại nhân con trai trưởng?" Chính mình suy nghĩ. Nghe vậy, cổ thần Hoắc Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, phất ống tay háo một cái, nói một cách lạnh lùng: Mặt khác, tối hôm nay nơi đây phát sinh sự tình ta không muốn để cho nhiều lắm người biết, cho ta phong tỏa tin tức tốt." Công tử thân phận tuyệt đối giữ bí mật, các ngươi ai nếu là muốn chết nói mặc dù đi dò hỏi, nếu là hắn ở tin tức của Hắc Sâm thành tiết lộ ra ngoài, không chỉ là các ngươi, cho dù là bổn thần cũng đều phải chết. Hừ. Cổ thân Hoắc Thiên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi một câu nói, nên ngang rời đi. Lưu lại Hạ lạc Tư, bằng khác Duy Tư bọn người vẻ mặt mộng ép đứng thẳng ở tại chỗ. Nhìn dáng dấp không đánh nổi, chúng ta cũng đi thôi. Thấy thế, Thánh Ma Địch La Khắc, điên cuồng Lâm Phong bọn họ nhìn nhau cũng đều từ từ tản đi quy một chương 726, đầu hàng 5000 chữ lại chương. Bóng đêm khách sạn sang trọng trong sáu phòng. Mễ Hách Ngải Vi Nhi ngồi ở trên ghế sa lông cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn đối diện cái kia nằm trên ghế sa lông nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ lười biếng thích gì Diệp Hiên. Một bộ muốn nói lại thôi dám dấp. Công tử, người rốt cuộc là do dự một chút, Mễ Hách. Ngải Vi Nhi rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Đối với thân phận của Diệp Hiên, nàng thật sự là quá tò mò. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta là người anh trai bằng hưu thuật tiện. Ta cứu ngươi, chỉ là xem ở trên mặt của hắn. Diệp Hiên quét Mễ Hách. Ngải Vi Nhi một chút, nhàn nhạt trả lời. Hắn cũng không có hướng về Mễ Hách. Ngải Vi Nhi tiết lộ thân phận của chính mình. Dù sao lấy trước mắt thế cuộc đến xem, thân phận thực sự của hắn càng ít người biết nói liền càng tốt. Ông, người nhận thức anh ta? Hắn còn số gì? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Mễ Hách ngại Vi Nhi không khỏi sử sốt, lập tức vẻ mặt nóng bỏng mở miệng. Anh của nàng tên là Mễ Hách. Vai Long, đại diện cho Mễ Hách gia tộc gia nhập Thần Ma Điện, làm thần ma điện dốc sức, là từng thành viên của Thần Ma Điện, cũng là Diệp Hiên từng hộ vệ. Chỉ tiếc, từ lúc 4 năm trước, Mễ Hách Vai Long cũng đã chết rồi. Hắn đều là che chở Diệp Hiên mà chết như phong thần tô lạc. Hắn đã chết. Khi hắn trước khi chết ủy thác ta chiếu cố ngươi. Diệp Hiên vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Mẹ Hách vẻ mặt của ngài Vi Nhi không khỏi buồn bã. Từng khổng lồ Mẹ Hách gia tộc bây giờ gần như chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người. Công tử, người. Nhìn thấy Mẹ Hách, ngài Vi Nhi còn muốn hỏi nhiều gì đó, Diệp Hiên lại là nhẹ nhàng mà phất phất tay, cắt đứt lời nói của nàng. Thời gian không còn sớm, ngươi xuống nghỉ nơi đi. Sáng mai ta sẽ sắp xếp người đưa cho ngươi rời đi hắc sâm thành, đi một an toàn địa phương. Vâng. Người công tử kia người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ngài Vi Nhi cáo lui. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Mẹ Hách, ngài Vi Nhi nhẹ nhàng mà gật gật đầu cất bước lui ra khỏi phòng, đợi cho Mễ Hách. Ngại Vi Nhi sau khi rời đi không lâu, Lý Thuần Dương, Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ tất là đi đến. Thế nào? Có cái gì điều tra cùng phát hiện? Thấy cái kia đi tới Lý Thuần Dương, Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng Lâm Phong ba người bọn họ, Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Đúng là cũng không có quá lớn phát hiện, có điều đúng là biết cổ thần Hoắc Thiên tên kia không ít tin tức. Điên Cuồng Lâm Phong đi tới một bên trên ghế xã lồng ngồi xuống, bưng lên trên bàn trà rượu đỏ uống một ngụm, vừa mới không nhanh không chậm mở miệng. "Hả? Tin tức gì?" Trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ. Tối hôm nay ở bên trong quán rượu, cái kia cổ thần một loạt của Hoắc Thiên biểu hiện cùng thái độ đúng là làm cho Diệp Hiên nhìn ra không ít vấn đề. căn cứ chúng ta tìm được tin tức, nghe nói ở cổ thần Hoắc Thiên gia nhập Kiếm Đế các trước, hắn cùng Kiếm Đế Bá Tư cái kia kẻ phản bội đánh một trận. Sau khi liền không biết là là bởi vì nguyên nhân gì liền gia nhập vào Kiếm Đế cát, là Bá Tư tên khốn kia rốt sức. Điên cùng Lâm Phong để chén rượu xuống, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập lợi hại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Sau đó theo chúng ta hiểu ra đến các loại dấu hiệu đến xem cổ thần Hoắc Thiên đúng là đang vì Kiếm Đế rốt sức nhưng lại lập xuống không ít chiến công, thậm chí giúp hắn vững chắc bây giờ ngũ đế ngôi bảo. Thế nhưng theo hắn làm việc mặt trên đến xem, tổng có loại nói không nên lời cảm giác. Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Dừng một chút. Bên cạnh Thánh Ma địch là khắp tất là bổ sung nói rằng, hơn nữa bây giờ kiếm đế bá tư tên kia mặc dù đang thanh đế nâng đỡ bên dưới ngồi lên rồi ngũ đế ngôi bảo, gây dựng kiếm đế các như vậy một luồng khổng lồ thế lực, thế nhưng cũng không có đến chính thức tán thành cùng lên ngôi. Dù sao lúc trước loại kia của hắn phản bội hành vi vẫn để cho không ít người khó có thể tiếp thu mà bây giờ hắn muốn triệt để được thế nhân tán thành, tiếp thu hắn bây giờ có thân phận và địa vị nói, vậy nửa năm sau cuộc chiến phong thần hắn nhất định phải tham gia, hắn muốn ở phong thần trên chiến trường đánh bại nhiều cường địch, hiện lộ tự thân mạnh mẽ thực lực, thu được chính thức tán thành, tìm được lên ngôi. Nghe nói thánh ma lời nói của địch la khát, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trong mắt có nồng nặc chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, năm đấm bóp vang lên kẽ kẹt, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, nhìn rằng, dốc, này cuộc chiến phong thần chúng ta phải tham gia, ta muốn trước mặt mặt của tất cả mọi người đánh bại hắn, đoạt lại từng tất cả, làm cho tất cả mọi người minh bạch phản bội kết cục của ta. Dừng một chút, Diệp Hiên bình phục dưới chính mình tâm tình, tiếp tục mở miệng nói, có điều muốn tham gia cuộc chiến phong thần tất là phải có một phương thế lực. Đương nhiên, muốn chúng ta gia nhập một phương thế lực lời quả quyết không thể, cho nên chúng ta đến ở cuộc chiến phong thần mở ra trước khi, cũng chính là trong vòng nửa năm thành lập một thế lực, và còn muốn bước lên Tây Phương Tu La thế giới một đường hàng ngũ, có nhất định sức hiệu triệu, như vậy vừa mới có tư cách dự thi. Không sai, cho nên, này thế lực tên ngươi nghĩ được rồi." Điên cùng Lâm Phong nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên trầm giọng mở miệng, thánh ma địch la khắc cùng lý thuần dương cũng đều đem nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người của diệp hiên, còn là kêu thần ma điện diệp hiên lâm vào dài lâu trầm tư, qua hồi lâu vừa mới hạ quyết tâm thần ma điện tốt nghe được lời nói của diệp hiên, thánh ma địch la khắc điên cuồng lâm phong lý thuần dương bọn họ trên khuôn mặt đều là chất đầy nụ cười, bọn họ yêu thích tên này, cũng biết diệp hiên tiếp tục dùng tên này nguyên nhân hắn muốn nói cho từng bộ hạ cũ của thần ma điện nơi đây như trước là bọn hắn nhà làm tên của thần ma điện lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lúc hắn muốn nói cho tất cả mọi người hắn diệp hiên trở về hắn muốn cho từng đệ nhân run lẩy có điều, ở thế lực không có chuyện để thành lập lên trước khi, chuyện này trước không nên lộ ra, tạm thời giữ bí mật. Diệp Hiên nghĩ đến muốn, tiếp tục nói. a, Điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Lý Thuần Dương bọn họ đều là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. đúng rồi, Hạ Na còn có không có song kiếm tổ bọn họ người đâu? làm như nghĩ tới điều gì? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. ta làm cho bọn họ đã đi Ma Đô tra xét. Thánh Ma Địch La Khắc trầm giọng hồi đáp. Ma Đô chính là Thần Ma Điện từng trụ sở chính địa chỉ cũ vị trí, bây giờ hơn 4 năm thời gian đã qua, không biết là từng tòa này sớm mất thành thị đã biến thành bộ dáng gì. Các loại hắc xâm thành bên này sự tình hết bận liền hồi ma đều đến xem. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Tung tung tung. Ngay ở Diệp Hiên trong lòng tâm tư nẽ qua lúc, lanh lảnh tiếng đập cửa tất là văng lên, làm cho Diệp Hiên ánh mắt không khỏi dùm mình. Hắn nhẹ nhàng mà hướng về Thánh Ma Địch La khắc cùng điên cùng lâm phong đánh một động tắt tay, bọn họ chính là lui tới bên cạnh trong phòng ngủ, mà Lý Thuần Dương tất là tiến đến đứng dậy mở cửa. Nếu như Diệp Hiên đoán không lầm nói, hẳn là cổ thần Hoắc Thiên kia đến rồi. "Huyền Diệp công tử, bên ngoài có vị gọi là đại nhân của Hoắc Thiên muốn gặp ngươi." Theo Lý Thuần Dương đem cửa phòng mở ra, Một gã khách sạn nữ uống người tất là đi đến, cung kính mà báo cáo. "Để hắn vào đi." Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gần sóng, lại nhận nói. "A." Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, cái kia nữ uống người cung kính mà thối lui, chỉ chốc lát sau cổ thần Hoắc Thiên chính là cất bước đi đến. Ánh mắt của hắn thật sâu theo trên người của Lý Thuần Dương đã qua, cuối cùng rơi vào ngồi ở trên ghế xạ lồng Diệp Hiên trên người, bước nhanh tới, quay Diệp Hiên trịnh trọng liền ổn quyền, truy lý truyền gia cung kính lời nói, "Hoắc Thiên bái kiến công tử." Hoắc Thiên đêm khuya trước đến bái phòng, quay rối đến công tử nghỉ ngơi, mong rằng công tử chờ trách. "Ngồi đi." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, không mặn không lạt mở miệng. Sau đó, Diệp Hiên chính là tự nhiên uống rượu, cũng không có nói nữa. Cổ Thần Hoắc Thiên tất là cung kính mà ngồi ở một bên, đồng dạng là không nói gì. Đợi cho Diệp Hiên đặt ở trong tay chén rượu, Cổ Thần Hoắc Thiên vừa mới từ từ mở miệng nói, "Công tử Võ Ký Chiêu Thức, thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều theo ta từng nhận thức một vị đại nhân cực kỳ tương tự, đặc biệt là công tử sử dụng âm dương bá thể quyết càng hắn chỉ có." Hoắc Thiên lô mãng hỏi một câu không biết là công tử hay không với hắn nhận thức. "Ngươi là nói ma có gì?" Nghe nói cổ thần lời nói của Hoắc Thiên Diệp Hiên trên khuôn mặt như trước không có một chút nào gần sóng. Công tử anh minh, cổ thần thái độ của Hoắc Thiên càng thêm cung kính, chỉ là hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều trở nên lợi hại. Hắn là ta thời giáo. Diệp Hiên nghĩ đến muốn, trầm giọng trả lời. Dù sao ở trong khi của Hạ quốc liền có rất nhiều người cho rằng hắn là ma quân đệ tử, thậm chí kể cả tà Đế đô như vậy cho rằng, vậy Diệp Hiên may mà hay dùng thân phận này, hắn là người thầy giáo. Vậy hắn bây giờ? Trả lời của Diệp Hiên làm cho cổ thần Hoắc Thiên sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng như điên, không nhịn được bức thiết hỏi. Chết rồi. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời. Chết rồi? Hắn? Hắn thật chết rồi gì? Cổ Thần Hoắc Thiên ngẩn ngơ, trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ như điên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tất là một luồng bi thương cùng hồn bay phách lạc. Mặc dù tin tức này hắn cũng sớm đã xác định, thế nhưng bây giờ nghe đến Diệp Hiên chính miệng như vậy nói ra, đáy lòng như trước là mất mát vô cùng, vô cùng chịu đựng đả kích. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là lặng lặng nhìn Cổ Thần Hoắc Thiên, trên mặt hắn vẻ mặt không giống là bộ. làm như nghĩ tới điều gì, Cổ Thần Thiên ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Diệp Hiên, "Không đúng. Không đúng. Có cái gì không đúng?" Diệp Hiên lạnh lùng hỏi. Mà quân đại nhân từ lúc 4 năm trước cũng đã chết rồi, ta chưa từng nghe hắn từng có đệ tử tin đồn, ngươi thế nào lại là học trò của hắn?" Cổ Thần Hoắc Thiên nghi hoặc mà hỏi. "Người này đầu xoay chuyển nhưng thật ra vô cùng nhanh. Thầy giáo là xuất thân hạ quốc, mà ta cũng vậy hạ quốc người, chính là hắn từ nhỏ thời kỳ ở hạ quốc thu đệ tử, chỉ là ta vẫn đợi ở hạ quốc, các ngươi chưa từng biết tôi." Diệp Hiên cũng sớm đã muốn được rồi lý do, thần sắc bình tĩnh trả lời. "Thì ra là thế." Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Cổ Thần Hoắc Thiên lúc này mới cảm thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói: vậy không biết là công tử lần này đã đến Tây Phương Tu La Thế Giới vì chuyện gì Trùng Kiến Thần Ma Điện cho ta thời giáo báo thủ Diệp Hiên vẻ mặt kiên quyết nói không thể không nói Diệp Hiên hành động vẫn là tương đối có thể Trùng Kiến Thần Ma Điện là ma quân đại nhân báo thủ gì Cổ thần trên khuôn mặt của Hoắc Thiên hiện ra một chút bi thảm vẻ muốn Trùng Kiến Thần Ma Điện nói nghe thì dễ bây giờ Tây Phương Tu La Thế Giới hơn nửa cao thủ đều trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế thủ hạ cực giả vì bọn họ chỗ rất sức mặc dù là còn xuất lại như vậy một vài cũng có thế lực của chính mình cùng lập trường nếu muốn một lần nữa thành lập một từng cái kia sơ ngắt mạnh mẽ thần ma điện quả thực là quá khó khăn thậm chí căn bản là không thể chống chân là chuyện này cũng không thể hoàn thành chớ đừng nói là ma quân đại nhân báo thủ làm sao người có ý kiến thấy cổ thần hoa thiên trên khuôn mặt vẻ mặt diệp hiên long mày không để lại dấu vết vừa nhũ lạnh lùng hỏi công tử không phải ta có ý kiến mà là hai chuyện này làm lên thật sự là thật quá khó khăn quá khó khăn thật quá khó khăn căn bản là không thể làm được người vừa tới tây phương tu la thế giới là không biết là bây giờ thế cục bây giờ rất nhiều cường giả đều gia nhập vào tam hoàng ngũ đế giới chướng của bọn họ đã bị thống trị của bọn họ, căn bản là khó có thể tìm tới đầy đủ cường giả là người dốc sức với bọn hắn chống lại. Dù cho người là ma quân đại nhân đệ tử, thừa kế ý chí của hắn. Cổ thần Hoắc Thiên khẽ thở dài một hơi, Truy Lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Tốt xấu ngươi cũng là ta thầy giáo từng bản thân, ngươi thì như vậy đối với ta không có tin tưởng. Diệp Hiên vẻ mặt lãnh đạo, không vui nói. Không phải đối với ngài không có tin tưởng, mà là. Ai? Cổ thần Hoắc Thiên trên khuôn mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, không biết là nên bắt đầu nói từ đâu. Ừ, ta nghe nói ngươi bây giờ là đang vì kiếm Đế Bá Tư tên phản đồ này dốc sức năm đó nếu như không phải phản bội của hắn và bán đi thầy giáo của ta hắn như thế nào lại bị chết Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch lạnh lùng mở miệng này công tử ai một lời khó nói hết trong đó nguyên do thái quá phức tạp tóm lại ta dốc sức cho hắn cũng là thân bất do kỷ Cổ thân Hoắc Thiên vẻ mặt càng ngày càng phức tạp trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ Truy Lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra trong đó nguyên do thái quá phức tạp người dốc sức cho hắn cũng là thân bất do kỷ ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút trong này nguyên do rốt cuộc như thế nào phức tạp Ngươi vừa là thế nào thân bất do kỷ? Diệp Hiên cầm trong tay ly rượu đỏ nặng nề ngã tại trên mặt đất hóa thành bột phấn bể ra. Xoát xoát xoát. Theo cái này của hắn quảng chén động tác, vốn trốn ở một bên trong phòng ngủ Thánh Ma địch la khắc cùng Điên Cuồng Lâm Phong tất là vỡ ra xuất hiện ở cổ thần hóa thiên bên cạnh hai bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đem cổ thần hóa thiên giải quyết tại chỗ. Bởi vì bọn họ hai người để không bại lộ thân phận, dịch dung qua duyên cớ làm cho cổ thần hóa thiên căn bản là không nhận ra thân phận thực sự của bọn họ đến. Ai da? Đã công tử ngươi muốn nghe, vậy ta liền đem cho ngươi nghe được rồi. Ở Ma Quân Đại Nhân bị chết, Thần Ma Điện bị diệt sau bốn đại đế liên thủ quét ngang chèn ép từng theo thần ma điện cùng ma quân đại nhân có quan hệ thực lực, mẹ hách gia tộc, đỏ lông chim gia tộc, sinh mục lang nhân tộc các loại chứa nhiều gia tộc đều là bị diệt. ta vốn tưởng rằng ta bảo trì trung lập cổ thần bộ tộc sẽ không thể liên lụy, không ngờ rằng lại gặp tới bá tư vây công của bọn họ. cổ thần hóa thiên thở dài một cái thật dài, nắm chặt nắm đấm, từ từ mở miệng. ta cùng bá tư một trận chiến, thảm bại. ta cổ thần bộ tộc mấy ngàn tộc nhân bị bắt giữ, để lưu lại ta cổ thần bộ tộc huyết mạch, ta không thể không muốn bá tư thỏa hiệp, thần phục với hắn, dốc sức cho hắn, bị hắn dấu ấn rơi xuống nô lệ ấn. ta làm kiếm đế bá tư dốc sức chỉ cần lập xuống công trận liền có thể hoán đổi một vị tộc nhân tự do, cho nên ta mới." Cười giễu kéo. Theo cổ thần lời nói của Hoắc Thiên dấu ấn, hắn đột nhiên khởi quần áo, đưa hắn phía sau lưng hiện lộ ra. Ở trên lưng của hắn có một xuyên qua phía sau lưng bắt mắt ít hình vết sẹo, khi hắn phía sau lưng trung ương in một thanh đâm thủng bầu trời kiếm văn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng, cái kia chính là kiếm đến nô lệ của Bá Tư dấu ấn. Thấy này bắt mắt nô lệ dấu ấn, bất luận là Diệu Hiên, còn là điên cuồng lâm phong, hay hoặc là là thánh ma ánh mắt của địch la khắc đều là không khỏi dùng mình, vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý cháy hùng lực, năm đấm bốc vang lên ken ken cho tới bây giờ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cổ thần nỗi khổ tâm trong lòng của Hoắc Thiên, một vị trí cao thần để bị in dấu xuống nô lệ dấu ấn, đây là cỡ nào khuất nhục một chuyện. Nay cổ thần Hoắc Thiên nội tâm đau đớn, e sợ không ai có thể hiểu chưa. Bây giờ, công tử có thể hay không tin ta? Cổ thần Hoắc Thiên một lần nữa đem quần áo mặc vào, trầm giọng mở miệng nói: Hoắc Thiên, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Diệp Hiên đi tới cổ thần trước mặt của Hoắc Thiên, xuê bàn tay ra nặng nề vỗ bả vai của hắn. Sau đó, Diệp Hiên vẻ mặt hiên ngang, ánh mắt kiên định, truy lý truyền ra sang giảng hữu lực lời nói. Mặc dù trùng kiến con đường của thần ma điện rất gian nan tương lai đường dài đằng đẵng cũng rất hắc ám thế nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ gặp lại ánh dạng đông hoa thiên ngươi có bằng lòng hay không giúp ta giúp một tay hoa thiên mong muốn thể chết theo công tử làm công tử dốc sức nghe được lời nói của diệp hiên cổ thần hoa thiên tâm tình minh ngông quay diệp hiên một chân quỳ xuống trịnh trọng ôm quyền mở miệng từng hắn vẫn vẫn duy trì trung lập không có lựa chọn đứng thành hàng nhưng như trước rơi vào mức độ này đã như vậy vậy bây giờ hắn thì đường đường tránh tránh đứng một lần đội làm một lần chính mình muốn làm lựa chọn được rồi tốt diệp hiên nặng nghề vô, vô cổ thần bả vai của Hoác thiên đưa hắn thân thể cho đỡ lên bên cạnh điên cuồng lâm phong cùng thánh ma địch là Khắc muốn hiện lộ ra hình dáng thế nhưng diệp hiên lại là đối với bọn họ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu thân phận thực sự của bọn họ còn là tạm thời không muốn bại lộ tốt mặc dù bây giờ bọn họ đã biết cổ thần thái độ của hoắc thiên cùng tâm ý không biết là công tử lần này đi tới nơi này hắc sâm thành vì chuyện gì cổ thần hoắc thiên do dự một chút trầm giọng hỏi ta nghe nói ở một nơi nào đó của hắc sâm thành có cái bí mật thí nghiệm căn cứ nghiên cứu giam giữ một nhóm từng bộ hạ cũ của thần ma điện cho nên đã đến tìm hiểu diệp hiên trầm giọng trả lời dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng đương nhiên còn có một mục đích chính là muốn suối dục thu phục Lai Đức Long. Hắn là Tà đế tin cậy bộ hạ, có thể có được ủng hộ của hắn nói, vậy rất nhiều chuyện bắt tay vào làm thì dễ làm hơn nhiều. Không biết là thuộc hạ có chỗ nào có thể giúp ngài. Cổ Thần Hoắc Thiên nghĩ đến muốn hỏi. Phủ thành chủ cùng hắn khác nhà có muốn thông ra dự định, người thành chủ kia con gái của Lai Đức Long Lai Duy Tư đối với trận này thông ra hoàn toàn không tán thành, ta muốn có thể lợi dụng điểm ấy đến phá hoại thông gia của bọn họ. Mặt khác, bởi vì người ngày hôm qua ở quán ba đối với ta như vậy tư thế, nói vậy Hạ Lạc gia tộc và bảng Khắc gia tộc sau đó đối với ta thái độ cũng đem phát sinh to lớn thay đổi, ta muốn lợi dụng này một chút tạm thời đưa bọn họ biến thành của mình đem toàn bộ hắc sâm thành công chế diệp hiên nghĩ đến muốn trầm giọng nói thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào cổ thần hoắc thiên nhẹ nhàng gật đầu làm như nghĩ tới điều gì hắn tiếp tục mở miệng nói buổi tối ngày mai hạ lạc gia tộc và bảng khắc gia tộc làm người tỉ mỉ tổ chức một hồi tiệc rượu người hắc sâm thành nổi danh giới kinh doanh đầu sỏ cùng thế gia tham dự phụ thành chủ cùng hắn khắc nhà cũng sẽ tham gia hạ lạc tư cùng bảng khắc duy tư để cho ta mời công tử người tham dự diệp hiên mắt sáng lên thoải mái đáp ứng tốt ngươi trở về nói cho bọn họ biết ta sẽ đi Đợt, chú bằng hưu tốc độ chú ý nha quy 1 chương 727, công tử rất tức giận. Ý kia lưu võ thần thứ 727 chương công tử rất tức giận. Hôm sau, 8 giờ tối, một hồi hùng vi tiệc tối ở ngộng điệp của Hắc Sâm Thành khách sạn cử hành. Ngộng điệp khách sạn làm Hắc Sâm Thành bên trong lớn nhất nổi danh đẳng cấp cao nhất khách sạn, không chỉ có vượt qua tân tiến siêu hào hoa trang hoàng cùng thiết bị, còn có đủ loại mẫu sắc hình dạng mỹ nữ cùng vượt qua chi kì phục vụ, nhất khi nóng nảy tới cực điểm. Con này quán rượu lão bản sau màn cũng là thần bí và phần cực nhỏ có người từng thấy hình dáng của hắn, hết thảy tất cả đều là do một vị tên là Điệp Áo mỹ nữ, nàng tiên tư quốc sắc Còn hơn người đẹp nhất của Hắc Sâm Thành Lai Duy Tư đến vậy không kém chút nào, hơn một luồng thành thuộc cùng yêu mị, đã bị rất nhiều quan lại quyền quý vây lữa. Cho dù là thành chủ của Hắc Sâm Thành Lai Đức Long cùng hắn khắp gia tộc Khải Đức Tư đều phải cho nàng vài phần mặt mũi. Hai vị tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời của các ngươi." Làm Diệp Hiên mang theo Lý Thuần Dương đi tới mộng điểm khách sạn cửa lớn muốn đi vào lúc, lại bị trông cửa người phục vụ ngăn lại. "Thiệp mời." Nghe được người phục vụ lời nói, Diệp Hiên cùng lông mày của Lý Thuần Dương đều là hơi nhíu lại, ra vẻ tối ngày hôm qua cổ thần Hoắc Thiên lúc gần đi cũng không có cho bọn hắn thiệp mời. "Đúng." "Thiệp mời?" Tối hôm nay chúng ta khách sạn bị Hạ Lạc Tư đại nhân bao hết, chỉ có có thiệp mời người mới có thể tiến vào, nếu như tiên sinh các ngươi không có thiệp mời nói, còn là mời trở về đi." Người phục vụ nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. Chỉ là bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên cùng trong ánh mắt của Lý Tuần Dương lại tràn ngập một tia khinh miệt, tối hôm nay bọn họ đã gặp phải mấy nhóm bởi vì không có thiệp mời mà muốn trà trộn vào đi người. "Chúng ta đích xác không có thiệp mời, có điều công tử nhà ta chính là Hạ Lạc Tư mời khách quý, là hắn mời chúng ta tới tham gia dạ tiệc này." Lý Thuần Dương do dự một chút, giải thích. "Các ngươi đã là Hạ Lạc Tư đại nhân mời, vậy thì càng nên có thiệp mời." Người phục vụ lạnh nhạt nói, có thể là hắn làm quên cho chúng ta cho nên không tin nói. Các ngươi có thể đi thông báo một chút Hạ lạc Tư Lý Thuần Dương hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận trầm giọng nói, Hãy trả, này không phải huyền diệp gì, làm sao đứng ở cửa đi vào? Nhưng mà Lý Thuần Dương lời nói vẫn chưa nói hết liền bị hí ngửa cấm thanh trô đánh gãy. Theo thanh âm này văng lên, từng đạo từng đạo cả người tản ra sắc bén khí tức bóng người tất là ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt hiện lên, đi tới khách sạn cửa lớn, dẫn đầu chính là một gã uy nghiêm người đàn ông trung niên cùng chàng thanh niên, bọn họ chính là hắn khách nhà tộc trưởng khác. Khải Đức Tư cùng Hán Khắc nhà ghế thủ lãnh người thừa kế Khải Tư Đặc. Ở tại bọn hắn phía sau tất là Hán Khắc gia tộc quan trọng cán bộ thành viên. Vừa mới nói chuyện chính là Khải Tư Đặc. Diệp Hiên giết bọn họ Hán Khắc gia tộc không ít cao thủ, nếu không phải hôm nay có tiệc rượu triệu tập, hắn không muốn uế tay nói, hắn sẽ không chút do dự mà ở nơi đây đem Diệp Hiên đánh giết. Dù sao, lần trước hắn cùng Diệp Hiên tranh tài làm cho hắn thua rất là không phục. Thấy qua Hán Khắc tộc trưởng, Khải Tư Đặc công tử. Thấy cái kia tiến lại Khải Đức Tư cùng Khải Tư Đặc, người phục vụ không lưng túi đầu, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, thế? Khải Tư đặc nhẹ nhàng gật đầu, nghi hoặc mà mở miệng. Khởi bẩm Khải Tư đặc công tử, hai vị này tiên sinh công bố là Hạ Lạc Tư tộc trưởng khách quý, muốn đi vào tham gia tiệc tối, thế nhưng bọn họ nhưng không có thể mời. Phục vụ viên kia vẻ mặt cung kính mà trả lời. Là Hạ Lạc Tư tộc trưởng khách quý sẽ không có thể mời, ngươi tin gì? Khải Tư đặc lệnh lùng quét Diệp Hiên một chút, khí ngượng nói. "Tự nhiên là không tin." Phục vụ viên kia nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Có thể thiệp mời của bọn họ rơi mất, loại tình huống này cũng không phải không thể, đúng không? Huyền Diệp. Khải Tư đặc xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trêu kẹo như nói. Khải Tư Đặc công tử, người cùng hai vị này tiên sinh nhận thức. Nghe được lời nói của Khải Tư Đặc, phục vụ viên kia vội vàng mở miệng hỏi. A. Khải Tư Đặc khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai người biết bọn hắn a, ta đây thả bọn họ vào đi thôi. Phục vụ viên kia vẻ mặt tha thiết nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhưng mà Khải Tư Đặc lại là đưa nàng cho ngăn lại, nghi hoặc mà hỏi. Ta nói người nếu như cùng hai vị này tiên sinh nhận thức nói, ta có thể thả bọn họ đi vào phục vụ viên kia do dự một chút, trầm giọng nói. Xin lỗi, ta không còn biết. Nhưng mà Khải Đặc Tư lại là cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Nói xong. Hắn ném tiệp mời cũng không quay đầu lại mang người bước đi vào quán rượu đại sảnh, biến mất ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt, lưu lại phục vụ viên kia vẻ mặt mộc ép. Hắn muốn cho Diệp Hiên triệt để cảm giác được bọn họ thân phận trong lúc đó trên lệnh, để Diệp Hiên nhận rõ ràng chính mình. Cuối cùng quỳ gối trước mặt của hắn vì hắn hành vi cảm thấy sám hối, hướng về hắn nói xin lỗi. Làm càn. Thấy Khải Tư đặt cái kia hung hăng dã dấp, Lý Thuần Dương sắc mặt khó coi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đang muốn động thủ cho hung hăng Khải Tư đặt một chút giải dỗ, lại bị Diệp Hiên ngăn lại. Thuần Dương, không sao. Đi thôi, chúng ta trở về. Sau đó. Diệp Hiên chính là mang theo Lý Thuần Dương xoay người cất bước rời đi. "Ồ, Huyền Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi này là muốn đi nơi nào?" Đúng lúc gặp lúc này, một chiếc siêu hào hoa mạ giờ dạ tỷ xe thể thao đứng tại khách sạn cửa lớn, cửa xe mở ra thành chủ Lai Đức Long cùng Lai Duy Tư đi xuống, thấy cái kia xoay người rời đi Diệp Hiên, Lai Duy Tư trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên nên tiếp, vẻ mặt vui mừng mở miệng. Những ngày qua nàng đều bị nhốt ở nhà diện bích hối lôi, trong lòng đối với đám cưới của chính mình càng ngày càng chống cự, đối với Khải Tư đặc càng ngày càng không thích hơn nữa không biết là vì sao đúng là đối với Diệp Hiên nhiều hơn một chút nhớ nhung bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên nàng tự nhiên là ngạc nhiên và phẫn hừ thấy thế Lai Đức Long trong lỗ mũi phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh có chút sự tình xử lý đi rồi Diệp Hiên nhàn nhạt trở về Lai Du Tư một câu liền mang theo Lý Thuần Dương cất bước rời đi ai ra Huyền Diệp ngươi A Lai đủ rồi chú ý thân phận của ngươi Lai Duy Tư muốn đuổi tới lại bị Lai Đức Long cho ngăn lại Truy Lý truyền gia gian dạy lời nói Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Hiên bọn họ tới nơi này mục đích là muốn đi vào khách sạn tham gia tiệc tối, nhưng bọn họ lại không có thể đi vào, hiển nhiên là bị bên ngoài người phục vụ ngăn lại đến rồi. Cha đại nhân, ta bị Lai Đức Long như vậy gian dại, Lai Duy Tư há muốn muốn nói cái gì, lại bị Lai Đức Long lôi kéo hướng về khách sạn cửa lớn người phục vụ bước vào. Truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, vừa mới cái kia hai vị này tới nơi này làm gì? Khởi bẩm thành chủ đại nhân, vừa mới hai vị kia tiên sinh tự xưng là hạ lạc tư tộc trưởng quý, nói là tới tham gia tiệc tối, nhưng một mực không có thể mời, chúng ta sẽ không có để hắn đi vào nếu như bọn họ thực sự là hạ lạc tư tộc trưởng khách quý nói bọn họ làm sao lại không có thiệp mời đâu người nói đúng hay không phục vụ viên kia vẻ mặt định đoạt cung kính mà trả lời a lai người đã nghe chưa thì bọn họ như vậy nhi còn dám giả mạo khách quý của hạ lạc tư thực sự là không biết xấu hổ tiểu tử kia căn bản là không xứng với ngươi đi thôi lai đức long trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng bỏ lại thiệp mời cầm lai duy tư hướng về khách sạn trong đại sảnh bước vào hiên thiếu chúng ta bây giờ đi đâu Rời đi khách sạn lý Tuần dương ánh mắt dò xét bốn phía nghi hoặc mà hỏi đi tìm quán ven đường ăn thiêu đốt cùng đêm Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, cười lớn mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là cất bước hướng về xa xa quán ven đường bước vào. Cái tiệc rượu. Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, Lý Thuần Dương hỏi: "Theo chúng ta có quan hệ gì?" Diệp Hiên cũng không quay đầu lại đáp. Mập điệp khách sạn tiệc rượu trong đại sảnh, theo thời gian trôi qua, đã đến tham gia tiệc rượu người tất là càng ngày càng nhiều, bây giờ ở tiệc rượu trong đại sảnh đã hội tụ lượng lớn hắc sâm thành có máu mặt nhân vật. Bọn họ tú năm tụm ba tụ tập cùng nhau hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nói chuyện làm ăn hoặc là thảo luận võ đạo, có vẻ càng náo nhiệt. Hạ Lập Tư Bàng Khắc Duy Tư bọn họ tất là nhiệt tình nên tiếp khách, có vẻ có thể nói là rạng rỡ, chỉ bất quá bọn hắn trên đầu lại là quấn quít lấy băng vải cùng bọn trung, cái kia mặt mày hớn hở so ra có vẻ càng buồn cười. Thấy hai người bọn họ lên một lượt quấn quít lấy băng vải, hiện trường không ít người đều là không nhịn được nghị luận sôi nổi lên, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nay Hạ Lạc Tư tộc trưởng cùng Bàng Khắc Duy Tư tộc trưởng trên đầu của bọn họ làm sao đều quấn quít lấy băng vải? Không biết, chẳng lẽ là hai người bọn họ bởi vì một ít sự tình đã xảy ra tranh chấp, cho nên đánh một hồi? Bọn họ bây giờ dáng dấp kia thuật nhìn cố gắng cười hình dáng. Ở mọi người nghị luận gian, Vang rội âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên hán khắc tộc trưởng khải đức tư đại nhân đến theo thanh âm này vang lên hán khắc khải đức tư tất là mang theo hán khắc khải tư đặc cùng với rất nhiều hán khắc gia tộc cán bộ đi vào trong đại sảnh khải đức tư ngươi cũng tới quá chậm ít đòi. mau mau xin mời vào thấy cái kia tiến lại khải đức tư hạ lạc tư bảng khắc duy tư vội vàng tiến lên liên tiếp mở miệng cười hạ lạc tư bảng khắc duy tư hai người các ngươi hôm nay này hình dáng có chút khiến người ta xem không hiểu a hôm nay hai người các ngươi nhưng nhân vật chính này trên đầu cuốn quít lấy băng vải là hát gì xuất diễn chẳng lẽ tối hôm nay hai người các ngươi muốn cho chúng ta biểu diễn cái tình án? thấy cái kia trên người mà câu phục, trên đầu lại quấn quít lấy băng vải Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc duy Tư, hắn Khắc Khải Đức Tư không khỏi treo gẹo nhi nói, bọn họ hán Khắc nhà cùng Hạ Lạc gia tộc, Bàng Khắc gia tộc từ trước đến giờ bất hòa, hắn càng cùng Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Du Tư đấu nhiều năm, ổn định chiếm cứ lấy thư phòng, bây giờ bọn họ hán Khắc nhà sắp sửa cùng phụ thành chủ thông gia, bây giờ hắn có thể nói là căn bản sẽ không có đem Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Du Tư đặt ở trong mắt. thấy hai người bọn họ dáng vẻ ấy, Khải Đức Tư tự nhiên là muốn gẹo nhi một phen. Ha ha. Nghe được lời nói của Khải Đức Tư, hiện trường mọi người đều là không nhịn được cười ha ha lên. Hạ Lạc Tư cùng sắc mặt của Bàng Khắc Duy Tư tất là có vẻ càng khó coi, hắn thật không ngờ này Khải Đức Tư lại dám làm một cách công khai không nể mặt bọn họ, với bọn hắn trở mặt. Ha ha. Tối hôm nay rốt cuộc ai đi biểu diễn kịch ngắn có thể còn chưa chắc chắn đâu. Khải Đức Tư, ngươi không khỏi đắc ý đến quá sớm một chút. Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư sắc mặt băng hà nói, "Thật không? Ta ngược lại thật ra muốn xem xem các ngươi tối hôm nay làm gian này tiệc rượu đến lại có thể chơi đùa đến trò gian gì." Khải Đức Tư cười lạnh, vẻ mặt cân nhắc nói, "Thành chủ đại nhân giá lâm." Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, vang rội âm thanh một lần nữa vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Lai Đức Long tất là mang theo dầu gì không vui Lai Duy Tư đi đến. Thành chủ đại nhân, người có thể coi là đến rồi. Thấy cái kia tiến lại Lai Đức Long, Hạ Lạc Tư cùng bảng khắc Duy Tư vội vàng tiến lên lên tiếp, mở miệng cười. Ha ha, tối hôm nay hai vị phí tâm. Lai Đức Long gật đầu cười, đối với Hạ Lạc Tư cùng thái độ của bảng khắc Duy Tư coi như hiền lành. Đức Long, ngươi tới được nhưng quá chậm, cũng không cho ta biết một tiếng, ta cũng tốt để Khải Tư đặt quá khứ đón các ngươi. Khải Đức Tư cũng là vào đúng lúc này tiến lên lên tiếp, nở nụ cười mở miệng. Đức Long chú, A Lai. Khải Tư Đặc cũng là cười cùng Lai Đức Long cùng Lai Duy Tư chào hỏi. Hừ. Lai Duy Tư trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, không để ý đến Khải Tư Đặc. Thành chủ đại nhân bên này mời ngồi vào a, tiệc rượu lập tức phải bắt đầu. Thế thế, Hạ Lạc Tư cùng bằng khắp Duy Tư hai người bọn họ nhìn nhau chính là quay thành chủ Lai Đức Long bọn họ làm một mời mọc động tắt tay. Lai Đức Long nhẹ nhàng gật đầu mang theo Lai Duy Tư ở một bên vào chỗ. A Lai, ngươi đoán xem ta vừa mới ở cửa lớn nhìn thấy người nào? Thấy cái kia không thế nào quản lý Lai Duy Tư của chính mình, nghĩ đến lúc trước Lai Du Tư đổi theo tình cảnh của Diệp Hiên. Khải Tư đặc trong lòng đấu kỵ lửa cháy rùng hực, mở miệng cười. Nhìn thấy La Duy Tư không để ý tới mình, Khải Tư đặc tiếp tục mở miệng. Ta thấy cái kia huyền Diệp, hắn giống như cũng phải tới tham gia này được rượu. Bất quá hắn không có thiệp mời bị người phục vụ cho ngăn ở bên ngoài. Ta nghe người phục vụ nói, hắn còn ở cái kia giả mạo là Hạ Lạc Tư tộc trưởng khách quý, quả nhiên là buồn cười thật sự. Ta biết hắn cứu ngươi một mạng, ngươi đối với hắn rất là cảm kích. Thế nhưng, Khải Tư đặc, ngươi giống như con vây quanh ta nhắc tới cái không xong, ngươi có phiền hay không? Nhưng mà Khải Tư đặc lời nói vẫn chưa nói hết, La Duy Tư chính là bã một chút đứng dậy, quay hắn quát lên. Nàng trước khi bị cha nàng Lai Đức Long khiển trách một phen, tâm tình vốn là không tốt, bây giờ còn nghe được Khải Tư đặc ở nơi đây bách ép cái không ngừng, một luồng tức giận xông lên đầu. Bị Lai Duy Tư trước mặt nhiều người như vậy mặt quát trói thai, Khải Tư đặc ngẩn ngơ, lăng lăng thấy Lai Duy Tư, hiển nhiên hắn thật không ngờ Lai Du Tư bất cứ biết dùng loại này ngựa khí với hắn nói chuyện, trước mọi người mặt nói hắn là nhặng, trước đây nàng không phải là như vậy. Hiện trường bầu không khí cũng đều bởi vì quát trói thai của Lai Du Tư mà trở nên hơi lung túng. Thế thế, Lai Đức Long vội vàng đứng dậy dàn xếp giảm bất bầu không khí. A Lai những ngày qua tâm tình có chút không yên, Khải Tư đặc ngây chớ để ý. Sau đó. Lai Đức Long quay Lai Du Tư quát lên: "A Lai, mau mau cho Khải Tư đặc xin lỗi." Cổ thần Hoắc Thiên đại nhân đến. Nhưng mà vừa lúc đó càng thêm vang dội âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, hiện trường là một trong tịch, không ít người đều là không khỏi ngẩn ngơ. Cũ, cổ thần Hoắc Thiên, cổ thần Hoắc Thiên đại nhân hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên liên hội? Khải Đức Tư cùng Lai Đức Long ánh mắt của bọn họ cũng đều là không khỏi dùng mình. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cổ thần Hoắc Thiên chỉ lý ngậm một điếu si gà phun ra nuốt vào sương khói, cất bước từ từ đi vào tiệp rượu đại sảnh. Hoắc Thiên đại nhân, mong mời. Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư hai người bọn họ trên khuôn mặt tất lá chất đầy đủ cười, vội vàng cười tiến lên lên tiếp. Cứ khổ rồi. Cổ thân Hoắc Thiên nhẹ nhàng gật đầu ở Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư hai người dẫn dắt đi hướng về thủ tọa bàn ăn bước vào. Thấy qua Hoắc Thiên đại nhân. Hoắc Thiên đại nhân. Cổ thân Hoắc Thiên ven đường nơi đi qua, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt cung kính mà cuồng nhiệt hướng về hắn chào hỏi. Cuối cùng, cổ thân Hoắc Thiên đi tới thủ tọa bàn ăn ngồi xuống, bất quá hắn ngồi vị trí cũng không phải chủ vị, mà là thứ vị. Chẳng lẽ nói còn có mỗi một đại nhân vật muốn tới gì? Nay Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Du Tư rốt cuộc là bán cái gì cái nút? Liên cổ thân hóa thiên đại nhân như vậy thân phận đều không phải ngồi chủ vị mà là thứ vị. Nhìn dáng dấp, tối hôm nay hạ lạc tư cùng bảng khắc duy tư hai người tổ chức trận này thiệp diệu hoàn toàn không đơn giản. Cổ thân hành động này của hóa thiên rơi vào hiện trường mọi người trong mắt khiến cho ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình. Dù sao hiện trường mỗi người đều là có mặt mũi, tâm tư kín đáo hạ người. Lai Đức Long cùng hắn khắc khải Đức Tư hai người nhìn nhau cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Ở Hắc Sâm Thành nơi này, cổ thần hóa thiên nhân vật như thế nhất định chính là vượt qua quý khách cấp bậc, hoàn toàn là có thể ngồi chủ vị, nhưng hắn ngồi lại là thứ vị vậy thì làm cho mọi người lòng có suy đoán thời gian từng điểm từng điểm trôi qua trong nháy mắt hơn 10 phút quá khứ đã sớm qua thiệp rượu bắt đầu thời gian nhưng thiệp rượu vẫn đang không có chính thức cử hành làm cho hiện trường mọi người lông mày đều là không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau trong lòng càng tràn ngập đồng nặng nghi hoặc không nhịn được khe khẽ bàn luận lên mà hạ lạc tư cùng bảng khắc duy tư hai người cũng đều là lo lắng và phần đấy lòng còn ở lo lắng có phải là công tử không có tha thứ bọn họ không chịu nể nang mặt mũi tới đây thấy cái kia từ từ trở nên huyên náo hiện trường hạ lạc tư trầm ngâm chốc lát tất là cầm nhịp rộ phồn đi lên phía trước vũ đài nợn đủ cười mở miệng. Tối hôm nay trận này tiệc rượu trên thực tế là ta cùng bảng khách tộc trưởng tỉ mỉ chuẩn bị làm một vị thần bí khách quý triệu tập, chỉ có điều bởi vì một vài nguyên nhân, vị đại nhân kia còn không có đến, còn xin mọi người hơi chút chờ đợi. Nhưng mà hơn 10 phút sau dạ tiệc này nhân vật chính còn không có lên sàn, hiện trường mọi người tất là triệt để sôi sùng sục. Rốt cuộc là ai vậy? Thật lớn cái ra a, lại muốn bọn chúng ta? Này hạ lạc tư cùng bảng khách duy tư rốt cuộc làm cái gì? Này này, đây rốt cuộc là ẩm ý gì vừa ra a? Đừng có gấp, ngươi không thấy kể cả cổ thần hoắc thiên đại nhân đều yên tĩnh chờ gì? Còn Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư tất là cười lạnh mở miệng, đợi lâu như vậy còn không có đến nhìn dáng dấp. Tối hôm nay này Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư sợ là phải biểu xấu. Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư hai người rốt cục nhịn không được, đi tới cổ thần trước mặt của Hoắc Thiên thấp giọng nói: Hoắc Thiên đại nhân, người xác định thông chi công tử, công tử hắn đáp ứng rồi muốn tới gì? Đương nhiên, cổ thần Hoắc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa tay vào trong túi muốn lấy khói lại móc ra một tấm thiệp mời đến. Gặp, ta chỉ cùng công tử nói rồi thời gian địa điểm, quên đem thiệp mời cho công tử. Này, nhất định là dưới lầu người đem công tử bọn họ ngăn cản, công tử tức giận đi rồi. Thấy thế. thế. Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư đều là ngẩn ngơ, Hạ Lạc Thập Tam càng đội vàng lấy điện thoại di động ra cho dưới lầu gọi điện thoại hỏi dò lên. "Cúp điện thoại, Hạ Lạc Thập Tam cười khổ mở miệng, dưới lầu nói tôi hôm nay có rất nhiều người không có thiệp mời muốn trà trộn vào đến, cuối cùng đều bị chặn lại đi trở về. Cái kia bây giờ nên làm gì?" Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư đều là vẻ mặt sốt ruột. "Chỉ có chờ ta cho công tử gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào, một lúc chúng ta quá khứ tự mình đón hắn." Cổ Thân Hoắc Thiên trầm giọng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là đi tới một bên lấy điện thoại di động ra cho Diệp Hiên đẩy gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Cổ thân Hoắc Thiên cúp điện thoại đi tới, Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư liền vội vàng hỏi: "Hoắc Thiên đại nhân, như thế nào? Công tử quả nhiên là bị chặn lại đi trở về, hắn bây giờ rất tức giận." Trong khi khoảng cách khách sạn không xa quán ven đường ăn tiêu đốt, Cổ thân Hoắc Thiên cười khổ mở miệng: "Vậy còn chờ gì, chúng ta đi đem công tử mời mọc đến đây đi." Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư nhanh chóng nói: "Công tử bây giờ trong khi nổi nóng, sợ là mời mọc không tới." Cổ thân Hoắc Thiên lắc đầu bất đắc dĩ: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoắc Thiên đại nhân, ngươi cho chúng ta đến y kế." Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư hai người vẻ mặt lo lắng một mảnh. Mặc dù là Cổ Thần Hoắc Thiên đã quên đem thiệp mời giao cho công tử, thế nhưng công tử nhất định sẽ đem món nợ này ghi vào trên đầu của bọn họ. Nếu không như vậy, chúng ta đem tiệc rượu sân bãi đổi được công tử vị trí địa phương." Hạ Lạc Thập Tam nghĩ đến muốn nói, ý, "Ý kiến hay." Nghe được lời nói của Hạ Lạc Thập Tam, Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư trước mắt của bọn họ đều là sáng ngời. "Ý đồ không tồi. Cứ như vậy nói không chừng công tử khí liền biến mất." Cổ Thần Hoắc Thiên cũng đều than thở gật gật đầu. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi." Ngay lập tức, Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư chính là nhanh chóng làm ra quyết đoán. Ở mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Hạ Lạc Tư tất là cầm mịp rổ phồn đi lên phía trước Vũ đài, "Các vị, thật sự là không tốt ý tứ, để mọi người đợi lâu. Tối hôm nay tiệc rượu Lâm thời đổi cho nhau địa phương, chúng ta vị kia thần bí khách quý đã ở nơi đó chờ đợi, kính xin chư vị theo chúng ta đến. Hoắc Thiên đại nhân, người mời tới bên này." Bàng Khắc Duy Tư càng bay cổ thần Hoắc Thiên làm một mời mọc động tác tay. Cổ thần Hoắc Thiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng về phòng yến hội bên ngoài bước vào, Bàng Khắc Duy Tư cùng Hạ Lạc Tư tất là theo sát phía sau. "Làm cái gì? Hoán đổi địa phương? Nghĩa, rốt cuộc là ai vậy? Sâu như vậy? Không biết, quản bọn họ nhiều như vậy, đi" Theo sau nhìn, ta ngược lại thật ra muốn biết rốt cuộc là ai mặt mũi lớn như vậy. Lâm Thời sửa đổi tiệc rượu địa chỉ. Xi, ngươi nói nhỏ chút, ngươi không thấy kể cả cổ thần Hoa Thiên đại nhân đều không có ý kiến gì. Thấy cái kia cất bước rời đi, cổ thần Hoa Thiên, hạ là tương, bằng khác duy tư bọn người, hiện trường mọi người đều là ồ lên một mảnh. Bọn họ thật sự là hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì có lớn như vậy mặt mũi. Lâm Thời thay thế sân bãi cũng là thôi, còn để cổ thần Hoa Thiên đại nhân đều không có ý kiến. Mang theo nồng nặc kỳ, hiện trường mọi người đều là đứng dậy đi theo. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy cái kia rời đi mọi người. Khải Tư đặt đưa mắt rơi vào trên người của Khải Đức Tư, trầm giọng mở miệng nói. Đi thôi, theo sau nhìn, ta rốt cuộc muốn nhìn một chút là ai lớn như vậy mặt mũi bất cứ làm cho cổ thần hóa thiên cũng đều như vậy. Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng nói. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đều là cất bước đi theo. Lai Duy Tư cùng Khải Tư đặc tất là theo sát phía sau. Đối với cái này chưa từng hiện thân người, bọn họ đồng dạng là vạn phần Hiếu kỷ.